chương chín mươi b ố hắn là lâm mặc chương chín mươi b ố hắn là lâm mặc đại nhân chúng ta vậy nguyện ý vì các ngươi cống hiến sức lực vương ca giúp chúng ta cũng nói một c h ú t ta chúng ta vậy vui lòng cùng nhau mắt thấy dị giáo đồ nhóm muốn ra tay cái khác mấy cái lâu dài đi theo vương thủ quyền tiểu đ ệ vội vàng khóc hô lên đại nhân mấy người bọn hắn đều là bạn tốt của ta có thể hay không t á c h vương thủ quyền lời còn chưa nói hết một cái bàn tay đều c ặ p đến nơi này có phần của ngươi nói chuyện khi chúng ta vạn xà giáo là rác thải trạm thu nhận người nào đều muốn tiểu tử người cái kêu may mắn trong nhà người là làm hậu cần đối với chúng ta coi như có chút tác dụng hai cái dị giáo đổ cười lạnh nói sau đó chính là hai đao chém ra kết quả trực tiếp hai người tiên huyết phun ra thấy vậy tất cả học viên đều sợ hãi không thôi nha cô nàng này dáng dấp không tệ hắc hắc thật đúng là vóc người này gương mặt này này đôi chân dài đủ ta chơi một năm đột nhiên dị giáo đổ nhóm nhìn thấy trong đám người lâm nhã nhi lập tức mắt lộ tạ quang sắc mặt bị ổi lên đại nhân đây chính là chúng ta hoa khôi của trường với lại trong nhà điều kiện cũng rất tốt bọn hắn lâm ra tại giang thành thế nhưng số một số hai gia tộc Ta đề nghị mọi người trước tiên có thể không giết、nàng. thật tốt chơi làm một fan. Đến lúc đó còn có thể từ lâm ra ép ra không ít vật tư cùng tài chính đấy. Lâm ra thế nhưng vô cùng coi trọng fan, ra ra ra đề đến đó đấy. đầu nghị người không nàng, còn không cùng chính nhưng cùng nhà này. chơi mọi làm lâm coi có lúc có vô Lâm ép ồ ha ha ha rất tốt vậy trước tiên giữ lại nhà đầu này vương thủ quyền ngươi tên h ú n đản ngươi lại phản bội võ minh phản bội tổ quốc hướng dị giáo đồ khuất phục ngươi chết không yên lành ta chết đi cũng sẽ không bỏ qua ngươi nghe được vương thủ quyền lời nói lâm nhã nhi phẫn hận không thôi không ngờ rằng chính mình cái này đồng học lại là vật như vậy vừa nay hắn đầu hàng quy thuận dị giáo đồ một màn đã không để cho nàng răng hiện tại gia hỏa này lại cho dị giáo đồ nhóm gia dạng này chủ ý ngu ngốc tiếng măng trong nàng thân kiếm trái ngược liền muốn cắt cổ tự vẫn nếu như rơi vào dị giáo đồ trong tay nàng biết mình kết cục sẽ là cái gì muốn chết hỏi qua ta sao một tên dị giáo đồ cười lạnh một tiếng tay phải một điểm lâm nhã nhi trường kiếm trong tay rơi xuống một giây sau lâm nhã nhi liền bị hắn chế trụ không cách nào động đậy người kia nắm vút c ầ m của nàng lộ ra c ư ờ i t à tiểu nhi tử các đại gia còn chưa khai chơi chớ nóng n ỗ chết về sau có ngươi thoải mái hì hì hì lâm nhã nhi đau buồn p ẫ n nộ muốn tuyệt nước mắt không nhịn được chảy xuống rơi vào dị giáo đồ trong tay muốn chết cũng khó khăn giờ k h ắ c này nàng trong đầu xuất hiện một thân ảnh có thể lập tức cũng là bỏ đi suy nghĩ cho dù lâm mặc ở chỗ này hẳn là cũng không đối phó được những thứ này dị giáo đồ a tới cứu bọn hắn những kia quân bộ võ giả không thiếu tứ phẩm tồn tại vẫn như trước không phải những thứ này dị giáo đồ đối thủ lâm mặc cho dù tiến nhập tinh anh doanh ngắn ngủi thời gian ba tháng lâm nhã nhi cảm thấy hắn hẳn là cũng không phải những người này đối thủ đại nhân cô nàng này các người chơi xong về sau có thể hay không cũng cho tan nếm thử một chút lúc này vương thủ quyền xoa xoa tay đi tới cười h h h h nói Ồ, ha ha ha chỉ cần ngươi về sau thật tốt cho chúng ta làm việc tự nhiên không sao hết dị giáo đồ nhìn lướt qua vương thủ quyền cười lên ha hả dạng này người bọn hắn thích nhất chỉ có loại người này mới có thể tốt hơn vì hắn nhóm làm việc vương thủ quyền ngươi khốn nạn lần này không riêng gì lâm nhã nhi khinh thường vương thủ quyền gây nên hắn học viên của hắn nhóm cũng đều sôi nổi c h ú mắng lên hừ một đám ngu xuẩn thức thời là tuân kiệt vương thủ quyền hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn q u á t mắng những người này lưu cho ngươi tới giết lúc này một tên dị giáo đồ đưa cho vương thủ quyền một con dao nếp miệng lên vẻ mặt nghiềm ngẫm tên ư ư ơ i giết. v tiêu dị giáo đồ ánh mắt lạnh leo xuống dưới chằm chằm vào vương thủ quyền trên người sát ý lập tức tràn ngập ra vương thủ quyền có thể cảm nhận được nếu chính mình không chiếu vào làm cố gắng người này liền biết trực tiếp đối với tự mình độc thủ quả nhiên dị giáo đồ đều là hỷ nộ vô thường dị loại t nói, nói, ta, ta vương, lấy lấy, lấy vương thủ quyền mọi người nhìn về phía vương thủ quyền vừa kinh vừa sợ đừng trách ta muốn trách đều trách chính các ngươi vương thủ quyền quyết tâm liều mạng cửa đao hướng về một người trong đó chém tới vương thủ quyền người chết không yên lành người kia kêu lên muốn rách cả mí mắt làm nhưng mà một đao kia xuống dưới phát ra kim thiết lẫn lộn âm thanh sau đó một cô cự lực chuyển đến vương thủ quyền còn chưa phản ứng trường đao rời tay chính bản thân hắn cũng bị đánh bay về không lục phủ ngũ t ạ n g thoáng như bị một cỗ xe tải đụng qua bình thường một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra mà trong mắt của hắn làm nổi bật ra một bóng người lâm mặc hắn thấy rõ người tới chính là lâm mặc. lâm mặc nhìn người tới lâm nhã nhi cùng lâm mặc đã từng những bạn học kia lập tức kêu lên nhất là lâm nhã nhi đều cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ chính mình vừa mới còn đang ở tưởng tượng lấy lâm mặc giờ phút này bản thân hắn thật sự xuất hiện lâm mặc cháy mau bọn hắn rất mạnh nhưng mà một giây sau lâm nhã nhi trực tiếp hô lên lâm mặc năng lực đến nàng tự nhiên vui vẻ nhưng này chút ít dị giáo đồ mỗi một cái đều thực lực cứng hãn nàng không hy vọng lâm mặc bị đủ đại nhân người này tên là lâm mặc là ta giang thành thiên tài bị tuyển vào v õ minh tinh anh doanh các ngươi nhất định không thể bỏ qua hắn vương thủ q u y ề n t r e ngược vất vả bỏ lên điên cuồng mà hô trước đó vì phụ thân q u y n bảo hắn biết mình không cách nào đuổi kịp lâm mặc bước chân cũng không có khả năng làm sao hắn nhưng mà hiện tại tất nhiên đã lựa chọn dị giáo đồ tổ chức tự nhiên không có cái khác cố kỵ với lại nếu lâm mặc bất tử những thứ này ở đây đồng học bất tử sau chính mình cùng trong nhà mình năng lực tốt hơn võ minh cùng thổ quốc quân phương đương nhiên sẽ không nhường hắn tốt hơn bọn hắn phải chết lâm mặc càng đáng chết hơn cái gì võ minh tinh anh doanh hh ắ c ắ cuối c cùng gặp phải nghe nói như thế dị giáo đội nhóm lập tức giật mình lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ chém giết thi ê n tài là bọn hắn thích nhất làm chuyện trước đây hành động lần này để bọn hắn những thứ này ngũ phẩm định phong chạy tới chém giết thi đại học thí sinh bọn hắn đều cảm thấy là đại tài tiểu dụng nếu không phải bọn hắn đường chủ đạt được một chút tần lĩnh quần đảo trên thần bí thông tin như thế bố trí bọn hắn mới không muốn cùng bọn này tiểu thí hài đồ ù dỡn ngoài ra một tầng nguyên nhân là đường chủ đã nói với bọn hắn lần này tới bên này hiệp phòng nhân viên bên trong có lẽ sẽ có võ minh tinh anh doanh thiên tài cũng là bởi vì đây dư đường chủ mới biết điều tập nhiều như vậy ngũ phẩm đ ỉ n h phong chi thượng cường giả cùng nhau đến làm việc nói cho cùng trừ ra c ư ớ p đoạt tần lĩnh quần đảo bảo vật bên ngoài võ minh tinh anh doanh những thiên tài này mới là mục tiêu của bọn hắn tiểu tử thực sự là địa ngục thiên đường có lối ngươi không đi không cửa ngươi xông tới tất nhiên đến vậy liền chịu chết đi một tên dị giáo đồ tản ra ngũ phẩm đỉnh phong khí thức sách đao từng bước một hướng về lâm mặc đi đến chương chín mươi lăm không chịu nổi một k ít chương chín mươi lăm không chịu nổi một k í c h lâm mặc ngươi cũng có hôm nay vương thủ quyền mặt mũi tràn đầy trêu t ứ c hung tận trận mắt nhìn lâm mặc rất chờ mong tiếp xuống lâm mặc bị dị giáo đồ tháo thành tám khối dáng vẻ dị giáo đồ đã ra tay chiến đao mang theo c u ầ n quận hỏa d i ễ m hướng về lâm mặc chém tới hỏa hệ g i á tình giả lâm mặc coi chừng thấy thế lâm nhã nhi đám người kêu lên không thôi mặt mũi tràn đầy lo lắng chết đi đương giang giác chỉ thấy lâm mặc có hơi đưa tay quyền sáo bên trên cương nhận hàn quang loại lên đúng lúc này dị giáo đổ trong tay chiến đao lên tiếng mẹ gãy kia nguyên bản c u ầ n bạo ngọn lửa nóng bỏng vậy trong nháy mắt dập tắt cái này cái này làm sao có khả năng dị giáo đổ cầm đứt gãy cá nao đ trận mắt há h ố c mồm vừa nay phách lối khí diễm hoàn toàn không có cái khác thờ ơ lạnh nhạt dị giáo đổ nhóm cũng đều từng cái khiếp sợ không thôi chết là ngươi còn không đợi bọn hắn làm phản ứng gì lâm mặc lạnh băng tiếng vang lên, lên tùy theo mà đến chính là một quyền một quyền này nhìn như nhẹ nhàng tốc độ rất chậm lại sinh ra một cỗ kinh khủng từ trường. đ vẹn vẹn cái, cái này n làm sao có khả năng mấu chốt nhất là bọn hắn căn bản không cảm ứng được lâm mặc rốt cục là cái nào phẩm giai phải biết thân là ngũ phẩm đ ỉ n h phong phàm là đối phương buộc phát khí huyết chi lực công kích chỉ có vượt qua bản thân hai đại phẩm giai mới không cách nào dò xét nay chẳng phải là nói trước mắt cái này lâm mặc đã đạt đến thất phẩm đ ỉ n h phong trở lên có thể sao tiểu t ử này thấy thế nào cũng chỉ có mười tám tuổi a với lại vừa nãy vương thủ quyền đều nói này lâm mặc là bọn hắn giang thành lần này bị tuyển vào võ minh tinh anh doanh vậy cũng đã nói lên lâm mặc chỉ có mười tám tuổi mười tám tuổi thất phẩm đ ỉ n h phong trở lên nói đồ đâu từ trong bụng mẹ tu luyện đều khó có khả năng đạt tới a nhưng nếu như không phải như vậy lâm mặc làm sao có khả năng nhẹ nhàng m ư t quyền liền trực tiếp miểu sát ngũ phẩm đình phong tồn tại vẹn vẹn hai cái hô hấp hai vị ngũ phẩm định phong cường giả trong nháy mắt mất mạng không biết mang đến vô tận khủng bố cái khác dị giáo đổi nhóm không chịu được tất cả đều lui về sau hai bước mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thực lực như thế cao hơn bọn hắn quá nhiều bọn hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra trước mắt này một ư ơ i tám tuổi lâm mặc làm sao lại có thực lực như thế quá không hợp sửa lại ngược lại là lâm nhã nhi cùng cấp học không có nghĩ nhiều như vậy nhìn thấy lâm mặc x i n h manh như vậy lập tức đổi sợ thành vui sôi nổi hoan hô lên chúng ta được cứu rồi lâm mặc v y vũ lâm ca này mới mấy tháng không gặp ngươi cũng quá trâu rồi có lâm ca tại nhìn xem những xuất sinh này còn thế nào càn dỡ vương thủ quyền ngươi cái đang giết ngàn đao k h ố nạn n lại phản bội tổ quốc phản bội võ minh đầu nhập vào dị giáo đồ ngươi nhất định phải chết một n g y mắt những bạn học này g e o hò đồng thời không quên giận mắng vương thủ quyền tên phản đồ này tại sao có thể như vậy vương thủ quyền thất hồn lạc phách lòng tràn đầy khủng hoảng không phải là như vậy à, lâm mặc làm sao có khả năng mạnh như vậy rõ ràng hẳn là dị giáo đồ nhóm đem cái này lâm mặc tháo thành tam khối như thế nào lại bị lâm mặc liên tiếp nổ tung hai đầu lao tiên h ngươi đây là nói đùa ta sao vương thủ quyền trong lòng bị i khuất giận hô hoàn toàn không biết mình nên như thế nào tự xử mọi người hắn nhất định là dùng bí pháp gì chắc chắn sẽ không bền bỉ với lại hắn chỉ có một người các ngươi cùng tiến lên nhất định năng lực chém giết hắn rơi vào đường cùng vương thủ quyền đột nhiên hô to bởi í Pháp. Pháp, Nghe được cái từ này, dị giáo nhóm liếc mắt nhìn lẫn nhau.、Võ、Minh Tinh Anh doanh trong thực sẽ dạy một ít đặc thủ Thủ như chút Chủ nhất, hắn tình cái giáo này, lẫn trong này Vương、thủ、Quyền nói dường bọn cũng nguyện tin được đồ đặc được đạo đều ư liếc sắc có từ mắt một ít t là, dạy yếu dị lý. Võ sẽ ký n Vương、thủ、Quyền g Thủ l ờ giải thích. Bởi thích. vì này dạng mới là hợp lý bằng không một cái một ư ơ i tám tuổi có thể đạt tới t h ấ t phẩm định phong trở lên thực lực tình huống nghe đều không có nghe qua à. cùng tiến lên một người trong đó nói một câu sau đó còn lại mấy tên dị giáo đ ồ tất cả đều đậu bọn hắn từ chu vi z mà lên vừa ra tay chính là sát chiêu côn bạo sóng khi tư tán đánh buôn phía những học viên kia sôi nổi rút lui như thế tình hình liền xem như lục phẩm đ ỉ n h phong đến rồi cũng phải nhựa bộ lâm mặc nhàn nhạt, nhạt hơi lườm bọn hắn cũng không có động tác gì vừa nãy hai lần ra tay hắn vậy đại khái h i ể u bây giờ mình cùng bọn hắn t r ê n l ệ n h rốt cục lớn đến bao nhiêu thông quan thất tầng luyện bì c h i tháp về sau nhục thể của hắn cường độ đã không phải người bình thường năng lực với tới hôm nay đều xem xét này hoàn mỹ thất trọn g luyện ra hiệu quả lâm mặc trong lòng hơi động không hề ra tay cứ như vậy trọi cứng dậy rồi mấy người công kích đang đang, đang. dị giáo đổ nhóm nhìn thấy lâm mặc lại đứng không n ú c ních cũng không có muốn xuất thủ d á n g vẻ mặc dù trong lòng kinh nghi không chừng nhưng mà thủ hạ lại nghiêm túc tất cả công kích tất cả đều chào hỏi đi lên liên tiếp kim tiết tranh minh thanh vang lên lâm mặc sừng sững bất động không có nhận một điểm sát thương ngược lại là những thứ này dị giáo đổ bị một cô kình đạo phản chấn rút lui mấy bước cái này có chuyện gì vậy hán trên người chẳng lẽ có cái gì tuyệt phẩm áo giáp không trách bọn hắn kêu lên thực sự là tình huống như vậy chưa từng nghe thấy cũng không thể nói trước mắt tiểu tử này phòng ngự đã đạt đến cựu phẩm hoặc là tông sư cảnh đi nhiều như vậy ngũ phẩm đ ỉ n h phong võ giả đồng thời công kích liền xem như bát phẩm võ giả cũng không có khả năng nói đứng bị đánh không bị thương à. trừ phi hắn mặc vào cái gì phòng ngự cực mạnh tuyệt phẩm áo giáp bằng không căn bản nói không thông để bọn hắn tin tưởng tiểu tử này đã đạt đến cựu phẩm hoặc là tông sư cảnh để bọn hắn đốc cất đều không tin bọn hắn ở đâu có thể nghĩ tới lâm mặc đã thông qua được đệ thất tầng luyện bị c h i tháp lúc này n ụ c thân phòng ngự sớm đã vượt ra khỏi người bình thường lý giải p h ạ vi bằng không vì sao nhiều như vậy võ giả cho dù đạt đến bát phẩm cựu phẩm cũng đều muốn trở về sông tế luyện tri tháp năng lực thông quan những thứ này tế luyện c h i tháp đã tới hoàn mỹ lục luyện võ giả so với những võ giả khác mạnh đến mức còn không phải thế sao một điểm nửa điểm hoàn toàn là ngày đêm khác biệt lâm mặc lúc này trong lòng cũng là đại hỷ lần này hắn nhưng vô dụng trên ma đ ằ n g phòng ngự chỉ dựa vào lấy nhục thân đều gánh vác mấy vị ngũ phẩm định phong vây công lại không mảy may thương tổn tới phiên ta tất nhiên đã thi kiểm tra xong hắn đạt được kết quả mình mong muốn đương nhiên sẽ không lại cùng những thứ này tạp t o i lãng phí thời gian tiếng nói mới rơi lâm mặc xuất thủ mọi người chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt vô số tàn ảnh hiện lên những thứ này tàn ảnh mỗi đến một chỗ liền có m ộ trong tên dị g i lúc nhất thời trong tràng yên tĩnh vô cùng lâm nhã nhi đám người tất cả đều trận mắt há hấp mổm ngăn không được trong lòng rung động lâm mặc quá mạnh mẽ、không、ba hồi lâu tại chỗ vang lên vương thủ quyền hoảng sợ tiếng la chương chín mươi sáu di tích cầu ngũ tinh khen ngợi cầu khen thưởng chương chín mươi sáu di tích cầu ngũ tinh k h e n n g ợ i cầu khen thưởng chuyện đi về phía hoàn toàn vượt ra khỏi vương thủ quyền tưởng tượng trước đây vì mạng sống hắn thả rằng bỏ cuộc tôn nghiêm bỏ cuộc tín ngưỡng thậm chí bỏ cuộc làm một người chỉ cần chém giết hiện trường những bạn học này hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay khôi phục cuộc sống bình thường cho dị giáo đồ bọn hắn làm cho săn lại như thế nào chỉ cần có thể sống sót là đủ nhưng bây giờ đồng học không chết dị giáo đồ nhóm lại tất cả đều cho lầm mặc chém giết nơi này đồng học mỗi một cái đều mắt thấy tự mình có phản quá trình một sáng báo cáo cho lão sư hiệu trưởng cùng thi đại học tổ giám sát n g i vậy hắn đều sẽ vạn tiếp bất phục thậm chí bọn hắn vương ra cũng sẽ bởi vậy gặp thai bay và gió b ị c h vương thủ quyền tại một giây sau trực tiếp quỳ xuống lộn nào quỳ đến lâm mặc trước người mặc ca mặc ra ra ta sai rồi là ta trước đó q u ỷ mê tâm thiếu ta sợ chết mới không được đã khuất phục tại bọn hắn n g ư ơ i đại nhân rộng lượng thà cho ta đi chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu lâm mặc cùng những bạn học khác nhóm tha thứ vương thủ quyền ngươi tên hôn đản g ngươi sợ chết phản bội còn chưa tính vừa nãy còn cho bọn hắn nghĩ ý xấu ngươi có còn hay không là người đúng đấy ngươi này không phải sợ chết ngươi mẹ nó chính là đồ tạ mã loại người này không thể tha thứ không sai cái này đáng giết ngàn đao nếu không phải lâm mặc đại ca xuất hiện chúng ta cũng không biết phải chết nhiều thảm không thể bỏ qua hắn các bạn học từng cái lòng đầy căm phẫn t hận không thể l ă n g chỉ này vương thủ quyền ngay tại vương thủ quyền còn muốn nói điều gì lúc lâm nhã nhi trong nháy mắt xuống tới phốc phốc trường kiếm trong tay trực tiếp đâm xuyên qua vương thủ quyền lồng ngực ngươi vương thủ quyền t r ừ n g lớn lấy hai mắt vẻ mặt không thể tin chằm chằm vào lâm nhã nhi ngay cả câu đầy đủ đều không nói ra ẩm vang ngã xuống đất không có khí tức ừ nhường lâm mặc giết người sẽ chỉ ô h ế tay hắn lâm nhã nhi lạnh như băng xì một câu nhìn cũng không nhìn hôn đản này thi thể một chút tất nhiên đầu phục dị giáo đồ tại tổ h quốc tại võ minh nhất định phải chết tội người n g ư ờ i có thể chu d i ệ t giết hắn lâm nhã nhi một chút việc cũng sẽ không có ngược lại là phía trên hiểu rõ sẽ chỉ tán dương nàng lâm mặc hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt cùng bàn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc hắn không ngờ rằng cái này ngày thường là lạnh lẽo mà lại điểm t ĩ n h lâm nhã nhi sẽ chủ động ra tay tiêu diệt vương thủ quyền lâm mặc lần này cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi chúng ta chỉ sợ không có gì dễ như chở bàn tay các ngươi t r ư ớ c về giám sát bộ bên ấy cùng những người khác tập hợp ta đi giúp hạ những người khác lâm mặc k h ẽ cười một cái ném câu nói tiếp theo đều đi hắn có thể không phải là vì lâm nhã nhi mà đến chỉ là nhìn thấy tín hiệu cầu cứu về sau nơi này vừa vặn cách mình gần đây mà thôi ngũ phẩm đỉnh phong dị giáo đồ cũng thực ngoài lâm mặc dự kiến chẳng thể trách sẽ có nhiều như vậy tín hiệu cầu cứu trước đó hắn nhưng là nhìn qua bố trí đồ nếu dựa theo dị vãng dị giáo đồ lệ cũ dạng này bố trí cùng dạng này phân phối tuyệt đối năng lực phòng được dị giáo đồ tập kích nhưng lần này rõ ràng là đánh giá thấp đối phương hay là nói lần này dị giáo đồ an bài như thế sẽ có hay không có cái khác mục đích chẳng lẽ nói bọn hắn là vì ba hảo quả thực nghĩ đến ba hảo quả thực lâm mặc nhữ mày nay ba hảo quả thực quả thực thần kỳ ngay cả hoàng khải phát sau khi nghe được cũng là kích động dị thường đúng là hiếm có thần vật một sáng ư ớ c tác dụng cực lớn dị giáo đồ nếu là vì ba hảo quả thực an bài như thế đồng thời không phải là không có có thể có thể lâm mặc luôn cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không biết t â n lính quần đảo khu vực nơi nào đó hòn đảo chi thượng đương chủ thuốc nổ toàn bộ dựa theo ngươi nói phương hướng chôn xong Rất tốt. Bên ấy tốt. tín Bên hiệu cầu cứu đương ã thả ra, tin t ra, minh chủ phía dưới này thật sự chính là có di tích giáo chủ nói có đều nhất định có nơi này bỗng chốc xuất hiện nhiều như vậy thiên tài địa b ả o đồng thời thành thục vốn là trái với lẽ t h ư ờ n g phía dưới tất nhiên là có trọng bảo thế nhưng khu vực này sớm đã bị võ minh thổ q u ố c người tìm kiếm qua nhiều lần tất nhiên một mực không có phát hiện mà bây giờ lại đột nhiên như vậy vậy chỉ có một khả năng phía dưới này chính là di tích Từ、trước ừ t đó từng chiếm được thông tin tư liệu đến xem văn minh ở tinh cầu khắc cường giả tu luyện tới trình độ nhất định thể nội tự thành không gian tại vẫn lạc thời điểm có thể hóa thành một cái cỡ lớn không gian phong cấm rơi một phương khu vực vẫn lạc về sau không gian không bị phá hoại lời nói bằng chúng ta địa cầu khoa kỹ năng lực căn bản là không có cách phát hiện nó vị trí cụ thể mà giữa trời ở giữa bị phá hư dần dần không ổn định lúc bên trong một vài thứ liền biết tiết ra ngoài tấn lính quần đảo đột nhiên như thế tất nhiên là trong di tích bảo vật khí tức tiết ra ngoài mới đưa đến như thế với lại mấy ngày trước đây đến d ò xét người một lần tình cờ phát hiện không tầm thường ba động c ố ba động này cùng trước đó những kia di tích xuất hiện lúc sinh ra ba động cùng loại nếu thật là di tích chúng ta vậy không giành được ca nói chuyện người kia có chút đáng cười nói dị giáo đồ kiểu này tổ chức căn bản không dám đem chính mình phóng tại ngoài sáng vậy đúng là như thế mới khiến cho thế giới các đại quốc gia cùng thế lực không cách nào đem nó nhổ tận gốc thính cơ động quá cao đây là ưu thế của bọn hắn có thể đồng dạng cũng là bọn hắn khuyết điểm không dám công nhiên như thế kia di tích cho dù xuất hiện bọn hắn đoạt lấy cũng không dám thủ một sáng như thế tất nhiên lọt vào quốc gia khác liên hợp công sát đánh du kích dị giáo đ ổ là lợi hại chắc chắn muốn đánh công thủ bọn hắn tuyệt đối không địch lại người ngốc nha trước vào di tích c ư ớ p được trí bảo cơ hội tự nhiên càng lớn chúng ta muốn là tiền cơ đ o ạ t đồ vật đều đi chính là ai bảo ngươi đi tranh đoạt di tích có quyền a lại nói nơi này chính là thổ quốc địa bàn cho dù thượng quốc thực lực cường đại cũng không dám chạy đến thổ quốc cảnh nội đến đoạt di tích quyền sở hữu tối đa cũng là đến phân chén canh m ạ thôi Tốt, đừng nói nhảm đợi lát nữa chuẩn bị rất bạo g i đường chủ nhìn đồng hồ không cần phải nhiều lời nữa báo đường chủ những k ị a tinh anh doanh cùng võ minh đến thăm dò người đều đã đi địa điểm thi bên ấ y rất tốt đậu thủ nghe được thuộc hạ báo cáo dư đường chủ hai mắt n g ư n g tụ ra lệnh đúng trước đó người kia đáp một tiếng trực tiếp nhấn xuống một cái trang bị bên trên cái nút một giây sau t r u n g quanh đảo hải vực chi thượng nguyên bản coi như bình tĩnh lang thiếu mặt biển đột nhiên doanh tạc vê a n g vê a n g vê a n g liên tiếp tiếng nổ vang lên tất cả mặt biển nhấc lên to lớn song lớn ngay cả tần lĩnh quần đảo trong hải vực nhiều như vậy hòn đảo vậy tại thời khắc này động đất không thôi đường chủ phía dưới này thật có di tích cầm máy dò một cái thuộc h ạ lúc này ngạc nhiên hô dư đường chủ ngay lập tức tiến tới nhìn về phía máy dò chỉ thấy máy dò biểu hiện trên màn ảnh ra hòn đảo phía dưới một chỗ trong biển toa độ phát ra dị thường ba động tín hiệu cái gì phía dưới này lại không chỉ có một di tích nhưng mà còn chưa kịp mừng rỡ dư đường chủ liền bị máy dò trên đột nhiên xuất hiện cái thứ hai điểm sáng thu hút chương chín mươi bảy điên cùng dị giáo đồ chương chín mươi bảy điên cùng dị giáo đồ phát hiện này nhường dư đường chủ vừa kinh v ư ợ vui hắn chẳng thể nghĩ tới nơi này vậy mà sẽ xuất hiện hai cái di tích ba động giáo chủ ta là dư tinh nơi này xuất hiện hai đại di tích ba động dư tinh ngay lập tức đem tình huống nơi này hồi báo lên tình huống vượt ra khỏi bọn h ắ n dự đoán hai đại di tích một sáng đồng thời xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn phát không nhỏ tiếng động người nói cái gì hai cái di tích ba động ta biết rồi ta sẽ lại phái người tới nhớ kỹ một sáng di tích mở ra năng lực đoạt bao nhiêu là bao nhiêu vạn xà giáo cứ điểm một vị dáng người khôi ngô nam tử ngồi ở thủ toạn cúp điện thoại hán chính là vạn xà giáo giáo chủ sở văn hùng liêu thường hưng vương đức long hai người các ngươi nhanh chóng mang lên trong giáo còn lại thất phẩm trở lên tinh huệ ngay lập tức tiến về tần lĩnh quần đảo phối hợp tác chiến dư tinh chỗ nào xuất hiện hai cái di tích ba động đúng liêu thường hưng cùng vương đức long hai người mặt lộ kinh sợ luôn m i ệ n g đáp hai người này cũng là vạn xà giáo đường chủ thực lực mạnh hơn dư tinh đã bước vào cửu phẩm đỉnh phong c h i cảnh hiện nay tất cả khai phát ra tới di tích cũng có một cái điểm giống nhau tông sư c h i thượng không cách nào bước vào những thứ này không biết văn minh để lại những thứ này di tích sản phẩm tựa hồ cũng có thống nhất thiết lập phạm la siêu việt cửu phẩm trở lên tồn tại bước vào đều sẽ phát động ác mộng cấp cơ quan tiến tri hẳn phải chết do đó khi lấy được có di tích xuất hiện thông tin về sau tất cả quốc gia cùng thế lực sẽ chỉ điều động tối cao cựu phẩm cường giả quá khứ thăm dò chỉ có những người này ở đây trong di tích nắm trong tay di tích quyền sở hữu mới có thể mở ra cơm chế nhường tổng sư trở lên người có thể bước vào đương nhiên thông sư đại t ô n g sư tự nhiên cũng sẽ xuất hiện nhưng bọn hắn đi mục đích chỉ có một đó chính là t r ự n tiếp di tích trưởng không quyền còn không phải thế sao dễ dàng đạt được như vậy đại bộ phận mới di tích xuất hiện cũng phải cần thăm dò cùng tranh đoạt mấy lần về sau mới biết bị người trưởng không quyền sở hữu bởi vậy bọn hắn ở chỗ này cũng là bảo hộ chính mình thế lực cường giả từ trong di tích mang ra bảo vật lúc tương đối an toàn để tránh bị thế lực khác cường giả cướp đường tần lĩnh quần đảo bên kia tiếng nổ đưa tới trường thi khu vực chú ý của mọi người bên ấy làm sao vậy là tiếng nổ tần lĩnh quần đảo bên ấy đã xảy ra chuyện gì giám thị khu v õ giả cùng với mới từ tần lĩnh quần đảo rút về hiệp trợ chiến đấu tinh nhuệ tất cả đều rất nghi hoặc đại nhân bên ấy đã bắt đầu các minh đệ giết cho ta không cần lưu thủ tiếng động càng lớn càng tốt giữ lại bọn hán tương phản dị giáo đồ sắp đặt tại địa điểm thi bên này người nghe được này tiếng nổ sau như là từng cái điên cuồng công kích càng thêm m á h liệt lên mà không biết g i ấ u ở nơi nào đợt thứ hai dị giáo đồ nhóm sôi nổi hiện thân gia nhập vào chiến đoàn phốc phốc quan vĩnh sương giải quyết hết một tên lục phẩm đ ỉ n h phong dị giáo đồ về sau sắc mặt càng thêm âm trầm xuống hắn không ngờ rằng dị giáo đồ lần này lại phái nhiều người như vậy đến công kích trường thi với lại người tới phẩm giai đều không thấp lại có không ít ngũ phẩm đỉnh phong trở lên tồn tại n à y hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn đi báo cáo v õ minh tình huống lần này quá đặc thủ tất nhiên không có đơn giản như vậy quan vĩnh sương lần nữa tiêu diệt hai người đối với sau l ư n g thuộc hạ hô Bắt phẩm đ phải phải nghe h h p o n ắ n nhiên những này tự giết thứ i g dị á được tiếng nổ lục ly cũng là ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua tần lĩnh quần đ ạ o phương hướng ám đạo kỳ quặc nhưng hắn lúc này bị lạ khiêm cùng mấy tên ngũ phẩm định phong dị giáo đồ kiềm chế hoàn toàn không cách nào thoát thân hắn trên người bây giờ đã nhiều mấy chỗ vết thương chẳng qua la khiêm mấy người cũng là riêng phần mình trên người đều bị thương không ngờ rằng một quãng thời gian không gặp thực lực ngươi ngược lại là tăng lên không ít la khiêm c h ầ m c h ầ m vào lục ly hung tận nói năm người vây công phía dưới lục ly cũng chỉ là treo đ i ể m t h ả i chưa thương tới căn bản ngược lại là lục ly vừa nãy thừa dịp loạn còn làm chính mình bị thương nặng một cái thủ hạ cái này khiến nguyên bản thực lực đều cao hơn lục ly một bậc la khiêm nóng nảy vô cùng bất quá hắn vậy nhìn ra được lục ly lúc này tiêu hao không ít chỉ cần ngăn chặn hắn từ lâu rồi lục ly tất nhiên phải bị thua nếu có thể đánh chết nam tỉnh chỉ huy sứ cũng đúng một cọc diệu chuyện ừ la khiêm ta mặc kệ các ngươi mục đích lần này là cái gì ta khuyên các ngươi hay là chớ v ọ n g t ư ở n g chúng ta người lập tức liền muốn tới nhìn thấy những đội viên kia cùng thí sinh đã rời đi lục ly không có nỗi lo về sau người lạnh nói những người kia tất nhiên thoát đi tự nhiên thông tin cũng liền mang về trợ giúp người không lâu liền biết đến ha ha ha lục ly ngươi sợ là đợi không được bọn hà tới vừa dứt lời chỉ thấy la k i ê m á y mắt lập tức hai tên thủ hạ trong nháy mắt nuốt vào màu đỏ r ự hoàn khí tức trên thân một nháy mắt t ă vọn giết hắn lần này la khiêm là quyết tâm muốn xử lý lục ly tiêu diệt thổ q u ố c những cán bộ này cùng tiêu diệt thiên tài học viên đều sẽ để bọn hắn hưng phấn không thôi không tốt lục ly ám đạo không ổn nhanh chóng triệt thoại phía sau bây giờ tình huống cũng không thể h ằ m chiến lại nói hắn mục đích đã đạt tới muốn đi một... la khiêm cười lạnh một tiếng ngăn cản lục ly đường đi một đao đem nó bước lui đăng đăng đăng lục ly rút lui ba bước còn chưa đứng v ữ n g k h ư hai tên mất cấm dược dị giáo đổ một trái một phải bọc đánh mà đến hai vệ ánh sáng l ạ n lẽo cơ hồ là dán lục ly cổ trả xuống nếu không phải lục ly thân pháp vẫn được suýt nữa gặp nạn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hai bên tóc mai trở xuống nuốt cấm dược về sau này hai tên dị giáo đổ thực lực trong nháy mắt vượt qua một cái giai tầng ba tên lục phẩm đỉnh phong bao bọc phía dưới lục ly trực tiếp rơi vào hạ phong cấm dược cũng là dị giáo đổ nhóm sức lực một trong loại thuốc này thổ quốc không phải làm không được chỉ khi nào phục d ụ n g tác dụng phụ cực lớn nhẹ thì thực lực rút lui nặng thì căn cơ toàn tổn sinh mệnh đáng lo dị giáo đổ lại không quan tâm những chuyện đó cực kỳ điên cuồng lục ly mũi chân điểm một cái hướng về hậu phương nhanh n g i lại tránh đi ba người vây giết thân hình một chiết hướng về bên trái pha vây nhưng hắn vôi động là khiêm ba người như bóng với hình lần nữa đem nó vây quanh mắt thấy không v u n g được ba người bọn họ lục ly vậy phát hung ác vọt thẳng hướng về phía bên trái tên kia dị giáo đồ tuy nói cắn thuốc về sau người cũng là lục phẩm đ ỉ n h phong thực lực nhưng nói thế nào đây cũng là cắn thuốc buộc phát ra lực lượng cùng chân chính lục phẩm đ ỉ n h phong vẫn còn có chút khác biệt chiến lược tương đối lô mãng một ít ừ chỉ thấy tên kia dị giáo đồ thấy thế không chút nào hoảng ngược lại là trên mặt lộ ra một cố vẻ điên cuồng đối mặt lục ly công kích lại không tránh không cho để đao trực diện tương hướng đây là muốn lấy thương đội thương lấy mạng đổi mạng độ pháp k h ô n nạn đối mặt hành động điên cuồng như thế lục ly đành phải giả thoáng nhất thương tránh đi công kích của đối phương hh chết đi có thể để hắn không ngờ rằng chính là la khiêm đột nhiên xuất hiện ở hắn lui lại vị trí bên trên thanh âm lạnh lùng vang lên hàn quang thấu xương nhường lục ly tại thời khắc này toàn thân lông tóc đều dựng đứng lên chương chín mươi tám một quyền biểu sát c ầ u ngũ tinh k h e n n g ợ i c ầ u khen thưởng chương chín mươi tám một quyền biểu sát c ầ u ngũ tinh k h e n n g ợ i c ầ u khen thưởng nguy rồi la khiêm lần này t ậ p kích nhường lục ly hoàn toàn đến không kịp né tránh cắn răng quyết tâm lục ly gắng gượng điều chỉnh hạ thân hiểm mà lại hiểm mà tránh đi cái cổ trí mạng vị trí xoẹ t xẹt lục ly phía sau l ư n g trực tiếp bị kéo ra khỏi một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương sâu đủ thấy xương Phúc. một ngụm máu tươi phun ra lục ly lộn vài vòng khó khăn lắm tránh đi lần này trí mạng với rết s á t mặt cũng tại trong nháy mắt tái nhợt mấy phần cái chán hiện đầy mồ hôi hi hi hi lục chỉ huy sứ b á y ngay la khiêm cười lạnh đi về phía lục ly ánh mắt bên trong s á t ý không có chút nào che giấu đánh lâu lục ly vốn là tiêu hao quá lớn lại bị đánh như thế một đau sớm đã thoát lực mắt thấy la k i ê m chiến đao vung xuống lục ly không khỏi bất đắc gì nhắm mắt lại làm À. nhưng mà đợi hồi lâu không có trở đến chiến đao rơi xuống ngược lại nghe được kim loại va chạm âm thanh ngay sau đó là một tiếng thống khổ tiếng la văng lên lục ly trong nháy mắt mở hai mắt ra một tấm quen thuộc mặt đập vào m ị mắt lâm mặc nhìn ngươi tới lục ly nhịn không được lên tiếng kinh hô lục lão ngươi không sao chứ lâm mặc không có đi quản mới vừa rồi bị chính mình đánh bay la khiêm ngồi sổm xuống, xuống nhìn về phía lục ly ta ta không sao ngươi lục ly chưa tình hồn lao chừng mắt nhìn thấy xa xa nằm dạp trên mặt đất la k i ê m lập tức h n lặng trong thời gian ngắn ngươi nửa ngày không có thể nói ra cái như thế về sau tình huống thế nào vừa đối mặt la khiêm cho lâm mặc đánh bay làm sao có khả năng la khiêm thế nhưng lục phẩm định phong thực lực so với chính mình còn mạnh hơn ra một bậc chính mình cũng đánh không lại lẽ nào lâm mặc hiện tại so với chính mình còn mạnh hơn cái này làm sao có khả năng lục ly hiểu rõ lâm mặc là yêu n g h i ệ t có thể lại yêu n g h i ệ t tiểu tử này mới bước vào tinh anh doanh ba tháng a thời gian ba tháng thực lực của hắn năng lực đột nhiên tăng mạnh đến như thế nếu đổi lại ngày thường hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhưng bây giờ sự thực bày ở trước mắt ở đây chỉ có lâm mặc hừ hừ hừ lúc này la khiêm từ dưới đất bỏ dậy tức giận phun trong miệng bùn đất vừa nãy lâm mặc đột nhiên xuất hiện một kích trực tiếp bắt hắn cho đánh bay ngã chó đập tức ăn một vả nê người là ai trước đó la khiêm bị ngã bồi dối lục ly hô lên lâm mặc kết lúc hắn căn bản đều không nghe được bất quá năng lực một quyền đều đánh bay chính mình tự nhiên thực lực không yếu đối với la khiêm tra hỏi lâm mặc căn bản không để ý vẫn kiểm tra một hồi lục ly thường thế may mắn lục ly nhận được không phải vết thương trí mạng khốn nạn la lao đại c h a hỏi ngươi đâu nhìn thấy lâm mặc vậy mà như thế coi như không thấy la khiêm tên k i ê m một mực bên cạnh lược trận dị giáo đ ổ trực tiếp quát ồn ào vừa dứt lời đột nhiên vang lên nhất đạo tiếng sấm một giây sau k i ê m mở miệng người toàn thân cháy đen mà ngã xuống trong miệng càng là hơn buốc lên một cô khói đen cợt mờ n ở đột nhiên xuất hiện một màn n h ư n g tất cả mọi người ở đây đều có chút phản ứng không kịp lôi hệ giáp tình giả la khiêm ánh mắt hít lại trong tay chiến đao năm chặn sắc mặt nghiêm túc năng lực một chút đánh bay chính mình lại triển lộ ra lôi hệ năng lực một chút oanh hôn mê ngũ phẩm định phong thủ hạ chiến lực tuyệt đối không thấp. lần này chỉ là một ánh mắt giao lưu la khiêm cùng kia hai tên nuốt cấm d ư ợ u thuộc hạng cùng nhau đậu bây giờ chỉ còn lại có ba người bọn họ cẩn thận nhìn thấy la khiêm bọn hắn đánh tới lục ly hô lâm mặc quay người đứng lên cũng không có một vẻ bối rối mang đặc thù cương nhận quyền sáo chậm rãi lui về phía sau đột nhiên tại la khiêm ba người sắp g i ế t tới trước người thời khắc lâm mặc r a q u y ề n bá q u y ề n một quyền này mang theo lấy quần quận lôi điện tụ lực mà ra vê anh to lớn tiếng gầm vang lên giống như núi lửa bộc phát uy thế kinh thiên giữa trời đất phản phất giống như chỉ còn lại một quyền này nhưng mà vẹn vẹn chỉ có một quyền lại làm cho ba người đồng thời bay ngược mà ra phấp ba người tư thế sao mà giống nhau người giữa không c h u n g tất cả đều tiên huyết phun ra sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh không có một tia huyết s ắ c sau đó ấm vang đập ngã trên mặt đất có hơi co quắc mấy lần liền không có khí tức một mặt này nói đến trưởng kỳ thực tất cả quá trình vẹn vẹn ngay tại một s á t na lục ly nửa chống đỡ thân trên ngồi ở chỗ kia mắt thấy toàn bộ hành trình hắn nuốt v ố t ánh mắt của mình lần nữa nhìn về phía kia ba bộ nằm ở nơi đó đã bất động thi thể trầm mặt lại cợt mờ、nở. hồi lâu lục ly cuối cùng mở miệng lại là sổ một câu nói tục quá huyền ảo hắn nhìn thấy cái gì lâm mặc một q u y ề n m i ệ u sát ba vị lục phẩm định phong c ư ờ n g giả mặc dù hai vị là cắn thuốc vậy cũng đúng lục phẩm định phong a cứ như vậy bị lâm mặc đấm một nhát chết tươi lúc này lục ly trong lòng khiếp sợ trình độ căn bản là không có cách dùng lời nói đến vi von lâm mặc lại là không có để ý lục ly kinh ngạc đi tới đem thi thể tất cả đều lục soát mấy lần đến lục ly bên này trước hắn nhưng là đã quét sạch mấy cái cánh đồng dị giáo đồ phát hiện mấy tên khốn kiếp này v ừ liếng lại lạ thường giàu có dược tề đan dược vũ khí trang bị thậm chí còn có một số võ kỹ công pháp tuy nói đều là một ít cấp thấp h o à n g phẩm nhưng nếu là bán lấy tiền cũng có thể đổi lấy không ít tài phú lấy ra thứ gì đó hắn tự nhiên ném vào ba lô của mình đây đều là chiến lợi phẩm cho dù lục ly ở chỗ này vậy không có gì ai đánh chết mục tiêu chiến lợi phẩm tự nhiên v ề ai đương nhiên chứa vào ba lô chỉ là mặt ngoài làm dáng một chút kỳ thực sớm đã nơi tay với vào ba lô lúc những vật này sớm đã tiến nhập không gian giới chỉ ba lô chỉ là cái che giấu rốt cuộc thế giới này có không gian dự chữ dụng c ủ người không có nhiều tìm hoã tất lâm mặc mới đi tới lục lão nhìn lúc này còn đang ngẩn người lục ly lâm mặc khẽ gọi một tiếng a cái này lâm mặc ba người bọn hắn đều đã chết bị ngươi giết mặc dù mắt thấy toàn bộ quá trình lục ly vẫn còn có chút không có hồi hồn mà hỏi thăm đây hết thể vẫn luôn nhường lục ly cảm thấy không nhiều chân thực đúng bọn hắn đều đã chết trời ơi lâm mặc lúc này mới ba tháng không gặp ngươi lại mạnh như vậy lục ly không khỏi thổn thức cảm thán ha ha lâm mặc chỉ là cười cười không có đi nói tiếp trực tiếp đỡ dậy lục ly lục lão ta đưa ngươi trở về lục ly gật đầu một cái nhìn lâm mặc vẻ mặt tươi cười đây chính là bọn hắn nam tỉnh thiên tài tuy nói tiểu tử này thực lực hôm nay m ộ ư ơ i phần khoa trương không bao lâu lâm mặc mang theo lục ly về tới trường thi giám sát bộ bên này điều trị nhân viên ngay lập tức bắt đầu cho lục ly tiến hành b ă n g bó lâm mặc lần này dị giáo đổ hành vi m ộ ư ơ i phần quá i dị bọn hắn nhất định còn mục đích gì khác hẳn là tần l ĩ n h quần đảo lần này tần l ĩ n h quần đảo xuất hiện khác thường tình huống cái này hẳn là kích nổ bằng không đối phó thi đại học những thứ này b ú bê căn bản không cần vận dụng ngũ phẩm định phong trở lên người bọn hắn vui lòng nỗ lực dạng này đại giới tất nhiên n g h ị có được đồ vật cũng không phải tiêu diệt những học sinh này có khả năng tần l ĩ n h quần đảo phía dưới có di tích đến lúc này lục ly đã năng lực hoảng đoán r a dị giáo đồ ý nghĩ bọn hắn động tĩnh lớn như vậy muốn nói cũng là vì chém giết học sinh chưa chắc có chút ít lợi bất cập hại di tích lâm mặc đứng lên nhìn về phía tần l ĩ n h quần đảo phương hướng báo tần l ĩ n h quần đảo bên ấy phát hiện không tầm thường ba động hẳn là có di tích muốn xuất hiện hơn nữa là hai cái tựa hồ tại xác minh lục ly phán đoán tổ giám sát người lúc này chuyển đến báo cáo hai cái di tích nghe nói như thế lục ly cùng lâm mặc đều là s ứ c sở lập tức đều cảm nhận được khó giải quyết đúng vào lúc này một cố kinh khủng y áp từ đằng xa chuyển đến thoáng qua trong lúc đó những thứ này mang theo kinh khủng y áp cường giả cũng không co dừng lại trực tiếp lướt qua nơi đây xông về tần lĩnh quần đảo phương hướng nhiều như vậy cảm thụ lấy từ bốn phía nhanh chóng xẹt qua khí thức lục ly lông mày càng nhỏ càng sâu vừa nay thoáng nhìn lục ly phát hiện những thứ này tám chín phẩm cường giả bên trong lại rất nhiều đều là nước khắc cường giả bọn hắn nhanh như vậy đều nhận được tin tức lục lão ta đoán bọn hắn có thể là vì ba hào quả thực chuyển tới lúc này lâm mặc mở miệng muốn nói bọn hắn là vì di tích mà đến thời gian không chính xác rốt cuộc di tích ba động mới phát sinh không lâu trừ phi bọn hắn có dự báo năng lực đã sớm ngồi chờ tại phụ cận mới có thể nhanh như vậy chạy đến không còn nghi ngờ gì nữa không phải nhất định là t ầ n l ĩ n h quần đảo trên còn có cái khác hòn đảo xuất hiện ba hào quả thực bị đã sớm lẻn vào đến hòn đảo những người kia phát hiện lúc này mới đem thông tin truyền ra ngoài những người này hẳn là vì ba hào quả thực tới ba hào quả thực ngay vậy lục ly x ư n g sở hắn ở đây bên cạnh giám thị thi đại học c h u y ệ n cũng không có nhận được về ba hào quả thực thông tin không sai trước đó ta tại tần l ĩ n h quần đảo trên mặt phát hiện ba hào quả thực đã báo lên n g h e xong lâm mặc tự thuật lục ly giật mình nguyên lai là như vậy chẳng qua bây giờ tần l ĩ n h quần đảo xuất hiện di tích ba động hay là hai cái nhìn tới nơi này nếu không bình tĩnh lục ly mới nói xong quan vĩnh sương đi đến lão lục người bị thương nhìn thấy lục ly trên người băng bó quan vĩnh sương hỏi không có gì đáng ngại quan lão ca tần lính quần đảo bên ấy phát hiện hai nơi di tích ba động ta đều biết vậy đem tình huống nơi này báo lên võ lao đã ở trên đường nên lập tức liền sẽ đến tần lĩnh quần đảo võ lao hắn đến liền tốt nghe được quan vĩnh dương lời nói lục ly trên mặt lộ ra k i n h h ỉ võ lao thế nhưng tông sư cảnh cương giả đồng thời đã đ ạ t đến tông sư đình phong có hắn ở đây ngược lại là năng lực c h ấ n trụ trang tử vị này là lúc này quan vĩnh dương nhìn thấy lâm mặc hắn là chúng ta nam tỉnh thiên tài lâm mặc cũng là võ minh tinh anh doanh học viên lần này đến hiệp phòng cùng thăm dò tần lĩnh quần đảo vừa nãy may mắn mà có hắn ta mới có thể từ la khiêm trong tay thoát khốn bảo trụ đầu này mạng、ra. lục ly cười ha hả ngay lập tức giới thiệu Là k hắn ở đâu nghe nói như thế quan vĩnh sương quan sát tỉ mỉ lên lâm mặc tới hắn bị lâm mặc tiêu diệt cái gì trước đây nghe được lâm mặc giúp đỡ lục ly tại trong tay la khiêm phát khốn đã cảm thấy lâm mặc tuổi còn trẻ thực lực không yếu hiện tại lục ly lại nói tiểu tử này tiêu diệt la khiêm la khiêm là ai đó là dị giáo đồ bên trong cốt cán lục phẩm định phong tồn tại thực lực càng là hơn so lục ly còn phải cao hơn một bậc quan vĩnh sương lại nhìn về phía lâm mặc ánh mắt đã khác nhau hảo tiểu tử người rất không tội a thực sự là anh hùng xuất thiếu niên quan vĩnh sương không khỏi tán dâng lên quan lão quá khen rồi lão quan địa điểm thi bên ấy thế nào lục ly lúc này mở miệng hỏi c h ợ giúp người cũng đều đến tin tưởng địa điểm thi bên này xuất hiện dị giáo đồ rất nhanh liền có thể bị thanh lý không nghĩ tới lần này bọn hắn vậy mà như thế đại thụ bút nhìn tới lần trước tần lĩnh quần đảo d ị động phát sinh ban đầu giai đoạn bọn hắn đều có người ở chỗ này dò xét qua tất nhiên là đạt được cái gì mấu chốt thông tin mới biết trước giờ dự báo đến rồi như thế một tay vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ thí sinh đã triệu hồi thi đại học trước đó gác lại một chút toàn lực ứng chiến di tích bên ấy mới di tích xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới không nhỏ manh động với lại này hai nơi di tích xuất hiện vô cùng kỳ quặc cùng bên i c ả n h kia hai nơi di tích tất nhiên có liên quan ngay tại vừa nãy ta nhận được thông tin tại chúng ta bên này hai cái di tích xuất hiện ba động đồng thời bên i c ả n h hai cái kia di tích vậy đồng dạng phát ra ba động bất quá bên i c ả n h hai cái kia di tích ba động vậy mà tại không ngừng y ế u bớt như là sắp biến mất đồng dạng cái gì lẽ nào lẽ nào bên i c ả n h hai cái kia di tích là bên này di tích hình chiếu nghe được tin tức này lục ly nghĩ tới một cái có thể những thứ này di tích đều có siêu hiện đại hóa khoa kỹ lúc trước trong di tích vậy phát hiện qua tương tự loại tình huống này mặc kệ bên cạnh bên ấy có người ở phía trên t ạ i chúng ta hiện tại ngay lập tức thông báo một chút trừ lưu thủ người cái khác đều đi tần lĩnh quần đảo bên kia cửa vào di tích chuẩn bị bước vào di tích được không đầy một lát nhân viên toàn bộ tụ tập tại quan vĩnh sương dẫn đầu xuống trực tiếp hướng về tần lĩnh quần đảo mà đi đường chủ cái thứ nhất di tích mở một đến ba tiểu đội vào trong chúng ta đợi cái thứ hai nhớ kỹ cầm tới bảo vật sau ra đây ngay lập tức sử dụng truyền t ố n g trang bị rời đi nơi này không muốn trì hoãn đúng một cùng ba tiểu đội theo lời trực tiếp nhảy vào trong biển hướng về cửa vào di tích bơi đi bọn hắn sở dĩ chạy đến di tích và bảo cũng muốn nghỉ lại tại những thứ này truyền thống trang bị đây là trước đó bọn hắn tại một chỗ trong di tích ngẫu nhiên đạt được tổng cộng liền được năm cái truyền thống trang bị m ộ ư ơ i phần chất quý với lại coi như là tiêu hao phẩm mỗi một cái sử dụng số lần đều chỉ có một lần dùng một cái thiếu một cái cái đồ chơi này mỗi lần xác định vị trí truyền thống nhân số hạn mức cao nhất là năm mươi người mà dị giáo đồ một tiểu đội nhân số là m ộ ư ơ i năm người không sai biệt lắm vừa vặn một lần truyền thống ba cái tiểu đội nhân số nếu không phải vì di tích bảo vật lần này bọn hắn giáo chủ cũng sẽ không bỏ được đem trang bị này lấy ra dùng cũng là bởi vì để phòng vắn nhất lần này mới mang theo hai cái ra đây nhắc tới cũng xảo lần này lại xuất hiện hai cái di tích cũng không lâu lắm cái thứ hai di tích ba động càng lúc càng lớn cái thứ hai cửa vào di tích muốn mở ra nhìn giám sát khí bên trên ba động thuộc hạ vui mừng nói ừ m đột nhiên dư tinh quay đầu lại nhìn sang hắn cảm giác được vô số khí tức cường đại chính rất nhanh hướng về bên này không ngừng tới gần không tốt có người đến với lại tám chín phẩm cường giả đều không í t dư tinh cắn răng phẫn h ậ nói hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đều có như thế nhiều cường giả chạy đến đường chủ di tích mở đi quyết định thật nhanh dư tinh mang theo những người còn lại trực tiếp nhảy vào đ á y biển bọn hắn mới rời khỏi tại chỗ đều xuất hiện mười mấy tên cường giả những cường giả này cũng không có đứng chung một chỗ mà là top năm top ba chia làm vài nhóm không còn nghi ngờ gì nữa đều không phải là một phe cánh ừ m này ba đ ộ n là một lại tới đây đầu tiên để bọn hắn cảm nhận được chính là dưới chân trong biển b a đ ộ u cái này lẽ nào là nơi này có di tích mở ra ông tựa hồ là đang đáp lại suy đoán của bọn hắn lưỡng đạo c ộ sáng màu trắng từ trong biển phóng lên tận trời di tích hay là hai cái một máy mắt những cường giả này tất cả đều chấn động vô cùng tới nơi này trước đây cũng là vì ba h à o quả thực ai có thể nghĩ tới nơi này lại xuất hiện di tích hay là một lần hai cái trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang khiếp sợ sau khi sôi nổi đem tin tức truyền trở về cái gì các ngươi bên ấy xuất hiện di tích hay là hai cái bên cạnh bên ấy tiếp vào thông tin trung quốc cường giả sôi nổi lộ vẻ xúc động lại nhìn về phía bọn hắn ngồi chờ hai nơi bí cảnh tựa hồ tại không ngừng tiêu tán lập tức giật mình tất cả mọi người thiến di tích đoạt bảo mà nó bên này lại là hình chiếu các ngươi vội vàng bước vào di tích năng lực đoạt bao nhiêu là bao nhiêu biên cảnh trung quốc cường giả sôi nổi hạ lệnh ai có thể nghĩ tới bọn hắn tại biên cảnh ngồi chờ hồi lâu hai nơi bí cảnh lại là hình chiếu chân chính cửa vào di tích vậy mà tại tần lĩnh quần đảo bên ấ y chân một trăm kinh khủng xúc giác c ầ u khen ngợi chân một trăm kinh khủng xúc giác c ầ u khen ngợi trung quốc cường giả hạ lệnh về sau lập tức liền muốn rời đi nơi này thẳng đến tần lĩnh quần đảo chư vị hay là lưu lại đi các ngươi chẳng lẽ quên liên minh điều ước chính là ở đây thủ quốc bên này đi ra một người hồng thanh nói chúc viễn sơn chúng ta chẳng qua là đi nhìn một chút không sai di tích chúng ta vậy vào không được chẳng qua là xem xét mà thôi đúng vậy a t r ú c minh lần này bỗng chốc xuất hiện hai đại di tích chúng ta cũng là hiếu kỳ nhìn thấy trúc viễn sơn những cường giả này sôi nổi d ừ n g bước đổi lại khuôn mặt tươi cười sôi nổi nói trúc viễn sơn thổ quốc tuyệt đỉnh cường giả một trong thực lực siêu tuyệt tại tất cả tuyệt đỉnh cường giả trong thực lực xếp tại thứ hai mà thứ nhất chính là thổ quốc chủ vậy chính vì vậy thổ quốc mới sẽ bị đông đảo quốc gia cộng đồng cô lập tò mò các vị đừng nói đùa quy củ chính là quy củ di tích như xuất hiện tại biên cảnh các quốc gia cường giả có thể cộng đồng quan sát tranh đoạn quyền sở hữu đều bằng bản sự như xuất hiện tại nước nào đó cảnh nội cuối cùng quyền sở hữu liền về thuộc hàn quốc vừa mở ra một tháng trong lúc đó chỉ cho phép các quốc gia tông sư cảnh trở xuống võ giả bước vào thăm dò năng lực đứng ngoài quan sát tác trận chỉ hạn tông sư cảnh các ngươi cũng đừng đứng vào t r ú c viễn sơn trầm dai nói nghe được hắn những cường giả khác ánh mắt trao đổi một phen sôi nổi nhữ mày liên minh là ký kết quy củ như vậy nhưng lần này thổ quốc cảnh nội bỗng chốc xuất hiện hai nơi bí cảnh nếu để cho bọn hắn chắp tay nhường cho quả thực trong lòng không lớn lúc i này Sơn, lần n thượng n h n g quốc cùng thủy quốc hai vị cường giả đứng ra cộng hưởng ha ha trước đây các ngươi đạt được nhiều chỗ â di tích lúc như thế nào chưa nói muốn xuất ra đến cộng hưởng hiện tại sách ngược lên cộng hưởng được à muốn cộng hưởng có thể vậy mọi người vậy đem cảnh nội di tích đoạt được lấy ra cộng hưởng đối mặt hai quốc không biết xấu hổ lý do thoái thác t r ú c viễn sơn khịt mũi coi thường ừ t r ú c viễn sơn các ngươi thổ quốc khẩu vị có phải hay không quá lớn một chút muốn ăn xuống hai tòa di tích hòa quốc cường già đi ra l ạ n h dọn g tương hướng như thế nào lẽ nào chúng ta ăn không vô đối mặt người này t r ú c viễn sơn càng là hơn nợ nụ cười l ạ n h chúc minh ngươi như thế thế nhưng sẽ gặp phải chúng ta toàn thể chống lại à không bằng mọi người cùng nhau cộng hưởng ngươi câm miệng lại, lại nói nhảm Các người nơi nước cả tất võ này không có đơn đả độc đấu có thể thắng qua trúc viễn sơn được rồi đừng nói nhảm dựa theo liên minh giao ước tông sư trở xuống có thể bước vào di tích thăm dò tông sư cảnh muốn đi cũng được cái khác không bàn nữa nhìn thấy những người khác không nói nữa trúc viễn sơn khí thế vừa thu lại ném câu nói tiếp theo trực tiếp rời khỏi nhìn hắn rời đi bóng lưng trung quốc cường giả sôi nổi trong lòng chửi mắng hừ để ngươi cùng chờ ta quốc chủ sau khi đ ộ t phá ngươi nhất định phải để mắt hôn đ à n này quá phép lối được rồi vội vàng phái người đi di tích chỉ có thời gian một tháng đừng chậm trễ chế. chết tiệt thổ quốc thực sự là gặp vợt may đông chóc xuất hiện hai nơi di tích mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều khó chịu trúc viễn sơn nhưng bất đắc dĩ người ta thực lực quá mạnh không có một cái nào vui lòng làm chim đầu đàn những quốc gia này đừng nhìn hình như cộng đông tại chống lại thổ quốc nhưng đồng d ạ n g vậy mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ai cũng sẽ không nốc hề hề mà can thiệp vào những quốc gia này cả đám đều không phải đèn cạn dầu ai mà biết được đến lúc đó bị thổ quốc đánh sau đó có thể hay không bị quốc gia khác thừa cơ chia cắt đây cũng là thổ quốc dám kiên cường nguyên nhân một trong những quốc gia này cái gọi là liên minh bất quá là vì lợi ích cũng không phải như thùng s á t bọn hắn lẫn nhau có nghi kỵ cùng lo lắng tự nhiên không thể nào hoàn toàn trói đến cùng nhau t â n lĩnh quần đạo những tia đã đạt tới cơn giả nhận được phía trên mệnh lệnh sôi nổi hướng về trong biển n h ả vào nhưng bọn hắn vừa nhảy đi xuống lại đụng phải một nhóm người từ cửa vào di tích chạy ra được mỗi một cái đều toàn thân mớm máu mười phần chật vật những người này chính là cái thứ nhất bước vào di tích dị giáo đồ ba tiểu đội bọn hắn lúc này từng cái mặt mang vẻ hoảng sợ liều mạng ra bên ngoài chạy có thể đối diện lại đụng phải vừa nhảy vào trong biển những cường giả kia hai nhóm người gặp mặt đều là s ứ n g sở có thể dị giáo đồ nhóm lại là không quan tâm trực tiếp vừa ra tới khởi động truyền thống trang bị biến mất tại trước mắt của bọn hắn、ừ. tình huống thế nào chúng cường giả xứng sở hoàn toàn không có đã hiểu đã xảy ra chuyện gì có thể một giây sau bọn hắn nhìn thấy vô số xúc g i á c từ một chỗ trong di tích đưa ra ngoài đây là cái gì những thứ này xúc g i á c hiện lên màu đỏ thấm dòng g ã trên trăm đầu một vị cường giả cách gần đây trực tiếp vung đao hướng về xúc g i á c c h ẹ m tới cái này chạm chẳng những không có chặt đứt xúc g i á c ngược lại như là chọc g i ậ n tới đối phương nguyên bản chậm chạp dối dài xúc g i á c một nháy mắt của múa lên tốc độ nhanh chóng làm cho người kinh ngạc vô cùng trong những người này không thiếu có một ít sáu bảy phẩm thuộc h ạ thất phẩm có tốt những kia lục phẩm cường giả tốc độ hơi chậm liền bị rút chúng vẹn vẹn một chút trên người đều lộ ra sâu đủ thấy xương vết thương đồng thời vết thương hiện ra màu tím đen có độc phát hiện này làm cho tất cả mọi người kinh hãi sôi nổi lui lại rời khỏi xúc giác phạm vi công kích bị rút chúng những cái kia vó giả vết thương vậy mà bắt đầu nhanh chóng thối giữa tăng thêm trong biển mối c ự cao c đ a u đến bọn hắn từng cái bộ mặt và mẹo hé miệng liền muốn hô to nhưng lúc này bọn hắn ở trong biển há miệng hầu mặt nước biển trực tiếp rút vào bọn hắn liều mạng nghĩ bơi lên bờ có thể phía sau xúc giác làm sao để bọn hắn toàn g u y ệ n trong nháy mắt quấn quanh đi lên đem bọn hắn kéo vào di tích trong những cường giả khác thì là sôi nổi nhảy lên bờ này rốt cuộc là thứ gì không biết ta bên trong di tích bộ khống chế không đóng lời nói chúng ta không nhìn thấy này trong không gian rốt cuộc là tình hình gì khốn nạn có dạng này quái vật tại chúng ta như thế nào vào trong đi mặc kệ cái này đi một cái khác di tích mọi người mặc dù không phải một phe cánh nhưng lại vào lúc này ý kiến nhất trí nay không biết quái vật cũng không biết là cái gì đồ chơi dù là những k i a tám chín phẩm cường giả cảm thấy mình có thể gánh vác công kích như vậy cũng không muốn tùy tiện xâm nhập thế là bọn hắn lựa chọn một cái khác cửa vào di tích cẩn thận bơi đi lần này ngược lại là không có trước đó loại đó xúc rác xuất hiện vô cùng thuận lợi bọn hắn tiến nhập di tích xoạt xoạt xoạt bọn hắn rời khỏi không lâu quan vĩnh x ư ơ n g cùng lâm mặc bọn hắn đến nơi này ừ m mùi máu tươi trên mặt biển có huyết thủy người được mùi máu tươi cùng trên mặt biển còn chưa tản đi nhàn nhạt một máu mọi người không khỏi nhữ mày chương một trăm linh một thần bí tinh thần nhiệm sư chương một trăm linh một thần bí tinh thần nhiệm sư quan lão hai nơi di tích đều mở ra chúng ta nói thế nào quan vĩnh x ư ơ n g bọn người ở tại nơi này thăm dò một hồi lục ly hỏi đợi chút nữa võ lao bọn hắn hiện tại tiến vào rất nhiều là tám chí phẩm chúng ta bên này tiến vào lại nhận áp chế tổn thất sẽ rất lớn bước vào di tích đó chính là đảm bảo chiến đấu là khó tránh khỏi nếu như hai bên thực lực t r ê n lệch không nhiều mọi người có kiềm chế sẽ tốt hơn nhiều bằng không nơi này mạnh nhất cũng là quan vĩnh sương bát phẩm đình phong cái khác đều chỉ có sáu bệ phẩm không có cựu phẩm vào trong áp trận quá nguy hiểm lại một lát sau mấy chục đạo khí tức kinh khủng tới gần một người cầm đầu càng là hơn lăng không mà đi lăng không mà đi tông sư cảnh lâm mặc nhìn người kia ánh mắt lấp l ó đặt tới tông sư cảnh sau đó liền có thể lăng không mà đi đây là tông sư ký hiệu từ trang phục nhìn lại cái này gẩy người tới cũng không phải võ lao bọn hắn mà là thủy quốc cường giả các ngươi đều cẩn thận một chút quan vĩnh sương tại nhìn người tới sau đó qua loa đứng ở đội ngũ phía trước nhất vẻ mặt cảnh giác thủy quốc người làm việc không có điểm mấu chốt không thể không phòng a đều các ngươi những thứ này tải cao nhất b ắ t phẩm đình phong đội ngũ cũng muốn tiến di tích v u ợ t cười vị tông sư kia chưa mở miệng trong đội ngũ một người lại là cười nhạo mà rêu c ầ n lên người kia cũng là quét một vòng phát hiện nơi này cũng không có cái khác thổ quốc cường giả tại cho nên mới dám như thế bọn hắn vẫn còn có chút tự biết rõ di tích đã mở ra bọn hắn vẫn đang không có bước vào không còn nghi ngờ gì nữa biết mình vào t r o n g cũng là chết ha ha ha dạng mạ đã cún nói không sai thổ quốc người chính là nhát gan như vậy không có niềm tin tuyệt đối bọn hắn không dám mạo hiểm trong lúc nhất thời thủy quốc người bắt đầu không ngừng trào nợ nụ cười vô liêm sỉ tại chúng ta thổ quốc cảnh nội còn lớn lối như thế tuy nói đối diện thực lực vượt qua bên này rất nhiều nhưng quan vĩnh x ư ơ n g vẫn là đứng ra trận mắt nhìn đám này thủy quốc người quá phách lối a phách lối lại như thế nào lúc này một người đi ra chính là trước đó được gọi là núi điền quân người kia theo hắn đi ra vô hình uy áp tỏ ra quan vĩnh sương sau lưng những cái kia v õ giả tất cả đều rút lui mấy bước sắc mặt trắng bệnh cựu phẩm cảm giác được đối phương phẩm dai quan vĩnh sương mặc dù lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà nhữ một chút nhưng vẫn như cũ ớn ngực cùng với nó đối mặt hừ không biết tự lượng sức mình d ạ mạ đã y hú ho hừ lạnh một tiếng về phía trước lần nữa phóng ra một bước lần này hắn tất cả uy áp hội tụ ở quan vĩnh sương một người kinh khủng uy áp như thái sơn áp đỉnh không ngừng bức bách quan vĩnh sương nhưng hắn cắn chặt rằng quả thực là không muốn lui lại một bước lần này phân cao thấp đánh lâu không xong nhường ra mạ đại y h u h o cảm thấy có chút mất mặt thế là hắn trực tiếp ra tay quyết ý cấp cho trước mắt cái này quan vĩnh sương một hạ mạ uy bát phẩm đỉnh phong đến cựu phẩm mặc dù chỉ có cách xa một bước nhưng ngày một bước ngày đêm khác biệt giống như danh sâu năng lực đứng vững ra mạ đại y h u h o toàn bộ uy áp không chút nào lui đã không dễ bây giờ gặp hắn ra tay quan vĩnh sương cũng là quyết tâm liều mạng chuẩn bị liều mạng thực lực không bằng người nhưng mà khí thế cùng tôn nghiêm không thể thua quan vĩnh sương rốt cục là bát phẩm đỉnh phong tồn tại tại cường đại uy áp phía dưới cưỡng để khí huyết chi lực nâng lên hữu quyền chuẩn bị c d ạ mạ đại y hữu h ó v ẻ mặt xem thường khoe miệng càng là hơn p h ụ lên tàn ngược ý cười một quyền này nhất định phải nhường đối diện quan vĩnh sương nằm xuống lấy h i ể n lộ rõ ràng bọn hắn thủy quốc cường đại nhưng mà ngay trong nháy mắt này một cục đá đột nhiên xuất hiện âm một tiếng trực tiếp xuyên qua d ạ mạ đại y hữu h ó vung ra nằm đấm a tiếng kêu thảm thiết vang lên d ạ mạ đại y hữu h ó hữu quyền bị cục đá xuyên qua toàn tâm chi đau ngay tiếp theo hắn phát ra huy áp cũng là lập tức tiêu tán đây hết thể phát sinh quá đột ngột quan vĩnh sương thế nhưng treo lên khủng bố u y áp toàn lực mà làm đột nhiên áp lực biến mất nắm đấm của hắn tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. dạ m ạ đại y u ho gào thảm đồng thời quan vĩnh sương nắm đấm trực tiếp đập vào dạ m ạ đại y u ho trên mặt vê anh tiếng quyền như pháo đống chốc đem nó đánh bay ra ngoài mấy k h o ả răng hàm đều theo phun ra ngoài tiên huyết phun ra dạ m ạ đại y u ho ngã xuống ở phía x a kêu t h ẳ m lên một m à n này nhường ở đây tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ quan vĩnh sương cũng là chất phác mà nhìn mình n ắ m đấm nhất thời đầu góc quá tải tới là ai đánh lén ta lúc này dạ m ạ đại y u ho bỏ lên vẻ mặt bùn che lấy bị xuyên thùng hữu quyền quét mắt bốn phía thủy quốc bên này vị tông sư kia lông mày n h u chặt bốn phía quan sát lại căn bản không có phát hiện manh mối gì hắn căn bản không có nhìn thấy ai động thủ tinh thần nhậm sư những người khác lúc này mới nhìn thấy giả mạ đà y h ữ h ó h ư u quyền bên trên l ô máu không khỏi nhớ tới tinh thần nhậm sư cũng chỉ có tinh thần n h i ệ m sư mới có thể làm đến cách không ngự vật sát nhân ở vô hình bằng không ở đây có rất nhiều tám chín phẩm tồn tại thậm chí còn có một vị tông sư cảnh cường giả làm sao có khả năng dò xét không đến là ai ra tay khốn nạn các ngươi bọn này thổ quốc cậu sẽ chỉ làm những thứ này trộm đạo chuyện các ngươi nhìn thấy không người hưởng ứng d ạ mạ đã ý h ứ hó lần nữa m a n g lên nhưng mà lời còn chưa nói hết lại là một cục đá đột ngột đánh tới tốc độ nhanh chóng nhường hắn căn bản là không có cách né tránh a lần này cục đá đánh thẳng mặt hai viên răng cửa trực tiếp đứt gãy miệng vậy xương p h ồ n g lên đau đến hắn nước mắt đều rớt xuống là ai các h ạ n như vậy có phải hay không quá không g i ả n g cứu bản thân thủy quốc kỷ m ù dạ c ả dụ ổ còn xin các hạ có chuyện ra đây nói như vậy ám tiễn đả thương người chẳng lẽ không sợ phá hủy hai quốc hữu hảo lúc này thủy quốc tông sư kỷ mụ dạ cạ dụ ổ đi ra toàn trường người bốn phía quan sát đều muốn nhìn một chút cái này xuất thủ người là ai nhưng mà cũng không người h i ề n thân cũng không có người ứng thoại cái này khiến kỳ m ũ dạ cạ dù ổ sắc mặt vậy trầm xuống các ngươi thổ quốc chính là làm như thế sao lẽ nào ẩm đột nhiên một khoảng cục đá đối với kỳ m ũ dạ cạ dù ổ đều bay tới ừ kỳ m ũ dạ cạ dù ổ dù sao cũng là tông sư cảnh cường giả tăng thêm hai lần trước cục đá t ậ p kích đã sớm có phòng bị chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng r ồ i ra tay phải liền muốn tiếp được này mai cục đá nào có thể đoán được mắt thấy cục đá liền bị bắt lấy đột nhiên một cái rẽ ngoặt cục đá trong nháy mắt nháy lần á cái c cả của chính chút. cả cũng h phải, hắn khí phòng qua tay kỳ kỳ mũ một mặt một mũ dạ dạ dù phải, trở trên đối với về, Đăng đăng đăng. Dù là mũ dạ cả dù ngự khí phòng ngự, là là l bị lần này đ á n hắn cho liên tiếp lui về phía sau ba bước, phía liên lui tiếp mới đứng vững. sau về ba b vừa kinh vừa sợ đường đường tông sư lại bị đánh cho liên tục rút lui không thể chống đỡ được mấu chốt nhất là đối phương là ai cũng không biết đồng thời trong lòng của hắn vậy nổi lên nói t h ầ m thực lực như thế tất nhiên không yếu hơn mình tinh thần nhậm sư cùng g a i vô địch tuy nói đến tông sư cảnh sau đó Đối với tinh i thần n ệ một sư đã r ngắn trên lệnh rất lớn, nhưng đối phương không rất đối cái ò n n g ngay cả kỳ mụ dạ cạ rủ ô đều khó mà chống đỡ tinh thần nhiệm sư dạ mã đại y hữu họ như thế cái cựu phẩm càng thêm không được trong tràng trong lúc nhất thời trở nên yên lặng tất cả mọi người nín thở tìm khắp tứ phía Hi phát hiện vị tia thần bí tinh thần nhậm tiên vọng vị năng lực Thổ bí sư. quan ố quốc c lúc kích bên này võ giả, lúc này kích động trong lòng. Nhìn Thủy quốc những thứ này Thủy võ giả, thoái thứ tạm vĩnh sương cũng là liên tục cười khổ hắn liền nói chính mình lúc nào năng lực một quyền đánh bay cựu phẩm cờ ư n giả Nguyên、like, cường tinh thần nhậm nào cũng không lần. cùng vẫn là không nhị giúp gặp lâu, cuối lai, là lẽ ra ra đại tại Hồi là có Các cả sư đỡ. thầm một hạ âm kỳ rủ ổ không chừng người ta đột nhiên đến như vậy một chút vậy liền bị tội thủy quốc bên này thảo m ộ t giai binh thổ quốc bên này đều trong bụng nở hoa thật h à giận n à y thần bí cao nhân sau à đánh cho hoa anh đảo chư mọi người đều lo sợ ngươi xem bọn hắn dạng như vậy đáng đ ờ i ỷ vào có chút thực lực ở chỗ này kêu gạo bây giờ nhìn bọn hắn còn thế nào đặc ý cũng không nhìn một chút bọn hắn tại địa bàn của ai bên trên thực sự là ngày bình thường phách lối q u o n rồi không phân rõ lớn nhỏ vương mặc dù thủy quốc bên này tám chín phẩm cường giả đều tốt mấy cái tự nhiên toàn đều nghe được bọn hắn từng cái n h ẹ lấy nộ khí dẫn m à không dám nói gì sợ mới mở miệng liền biết biến thành cái đó thần bí tinh thần n i ệ m sư mục tiêu kỵ mù dạ tiên sinh không bằng chúng ta trực tiếp tiến di tích ca lúc này kỵ mù dạ c ả rủ ố bên cạnh một người đề nghị lên ở chỗ này đánh pháo miệng muốn bị đánh thật muốn ra tay đánh nhau đừng nói nơi này là thổ quốc địa bàn chỉ như vậy một cái thần bí tinh thần n i ệ m sư đoán chừng cũng có thể làm cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ khuê có ố quân nói không sai đi chúng ta tiến di tích kỵ mù dạ tiên sinh nơi này hai cái di tích chúng ta tiến cái nào kỵ mù dạ nghe vậy bước nhanh đi tới bờ biển xuống dưới cảm ứng bên này có mùi máu tươi nhất định là trước kia vào trong người ở chỗ này chiến đấu qua có chiến đấu đều nhất định có bảo vật các người đi nơi này đúng tại kỳ mù dạ theo đề nghị tất cả thủy quốc người nhảy vào trong biển hướng về bên trái t ò a kia di tích bơi đi không bao lâu những người này toàn bộ tiến nhập di tích kỳ mù dạ cạ rủ ột thì là ngồi xuống một bên nhìn qua rất bình tĩnh thực chất toàn thân căng cứng không ngừng dò xét lấy bốn phía tiếng động để phòng cái đó cường giả bí ẩn đột nhiên lại cho chính mình đến như vậy một chút không bao lâu lại là một nhóm cường giả đến rồi lần này là kim quốc người nhìn thấy kỳ mụ dạ cạ dù ổ cùng quan vĩnh sương đám người rất tự nhiên đi về phía kỳ mụ dạ cạ dù ổ kỳ mụ dạ vinh không ngờ rằng ngươi tới được nhanh như vậy ha ha duy tiên sinh ta cũng chỉ là đến sớm một bước mà thôi không ngờ rằng bên i c ả n h hai nơi di tích lại là nơi này hình chiếu hay gián tiếp duy cảm thán chẳng qua này cảm thán nội dung thì là hâm mộ hai nơi di tích cuối cùng quyền sở hữu tất nhiên sẽ rơi xuống thổ quốc t r ê n đầu ai bảo di tích xuất hiện tại thổ quốc cảnh nội đấy bọn hắn năng có chỉ là một tháng bảo vật thăm dò quyền trong một tháng bên trong di tích bảo vật có năng giả cư chi lại di tích mở ra trong một tháng cựu phẩm trở lên người vậy vào không được trừ phi ai có thể trước giờ tìm thấy khống chế di tích phòng hộ chốt mở triệt để khống chế di tích có thể dựa theo thông thường mà nói không đến một tháng hạch tâm khống chế căn bản sẽ không xuất hiện vậy nắm giữ không được được rồi thừa dịp thổ quốc bọn hắn người còn chưa tới các ngươi vậy vội vàng vào trong tìm đi kị m ù u dạ cả rủ ổ vừa cười vừa nói tuất không biết quý quốc tiến vào là cái nào để lại dấu vết chúng ta tiến chính là bên trái tòa kia kị m ư dạ cả rủ ổ ngược lại là đúng sự thật nói bọn hắn vốn là liên minh nói cho hắn biết cũng không sao với lại bọn hắn người đã sớm tiến vào đã chiếm t i ê n cơ hiện tại bọn hắn vào trong tự nhiên muốn ăn thiệt thòi không ít hướng hồ đợi lát nữa thổ quốc người vừa đến tất nhiên hai đại di tích đều sẽ bước vào liên minh quốc càng nhiều người liên thủ chống lại thổ quốc những cao thủ kia tranh đoạt bảo vật lên cũng sẽ thuận tiện rất nhiều ồ đã như vậy vậy chúng ta liền đi bên phải tòa kia di tích không trở ngại các ngươi phát t ả i nhưng mà n à y xưng huynh gọi đệ kim quốc di đi ngược lại con đường cũ lựa chọn một và khác sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên người của hắn lập tức nhảy vào trong biển hướng về bên phải chỗ kia di tích bơi đi v ề phân d ư di đồng dạng là tông sư cảnh không cách nào bước vào dứt khoát tựu ngồi tại kỳ mụ dạ c ả dù ô bên cạnh nhắm mắt ngồi tính toán toàn bộ hành trình hắn chỉ là lúc bắt đầu quét quan vĩnh x ư ơ n g bọn hắn một chút chưa bao giờ phản ứng qua bọn hắn một câu với hắn mà nói thụ quốc bản chính là cái đinh trong mắt của bọn họ húng chi trước mắt này và người mạnh nhất chẳng qua là b ắ t phẩm định phong quan vĩnh x ư ơ n g có tư cách gì nhường hắn một cái tông sư đến chào hỏi ngạo mạn g coi như không thấy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế ngay tại kim quốc người bước vào bên phải di tích về sau bên trái di tích đột nhiên thanh thế nổi lên mới vừa tiến vào những kia thủy quốc cường trừ ra mấy vị kia cựu phẩm t r u n g dai trở lên cường dạ tất cả đều chạy ra được tình huống thế nào cảm ứng được trong biển biến cố kỳ mụ dạ c ạ rủ ô đứng lên bay tới bờ b i ể n trong vô số xúc g i á c lại xuất hiện bắt được người chính là m ộ t roi trừ ra tám chín phẩm năng lực miễn cương né tránh những người khác tất cả đều cho rút đến r a rách thịt nát độc tố lan tràn quái vật di tích trong có quái vật chạy lên mọi người lập tức hô lên không ngừng mà h ó k h a n đoạn đường này chạy tới không biết sặc bao nhiều khẩu nước biển bắt ca kỳ mụ dạ c ạ rủ ô gấm h é t trực tiếp nào vào trong biển trực tiếp rút ra chính mình bội a o dường như cảm nhận được kỳ m giả cạ rủ ổ cường đại vậy mà thoáng cái xuất hiện mười mấy đầu xúc g i á c đối nó phát động tiến công kỳ m giả cạ rủ ổ không sợ chút nào vung đao liền chặt trong biển hàn quang lấp lóe rốt cục là tông sư cảnh tồn tại đao khi tư tán hóa thành từng đạo đao sắc bén quang h u n g hăng chém vào những thứ này xúc g i á c trí thượng phốc phốc, phốc, phốc. phàm phốc. p h là bị đao quang chém qua xúc g i á c xuất hiện vết rách có trực tiếp đứt gãy kỳ m giả tiên sinh lợi hại thuộc hạ thầy thế ngay lập tức hoan hô lên có thể tiếng hoan hô mới lên bọn hắn liền thấy những kia đứt gãy xúc rác lại trong nháy mắt tái、sinh. tựa như người không việc gì giống nhau lần nữa đối với mọi người phát động tiến công mạnh như vậy năng lực tái sinh n à y đến cùng là cái gì nhìn trước mắt quái vật này xúc g i á c kỵ mụ dạ cạ dù ổ cũng là liên tiếp nhũ mày chẳng qua hắn vẫn không c ó n né tránh để đau lại chạm xúc g i á c lần nữa bị chém đứt cũng không bao lâu lại tái sinh mà ra nhưng mà lần này đánh tới xúc g i á c từ trước đó là mười mấy đầu đ ô n g c h ố c biến thành hơn ba mươi đầu đối mặt này chạm không hết xúc g i á c kỵ mụ ra trợt cảm thấy nhức đầu giết không chết chạm không hết này còn thế nào chơi ngược lại là một bên lâm mặc nhìn này vô số xúc rác trong lòng dừng lại này không liền là chính mình ma đằng sao mặc dù cự đại hóa màu sắc vậy không cùng một dạng nhưng hắn có thể cảm nhận được là cái này ma đằng ký sinh sau dáng vẻ với lại trong cơ thể hắn ma đằng đối với cái này xúc g i á c quái vật vậy sản sinh cộng hưởng dường như nó đang điên cuồng truyền đạt một loại tư tưởng nó muốn ăn nhìn trước cái này xúc g i á c quái chương một trăm lẻ ba hai họa tương kế tự kế chương một trăm lẻ ba hai họa tương kế tự kế lâm mặc lúc này hơi lung túng một chút nhiều người như vậy tại với lại tất cả mọi người nhìn ra này xúc rắc quái vật cường đại ngay cả tông sư cảnh kỵ mụ dạ cả dù ô đều lấy nó không có c á c nào loại tình huống này chính mình nếu tiến lên vậy liền toàn bộ bại lộ ta phải tìm cơ hội lâm mặc bốn phía quan sát nhất định phải tùy thời tìm một cơ hội vào trong bên kia k ị mũ giả cạ rủ ố mắt thấy đánh lâu phía dưới không cách nào đối với này thần bí xúc giác quái sinh ra uy hiếp ngược lại là hướng quanh hắn giết tới xúc giác càng ngày càng nhiều phiền não trong lòng không thôi đây là đi ra ngoài không coi ngày a trước muốn nhân cơ hội nhục nhã một phen thủ quốc tiểu đội kết quả bị cái thần bí tinh thần n i ệ m sư làm cho mặt mũi tràn đầy ăn quả đắng như có gai ở sau lưng hiện tại tiến cái di tích lại tổn thất nặng nề ngay cả chính mình cũng đối với cái quái vật này không thể làm gì đột nhiên hắn thoáng nhìn cách đó không xa quan chiến thổ quốc tiểu đội lập tức mắt lộ h ù n g quang một giây sau hắn đối với những kia xúc g i á c chính là dừng lại loạn oanh như hắn tính toán xúc g i á c quái bị đau chú ý trong nháy mắt bị kỳ mụ dạ thu hút thậm chí từ bỏ đối với những k h á t thủy quốc võ giả bắt lấy tất cả xúc g i á c hướng về kỳ mụ dạ cạ rủ ô đánh tới thế thế, quan vĩnh sương ám đạo không ổn ngay lập tức hô một tiếng để mọi người lưu lại có thể kỳ m ũ giả c ả rủ ồ cùng kia xúc tu quái tốc độ không phải bọn hắn có thể so sánh cơ hồ là tại quan vĩnh sương vừa dứt lời kỳ m ũ giả c ả rủ ồ đã dẫn vô số xúc tu g i ế tới t đây vẹn vẹn vừa đối mặt mấy vị thổ quốc võ giả liền bị xúc giắc không khác biệt của lấy trực tiếp hướng di tích t r o n g kéo đi ngay cả mấy cái tinh anh doanh học viên cũng tại trong đó này xúc tu quái thực lực c ư ờ n g đại căn bản không phải những thứ này nằm sáu cấp võ giả có thể chống đỡ nhưng vào lúc này chỉ thấy lâm mặc không lùi mà tiến tới rút ra bên cạnh một vị võ giả bội đao hướng về kia chút ít xúc giác trực tiếp c h é m tới phúc suy phúc suy động tác nhanh như sao băng trong nháy mắt đều chặt đứt những kia c u ố n chặt lấy đồng bạn xúc giác chạy ngay đi lâm mặc hét lớn một tiếng cực lực ngăn cản những kia tái sinh sau lại lần đánh tới xúc giác m ạ c ca chúng ta tới giúp ngươi bị giải cứu những kia tinh anh doanh học viên cảm kích hô chạy ngay đi đừng đến thêm thiền ta khiêng không được bao lâu lâm mặc một bên điên cùng chạm kích lấy xúc giác một bên cũng không quay đầu lại hô mặc ca đừng nói nhảm không muốn chết đều đi nhanh lên lâm mặc lần này cơ hồ là dùng h ố n những người khác liếp nhau một cái l à n h phải không cam lòng hướng về trên bờ b ơ i đi a không nhìn ra các ngươi thổ quốc vẫn đúng là không có sợ chết ngược lại là thoát khốn kỳ mụ dạ c ả dù ô nhìn một màn này lộ ra dếu cận khốn nạn các ngươi thủy quốc người thật không biết xấu hổ không sai hoàn tông sư đâu điều này bức dạng ngay cả đầu heo cũng không bằng đem hắn so sánh chư đó là đối với chư vũ đủ. tất cả mọi người phẫn hận trợn mắt nhìn kỳ mụ dạ c ả dù ô nếu không phải hắn thổ quốc bên này căn bản sẽ không có thương vong lâm mặc sẽ không cần vì cứu bọn họ mà đặt mình vào nguy hiểm không tốt lâm mặc nguy hiểm ngay lúc này tiếng la vang lên mọi người ngay lập tức nhìn về phía trong biển lúc này muốn đi giúp đỡ quan vĩnh x ư ơ n g cùng lục ly đám người đều bị cái khát xúc g i á c vây công căn bản là không có cách hướng lâm mặc tới gần mà lâm mặc dường như cuối cùng không thể ngăn cản được công kích bị đông đảo xúc g i á c bao trùn hướng về cửa vào di tích kéo đi không lâm mặc m ạ c ca thấy cảnh này biết nhau lâm mặc người sôi nổi hô to nhất là mấy cái kia mới vừa rồi bị hắn giải cứu tinh anh doanh học viên tất cả đều lệ rơi đ ầ y mặt nếu không phải vì cứu bọn họ lâm mặc làm sao đến mức đây hoa anh đào chư lão tử liệu mạng với ngươi thậm chí Đã c tại ta thổ quốc cảnh nội đâu có ngươi càn dỡ phần tiếng ngự lạnh vang lên người chưa tới thanh tới trước theo âm thanh rơi xuống một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới trực tiếp tác dụng tại trên người kỳ mụ dạ cạ dụ ổ cái này khiến hắn thân thể lập tức châm xuống hai chân mềm lún kém chút trực tiếp quỳ xuống sắc mặt của hắn cấp tốc biến hóa vẻ mặt nghiêm trọng võ lao n g à i cuối cùng đến rồi mà quan vĩnh xương đám người nhìn người tới lập tức đại h ỉ võ lao đ ừ n g quản này tạc toái h nhanh mau cứu lâm mặc lục ly lại là ngay đầu tiên lo lắng hô lâm mặc thế nhưng bọn hắn nam tỉnh kiêu ngạo lúc này bị xúc g i á c kéo vào di tích hắn lòng nóng như lửa đốt có chuyện gì vậy võ lao trực tiếp đột nhiên vung lên kị mụ dạ c ả rủ ô lập tức như rượu bị đứt dây trực tiếp bị đánh bay ngã xuống đến xa xa một cái lắp mình võ lao đi tới trên mặt biển một giây sau hắn bất đắc dĩ lắc đầu lúc này lâm mặc đã bị kéo vào di tích trong cho dù là võ lao vậy bất lực làm lục ly đám người đem sự việc từ đầu đến cuối sau khi nói xong võ lao cũng là bộ mặt tức giận nhìn về phía kỳ mù dạ cạn dụ ồ võ thiên thần ngươi muốn làm gì lẽ nào ngươi nghĩ phá hoại liên minh quyết định quy củ ta cúc mẹ ngươi quy củ liên minh quyết định quy củ là các ngươi có thể áp trận ngươi mẹ nó hiện tại động lao t ử người chính mình phá hư quy củ còn có mặt mũi đề cho láo tử chết đi võ thiên thần vốn là tính nóng n ả y nghe được tên chó chết này cũng dám gấp l ử a bọ tay người làm hại nhà mình t i ê n tài bị quái vật kéo vào di tích không còn nghi ngờ gì nữa giữ nhiều lãnh ít ự nhiên giận g ữ không nói là gì trực tiếp hướng về kỳ mù dạ cạ rủ ổ ra tay người không thể giết ta ta là tới dẫn đội n g ư ơ i giết ta chẳng lẽ không sợ liên minh truy cứu trách nhiệm truy mẹ ngươi cái r á m kinh khủng đại thủ c h ư ớ c mắt đã tới võ thiên thần trực tiếp bắt lấy tóc của kỳ mù dạ cạ rủ ổ mang theo đầu của hắn liền hướng trên mặt đất nện â m vang một tiếng mặt đất trực tiếp cho ném ra cái hồ tới lần nữa nhắc tới kỳ mù dạ cạ rủ ổ đầu mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy lúc này kỳ mù dạ cạ rủ ổ cả khuôn mặt huyết thủy cùng n g lẫn vào chật vật không thôi võ thiên thần ngươi này công nhiên coi như không thấy liên minh quy định a còn có khí lực nói nguyên t h ê n võ thiên thần cười n h ạ o một tiếng bắt lấy kỳ mụ dạ c ả dù ổ đầu lại là một đập lần này kỳ mụ dạ c ả dù ổ răng đều bị đập mất mấy k h ỏ a miệng đầy l à huyết thoại đều nói không rõ ràng có thể võ thiên thần không quan tâm những chuyện đó căn bản không muốn nghe một chút lại một chút mà đấm vào thấy vậy bốn phía những tia thổ quốc võ giả trong lòng sướng rên vô cùng nhưng mà những thứ này nể tình thủy quốc những tia trốn tới trong mắt cờ ư giả lại là d ù mình quá hung tàn kim quốc dự di cũng là thấy vậy răng mọi nhừ tê cả ra đầu võ thiên thần thế nhưng tông sư đỉnh phong tồn tại căn bản không phải hắn cùng kỳ mụ dạ cạ dù ổ có thể địch dù trên mặt nguyên bản ngạo khí không còn sót lại chút gì hắn lúc này câm như hến cùng chỉ nhu thuận con gà con m ộ t dạng ngoan ngoắn mà đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám sợ không cẩn thận chọc dẫn tới võ thiên thần bước kỳ mù dạ c ả rủ ổ theo gót mà lúc này lâm mặc đã tiến nhập bên trái chỗ kia di tích bốn phía chăm chú bao trùm hắn xúc giác liều mạng đẻ xuống hắn hừ giờ đến phía ta lâm mặc hư lạnh một tiếng trong mắt tinh quang trợ hiện trên người ma đẳng lập tức biến hóa lên câu khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm linh bốn cắn giết tân cấp câu khen ngợi cầu lúc này thưởng. Ăn kia vô số xúc rác giống như nhận lấy cái gì cực kỳ hoảng sợ xúc động lại phát ra tiếng vang nguyên bản bao vây cực nghiêm thật xúc g i á c trong nháy mắt gông ra nhanh chóng rút lui vật lộn mong muốn thoát khỏi những kia đâm vào tự thân xúc rác làm sao lâm mặc trên người ma đằng tại trải qua trước đó săn rét hấp thu sau đó sớm đã đạt đến tân cấp biên giới thực lực căn bản không phải đầu này nhìn như to lớn ma trùng có thể so sánh địch lui ta tiến ma đằng không nhường chút nào đâm vào đối phương thể nội xúc giác không ngừng hút chủ nhân ta muốn đột phá vẹn vẹn ba phút giây dưa sau đó ma đằng chuyển đến thông tin rất tốt lâm mặc đại hị không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình ma đằng muốn tấn thăng không có tấn thăng trước ma đằng đều có có thể so với cựu phẩm chiến lực một sáng đột phá sẽ như thế nào lâm mặc rất là chờ mong mà trái lại trong di tích cái này ma đằng tại bị chính mình ma đằng hút sau đó khô cắt mấy lần dường như nó bắt đầu cuối cùng dãy rụa vạn mẹo được kịch liệt hơn không ngừng hướng về di tích chỗ sâu bỏ chạy cũng mặc kệ nó dãy rụa như thế nào vẫn luôn vô dụng trên đường đi lâm mặc ngạc nhiên phát hiện bên trong di tích lại không có một giọt nước biển đây là tự thành nhất giới thế nhưng đất này bên trên khắp nơi đều là khô cạn hải cốt những thứ này không còn nghi ngờ gì nữa đều là bị nơi này ma đằng hốt hầu như không còn vật tàn lưu nghĩ cũng đáng sợ trong di tích có ma đằng dạng này lịch thiên sinh vật là thủ môn viên vẫn đúng là n h ư ờ n người bình thường không cách nào bước vào trước mắt cái này ma đằng phẩm chất không còn nghi ngờ gì nữa không có chính mình cao có thể cảnh thể giới lại là so vậy ớ với i hai di cái liền hiện chiến điểm thôi. chính mình có ma đằng cao. Cả hai tăng theo cấp số cộng, thực trong di tích cái này ma đằng cũng chính lược mình theo mình thấp đằng tăng trong này đằng, nay đằng ma ma ma một mà qua loa so số kỳ v may mắn trước đó chính mình nhường ma đằng có trưởng thành nếu như là vừa ký sinh đấu thể dù là phẩm giai cao hơn nơi này ma đằng cũng chưa chắc là đối thủ của nó nhưng đối với những người khác mà nói nơi này ma đằng coi như là bình thường sơ giai tông sư vậy không làm gì được nó mà di tích mở ra sau khi hạch tâm k h ô n g chế bộ kiện không ra tông sư cảnh cùng trở lên cường giả đều không cách nào bước vào di tích chẳng phải là nói này ma đằng tại nơi này chính là vô địch tồn tại chính mình nếu không phải cơ duyên xảo hợp tại luyện bì c h i tháp bên trong bất ngờ thu được ma đằng bảo bối này sợ muốn đi vào cái này di tích cũng không phải thường không dễ dàng trong lúc suy tư lâm mặc cuối cùng nhìn thấy này gốc ma đằng bản thể g i a hỏa này lại ký sinh tại một cái ách nan thanh xà bên trên chẳng thể trách công kích của nó còn chứa độc tính đây là đồng hóa càng làm cho lâm mặc to mọ chính là đầu này ách nan thanh xà lại bị ma đằng phản k h n g chế hoàn toàn chính là một cái khối lỗi người hoa hạ người sao có thể an toàn đã đến nơi này nhưng vào lúc này hoài nghi tiếng vang lên mấy thân ảnh chu i r a nhìn xem trang phục đều là anh hoa quốc võ giả đồng thời mấy cái này đều có cựu phẩm trung dai trở lên thực lực một bát phẩm lại năng lực vô hại lại tới đây các ngươi nhìn xem trên người hắn đã bị xúc giác quái đâm vào lập tức liền sẽ chết không đúng ngươi nhìn kỹ tựa hồ là tiểu t ử này đâm vào xúc giác quái nhục thân m u á không thể nào chẳng thể trách xúc giác quái công kích trở nên yếu đi không phải là bị tiểu t ử này thôn vệ à. tiểu từ này đến cùng là cái gì q á i vật lại năng lực thôn vệ xúc giác quái khi thấy rõ lâm mặc trên người xúc giác đang phản chế xúc giác quái lúc những người này tất cả đều trợn tròn mắt bọn hắn những người này bước vào di tích về sau đột nhiên nhận lấy xuất hiện xúc giác quái công kích may mắn thực lực bọn hắn cao minh mà này xúc giác quái thực lực còn không có đạt tới có thể tùy ý ngược sát cựu phẩm trở lên võ giả tầm thứ này mới khiến bọn hắn những người này miễn cưỡng sống tiếp có thể thật không dễ dàng mới gánh vác xúc giác quái công kích lúc này lại phát hiện thổ quốc tiểu tử này lại năng lực phản chế quái vật này quả thực không dám tin đụng phải những người này lâm mặc cũng có chút kinh ngạc ra ngoài ý định không có nghĩ đến đây còn có may mắ chẳng qua lúc này ma đằng đang tấn cấp hắn vậy không thèm để ý bọn hắn tiểu tử này trên người xúc tu cùng cái này xúc tu quái không có sai biệt hắn dường như nghĩ hút vào hết đầu này xúc g i á c quái tinh hoa cho mình dùng đừng để hắn đặt được nhìn thấy lâm mạc hoàn toàn không để ý bọn hắn lại nhìn thấy bên trong di tích kia xúc g i á c kỳ quặc thế đang không ngừng yếu bớt những người này ngồi không yên năng lực hút khô trong di tích con quái vật này thuyết minh tiểu tử này trên người xúc g i á c quái càng cường đại này nếu để cho hắn hoàn thành thốt vệ hạ không phải là của mình phiến p h ư c thế là mọi người sôi nổi ra tay hướng về lâm mạc đ à n tới không biết tự lượng sức mình nhìn thấy bọn hắn kìm nén không được lâm mặc cười lạnh một tiếng trên người ma đằng trực tiếp vươn mấy cây x ú c tu phát sau mà đến trước vừa đối mặt những tiêu cựu phẩm cường giả sôi nổi lộ vẻ xúc động quả nhiên lâm mặc trên người xúc rắc quái so trong di tích càng cường đại hơn vẹn vẹn một lần công kích bọn hắn đều cảm nhận được mọi người hợp lực chém giết tiểu tử kia bản thể nhìn qua trong di tích xúc rắc quái hấp thụ bản thể tăng thêm trước mắt lâm mặc bọn hắn tự nhiên năng lực đoán ra cái đồ chơi này là ký sinh chỉ cần chém giết bản thể mất đi ký sinh dựa vào này xúc rắc quái tự nhiên là không đáng giá nhất tới mọi người rất an ý tách ra đứng thẳng từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng về lâm mặc chém giết mà đến hoặc đau hoặc kiếm hoặc thương hoặc côn đưa tới cửa xa hoa cơm v u n g ra ăn toàn bộ thôn p h ệ đi lâm mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút ma đẳng truyền đến nhảy cấm hoan hô thông tin đang muốn tấn cấp đâu tiết điểm này có thể hấp thu năng lượng càng nhiều tự nhiên càng tốt ma đẳng trong nháy mắt vươn nhiều hơn nữa xuất giác trải qua bên trong di tích đầu này ma đẳng tinh hoa s á t nhập lúc này lâm mặc ma đẳng chẳng những các phương diện chiến lược toàn bộ để thăng cũng đồng dạng thu được độc đặc tính mà màu sắc cũng biến thành đỏ thấm trong mang tới một vòng lục siu siu siu. vô số xúc giác hướng về những thứ này cựu phẩm cường giả đánh tới không tốt rút lui vốn là nhìn lâm mặc đang đối kháng trong di tích cái này xúc tu quái bọn hắn mong muốn thừa cơ ra tay ai ngờ n à y lâm mặc đang đối kháng với di tích con quái vật này đồng thời còn có thể thoải mái ứng đối bọn hắn những người này hiện tại xúc tu càng ngày càng nhiều đồng thời so trong di tích bọn hắn đối phó đầu kia xúc giác quái càng mạnh bọn hắn tự biết không địch lại tỏa ra thoái ý muốn đi một tốt nhất là ngoan ngoan biến thành ta ma đằng chất dinh d ư đi anh hoa quốc vốn là cùng t ổ quốc không đối phó tăng thêm vừa nãy kia kỳ mụ dạ cạ dù ổ gây nên lâm mặc đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt nếu không phải mình cần tương kế t i ể u kế bước vào di tích ở phía trên lúc hắn là có thể trực tiếp chém giết kỵ m ù giả c ả d ù ổ hiện tại hắn đương nhiên sẽ không khắc khí hơi chuyển động ý nghĩ một chút ma đằng công kích càng manh lực hơn trong nháy mắt những cái kia võ giả tất cả đường lui liền bị cầm sóng phốc phốc phốc phốc không có một chút do dự ma đằng xúc g i á c trong nháy mắt đâm vào những thứ này cựu phẩm võ giả thể nội nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn thân thể của bọn hắn bắt đầu mắt t ầ n có thể thấy khô cát khí huyết bị ma đằng điên cuốn hút không có mấy hơi thở tất cả đều biến thành mất đi sinh cơ v a n h theo những thứ này cựu phẩm võ giả vất lạc ma đ ẳ n g chỉnh thể c h ấ n bắt đầu chuyển động một nháy mắt ly thể mà ra chương một trăm linh năm phân thân kỹ năng chương một trăm linh năm phân thân kỹ năng ma đ ẳ n g trôi nổi tại giữa không trung một nháy mắt đem kia đã gần như khô quắt di tích ma đ ẳ n g toàn bộ thôn vệ hầu như không còn một giây sau nó xúc g i á c toàn bộ rút về tạo thành một cái hình b ầ u rục kén màu sắc từ vừa n ã y đỏ thấm mang lục dần dần biến thành mặc h ồ n g sắc lâm mặc chằm chằm vào ma đằng lòng tràn đầy tò mò đây rốt cuộc là cái gì thần kỳ sinh vật trong vũ trụ thực sự là bao hàm toàn diện không thiếu cái lạ k đột nhiên lâm mặc nhìn thấy bên trái hòn đá hậu phương chập trần quả thực ba hào quả thực nơi này lại cũng có ba hào quả thực nhường lâm mặc ngược lại là có chút n g o à i ý mới đi qua xem xét hoặc vẫn đúng là không ít tại ngoại giới cực kỳ chân quý ba hào quả thực ở chỗ này lại có hơn bốn mươi quả ma đẳng còn đang ở tận cấp nhìn tới còn một chút thời gian lâm mặc đương nhiên sẽ không làm ngồi trực tiếp đem nơi này ba hảo quả thực thu sạch vào chiếc nhẫn đến một chút tăng thêm trước đó sáu quả hiện tại lâm mặc có năm mươi một quả ba hảo quả thực đây chính là một bút của cải đáng giá càng năng lực thúc đẩy mười vị võ giả đặt chân cực đạo thông sư bốn phía lần nữa tìm tòi một chút cũng không có phát hiện cái khác hữu dụng vật lâm mặc bắt đầu đánh giá cái này di tích cái này di tích hẳn là trên lớp học nói không gian loại di tích nhìn m ố n phía lâm mặc thầm nghĩ đến không gian loại di tích đại biểu cho sáng tạo nơi này vị cường giả kia thực lực n h thiên căn cứ trước đó các tiền bối thu t ậ p được tư liệu biểu hiện Chỉ có cơ thể nội tự thành không tự nội gian giả, m ớ i c ó thể tại sau khi sau nhìn g xuống lưu lại dạng ã lưu này lại di t í c b h thường h bị k về phía á di tích cũng không tệ, không biết chỗ sâu sẽ có bảo vật gì lâm mặc nhìn về phía di tích chỗ sâu có chút chờ mong chẳng qua bây giờ ma đằng còn chưa tấn cấp hoàn thành hắn không vội ở xâm nhập dứt khoát hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tu luyện hòn đảo bên trên lục ly cùng tinh anh doanh những kia bị lâm mặc cứu học viên lúc này từng cái vẻ mặt cầu xin ma kỳ mù giả c ả n dụ ô lúc này đã hấp hối hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu võ lao trực tiếp đem nó như ném rác thải giống nhau nhét vào một bên lười nhắc lại nhìn một chút trước giữ vững tinh thần các ngươi trước tiến vào di tích võ lao khuyên nói một câu về sau đối với hắn mang tới đám kia võ giả tinh nguyện nói đúng những người kia khi tức mạnh mẽ cựu phẩm cường giả đều không xuống hai mươi người ngay bình thường mong muốn gặp một lần cũng khó khăn cựu phẩm cường giả vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy mà này chẳng qua là bát đại giám sát s ứ một trong võ lao dưới cờ trưởng quản một bộ phận thuộc hạ mà thôi trong khoảnh khắc bọn hắn từng cái nhảy vào trong biển hướng về một cái khác di tích bơi đi bên này di tích tất nhiên xuất hiện xúc r ấ c quái ngay cả tông sư đều lấy nó không có cách võ lao đương nhiên sẽ không để bọn hắn đi mạo hiểm không đầy một lát hòn đảo trên lần nữa đến rồi vài nhóm người làm nhìn đến đây áp trận chính là võ l a o lại nhìn thấy một bên giống như chó chết có cắp trên mặt đất kỳ mù dạ cạ dụ ổ tất cả đều đồng tử cò dù lại những kia lĩnh đội các bậc tông sư tự nhiên không dám lô mãng ngoài cười nhưng trong không cười mà lên tiếng c h à o về sau liền đến gần rồi d ì bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm khi biết được chân tướng sau đó những người này thương hại nhìn thoáng qua trên đất kỳ mù i ả c ả n dụ ổ lại không ai đi dò xét thương thế của hắn tại thổ quốc trên địa bàn c ò n dám càn rỡ như thế đứng ốc sợ cũng chỉ có anh hoa quốc những thứ này nước thiếu bọn hắn nhìn thoáng qua võ lão lại nhìn một chút bên trái cái đó yên t ĩ n h cửa vào di tích cuối cùng im lặng không lên tiếng hướng về bên phải di tích bước vào không ai vui lòng đi cùng vị trí đó xúc giác quái dây dưa tất nhiên bên phải cái này di tích tiến vào vài nhóm người đều không nhìn ra có chuyện gì tự nhiên trước tìm bên này Về trong di tích ma đẳng trấn bắt đầu chuyển động lâm mặc vậy trong nháy mắt mở hai mắt ra đây là tân cấp suy nghĩ mới lên ma đẳng như là phá kén mà ra bình thường lần nữa bay đến lâm mặc bên cạnh bông c h ố c chui vào cánh tay của hắn trong chủ nhân ta t ấ n cấp trong đầu chuyền đến ma đ ẳ n g vui sướng ý niệm hiện tại ma đ ẳ n g hẳn là có thể chống lại tông sư định phong tồn tại lâm mặc cảm thụ một chút về sau sinh lòng vui sướng mặc dù ma đ ẳ n g còn chưa bước vào thành niên như thể nhưng hôm nay năng lực lại là năng lực ép tông sư định phong một sáng trưởng thành tất nhiên có thể chống đỡ đại cấp bậc tông sư cao thủ bất quá g i a hỏa này khẩu vị chắc chắn rất lớn thôn vệ nhiều như vậy dị thú thu h ạ c h lại nuốt mấy cái cựu phẩm cừng giả càng là hơn di tích bên trong căn này ma đằng bậy nuốt mới tấn cấp đến như thế này sau này tấn cấp con đường được cần bao nhiêu t à i nguyên a thật là một cái thôn kim thú nhưng mà hưởng thụ qua ma đằng mang đến nhanh gọn cùng cường đại lâm mặc cũng là bản thân cảm nhận được có ma đằng n à y chiến đấu quả thực sạc khoái hơi chuyển động ý nghĩ một chút thậm chí không cần tự mình ra tay đại tông sư trở xuống tồn tại tất cả đều không phải chuyện đến bao nhiêu làm bao nhiêu có cái đồ chơi này lâm mặc đều cảm giác nếu chính mình thân h a m thu triều trong đều có thể thoải mái nguyên ép thậm chí hắn đều đang nghĩ nếu tới cái mấy lần thu triều có thể hay không ra tốc hắn ma đằng tiến hóa cùng tấn gốc chủ nhân lần này t â n cấp ta có thêm một cái phân thân năng lực ồ、oh, phân thân k h i phân thân của ngươi năng lực có ngươi bản thể bao nhiêu thực lực nghe được tin tức này lâm mặc vui mừng ta hiện tại chỉ có thể phân ra một bộ phân thân có chừng tám thành thực lực đi rất tốt vậy ngươi bây giờ đều phân ra một cái ngồi sổm thủ tại chỗ này đừng khiến người khác đi vào vừa n ã y lâm mặc liền suy nghĩ lấy xử lý như thế nào cửa vào này vấn đề mình bị xúc tu quái kéo vào di tích nhất thời bán hội tin tưởng những võ giả khác sẽ không tiến vào nơi này rốt cuộc trước đó tông sư đều lấy nó không có cách tông sư phía dưới đi vào hơn phân nửa cũng là chưa chết bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bước vào có thể thời gian dài khó tránh khỏi không có cứng đầu lần nữa mạnh mẽ xuống tới chính mình nếu mang theo ma đằng đi c h ỗ sâu nay cửa vào di tích tự nhiên người khác có thể tùy tiện vào đến lúc đó người khác vừa tiến đến phát hiện xúc g i á c quái hết rồi lâm mặc lại còn sống sót tự nhiên không tốt giải thích nhưng bây giờ chính mình ma đằng có phân thần nhường phân thân ở chỗ này giả mạo trước đó xúc g i á c quái thủ cửa vào không thể tốt hơn được rồi chủ nhân tại lâm mặc mệnh lệnh dưới ma đằng trong nháy mắt phân ra một cái phân thân vô số xúc rác ngồi chờ dậy rồi cửa vào tới khoan hay nói trừ r a màu sắc không cùng một dạng cái k h á c quả thực giống nhau như lúc lâm mặc thấy thế cười cười trực tiếp hướng về di tích chỗ sâu b ư ớ c đi chứ một trăm linh sáu kinh hãi vạn lần gia trì cầu ngũ tinh k h e n n g ợ i cầu khen thưởng chứ một trăm linh sáu kinh hãi vạn lần gia trì cầu ngũ tinh k h e n n g ợ i cầu khen thưởng non xanh nước b i ế c chim hót hoa nở hít thở sâu một hơi có thể nói thần thanh khí sảng là cái này lâm mặc hiện tại c ả m thụ đi vào bên trong hồi lâu lâm mặc càng ngày càng tò mò nếu không phải biết mình là thông qua cửa vào di tích đi tới nơi này là thể nội thế giới hắn thậm chí sẽ cảm giác là cái này kiếp trước địa cầu đẹp đến mức không thua gì tân cương ý cày nhất là bên trái kia một mảnh hồ nước càng hơn thi đấu trong một hồ mặc dù đây chỉ là cái một chút có thể nhìn hết cỡ nhỏ hồ nước nhưng như cũng giống như thiên sứ giọt cuối cùng nước mắt thanh tịnh vô cùng vì sao nói càng hơn đó là bởi vì hồ nước này trong tràn đầy nồng nặc sinh mệnh khí tức lâm mặc không nhịn được đi tới túi người xuống mánh người một chút hoặc thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức hắn nhịn không được đưa tay để vào trong hồ nước cái gì? Trong cái này đây là cái gì vẹn vẹn một nháy mắt lâm mặc cảm giác được chính mình toàn thân tế bào đều sinh động hẳn lên càng là hơn truyền lại cho hắn một cỗ nồng nặc cảm giác đ ó i bụng quan thủ đặt ở trong hồ có thể hấp thụ nhiều như vậy sinh mệnh lực này nếu ngâm mình ở bên trong nghĩ đến đ ề u làm lâm mặc trực tiếp nhảy vào trong hồ không ngờ rằng n à y cỡ nhỏ hồ nước cũng không sâu chỉ tới lâm mặc bên hông vị trí c u ầ n quận sinh mệnh lực giống như không cần tiền vào tới r ử a sạch nhục thân chặt chẽ ba tháng khổ tu tuy nói có hệ thống h ụ trợ có thể thân thể hắn một mực ở vào căng cứng trạng thái trải qua cái này bị lâm mặc cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng ngay cả não vực không gian vậy dường như thanh minh mấy phần đồ tốt lâm mặc đại hỷ ngâm mình ở trong hồ nước căn bản không muốn ra tới đột nhiên hãn phúc đến thì lòng cũng sáng ra khoanh chân ngồi ở cái hồ này trong vận khởi thiên cớ dẫn đinh kiểm tra đến ký chủ ngâm trong b u ồ n tắm vẫn không quên tu luyện phát động bạo kích đạt được vạn lần hấp thụ tốc độ đinh vạn lần hấp thụ trong khí huyết tăng trưởng đạt được vạn lần giá trị đinh vạn lần hấp thụ trong n i ệ m lực tăng trưởng đạt được vạn lần giá trị đinh vạn lần hấp thụ trong luyện thể đạt được vạn lần giá trị đinh, lâm i tiếp ê n thanh n mặc n kinh ngạc l thể đây m m là c n hắn lần đầu tiên cảm nhận được khí huyết như là không cần tiền bình thường tăng vọt thế này sao lại là và lần hắn đều cảm giác đây là một mươi và lần trăm vạn lần tăng trưởng vẹn vẹn một hồi công phu hắn khí huyết đã đột phá bốn vạn đại quan đồng thời tốc độ một điểm không có muốn yếu bớt dáng vẻ còn đang không ngừng mà tăng trưởng cùng lúc đó lâm mặc có thể cảm giác được hắn não v ư ợ t không gian lại cũng đang không ngừng mở rộng nhiệm lực tinh thuần độ cùng lượng giá trị cũng đang không ngừng tăng thêm ta dựa vào n à y đến cùng là cái gì lại có thể khiến cho của ta khí huyết cùng nhiệm lực cùng nhau tăng trưởng trong lòng hoài nghi có thể lâm mặc một điểm không dám tinh thường n h ắ m chặt hai mắt không ngừng vận chuyển công pháp cẩn thận không ngừng hấp thụ cùng quen thuộc tăng trưởng lực lượng lâm mặc không biết là ngay tại hắn phát động vạn lần hấp thụ sau đó trong hồ nước sinh mệnh lực lượng tại kịch liệt yếu bớt liên đối lấy hồ nước phạm vi vậy nhanh chóng thu nhỏ lâm mặc trong lòng rung động càng đậm trừ r a khí huyết cùng niệm lực mạnh lên bên ngoài nhục thể của hắn xương cốt kinh mạch xương thủy huyết dịch đều tựa hồ thu được tân sinh lần nữa tiến hóa một phen quá thần kỳ lúc này lâm mặc hoàn toàn đắm chìm trong một loại huyền d i ệ u khó giải thích trạng thái sinh mệnh tầng thứ nhảy vào t u y ệ t không thể tả không biết đã qua bao lâu lâm mặc đã không cảm giác được có mới sinh mệnh lực tràn vào lúc này mới mở mắt ra cái này nhìn thấy nguyên bản hồ nước lại áp xúc trở thành một mảnh ao nước nhỏ lâm mặc cũng là có chút tắc lưới chính mình mất một cái hồ nước nhỏ không thể nào nhiều như vậy nước hồ đi đâu không nghĩ ra hắn cũng lười suy nghĩ trực tiếp nhìn về phía chính mình bảng ký chủ lâm mặc đẳng cấp cựu phẩm khí huyết năm mươi hai nghìn ba trăm m ư ơ i ba trăm chín chín tạp lục thân chiến lược tăng phúc hạn mức cao nhất tám mươi đã bao hàm lôi hệ tấn cấp gia tăng hạn mức cao nhất lục thân cực hạn chiến lược chỉ số bốn trăm m ư ơ i tám vạn tinh thần nhập lực địa phẩm cao dai võ giả lục luyện t ầ n g thứ hoàn mỹ nguyên tố lực lượng lôi hệ hai giai rs quá mức chiến lược tăng phúc hạn mức cao nhất m ộ ư ơ i đã thể hiện tại ký chủ chiến l ư c tăng phúc hạn mức cao nhất t m ư số trong lôi hệ kéo dài kỹ năng b u lôi võ kỹ quân thể quyền p h à m phẩm viên mãn bá quyền huyền phẩm viên mãn công pháp thiên cơ dẫn huyền phẩm viên mãn thân pháp n h ậ p vi một trăm tám mươi tám năm trăm trang bị ma đẳng hạng nhất ấu thể nhị giai có thể chấn áp cao dài t ô n g sư bất chi bất giác lại bước vào kiểu phẩm vừa nãy lâm mặc hoàn toàn đắm chìm trong sinh mệnh lực cải tạo toàn thân ý c ả n h trọng liên đột phá đều không để ý đến lúc này nhìn thấy không khỏi hơi xúc động cái gì chiến lược tăng phúc lại đạt đến tám mươi hả chiến l ư c chỉ số cái này cột là có thêm tới lại đạt đến bốn trăm mười tám vạn lâm mặc trường lớn hai mắt chính mình cũng có chút không dám tin tám mươi lần t ă n g phúc bốn trăm m ư ơ i tám vạn chiến lược giá trị chỉ số cao d i a i tôn g sư chiến lược giá trị cánh cửa chẳng qua năm trăm vạn chẳng phải là nói hiện tại cực hạn của hắn chiến lược giá trị đã nhanh muốn đạt tới cao d i a i tôn g sư nhục thân của mình chiến lược đã năng lực trực tiếp nghiền ép chung d i a i tôn g sư tinh thần lực vậy tân cấp xuống chút nữa nhìn xem lâm mặc cũng cảm giác b ì n h tê bây giờ tinh thần lực cấp bậc cung cấp cao d i a i tôn g sư đồng thời có thể làm đến cùng g i i vô địch nói cách khác hắn bây giờ sử dụng tinh thần lực đã năng lực không sai biệt lắm đối chiến sơ g i i đại tôn sư võ giả lục luyện tầng thứ lại đạt đến h o à n mỹ nhìn thấy chính mình bước vào cựu phẩm thậm chí chiến lược tăng phúc hạn mức cao nhất đạt đến tám mươi đều không có nhường lâm mặc cảm thấy như thế rung động thế nhưng cái võ giả này lục luyện tầng thứ đạt tới h o à n mỹ lại làm cho hắn cực kỳ chấn động điều này đại biểu cái gì đại biểu lâm mặc đã đạt tới tương đương với thông quan tất cả t ế luyện chi tháp mang đến thí luyện hiệu quả rõ ràng chính mình chẳng qua mới thông quan luyện b ì chi tháp đệ thất tầng mà thôi võ giả lục luyện đạt tới hoa mỹ tức t u y ế t minh chính mình có bước vào cực đạo tổng sư năng lực lúc này lâm mặc thoáng như giống như nằm mơ một lần lại một lần liếc nhìn chính mình giữ liệu bảng. kết quả cũng giống nhau đây là sự thực lâm mặc ngây người tại chỗ có chút t h ổ n thức trước đây cho là mình tối thiểu còn cần hai năm tả hưu thời gian mới có thể thông quan tất cả thế luyện c h i tháp ai có thể nghĩ tới lần này tần lĩnh quần đảo hành trình liền để chính mình trước giờ đạt đến mục tiêu dự trù bất quá trước đó hệ thống nhắc nhở lúc hắn nhớ mang máng hình như nghe được khí huyết nhiệm lực cùng luyện thể đều thu được vạn lần giá trị hẳn là bởi vì cái này cho nên mới để cho mình như thế biến thái mà đạt đến bây giờ độ cao nay đến cùng là cái gì thoáng qua sau đó lâm mặc nhìn trước mắt cái này hao nước nhỏ càng thêm hoài nghi hòn có thể cảm giác thể đảo ư ợ c lực vừa rồi tại hấp thụ sinh thụ hấp mệnh bên trên thượng quốc tông sư cường giả mở đẹo lìn nhìn về phía dì hỏi mở đẹo lìn tiên sinh trước đó kỷ mù dạ cả dù ổ chính là không làm gì được kia xúc rắc quái mới làm ra gấp lửa bỏ tay người cử động chọc i ậ n võ thiên thần n à y xúc giác quái xúc tu ngược lại là năng lực tùy tiện bị chém đứt thế nhưng tái sinh quá nhanh ngươi chạm một cái nó trong nháy mắt có thêm mấy đầu vây rết mà đến căn bản chạm không hết đương nhiên có thể là vì kỳ m ù dạ cạn dù ổ cũng là vừa bước vào tổng sư cảnh không lâu lực có thua nếu là đội thanh mỡ đ è o lìn tiên sinh cố gắng hay là có biện pháp dẫn xuất hắn bản thể đem nó chẳng chết ngài nếu là ra tay ta nguyện hỗ trợ bên cạnh chỉ cần chém rết này thủ vệ quái vật chúng ta tự nhiên c ó thể đi vào lần di tích thăm dò duy nhìn về phía mỡ đeo lìn nói chuyện say sưa hắn cũng là hy vọng này mở đẹo lìn ra tay rốt cuộc hắn nhưng là sắp bước vào cao dài tông sư tồn tại cùng sơ nhập tông sư kỳ mụ dạ c ả dù ổ so sánh hoàn toàn không tại một cái cấp độ ừ m vậy liền thử một lần mở đẹo lìn dứt lời đi về phía võ thiên thần tôn kính thiên thần tiên sinh chúng ta thương n g h ị một chút chuẩn bị đem tòa này trong di tích xúc giác quái bản thể dẫn xuất đánh một trận chỉ có chém giết con quái vật này chúng ta mới có thể đi vào thăm dò không biết thiên thần tiên sinh c ó nguyện ý hay không đồng loạt ra tay võ thiên thần nhìn lướt qua mở đẹo lìn lại nhìn một chút anh hoa quốc người không cho phép tiến không thanh trừ rơi thủ vệ quái vật cái này di tích bọn hắn vẫn luôn không cách nào bước vào vì kế hoạch hôm nay chỉ có chức hợp lực đem nó chém giết đến tiếp sau làm sao nhìn xem riêng phần mình bản lĩnh nhưng mà anh hoa quốc không thể vào trong t r à n g anh hoa quốc những k i ê u còn sót lại nhân viên tức giận nhìn về phía võ lao nhưng bọn hắn lĩnh đội đều bị võ thiên thần đánh cho hấp hối bọn hắn cũng chỉ dám căm tức nhìn không dám phát ra tiếng tại tông sư đỉnh phòng võ thiên thần trước mặt ngay cả cao g i a tông sư mở đèo lỉn nói chuyện đều cần phải cẩn thận thống chi là bọn hắn cái này Tốt, tất nhiên thiên thần tiên sinh đều nói như vậy chúng ta không có ý kiến mở đèo lìn cùng d ì liếc mắt nhìn nhau sảng khoái đáp ứng xuống bây giờ có thể đi vào di tích mới là khẩn yếu nhất anh hoa quốc quan bọn hắn thí sự chỉ cần mình quốc gia người có thể bước vào là đủ đối với cái này d ì tự nhiên vậy không có bất kỳ cái gì ý kiến chỉ có anh hoa quốc võ giả có chút kinh ngạc kinh sợ nhìn về phía mở đèo lìn cùng d ì mở đèo lìn tiên sinh chúng ta thế nhưng đồng minh các ngươi như thế nào câm miệng muốn trách chỉ có thể trách các ngươi kỳ mụ dạ thổ quốc cùng chúng ta cùng là liên minh quốc há có thể ra loại độc này thủ ý muốn hại người không thể có hắn đạt được dạng này kết cục cũng là gieo gió gặp bão đáng lời nghe được mợ đẽo lìn lời nói anh hoa quốc võ giả tất cả đều trợn tròn mắt không ngờ rằng mợ đẽo lìn không biết xấu hổ như vậy à. ý muốn hại người không thể có cùng là liên minh quốc mẹ nó mỗi lần cùng thổ quốc ra tay đánh nhau không đều là các ngươi thượng quốc chọn chuyện sao bây giờ lại có sắc mặt như nói vậy thật mẹ nó không phải là một món đồ gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy ngay cả nằm trên mặt đất hấp hối kỳ mù dạ c ạ dụ ổ dường như cũng là bởi vì nghe lời này toàn thân một cái có gấp một hơi thở gấp phải đến trực tiếp ở ra dám võ thiên thần ngược lại là tập mãi thành thói quen thượng quốc sở dĩ gọi thượng quốc đơn giản chính là đám này con bê chỉ nói lời hay làm đ ư ợ c lại là đen nhất tâm nhất không cần mặt mũi chuyện mờ đeo linh nói như vậy đã sớm tại hắn trong d ự liệu trên đời này đoàn chừng cũng liền x ứ sở kim chi có thể cùng thượng quốc người so một chút h a y càng không biết xấu hổ về phần anh hoa quốc hoàn toàn liền không thể làm người nhìn xem không cần tương đối nhìn thấy mờ đeo linh cùng dĩ thái độ anh hoa quốc các cường giả cũng chỉ có thể nhẫn nhị n khí thôn âm thanh mang lên thi thể của kim mù giả cả dụ ổ trực tiếp rời đi không có tâm sư trấn thủ cho dù bọn họ vào trong tìm được rồi bảo vật ra đây cũng giống vậy thế người k h á c tác g i á ý h ề thà rằng như vậy không bằng trực tiếp rời đi về phần nói đem tin tức truyền trở về đợi thêm trong nước phái ra cường giả đến n à y một đến một về tiên cơ sớm mất vào trong cũng là n h ạ t n h ạ t ve c h a i với lại đắc tội thổ quốc võ thiên thần cho dù lại có cường giả đến đoan chừng vậy không chiếm được lợi ích rốt cuộc loại tình huống này cho phép bước vào thổ quốc cảnh nội cũng là tông sư cảnh cường giả tông sư chi thượng tồn tại căn bản sẽ không bị thổ quốc những tiêu c í cường giả cho phép bước vào bọn hắn rời đi ở đây không có người nào để ý thiên thần tiên sinh, mời mờ b é o l ì n cười lấy dùng tay làm dấu mời lao phu chỉ là hiệp trợ hay là các n g ư ơ i trước hết mời đi mờ b é o l ì n n g ư ơ i kia tiểu tâm tư hay là thu lại di tích lối ra tất nhiên mở ra cũng không cần lại đồng kín ta lại không n ộ i nếu không một tháng sau chúng ta tự nghĩ biện pháp lại vào trong là được võ thiên thần cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng hai cái này tôn tử nghĩ để mình làm chim đầu đàn nghĩ hay lắm mờ b é o l ì n nụ cười cứng một chút không ngờ rằng võ thiên thần trực tiếp như vậy hắn nói không sai di tích một sáng mở ra sẽ không lại đồng kín mà liên minh quy định là di tích mở ra sau trong một tháng mặc kệ di tích xuất hiện hơn là tại quốc gia nào cảnh nội tất cả quốc gia cường giả đều nắm giữ một cái n g u y ệ n tham dò kỳ trong lúc đó bên trong di tích làm sao tranh đoạt đều bằng bản sự đoạt được bảo vật chỉ cần mang ra di tích đều thuộc sở hữu của mình các quốc gia có thể diên phần mình phái ra hai tên trong vòng tông sư cảnh trình diễn áp trận thông sư tri thượng cường giả không thể ra tay tham dự một tháng sau di tích sở thuộc quyền nơi về trên mặt đất giới quốc gia có nói cách khác nếu hiện tại tất cả mọi người để đó mặc kệ qua một tháng di tích này liền về thuộc thủ quốc đến lúc đó bọn hắn tự nhiên có thể khiến cho đại tông sư thậm chí tuyệt đỉnh cường g i ả ra tay vậy cái này thủ vệ xúc giác quái tự nhiên năng lực thoải mái chém giết bởi như vậy bọn hắn coi như không vứt được mảy may chỗ tốt rồi thiên thần tiên sinh nói đùa vậy ta trước hết xuất thủ mong rằng thiên thần tiên sinh đến lúc đó làm biệt thủ dứt lời m ở đ ẹ o tin vậy không dài dòng bay thẳng đến di tích phía trên đối với cửa vào chính là đấm ra m ộ t quyền kinh khủng quyền tình trong nháy mắt phá khai rồi mặt biển biển cả thoáng như bị đánh mở bình thường nước biển hướng về hai bên d o n h t ạ n cửa vào di tích rõ ràng xuất hiện ở trước mắt、Siêu. ma đằng xúc giác trong nháy mắt hóa thành trên trăm đầu to lớn xúc tu cứ như vậy giữa không trung chập trợn nhìn thấy vật này m ở b é o linh cùng võ thiên thần đều là hai mắt n g ư n g tụ bọn hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này Hừ. Linh hừ lạnh một tiếng, rút ra kiếm của hắn.、Có、thể nhìn thấy, kiếm của hắn là một thanh Linh chục thoa hẳn h Mở một kiếm kiếm một kiếm Mở cầm kiếm liên tục điểm, lấy điểm liên tuyến, mấy một mất, béo bội bội béo biến Xoạt xoạt xoạt. đạo trước sau giao là liên lấy liên lẻ lên tiếng, kiểu cái rồi dương dáng. tuyến, quang rút tây tục trước ra của của sau Có cái gì chém không đức nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay mở đèo lìn trong lòng giật mình hai mắt nghi ngờ không thôi dì thế nhưng nói cái đồ chơi này ngay cả kỳ mù dạ cạ rủ ô đều có thể tùy tiện chất đức như thế nào chính mình chém không đức nói đùa cái gì chính mình thế nhưng cao dai tôn g sư kỳ mù dạ cạ rủ ô mới mẹ nó sơ nhập tôn g sư a、Bạch. một cái xúc giác chớp mắt đã tới trực tiếp một chút tắt bay xứng s ở mở đèo lìn dì người tên hốn đản q a t a giữa không trung mở đèo lìn vẫn nộ tiếng quát mắng văng lên chương một trăm lẻ tám kỳ quặc c u khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm lẻ tám kỳ quặc cầu khen ngợi cầu khen thưởng m ở kéo lìn cái này này không trách tả rõ ràng trước đó dì lúc này cũng là trượng nhị hòa thượng sở không tới ý nghĩ rõ ràng trước đó kỳ m ù dạ c ả dù ổ là năng lực tùy tiện chặt đức những thứ này xúc ra ca như thế nào hiện tại liền mạch đức lâm đều chém không đức rõ ràng ngươi cái đại chết tiệt vê đút tờ ép người tên hôn đản m ở kéo lìn c trừ ầm lên vừa n ã y kia một roi rút đến hắn cảm rác sương cốt đều muốn nát chỉ thực lực này xúc rất q á i há lại kỳ mụ dạ cạ dù ổ có thể đối phó một bên võ thiên thần cũng là rung động trong lòng này mỡ đ è o l ì n tuy nói thực lực không bằng chính mình nhưng cũng là uy tín lâu năm cao dài t ô n g sư xúc giác quái lại năng lực thoải mái gánh vác mỡ đ è o l ì n c h ẳ n g kích đồng thời một roi quất bay hắn có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu không đúng a này xúc giác khó trách đạo thực lực để thăng lục ly cùng quan vĩnh xương lúc này cũng là yên lặng mà nói thầm lên nghĩa là gì trước đó này xúc tu quái chẳng lẽ không phải thực lực này võ thiên thần ngay lập tức nhìn về phía hai người võ lão trước đó này xúc tu quái xác thực như duy nói tới như thế kị mụ dạ c ạ dù ổ từng cùng với nó đối chiến qua tuy nói hắn cầm này x ú c tu quái không có c á c h nào, lại q u ả thật có thể t ù y tiện chặt đứt x ú c giác quái x ú c tu nhưng bây giờ q u a n v ĩ n h sương đúng sự thực nói võ lao có phải hay không là bởi vì lúc trước x ú c giác quái tiêu diệt quá nhiều võ g i ả t h ô n vệ bọn hắn lực lượng đột nhiên lục l y đưa ra ý nghĩ của mình lục l y nói có lẽ có có thể trước đó rất nhiều võ g i ả bị này x ú c giác quái kéo vào d i tích trong rốt cuộc cũng không có đi ra với lại này x ú c giác quái mặc dù ngoại hình không thay đổi gì thế nhưng màu sắc dường như cùng trước đó không đồng ra q u a n vinh sương mở miệc lần nữa nói ra phán đoán của mình ô thuận Có, có được, được m ạ thầm nghĩ võ thiên thần ngay lập tức bay ra ngoài mợ béo lìn dì đồng loạt ra tay chém giết vật này không thể để cho nó lại trưởng thành tiếp nghe được võ thiên thần lời nói mợ béo lìn cũng là ngưng quát mắng một cái chở mình bỏ lên lần nữa bay đi cùng võ thiên thần đứng chung một chỗ dì cũng là trực tiếp bay lên trời cùng hai người đứng sóng vai không muốn dâu dốt toàn lực mà làm cái đồ chơi này nhìn tới có thôn vệ tiến hóa năng lực nếu không c h é m g i ế t chờ nó một sáng trưởng thành đó chính là p h i ề n phước cái gì thứ này có thôn vệ tiến hóa năng lực nghe được võ t i ê n thần lời nói mợ gẹo lìn cũng có chút rung động không sai nhất định là vũ tiên sinh nói như vậy chẳng thể trách so trước đó cường đại nhiều như vậy nhìn tới trước đó bị đẩy vào di tích những cái kia võ giả toàn bộ bị thôn vệ sạch sẽ mợ gẹo lìn tiên sinh người xem không phải ta đang gặp người là cái đồ chơi này tiến hóa a d u có chút ủy khuất nói hừ đối với cái này mợ gẹo lìn chỉ là hừ lạnh một tiếng đừng nói nhảm ra tay lần này võ thiên thần xuất thủ trước lực lượng kinh khủng hướng về xúc g i á c đánh tới mờ b è o l i n h cùng gì cũng không có m p mờ lúc này bọn hắn không dám đánh xì dầu hiểu rõ cái quái vật này đặc tính bọn hắn tự nhiên sẽ dốc toàn lực bằng không đến lúc đó ai cũng rơi không đến tốt ba cố lực lượng vô cùng tương đại hướng về xúc g i á c quái đánh tới đã thấy xúc g i á c quái chẳng những không c ó n é tránh ngược lại lấy càng nhanh tốc độ nên hướng ba người gần trăm đầu mặc hồng s á t xúc g i á c giống như tét truy lấy nhanh như tốc độ tia chớp đối với ba người mánh liệt đâm mà đến ba người o a n ra lực lượng ngay cả một hơi đều không có chống đỡ liền bị trực tiếp tan g ã giữ kình không giảm xúc giắc vẫn như cũ hướng về ba người đâm vào không tốt ba người giật mình hoàn toàn không nghĩ tới này xúc giắc quái lại đã cường đại đến tình trạng như thế lúc này còn muốn lui đã có chút quá trễ chỉ thấy ba người ngay lập tức làm ra phòng ngự tư thế chuẩn bị trọi cứng lần này công kích phanh phanh hai tiếng nhẹ vang lên sau đó mượn éo l i n cùng gì trực tiếp bị đánh trúng như rượu bị đứt dây bay ngược mà ra trên người càng là hơn trực tiếp bị đâm ra cái đại lỗ thủng máu me khắp người hai người khí tức trong nháy mắt vẻ vải mặt trắng như tờ giấy hơi thở mâm anh vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung nặng nề mà rơi đập trên mặt đất phốc phốc hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt lại là cực kỳ sợ hãi nhìn những k i a xúc g i á c vẻ mặt mà không dám tin n à y xúc g i á c quái mạnh đến mức quá bất hợp lý hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống đỡ nhưng mà một giây sau ánh mắt của bọn hắn đột nhiên trở lên nhìn lông tóc không tổn hao gì vẫn như c ũ lơ lửng ở chỗ nào võ thiên thần ánh mắt lộ ra vô hạn kinh nghi cái này làm sao có khả năng hán không sao mỡ kéo lìn cùng d ị đều trợn mắt vừa nãy một kích kia mạnh bao nhiêu hai người tự mình trải nghiệm cho dù này võ thiên thần là tông sư đ ỉ n h phong tồn tại là muốn so với bọn hắn đều mạnh có thể mặt đối vừa rồi m ộ t kích cũng không có khả năng lông tóc không t ổ n thao gì đừng nói bọn hắn mắt trợt tròn hiện tại võ thiên thần cũng là đầu vóc mù mịt công kích của mình bị trong nháy mắt tan d ã nháy mắt hắn đều thẩm nghĩ trong lòng không tốt biết mình hay là đánh giá quá thấp cái này xúc giác quái thực lực vậy chuẩn bị liệu mạng bị thương t r ọ i cứng xúc giác quái phản kích không phải hắn không muốn tranh tránh là vừa nay xúc giác quái công kích nhanh đến nhường hắn cũng không kịp trốn tránh nhưng mà ai có thể nghĩ tới chính mình phòng ngự h Này x ú cái g i c q u á c ô này g kích chính trực Cái mình. lại lướt tiếp qua n ta ì nhìn lìn n huống thế nào? Hán chất phát nhìn giác quái, trong lòng mối vẫn không có cách giải. Thiên thần tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mở béo lìn muốn điên rồi, chính mình tại đây tu quái trên người h thế chất phát cách thế quái, cuộc tu quái mối rốt giác giải. trăm tại là béo xúc có xúc rồi, Mở đây đắng i lần. n g ư ợ cũng lại là lao là thiên cái giả Cái vào này này, võ thần thí tông ta không Chỉ đỉnh phong. bằng sự sư Dựa gì? có. c không biết võ thiên thần có phải hay không là ngươi động đắc thủ chân nếu không thứ này như thế nào chỉ công kích chúng ta lại không công kích ngươi mợ kéo lìn tức giận mở đèo lìn một ngụm nghịch viết lần nữa phun ra trong mắt phẫn nộ lập tức biến mất đầu góc vậy thành tỉnh lại mới phản ứng được cái này võ thiên thần thế nhưng cái đại s á c tinh không phải mình có thể đã tội thiên thần tiên sinh bất giận là ta không đúng ta cũng vậy nhất thời tức không nhịn nổi xin hãy tha thứ chẳng qua thứ này vì sao không công kích ngươi h ừ ta làm sao biết ta nhìn xem nếu không ngài lại đi thử một chút vũ tiên sinh nếu như nó không công kích ngươi nói không chừng ngài có thể mở ra cái này cửa vào di tích lúc này duy yếu đ ớt mà đ ể nghị lên võ thiên thần lông mày nhữ lại nhìn về phía cách đó không xa xúc g i á c quái sự việc mặc dù k ỳ p bậc nhưng mà nhất định phải xử lý trước mắt này xúc g i á c quái bằng không di tích vẫn luôn không cách nào bước vào cuối cùng võ thiên thần hay là lựa chọn lần nữa nếm thử hắn thân hình t h á t một cái lần nữa xông về xúc rắc quái chương một trăm linh chín q u y vô số xúc giác lập tức cùng giải mã lên trực tiếp hóa giải võ thiên thần thế công càng là hơn mức đến hắn từng bước lui lại võ thiên thần trong lòng kinh nghi không chừng hắn có thể cảm nhận được này xúc giác quái đồng thời không muốn thương tổn chính mình thế nhưng lại vậy không cho phép hắn đi tới nửa phần chuyện này rốt cuộc là như thế nào võ thiên thần t r ă m mối vẫn không có cách giải một bên mọi người cũng là nhìn ra một ít mánh khỏe tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng này tất cả nể tình mỡ đẹo lìn cùng gì trong mắt lại như là nắm giữ phương pháp gì trên mặt lộ ra ý cười thiên thần tiên sinh chúng ta tới giúp ngươi hai người hô hào lại là trong nháy mắt v ọ t tới quan vĩnh x ư ơ n g bên ấy một người mang theo một cái thổ cốc võ giả liền xông vào xúc giác quái phạm vi công kích vô liêm xỉ các ngươi muốn làm gì thế, thế. võ thiên thần g ầ m thét muốn bay người hướng mở đèo l ì n cùng dư dị đánh tới thiên thần tiên sinh đường nội quái vật này dường như sẽ không công kích các người thổ quốc người ngài xem xét liền biết dư dị dẫn đầu hô một câu đối mặt hướng hắn đánh tới xúc giác dư dị bắt lấy kia thổ quốc võ giả hướng phía trước chặn lại quả nhiên xúc giác quái công kích trong nháy mắt đình chỉ cái này những người còn lại nhìn một màn này tất cả đều sợ ngây người lại như mở đèo l ì n hai người lời nói một dạng xúc giác không lạ công kích thổ quốc người、ừ. ngay cả như vậy chúng ta người há lại dùng để làm bia lỡ đạn dù thế võ thiên thần cũng là trợn mắt nhìn vung tay lên q u ò n hắn mọi việc đối với hai người chính là một quyền bành bành hai người ở đâu là đối thủ của hắn trực tiếp bị đánh bay khỏe miệng nén huyết cũng không dám phẫn nộ thiên thần tiên sinh bất giận chúng ta đây cũng là đang tìm cách bất đắc gì a m ở kéo lìn dẫn đầu h ô không sai thiên thần tiên sinh bây giờ cách đã tìm thấy chúng ta nên bắt tay hợp tác trước hết để cho bọn hắn vào di tích lại nói d ì cũng là yếu đớt nói n g a ngẩn t h i ê n di tích nếu là không có cách chém giết đầu này xúc tú quái vào trong thì đã có sao lẽ nào nó không thể tại trong di tích đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diện võ thiên thần lời nói nhường mới vừa rồi còn vui sướng mở đèo lìn hai người sưng sờ ở tại chỗ hắn nói không sai tuy nói phát hiện này xúc g i á c quái tựa hồ là sẽ không đối với thổ q u ố c người đ ậ p thủ bọn hắn cũng được nhường người của mình đi theo thổ q u ố c võ giả cùng nhau lẫn tiến vào có thể sau khi đi vào đâu xúc g i á c quái ở bên trong vẫn như cũ có thể tiêu diệt bọn hắn mà bọn hắn cùng võ thiên thần lại vào không được đến lúc đó càng thêm vô dụng nay mẹ nó nghĩ đến chỗ này mở đèo lìn không khỏi thầm mắng một tiếng chẳng qua nhìn lướt qua thuộc hạ của hắn lại nhìn lướt qua thổ cốc người bên kia lập tức trong mắt lóe lên một tia l ạ mang thiên thần tiên sinh sau khi tiến vào nhân sinh của chúng ta chết làm sao toàn xem chính bọn hắn tạo hóa chỉ cần quý quốc người dẫn bọn hắn vào trong là được nếu như thiên thần tiên sinh chịu giúp bận điệu nước ta tất nhiên sẽ có thâm tạng phía bên mình tám chín phẩm người cũng không ít nhiều người như vậy một sáng sau khi đi vào chỉ cần phân tán thoát khỏi hắn không tin sẽ toàn quân bị diệt nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có loại quái vật này ngồi chờ cửa vào di tích bên trong tất nhiên có t cho bảo tổn thất chút người lại có làm sao chỉ cần có một tia cơ hội hắn cảm thấy vẫn là phải liều một lần không có thèm ai ngờ võ thiên thần trực tiếp một câu bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn bọn hắn nghĩ như thế nào võ thiên thần tự nhiên vậy đoán được một hai võ thiên thần ngươi ta cái gì ta nếu biết này x u ấ t giác không lạ sẽ đối với ta người hoa hạ độc thủ chúng ta sẽ không chính mình vào trong thăm dò tại sao phải giúp các ngươi đi vào chung cơ duyên bảo vật người có duyên có được điều này nói rõ người có duyên là chúng ta thổ quốc người với các ngươi không có chút quan hệ nào võ thiên thần trực tiếp ngắt lời mở n ẹ o l ì n lời nói lạnh lùng nói sau đó hắn nhìn về phía quan v ĩ sương đám người các ngươi có ý nguyện có thể trực tiếp vào trong thử một chút trong di tích còn có hay không nguy hiểm ai cũng không biết nhưng mà kỳ lạ như vậy tình huống võ thiên thần vậy là lần đầu tiên tình cờ gặp tất nhiên này xúc giác không lạ công kích mình bên này người kia nói không chừng bên trong cơ duyên vẫn thật là có thể cho bọn hắn đ ạ t được ta vui lòng ta vậy vui lòng chúng ta đều vui lòng trong lúc nhất thời tất cả mọi người la hét muốn đi vào đừng xúc động đều yên tĩnh một chút này xúc giác váy quá kỳ hoặc trước đó nó thế nhưng ngay cả lâm mặc đều cùng một chỗ công kích bây giờ làm sao lại không công kích chúng ta bên này người lục ly vào lúc này lại là hô lên cái này hô mọi người s ư n g sở mới nhớ tới lâm mặc trước đó xác thực chính là bị xúc giác quái công kích cùng kéo vào di tích trong chuyện này rốt cuộc là như thế nào lục chỉ huy sứ tất nhiên tất cả mọi người đ o á n không ra không nếu như để cho chúng ta vào xem đến cùng là thế nào chuyện không sai tối thiểu hiện tại này xúc giác quái sẽ không công kích chúng ta chúng ta cũng nghĩ vào xem mặc ca có phải hay không còn sống sót đúng mặc ca vì cứu chúng ta bị đẩy vào di tích chúng ta muốn đi xem nói chuyện đến lâm mặc rất nhiều người kích động bọn hắn đều là vì lâm mặc xả thân cứu rút mới sống sót hiện tại có cơ hội tự nhiên cũng nghĩ ra phần lực vào xem có thể hay không cứu một chút lâm mặc các ngươi nhìn thấy như thế lục ly còn muốn nói gì lại bị quan vĩnh sương ngăn lại lão lục đừng nói nữa tất nhiên tất cả mọi người vui lòng mạo hiểm như vậy vậy liền đi thôi võ giả vốn là dựa vào tranh tranh tài nguyên tranh cơ duyên tranh tất cả cái khác ta cũng không nhiều lời sau khi tiến bảo tất cả mọi người cẩn thận một chút nếu như lâm mặc còn sống sót cần phải nghĩ biện pháp dẫn hắn còn sống ra đây quan lão ngài yên tâm chúng ta nhất định hết sức mặc c a đối với chúng ta như vậy đều không cần quan lão ngài nói chúng ta nhất định sẽ toàn lực vì đó lão quan ngươi là thi đại học tổng giám sát ngươi không thể đi vào nhưng mà ta có thể vào t r o n g ta tủy bọn hắn đi vào c h u n g đi lúc này lục ly suy nghĩ một lúc mở miệng lần nữa lão lục ngươi lão quan thi đại học vậy tạm dừng ta ở chỗ này vậy không được cái gì dùng lâm mặc là ta nam tình người ta nghĩ đi được kia vạn sự cẩn thận quan minh xương trầm tư một chút cuối cùng vẫn đáp ứng lục ly yêu cầu rốt cuộc cái này di tích theo mở ra đến bây giờ cái khắc quốc cũng không thể an toàn tiến vào cờ giả Tinh trách trợ thi tới thất tồn tại. toàn. Tối thiểu tiến phát trong tích tạm tỷ tồn hiệp đại người nói lại coi khi di sinh Anh doanh cùng phòng những này, ngũ đến Ngược cũng như an bọn hắn sau khi bào, chỉ cần không phát động trong di tích cơ quan ấy, lệ sinh cũng không phụ học phẩm phẩm chỉ thấp. sau bảo, cơ lệ đều bố là bẫy, xuất phát lục ly cũng không phải kéo dài người tất nhiên quyết định muốn đi vào di tích trực tiếp đều làm một đám người theo lục ly hướng về cửa vào di tích phương hướng phóng đi đúng vào lúc này m ở mẹo linh cùng di liếc nhau một cái giống như đều hạ quyết tâm Ra tay. cầu khen ngợi cầu khen thưởng ra lệnh một tiếng thượng quốc các cường giả sôi nổi động trực tiếp nào về phía lục ly đám người một đám tám chín phẩm người trong nháy mắt kiềm chế rừng bọn hắn hướng về di tích phóng đi vô liêm sỉ các ngươi làm m u ố n chết võ thiên thần không ngờ rằng mợ đẹo l ì n đám người lớn mật như thế lập tức giận dữ võ thiên thần di tích xuất hiện vốn là nên mọi người cộng hưởng ngươi quá ích kỷ đã như vậy vậy đừng trách chúng ta sử dụng ra thủ đoạn như vậy ngay tại võ thiên thần muốn xuất thủ thời khắc mợ đẹo l i n cùng gì đồng thời cưỡng ép lấy một vị thổ quốc võ giả chặt hắn hẹn hạ tiểu nhân con tin nơi tay võ thiên thần trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể ra tay ngươi cũng đừng tức giận chúng ta chỉ nghĩ để cho chúng ta người an toàn bước vào di tích sau chúng ta ổn thỏa sẽ hướng ngươi nhận tội nhìn thấy võ thiên thần sợ ném chuột vỡ bình m ở kẹo lìn trên mặt lộ r a tươi cười đặc ý võ thiên thần thực lực là cường đại hơn bọn hắn rất nhiều nhưng có con tin nơi tay bọn hắn đều có chỗ cậy vào cái gì nhưng mà còn không đợi hắn vui vẻ bao lâu vô số xúc giác giống như nhận lấy cái gì kích thích trong nháy mắt hướng về hắn bên này đánh tới lần này cho dù hắn đem thổ quốc võ giả ngăn tại trước người này xúc g i á c cũng là không quan tâm trực tiếp đem tất cả mọi người quân quanh c h i trở thành cái bánh ú không cứu mạng có chuyện gì vậy này xúc g i á c lại không khác biệt công kích c h ạ y mau biến cố đột nhiên xuất hiện nhường thượng quốc cường giả sôi nổi kinh hãi đ ả o sông lên vốn cho là chỉ cần cưỡng ép thủ quốc võ giả có thể an toàn tránh đi xúc g i á c quái công kích bước vào di tích nhưng bây giờ đây hết thể cũng thay đổi Phút. tiếp Linh thầm mắng một câu, trực tiếp vứt bỏ trong tay Mở mắng béo bỏ vườn câu, không có con tin nơi tay xúc g i á c quái lần này nhưng không có thu tay lại xúc g i á c lại lần nữa dọc theo gần bốn khoảng trăm thước cấp tốc truy kích lấy những kia chạy trốn người có chuyện gì vậy mở b é o l h ì n đám người kinh hãi xúc g i á c quái phạm vi công kích lại làm lớn ra nhiều như vậy hắn cùng dì tốc độ rất nhanh năng lực tới k ị c đảo có thể những thuộc hạ khắc nhưng không có tốc độ nhanh như vậy trong nháy mắt bị những thứ này xúc g i á c đâm lạnh thấu tim theo xúc g i á c đâm vào những người này vẹn vẹn kêu lên hai tiếng liền mất đi sinh cơ thi thể vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt khô cắt xuống cuối cùng đã trở thành một bộ túi da bị văng ra ngoài càng là như thế những người khác càng vô cùng hoảng sợ cựu phẩm cường giả tại xúc giác phía dưới cũng là trong nháy mắt chết thảm húng chi là những k i a năm sáu phẩm tùy hành nhân viên nhưng n à y lúc lục ly đám người lại ngạc nhiên phát hiện lúc này xúc giác quái dường như lại không công kích mình vừa n ã y xúc giác quái không khác biệt công kích vậy vẹn vẹn là đem bọn hắn quấn quanh một sáng bọn hắn tại thượng quốc người trong tay thoát khốn xúc giác quái liền không còn công kích bọn hắn ta dựa vào này xúc giác quái tình huống thế nào mặc dù không biết vì sao nhưng mà này xúc giác quái thật giá xứ ca nhìn xúc giác quái đại sát tứ phương lục ly bên này người đang hồi hộp sau khi ngược lại là vì đó lớn tiếng khen hay lên thật sự là vừa nãy thượng q u ố c người quá mức h è n hạ để bọn hắn k i n h thường để bọn hắn phẫn nộ Thử! rất tốt ta!、Võ、thiên thần lúc này đã xuất hiện tại mở bèo cùng trước mặt, ngăn cản bọn hắn đường đi. Thiên! Thiên thần tiên sinh, chúng ta! Miệng, cho láo tử chết! Không đợi hai người nói cái gì, võ thiên thần trực tiếp ra tay. Hai cái này tốt t hiện hắn sinh, chúng hiệu, cho Không hai Hai Mở mở Câm bèo bèo láo lìn, lúc lìn dì! dì người, này cùng ngăn cản bọn đừng người nói này Các cái cái gì, đi. đợi ra Võ võ đã thông sư đỉnh phong cường giả, sư võ ừ a ra tay chính là đất chuyển. chính cùng dung núi quên nơi nào sẽ là là gì, Mở bèo sẽ v thiên thành ầ n Vẹn vẹn quyền, đánh người liên tiên phún. thiên đối đều hai lui, thủ. một tục rút huyết trực t cho h Võ ngươi không thể giết chúng ta chúng ta là đại biểu quốc gia đến mang đội ngươi xéo đi tự gây nghiệt thì không thể sống võ thiên thần mới không quan tâm những chuyện đó ngươi mẹ nó đều chủ động tìm đường chết nếu là không giết chết ngươi chẳng phải là cho thổ quốc mất mặt hoàn toàn không cho hai người lại nói nhảm cơ hội võ thiên thần liên tục ra tay đánh cho hai người lộn nào thổ hết không ngừng không hề có lực hoàn thủ thế thế, mợ đẽo lìn trong mắt hàng quang l ó ạ i lên xem thời cơ bắt lấy bên cạnh gì t r ậ t hướng võ thiên thần đầy quá khứ mà chính mình thì là nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy mợ đẽo lìn n g ư ơ i không nạ dì vừa kinh vừa sợ không ngờ rằng cuối cùng còn cho mợ đẽo lìn bày nhất đạo nhưng mà đây cũng là hắn lưu tại trên thế giới câu nói sau cùng một giây sau võ thiên thần nắm đấm giáng lâm trực tiếp nổ đầu dì thi thể không đầu ẩm vang rơi đập trên mặt đất liên rút xúc đều không có trực tiếp không có sinh cơ hừ rác h ả i ngươi cho rằng như vậy có thể chạy nhìn đi xa thân ảnh võ thiên thần k i n h thường cười lạnh không thấy hắn làm sao động tác đã biến mất tại nguyên chỗ thân hình giống như thuần l ớ n gì, mỗi một lần lấp lóe đều xuất hiện tại ngoài ngàn mét chết đi mấy hơi thở mà thôi võ thiên thần xuất hiện ở mờ đèo lìn trước mặt lớn chừng cái đấu nắm đấm đối diện đánh tới không toàn lực điên cùng chạy vội mờ đèo lìn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt võ thiên thần hoảng sợ thét lên có thể hắn lúc này lại muốn tranh tránh đã không kịp dường như là chính mình đón lấy võ thiên thần nắm đấm đánh tới đồng dạng ẩm châm thấp tiếng vang tùy theo mà ngã chính là mờ đèo lìn hắn thẳng tắp mà ngã xuống tim vị trí đã bị xuyên h ủ n g hai mắt đã mất đi tiêu cự đồng tử phóng đại làm nổi bật được thì là con kia nhốn máu nắm đấm cùng kia võ thiên thần ánh mắt khinh bỉ ừ chết không có gì đáng tiếc võ thiên thần tiện tay vung lên liền đem hắn trên người thứ đáng giá lục soát ra đây ném vào tùy thân chữ vật khí mánh trong lần nữa về đến quan vĩnh x ư ơ n g bên đấy lúc này xúc giác quái cũng đã đem tất cả thượng quốc lần này tới cường giả chém giết hầu như không còn bên bờ trên mặt biển khắp nơi có thể nhìn thấy những kia khô q u ắ t túi ra bọn hắn toàn bộ bị này xúc giác quái thôn vệ sạch sẽ mà lục ly đám người lúc này đã tiến nhập di tích xúc giác quái đồng thời không có bất kỳ cái gì ngăn cản. võ lao này xúc giác quái quá thần kỳ phản phất có linh trí một dạng nhưng vì cái gì chính là không công kích người của chúng ta cái này ta thật không biết võ thiên thần cười khổ một tiếng hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào cũng có thể là chúng ta thổ quốc cơ duyên đến mới có thể xuất hiện dị tượng như thế có kiểu này xúc giác quái ngồi chờ cửa vào di tích từ trước tới nay còn là lần đầu tiên xuất hiện trong này tất nhiên sẽ có không đồng dạng bảo vật xuất hiện hy vọng những bảo vật này có thể khiến cho chúng ta thổ quốc tiến thêm một bước trong liên minh những quốc gia kia trừ ra riêng l ạ hai cái giao hảo bên ngoài cái khác đều đối với chúng ta nhìn chằm chằm chỉ có chúng ta năng lực tiến thêm một bước mới có thể đưa đến đầy đủ lực c h ấ n n h i ế p đến bảo hộ quốc gia chúng ta an toàn võ thiên thần nhìn di tích lối b ả o c ả m thắn lên thổ quốc là mạnh vậy chính là bởi vì mạnh mới nhận lấy quốc gia khác nhất trí chống lại nhất là mấy năm này có vài quốc gia đạt được mới di tích sau đó thu được rất nhiều lực lượng mới vậy bồi dưỡng được không ít thiên tài yêu nhiệt g cứng giả càng là hơn đã âm thầm kết minh khắp nơi nhằm vào thổ quốc nếu như kéo dài như thế tình huống n h ư n g phi thường không lạc quan tại võ thiên thần lâm vào trầm tư thời khắc lâm mặc đã vòng qua r ừ n rậm đi tới chỗ sâu một vùng thung lũng trong đây là cái gì trước mắt một tòa to lớn bạch ngọc pho tượng bị trùng tiên thất thải hào quang vây quanh từng đợt đặc thủ khí tức che kín một phía chương một trăm mười một h u y ế n cảnh tồn tại chương một trăm mười một h u y ế n cảnh tồn tại lâm mặc nhìn trước mắt bạch ngọc pho tượng pho tượng cao chừng mười m sinh động như thật nói là nhân ảnh phía sau nhưng lại có gần trăm đầu xúc tu mi tâm càng có một mắt a này xúc tu như thế nào cùng chính mình ma đằng một loại lâm mặc vây quanh pho tượng dạo qua một vòng khi thấy phía sau xúc rất lúc không khỏi rất nghĩ hoặc ông đột nhiên pho tượng trấn bắt đầu chuyển động từng tầng từng tầng m à n sáng ngoại phóng trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này lâm mặc đồng thời cảm thấy đầu g ó c một hồi mất đi còn chưa kịp phản ứng trực tiếp hôn mê đi một giây sau một b ứ c thoáng như diệt thế chi chiến trắng cảnh ánh vào lâm mặc tầm mắt trong trắng cảnh rất nhiều lâm mặc căn bản không biết chủng tộc lẫn nhau chém giết bọn hắn vốn có lực lượng có thể xưng hủy thiên diệt đ ị a mỗi một kích cũng có thể làm cho mặt đất phá thoái thậm chí tinh cầu hủy diệt khủng bố đến cực điểm đột nhiên một thân ảnh hấp dẫn lâm mặc ánh mắt hán chính như pho tượng tạo thành mi tâm một mắt phía sau vô số xúc giác chập trợn mà những thứ này xúc giác cũng không phải là bạch ngọc c h i sắc mà là cùng chính mình ma đằng một dạng hiện ra mặc hồng c h i sắc chỉ thấy nơi hắn đi qua không một người năng lực ngăn cản tương đối dữ dội sự xuất hiện của hắn nhờ nguyên bản ở thế yếu một phương chấp mắt đảo ngược thắng được gieo họ có thể tiệt vui chóng tàn liền tại bọn hắn muốn chiến thắng thời khắc vô số vết nước không gian mở ra từng chiếc từng chiếc so lâm mặc tại tinh anh doanh nhìn thấy rổ bổ tẹt càng thêm khổng lồ thành lũy hạm đội xuất hiện cơ ẩn giao ra ngươi tộc bảo vật có thể miễn các ngươi vừa chết thành em giống như máy móc vang lên không có một tia tình cảm nà mơ các ngươi cơ giới nhất tộc ai dám tin kia hình như pho tượng tạo thành nhân vật lập tức g ầ m thét vậy thì chết đi ngươi chết bảo vật vẫn như cũng là chúng ta vừa dứt lời những k i a r ổ bổ t ẹ t bên trên pháo đài sôi nổi sáng lên chừng mấy ngàn rầm rầm rầm không có cho cờ ẻ n tộc đàn một chút thời gian mấy ngàn pháo đài tệ phát trụ trạng quan tuyến trong nháy mắt từ họng pháo hống mà ra này so lâm mặc tại phim khoa học viễn tưởng trông được qua pháo laser còn cường đại hơn vô số lần trong khoảnh khắc mặt đất thủng trăm là lỗ tất cả tinh cầu đều bị trực tiếp đánh xuyên cờ h n tộc đàn cũng tại trong nháy mắt thương vong thầm trọng tiếng k khốn tại n hẻn cắn r trước n nẽ sáng ném đá, bên cạnh h h lấy cổ đá, tẹp tới. h động, biết mặt loại m cờ ẻn những thứ này rổ bổ tẹt dường như không chịu nổi mực kích ngắn ngủi mấy cái hô hấp đã có vài tòa rổ bổ tẹt bị hủy ngay lúc này một cái toàn thân bao vây lấy cơ giáp sinh vật hình người xuất hiện ở cờ hẹn trước mặt ngăn cản hắn tất cả công kích nói hắn là người không bằng nói hắn là trí năng sinh mệnh bởi vì hắn toàn thân không có một tia huyết đ ụ c xương cốt toàn bộ là do cơ giới kim loại tổ hợp mà thành chỉ có đôi mắt kia toát ra không hiểu ánh sáng xét nhìn người nọ cờ hẹn hai mắt xích h ồ n g chính là cái này kẻ cầm đầu dẫn đến hắn t r ù n g tộc cùng tình cầu nhận lấy hai hỏa ngập đầu xét căn bản không có muốn phản ứng hắn ý tứ trực tiếp ra tay một cách này không gian đều phản phất muốn bị xe đứt ngay cả vừa nãy cực kỳ cường hãn cờ h n cũng là khó mà chống đỡ Cờ ảnh, chạy chúng ẻn, ngay đi, t a n g ă n lại hắn. ẻn, n Cờ g ư ơ i phải sống s ó t chỉ có n g ư ơ i còn sống, chúng ta tộc sống, đàn ta m ớ i c ó hy chấp vọng. Trong mắt mười mấy tên cường đại cờ ẻn tộc nhân bay tới đẩy ra cờ ẻn liên hợp chống đỡ x ẹ t một kích phốc phốc những người này sôi nổi miệng phun tiên huyết rút lui mấy chục b ước mới ngưng được thân hình phụ thân đại trưởng lão nhìn những người này cờ ẻn lo lắng hô đi đừng cho tộc nhân hy sinh vô ích mà những người kia thậm chí cũng không kịp liếc hắn một cái hô một tiếng lần nữa xông về xét cờ ẻn toàn thân run rẩy cuối cùng cắn răng một cái một quên vùng ra sau lưng không gian bị xé nứt một cái không gian thông đạo mở ra muốn dùng thần quốc rời khỏi n a m mơ sẽ không mang theo một tia tình cảm nói đ ú c bằng kim loại hữu quyền đã d ơ lên đừng hỏng cờ hẹn phụ thân cùng tộc đàn đại trưởng lao đám người gầm thét một tiếng trực tiếp nào tới vô số công kích về phía lấy sẹt đánh tới bọn hắn muốn ngăn cản sẹt ra tay với cờ hẹn có thể sẹt cường đại d ư ờ n g nào há lại bọn hắn có thể ngăn cản vẹn vẹn vung tay lên đều bắn bay mấy người đối với cờ hẹn mở ra thần quốc thông đạo muốn đánh tới vê n vê n nhưng mà hai thân ảnh trực tiếp cuốn đi lên đồng thời lựa chọn tự bạo tiếng nổ mạnh to lớn có thể bốn phía không gian toàn bộ sẽ rách nhưng nhường lâm mặc kinh ngạc chính là khủng bố như thế tự bạo lại không có năng lực làm bị thương s ẹ t nửa phần các ngươi muốn chết một đám rác thải dám ngăn cả ta cuối cùng giọng xẹt có một tia phật phồng như là cảm nhận được phẫn nộ ngay tại vừa nãy tự bạo trong c h ư ớ c mắt ấy cờ hẹn đã thuận lợi mở ra thần quốc t h ô n g đạo người vậy xông vào s ẹ t dường như phẫn nộ rồi một sáng cờ hẹn bước vào thần quốc truyền thống thông đạo hắn còn muốn ngăn cản đều rất không có khả năng thế là sẽ đem lựa dẫn chỉ hướng cờ hẹn tộc đàn l ệ n h băng tiếng vang lên lên sắt lục lại xuất hiện vô số trí năng sinh mệnh từ trong r ổ bộ kẹt đi ra hướng về tinh tộc đánh tới sét cũng là trực tiếp bắt lấy đại trưởng lão cùng cờ ẹ n phụ thân cổ nhấc lên hai tử ngươi nhất định phải sống thật tốt xuống dưới hai người nhìn cờ hẹn biến mất địa phương ánh mắt bên trong cũng không có một tia sợ hãi giang r ắ c hai tiếng giòn vang sét trực tiếp bóp nát hai người cái cổ giống như ném rác thải một loại ném ra ngoài phụ thân đại trưởng lão thần quốc thông đạo đóng kín thời khắc chuyến đến cờ h ẹ cuối cùng âm thanh cờ h ẹ ngươi chạy không thoát do xét thần quốc thông đạo truyền tống phương hướng truy sát cờ ẻn nhất định phải đoạt lại bảo vật trong tay của hắn đúng hừ m u ố n tại ta cơ giới tộc trong tay đào thoát mơ mộng háo huyền xét nhìn cờ ẻn biến mất phương hướng lạnh lùng nói ông một nháy mắt lâm mặc trước mắt hình tượng lần nữa nhất chuyển hạ một bức tranh thì là cờ ẻn thông qua thần quốc thông đạo truyền tống sau đó không bao lâu liền bị cơ giới tộc phát hiện đối với hắn tiến hành vĩnh viễn đội bắt cờ ẻn vậy nương tựa theo chính mình cường đại cùng cơ cảnh lần lượt đào thoát đội bắt có thể cơ giới tộc quá mức cường đại cuối cùng vẫn tại một lần đào vòng trong bị trọng thương bất đắc dĩ trong vốn muốn đồng quy v u tận lại đụng phải không gian l o ạ n lưu toàn bộ bị hút vào ám không gian ám trong không gian có kinh khủng không gian dị thú tồn tại cường đại như cơ giới tộc xẹt tại những n à y không gian dị thú trước mặt cũng bị đánh thành trọng thương sinh mệnh hấp hối chạy tán loạn phía dưới trời xuôi đất khiến đi tới một k h ỏ a tinh cầu màu xanh nước biển cũng là lâm mặc lúc này chỗ địa cầu có thể bọn hắn lúc này đều là cường nỗ chi mạng sinh mệnh hấp hối cuối cùng cơ h n lợi dụng bản thân thần quốc không gian bí pháp đào đến nơi này biến thành người địa cầu cái gọi là di tích không gian phong tồn c u y ể n thừa của mình bí pháp mà đối đãi người hữu duyên cho báo、thủ. di tích nguyên lai là như thế tới nhìn đến đây lâm mặc giật mình vẻ mặt rung động một chùm ánh sáng chói mắt hiện lên lâm mặc nhịn không được nhắm hai mắt lại từ huyễn cảnh trong tỉnh lại chương một trăm mười hai hai cái điều kiện câu khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm mười hai hai cái điều kiện câu khen ngợi câu khen thưởng vừa n ã y đó là h u y ế n cảnh nhưng lại chân thật như vậy lâm mặc lần nữa nhìn về phía pho tượng nhìn một cái lâm mặc kinh ngạc phát hiện vừa n ã y nhắm mi tâm con mắt thứ ba kia thông suốt mở ra thất thải quan mang nở rộ giống như lộng lây tinh thần tùy theo hiện hiện thì là một cái bóng mở tập trung nhìn vào này hư ảnh chính là vừa nãy h u y ễ n cảnh trong cờ ẻ n dán vẻ đã bao nhiêu năm cuối cùng chờ được ngươi ba hư ảnh mở miệng t i ế n g như hùng trung có thể lời nói tâm ý lại làm cho lâm mặc kinh ngạc vị này t i ê n bối ngài một mực chờ đợi ta không sai thế nhưng ngài làm sao biết ta nhất định sẽ tới đến nơi đây ha ha ha không phải ta biết ngươi sẽ đến nơi này mà là ta chờ đợi không biết bao nhiêu năm chính là vì đợi đến ngươi dạng này người hưu duyên đến ngay nguyên lai、like、là như vậy lâm mặc lúng túng cười một tiếng xem ra là chính mình hiệu nhầm rồi lâm mặc ngạc nhiên sau đó suy nghĩ một chút có chút kinh nghi nhìn về phía cái bóng mờ kia tiền bối nói tới lẽ nào là cánh rừng bên ngoài kia phiến hồ nước không sai gọi là tinh hồ ở trong chứa cường đại sinh mệnh lực lượng ngâm sau khi hấp thu có thể để cho người đặt vững hoàn mỹ nhất cơ sở gen sinh mệnh cũng có thể phát sinh tiến hóa rất không tồi không n g ờ rằng ngươi sau khi hấp thu hiệu quả so với ta đoàn chức còn tốt hơn tin tưởng vạn năm về sau ngươi tất nhiên năng lực bước vào so với ta cảnh giới càng cao hơn biến thành bất hủ cường giả cái gì vạn năm sau nghe nói như thế lâm mặc trong lòng chính là một cái lộp bộ còn vạn năm có thể hay không sống qua hai trăm tuổi cũng không biết ở chỗ này vậy chưa nghe nói qua cái nào cường giả thực lực mạnh tuổi thọ có thể tăng thêm hiện nay đã biết dường như trường thọ nhất mệnh người c ũ n ha ha ha tiểu tử ngươi nói loại đó là gen sinh mệnh không có tiến hóa qua một ít thổ dân chủng tộc ngươi bây giờ ngâm qua tinh hồ hấp thu bên trong lực lượng về sau gen sinh mạng của ngươi tầm thứ đã sớm xưa đâu bằng nay nếu như lại thêm truyền thừa của ta chỉ cần đột phá đến hành tinh cấp tuổi thọ của ngươi liền biết tăng thêm đến năm trăm linh năm như thế đ nào h bất hủ đó chính là tuổi thọ gần như vô hạn tồn tại thực lực cường đại vô cùng một kích liền có thể hủy diệt một khóa tinh cầu nghe lấy cờ en lời nói lâm mặc rung động trong lòng vô cùng này nhưng đều là hắn chưa từng nghe qua đẳng cấp phân chia n g u y ê n lai、like、trong vũ trụ là phân chia như vậy đẳng cấp cái đó tiền đ ố i kia địa cầu chúng ta trên mạnh nhất cảnh giới đỉnh cao nhất tuyệt đỉnh à ta trước đó dò xét qua các ngươi nơi này tuyệt đỉnh tại trong vũ trụ coi như là khải mương cấp chỉ có đột phá tuyệt đỉnh mới xem như bước vào hành tinh cấp cái gì lâm mặc kêu lên tuyệt đối không ngờ rằng ở địa cầu mạnh nhất cảnh giới vậy mà tại trong vũ trụ chỉ tính là khải mương cấp nhìn như vậy đến trong vũ trụ cơn giả thật sự là thật là đáng sợ trước đây hắn ba tháng ngắn ngủi đạt đến dạng này cảnh giới nói thật trong lòng vẫn là có chút đặc trí không được bao lâu hắn tin tưởng mình có thể bước vào tuyệt đỉnh cảnh biến thành địa cầu mạnh nhất nhưng hôm nay nhìn tới đây chẳng qua là vừa mới cất bước r a cái này khiến lâm mặc trong lòng cảm giác cấp bách sâu hơn mấy lần chẳng qua ngươi có thể yên tâm tiếp nhận rồi chuyển thừa của ta về sau ngươi năng lực rất mau tiến vào hành tinh cấp cũng có thể càng nhanh đạt tới vũ trụ cấp một sáng ngươi bước vào vũ trụ cấp kia tại trong vũ trụ cũng coi là cái cờ giả đối với bình thường thực dân tinh cầu mà nói thực lực này vậy đầy đủ tự vệ về phần những kia cường đại thực dân tinh cầu nên còn chướng mắt các ngươi cái này chỗ thật xa nhưng mà ta vậy hy vọng ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta về sau năng lực hứa hẹn vì ta xử lý hai chuyện ồ、oh. tiền bối thỉnh giảng ta hy vọng ngươi kế thừa truyền thừa của ta về sau tương lai một sáng thực lực đạt tới bất hủ trở lên giúp ta tìm thấy cơ giới tộc xét giết hắn một chuyện khác chính là giúp ta tướng tinh tộc truyền thừa sinh sôi số g ư ớ i xét lâm mặc nghĩ tới viễn cảnh trông được đến cái đó toàn thân mặc kim loại cơ giáp cường giả lập tức lông mày n h u chặt thực lực của người kia thế nhưng mười phần khủng bố mong muốn đạt tới cấp bậc kia còn không phải thế sao đùa dỡn cái đó xét cảnh giới gì trước đó ngươi thấy lưu ảnh làm ấ y trăm năm trước chuyện làm lúc thực lực của ta là giới chủ cao dai mà hắn là nửa bước bất hủ nghĩ đến đợi đến ngươi bước vào bất hủ lúc hắn nên đã sớm bất hủ cái này t i ê n bối điều kiện thứ hai ta ngược lại thật ra có thể làm được có thể cái thứ nhất ngươi cũng nói bất hủ vô cùng cường đại một cách có thể hủy diệt một cái tinh cầu lại nói ngươi cũng đã nói ta muốn bước vào bất hủ tối thiểu muốn vào năm ngươi yêu cầu này ta vậy không biết chính mình có thể hay không làm được những thứ này ta đều biết có thể d i ệ t tộc mối thù không thể không có báo nhiều năm như vậy trước, trước sau sau đi vào trùng quanh đây người vậy không ít có thể không ai có thể chân chính phát động điều kiện mở ra cửa vào chỉ có ngươi với lại ta cũng không phải để ngươi tiếp nhận rồi c h u y ể n thừa lập tức liền đi báo thủ cũng không có để ngươi một sáng bước vào bất hủ liền đi tìm hắn ta chỉ là hy vọng đợi đến ngươi cảm thấy thực lực đầy đủ có thể đi giúp ta chém giết x e t hoàn thành của ta nguyện vọng nếu như ngươi thật sự không cách nào siêu việt x e t vậy chuyện này coi như thôi đến lúc đó ngươi chỉ cần đem ta tinh tộc c h u y ể n thừa sinh sôi xuống dưới là đủ nói đến đây cơ hèn nét mặt dường như cô đơn rất nhiều t u t ta đáp ứng ngươi lâm mặc suy nghĩ một lúc cuối cùng đáp ứng xuống tất nhiên cờ en đều nói có thể đợi đến chính mình cường đại về sau cảm thấy có thể đối phó xét lại đi chém giết kia vấn đề không lớn Tốt, thừa trước, ta trước đều đưa mấy món món quà. Cờ hư ảnh tay tượng trong mắt xuất mặt trước mắt.、Cái、thứ nhất tay, thể thấy thể trợ trong trụ, thuận tiện chuyên Cờ cái Cái có chọn được. có hẹn hư ảnh pho không nháy hiện hình, nhân không phụ đều quà. vung quang sau quang sau mấy đấy mấy vây Này này ngươi món món lên, gian đến, não vòng ngươi ẩn ngoại não ngươi đưa ra bao lựa giao dưới đeo đi lầm là là vỡ vũ ở đương nhiên nó còn có rất nhiều cái khác tác dụng tỷ như tu luyện phụ trợ cùng không gian chứa đựng tác dụng cái này vòng tay trong có năm vạn mét khối không gian độc lập có thể cất giữ vật phẩm trong vũ trụ bảo vật đ ô n g đ ả o không có không gian chứa đựng vật vô cùng không thiện lâm mặc tiếp nhận thứ một cái túi mở ra sau khi đúng là một cái tinh xảo vòng tay không có do dự hắn trực tiếp đội lên hoàn thành trói chặt vậy quét một vòng nội bộ không gian quả nhiên to đến l ạ thường có cái này về sau chính mình mang theo đồ vật coi như càng thêm thuận tiện đây là đệ nhị dạng vũ trụ thẻ ngân hàng chương một trăm m ư ơ i ba lô hệ tiến hóa chương một trăm m ư ơ i ba lôi hệ tiến hóa vũ trụ thẻ ngân hàng không sai vũ trụ chủng tộc ngàn ngàn vạn tổng thể chia làm tứ đại t r ậ n doanh theo thứ tự là nhân tộc yêu tộc cơ giới tộc cùng chủng tộc mặc dù chủng tộc trong lúc đó chiến tranh không ngừng có thể kết giao dịch hệ thống là ở đâu đều không thể thiếu như đại biểu toàn vũ trụ giao dịch hệ thống thì là do vũ trụ liên minh k h ô n g chế vũ trụ ngân hàng chính là k h ô n g chế trong đó tiền tệ giao dịch tiền bối kia này tinh tộc là thuộc về cái nào t r ậ n doanh nghe đến đó lâm mặc không khỏi hỏi chúng ta tinh tộc tự nhiên cũng là nhân tộc chi nhánh nghe vậy lâm mặc lần nữa đánh giá đến cờ h tới nhìn xem hữ ảnh chiều cao của hắn thế nhưng nhân loại bình thường gấp hai trở lên tiếp theo mi tâm của hắn còn có con mắt thứ ba này cũng coi là nhân loại ha ha ha tiểu tử trong vũ trụ nhân tộc khái niệm còn không phải thế sao quang chỉ địa cầu các ngươi thượng nhân loại dáng vẻ húng chi nhân tộc chỉ là một cái cách gọi dưới cờ còn có rất nhiều phụ thuộc trung tộc tứ lại trận doanh tộc loại chỉ là có thể gọi chung nhân tộc phụ thuộc trong chủng tộc cũng đồng dạng có yêu tộc tồn tại đồng dạng yêu tộc dưới cờ cũng có một số người tộc tồn tại chỉ nói là đại biểu trận doanh chủng tộc tổng thể chiêm bói chủ thể là nên chủng tộc mà thôi nguyên lai、like、là như vậy lâm mặc giật mình nói như vậy vậy rất dễ lý giải trong tấm thẻ này có chúng ta tinh tục bao năm qua để tích lũy tài phú không riêng gì tiền tệ còn có một số sau này người tu luyện cần vật liệu đầy đủ trèo chống người tu luyện tới bất hủ cảnh đương nhiên những tài liệu này phải đợi ngươi chính thức bước vào vũ trụ về sau mới có cơ hội đạt được tuy nói bước vào hành tinh cấp có thể bước vào vũ trụ bất quá đề nghị của ta là ngươi tối thiểu muốn bước vào hàng tinh cấp trở lên lại đi vũ trụ sông sáo bằng không ngươi đang trong vũ trụ không có căn cơ không kháo sơn rất dễ dàng bị những người khác bắt được biến thành nô lệ mà các ngươi chỗ địa cầu tuy nói không có bảo vật gì có thể nói nhưng vô cùng thích hợp ở lại cũng có thể là bởi vì các người sở thuộc tinh hệ quá mức xa xôi lại không có trọng bảo khí thức cho nên mới một mực không bị tóc người đ ả o năng lực an nhàn đến bây giờ chỉ khi nào ngươi bước vào vũ trụ địa cầu sớm muộn cũng sẽ bị chủng tộc khác phát hiện một cái vô chủ lại thích hợp ở lại tinh cầu cho dù không có bảo vật cũng có thể bán tốt giá tiền rất dễ dàng bị những kia thực dân tinh cầu cường giả nhìn chúng từ xung quanh tinh vực đến xem chỉ có ngươi bước vào hàng tinh cấp về sau mới có thể tại trong vũ trụ có một chỗ cắm rủi chấn nhất một ít xung quanh tinh cầu cường giả、Ồ. xung quanh trong tinh vực hàng tinh cấp tính cưỡng ép ư không sai xung quanh tinh vực mà nói năng lực đạt tới hàng tinh cấp đã coi như là cứng giả đây là cái thứ ba m ư n i quả cơ en c ư ờ i cười cái thứ ba bao vây xuất hiện tại lâm m ặ t trước mắt mở ra sau khi rõ ràng là một k h ỏ a màu tím hạt giống ma đằng hạt giống không sai đây là một k h ỏ a phẩm d a i h ạ n nhất lại bổ sung lôi hệ năng lực ma đằng hạt giống ký sinh về sau năng lực có lôi điện chi lực Chứ không gian thời gian thôn vệ t hủy diệt sinh mệnh cùng vận mệnh và đặc thù quy tắc chi lực ngoại lôi điện thuộc về công phạt đệ nhất lực lượng ta biết bản thân ngươi đã có một k h ỏ a hạng nhất ma đằng hạt giống nghĩ đến ngươi nhất định là từng tiến vào tế luyện chi tháp thu được bên trong ban thưởng chỉ cần ngươi dung hợp nó trong thân thể ngươi ma đằng đều sẽ tiến thêm một bước đồng thời có lôi điện chi lực a không ngờ rằng ngươi lại đã có lôi điện chi lực nói đến một nửa cơ ẻ n kinh ổ lên một tiếng hắn lúc này mới cảm nhận được lâm mặc thể nội lại đã có lôi điện chi lực trước đó dưới cơ duyên x à o hợp hấp thu một k h ỏ a lôi xính c h â u thu được lôi điện chi lực lâm mặc không có dầu diếm tất nhiên người ta đều đã nhìn ra hắn vậy dứt khoát nói ra、ừ. chẳng qua ngươi này lôi điện chi lực chưa đủ tinh thần chỉ cần để ngươi ma đằng thôn vệ hạt giống này ngươi lôi điện chi lực cũng sẽ lần nữa tiến hóa ngươi bây giờ trước hết luyện hóa viên này ma đằng hạt giống đi luyện hóa về sau ta lại ban cho n g ư ơ i truyền thừa Tốt. Lâm vậy không kéo dài, trực tiếp triệu hoán ra chính mình ma đằng. Từ vừa nãy xuất hạt thể phát thôn hạt giống về sau, lâm thể nội ma liền muốn đậu, không ngừng phát ra mong muốn thôn hạt giống Lâm lâm liền mặc mình ma ma mặc ma mong chính cờ rục vậy vừa về vệ vọ nãy này không kéo không hoán đằng. ẹn đằng nội đằng ngó ngue động, ngừng dài, ra ra ra sau, mắt trần có thể thấy cuồn cuộn như dòng điện quang mang bao trùm l â m mặc ma đằng xúc i á c ầm ầm giữa hai bên đánh rằng co bắt đầu cùng là phẩm chất hạt nhất lẽ ra cờ hẹn hạt giống này càng hơn một bậc rốt cuộc nó còn bổ sung lấy lôi điện chi lực có thể lâm mặc ma đằng trước đó thôn vệ lực lượng nhiều như vậy đã tấn cấp đến nhị giai lúc này tranh chấp tự nhiên hơn một chút không bao lâu viên tiêu hạt giống rễ r ụ a yếu bớt dường như bị lâm mặc ma đằng chấn áp một máy mắt lâm mặc ma đằng chấn bắt đầu chuyển động lực lượng c ù n manh tràn vào ngay tiếp theo lâm mặc toàn thân vậy run dày lên dòng điện tại toàn thân hắn lẩn trốn hắn có thể cảm giác được chính mình lôi điện chi lực tại thời biến một cố cường đại vô cùng lực lượng tựa hồ tại thể nội bắt đầu sinh vô số đối với lôi điện c ả n nộ vậy đột nhiên tại trong đầu sinh ra lâm mặc nhắm hai mắt càng không ngừng c ả n nộ lôi điện chi lực vậy mà như thế cường đại thông qua c ả n nộ lâm mặc mở ra một cái tân thế giới c ử a lớn đối với lôi điện chi lực có càng thêm khắc sâu nhận thức không biết qua bao lâu lâm mặc mở hai mắt ra trong chốc lát thoáng như trong mắt có hai đạo màu vàng dòng điện đang lưu truyền lôi hệ năm giây tăng phúc hạn mức cao nhất đạt đến một trăm nhìn bảng hệ thống bên trên dữ liệu lâm mặc đại hỉ nguyên bản hai giai lôi hệ bây giờ vậy mà thoáng cái đạt đến năm giai đồng thời dường như cái này năm giai đã là hiện nay lôi hệ dị năng cao nhất hạn mức cao nhất lại hướng lên liền phải lĩnh ngộ lôi hệ quy tắc chi lực mà một trăm l ầ n tăng phúc làm hắn bỗng chốc đều có năm trăm hai mươi ba vạn trở lên chiến lược chỉ số điều này đại biểu lúc này n ụ c thể của hắn chiến lược cũng đã năng lực chấn áp bình thường cao dài t ô n g sư hơi chuyển động ý nghĩ một chút ma đẳng trong nháy mắt mở rộng mà ra lúc này ma đẳng toàn thân bị kim sắc lôi điện bao vây lôi điện lưu chuyển trong lúc đó chỉ xem một chút đều bị người cảm thấy kinh hồn tám đảm Đi. Lâm mặc ý niệm chỉ. ma đẳng một đầu xúc g i á c như điện mà tới vây anh xa xa một tảng đá lớn trong nháy mắt nổ tung bị vanh thành một phấn mà bột phía càng là hơn b ả y biện ra một mảnh cháy đ e n nơi như là bị nhiệt độ cao tiêu h đốt qua đồng dạng thấy thế lâm mặc hai mắt sáng lên trong lòng mừng rỡ chẳng qua thôn vệ một k h ỏ a ma đẳng hạt giống lại nhường hắn ma đẳng cùng tự thân lôi điện chi lực đạt đến mức kinh khủng như thế đồng dạng hắn cũng đối với một khối khác cự thạch trực tiếp ra quyền mãn g a i lôi điện chi lực ra trì phía dưới bá quyền vi lực tăng mạnh cự thạch lên tiếng mà n ư ớ đồng dạng biến thành một phấn mặt đất càng là hơn sụp đổ xuất hiện một cái hố sâu một mảnh cháy đen tuy nói lâm mặc cảm thụ ra tự thân lực lượng còn kém ma đằng một điểm chẳng qua hắn cũng không thèm để ý nói thế nào mình bây giờ khí huyết mới vừa vặn bước vào cửu phẩm đã có năng lực nghiền ép cao dài tông sư năng lực đầy đủ hắn kiêu ngạo lâm mặc hiện tại ta liền đem truyền thừa của ta ban cho ngươi nhìn lâm mặc thử một phen về sau cơ hẹn hư ảnh mở miệng lần nữa Tốt. lâm mặc đáp một tiếng lần nữa k h a n h chân ngồi xuống nhắm mắt thật tốt kiên trì thật tốt c ả n lộ dọn cờ ẻ n văng lên lâm mặc theo lời nhắm lại hai mắt sau một khắc cờ ẻ n hư ảnh đối với lâm mặc một điểm nhất đạo chùm sáng bảy màu thẳng vào lâm mặc bi tâm chỉ thấy lâm mặc toàn thân chấn động cao mày vô số thông tin tụ hợp vào trong đầu nhường hắn trong lúc nhất thời đầu đau mất nước nhưng mà hắn cắn răng kiên trì t r ư ơ n g về sau hắn càng là cảm thấy kinh ngạc là cái này tinh tộc truyền thừa vậy mà như thế bác đại tinh thâm theo truyền thừa nội dung càng ngày càng nhiều lâm mặc mới biết vũ trụ hệ thống tu luyện cường đại trên địa cầu những thứ này cái gọi là tu luyện cùng với nó so sánh ảm đạm phai mở ngay cả da lông cũng không bằng đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn giống như trái tim của mình bị đ à o mở cứng rắn nhét vào một khối tinh thạch a lâm mặc đau khổ hô lên liền muốn mở to mắt chớ động nhất định phải kiên trì lên nhưng mà giọng cờ en chuyển đến đau đớn bị c h liệt nhường lâm mặc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái chán chạy ra toàn thân quần áo cũng đều bị thấm ướt thậm chí thân thể hắn cũng tại run dày không ngừng nhanh kiên trì một hồi nữa là được g ọ n cờ en lần nữa chuyển đến mà lâm mặc mặc dù cảm nhận được vô cùng thống khổ nhưng cũng đồng thời cảm thụ đến chính mình thân thể tựa hồ tại phát sinh một loại tuyệt không thể tả tiến hóa một máy mắt hắn cảm giác đau toàn bộ tiêu tán chính mình vậy thoáng như bị kéo vào một mảnh hỗn độn bốn phía toàn bộ là đậm đặc đến đưa tay không thấy được năm ngón s ư ơ n g trắng thế nhưng suy nghĩ của hắn lại tại thời khắc này có vẻ dị thường nhẹ bén nay đến cùng là cái gì lẽ nào là hắn có thể cảm giác được trái tim của mình quả thật bị người nhét vào cái gì cái loại cảm giác này quá chân thực suy nghĩ lại phía dưới lâm mặc nhớ tới trước đó viễn cảnh bên trong tràng cảnh lẽ nào là cái đó sẽ mong muốn tranh đoạt bảo vật Ông. tại sao có thể như vậy ngay tại lâm mặc kinh nghi thời khắc một cỗ toàn lực lượng mới đột nhiên sinh ra tự mình hướng về toàn thân tỏa ra mà đi ngay cả nguyên bản trong não vực bây giờ tràn ngập vậy không còn là trước đó n h ệ n lực mà là cỗ này tân sinh lực lượng cái này nay đến cùng là cái gì cỗ lực lượng này nhường lâm mặc cảm nhận được cường đại trước n à y chưa từng có mà khởi nguyên mà lại là vừa nãy thôn vệ chính mình tất cả lực lượng trái tim lúc này trái tim hắn dường như là một đài công suất cực lớn động cơ vĩnh cửu không ngừng tỏa ra loại lực lượng toàn mới này đem chính mình toàn thân bao trùm không cần thiết bối rối vận chuyển ta cho ngươi công pháp thật tốt cảm hộ giọng cờ hẹn vang lên lần nữa nhường lâm mặc bổn trồn tâm tạm thời bình tĩnh lại công pháp vừa nãy cờ hẹn truyền thừa công pháp thế nhưng mấy bộ chính mình cái kia dùng một bộ nào công pháp ngay tại lâm mạc hoài nghi thời khắc dọn cỡ ẻ n vang lên lần nữa tiểu tử vận chuyển hỗn độn quyển k i a công pháp là đủ hỗn độn lâm mạc ngay lập tức trong đầu tìm tìm được rồi môn công pháp này đây là một quyển danh s ư n g hỗn độn nhất tộc đặc hữu tu luyện công pháp đồng thời không có đẳng cấp lại là tập hợp đ ụ c thân lực lượng cùng nhiệm lực dung hợp tổng tu một môn đặc thù công pháp hỗn độn nhất tộc là cái gì công pháp này lại là cái gì đẳng cấp đây hết hệ lâm mạc không biết nhưng hắn không quản được nhiều như vậy trực tiếp dựa theo công pháp trên thuật vận hành lên mới vận chuyển một lát lâm mặc đều ngạc nhiên phát hiện dường như bộ công pháp này cùng trái tim bắn ra lực lượng không có sai biệt hô ứng lẫn nhau làm lâm mặc vận chuyển công pháp này sau đó trong cơ thể hắn cố lực lượng này càng thêm sinh động hẳn lên không ngừng cọ rửa nhục thân của mình xương cốt kinh mạch cùng huyết dịch các loại ngay cả chính mình não vực cũng tại kiểu này lặp đi lặp lại cọ rửa hạ vô hạn mở rộng c ố lực lượng này thậm chí có thể không ngừng mà rèn luyện chính mình não vực không gian mỗi bị cọ rửa một lần lâm mặc đều năng lực cảm thụ đến chính mình não vực không gian càng thêm rộng lớn lục cảm cũng càng là nhạy bén loại cảm giác này mười phần kỳ diệu khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt lại xong rồi cơ hẹn cảm thụ lấy lâm mặc lực lượng biến hóa từ bắt đầu lo lắng đến bây giờ kinh hỉ hắn thành công lúc này c ờ hẹn vui vẻ vô cùng lại qua một hồi lâm mặc chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt không cầm được mừng rỡ lần này truyền t h ừ a nhường hắn thoát thai hoa cốt chiến l ự c càng là hơn đã cường đại đến làm hắn khó có thể tin tình trạng chúc mừng ngươi giọng c ờ hẹn chuyển đến mang theo nụ cười vui mừng nhìn về phía lâm mặc đa tạ tiền bối lâm mặc từ đáy lòng mà càm t ạ chẳng qua nhìn về phía cơ h n lúc muốn nói lại thôi ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi thời gian của ta không nhiều lắm. cơ hệ nào h ả o cười một tiếng truyền thừa tiêu hao hắn lưu lại năng lượng rời hư ảnh tiêu tán thời gian không lâu t i ê n bối vừa nãy ngài nói quyển công pháp này hỗn độn ghi chú chính là hỗn độn nhất tộc này hỗn độn nhất tộc cùng ngài tinh tộc có gì nguồn gốc ha ha đồng thời không có bất kỳ cái gì nguồn gốc quyển công pháp này cùng ta tại tâm tư ngươi bẩn gieo xuống khối kê i nguyên n là ta tại nguyên thủy không vực bên trong ngẫu nhiên đoạt được tôi bảo đây cũng chính là s é t mong muốn cướp đoạt bảo vật vũ trụ hệ thống tu luyện cũng không có ở ngoài phân làm nhục thân tu luyện cùng n i ệ m lực tu luyện hai đại hệ thống cũng có người cả hai tổng tu nhưng cuối cùng đạt tới thành tựu còn không bằng sở trường Từ nguyên thủy không được thăm dò nhìn tới chỗ nào lấy được thông tin biểu hiện có người là có thể đem hai loại lực lượng hợp làm một thể tu luyện ra được lực lượng được xưng là nguyên lực một sáng thể nội hai c ỗ lực lượng hợp nhất biến thành nguyên lực k i a chiến l ự c của hắn đem phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất cũng tỷ như nói ngươi bây giờ đã sản sinh nguyên lực cùng một cảnh giới chiến l ự c lại là tăng gấp bội lâm mặc cảm thụ một chút xác thực như thế trước đó chiến l ự c của hắn mới đạt tới hơn năm triệu nhưng bây giờ hắn cảm giác chiến l ư c của mình tuyệt đối đạt đến ngàn vạn trí thượng ngàn vạn chiến l ư c chỉ số đây chính là đại tông sư cánh cửa hắn không khỏi nhìn về phía mình bây giờ giữ liệ bảng Ký chủ, l â mặc m đ ả n g cấp cựu phẩm nguyên lực chiến đấu chỉ số 1 2 8 h t ư vạn võ giả lục luyện tầm thứ hoàn mỹ có thể nhập cực đạo nguyên tố lực lượng lôi hệ nam g i i m ắ t cấp lôi hệ kéo dài kỹ năng buôn lôi võ kỹ quân thể quyền p h à m phẩm viên mãn bá quyền huyền phẩm viên mãn công pháp hỗn độn cứu cấp nhập môn u cảnh thân pháp nhập vi 208-500. m a đẳng hạng nhất thành niên thể bổ sung lôi điện chi lực hiện nay có thể chấn áp sơ giai đại tổng sư lúc này bảng đã xảy ra biến hóa không nhỏ trước đó khí huyết cùng tinh thần nghiệm lực đáng giá biểu hiện đã bị loại bỏ thay thế thì là nguyên lực chiến đấu chỉ số bây giờ lâm mặc mặc dù hay là cựu phẩm lại có một hai trăm tám mươi b ố vạn chiến lược chỉ số cung cấp sơ giai đại tông sư trở lên chiến lược mà võ giả lục luyện phía sau ghi chú cũng nhiều tăng thêm có thể nhập cực đạo bốn chữ đây có phải hay không là đại biểu ta chỉ cần bước vào tông sư có thể trực tiếp biến thành cực đạo tông sư nhìn bảng bên trên biểu hiện lâm mặc không khỏi suy tư lên mà công pháp một cột bên trên hỗn độn công pháp phẩm giai biểu hiện lại là c ứ cấp tiền bối công pháp này bên trong c ứ cấp tính là cái gì phẩm giai không hiểu đều hỏi lâm mặc trực tiếp nhìn về phía cờ n cứu cấp đó là trong vũ trụ siêu cấp cường giả nghiên cứu ra trí cường công pháp trong vũ trụ công pháp võ kỹ phẩm giai từ thấp đến cao phân biệt là bất nhập lưu phản cấp tinh cấp trụ cấp cùng cứu cấp cứu cấp kia đã là trí cường công pháp về phần bất nhập lưu chính là một ít cỡ nhỏ tinh cầu công pháp t h như các ngươi nơi này lâm mặc lúng túng cười một tiếng không ngờ rằng địa cầu công pháp tại trong vũ trụ chỉ là thuộc về bất nhập lưu công pháp tiền b ố ngài mới vừa nói tại ta trái tim để và nguyên kia đến cùng là cái gì vận này được xưng là bản nguyên tri tâm là nguyên thủy không vực trong một khoả tinh cầu h ạ c tâm chỉ có dung hợp cái này h ạ c tâm lại thông qua đặc hữu tu luyện công pháp mới có thể làm đến lực lượng chân chính hợp nhất thành tựu nguyên lực trong vũ trụ không thiếu kinh tài tuyệt d i ệ m yêu nghiệt bọn hắn đều thử qua các loại phương pháp muốn đem nục thân lực lượng cùng niệm lực dung hợp có dạng này cách nghĩ người cũng không phải số ít nhưng chân chính làm được cũng không có bọn hắn làm được dung hợp cùng đúng nghĩa dung hợp hoàn toàn không phải một cái khái niệm cũng là thông qua nguyên thủy không vực thăm dò mọi người mới biết được nhất định phải đ ạ được nguyên thủy không vực bản nguyên tri tâm mới có thể đem này hai cố lực lượng hợp nhất thành tựu mới hệ thống tu luyện có ta h hơn h ể muốn tâm, làm. một nguyên bản nói có được bản nguyên tri tâm, nói dễ hơn làm. Đó tri dễ là k tinh cũng ầ u sau tự diệt tụ mà thành tinh thể năng lượng tâm. Ta nhiên năng lượng hủy hội hải đó mà c vậy trùng hợp lần kia thăm dò lúc trong lúc vô tình đụng phải nguyên thủy không vực trong một k h o a tinh cầu tự nhiên hủy diệt mới ngẫu nhiên được đến khối này bản nguyên tri tâm làm lúc bên cạnh của ta cũng không có người khác cũng không biết vì sao tin tức này bị cơ giới tộc x ẹ t hiểu rõ mới vì ta tộc đưa tới d i ệ t tộc thai hương nói đến đây cơ hẹn sắc mặt tâm chấm xuống trong đôi mắt không cam lỏng cùng cừu hận không hề che lấp tiền bối tất nhiên ta tiếp nhận rồi ngày truyền thừa Chỉ cần vậy ề sau lực lượng tốt, tốt, tốt, c ta, tin ta, ta tinh tộc một ít công pháp cũng là không cần lại luyện ngươi tuyển chút ít võ ký tu luyện là đủ những công pháp khác ngươi có thể cho ngươi những tia tin được bằng hưu tu luyện nói thế nào chúng ta tinh tộc công pháp vậy tất nhiên là so trên địa cầu tất cả công pháp đều mạnh hơn lâm mặc thời gian của ta đến tạm biệt cuối cùng n h ớ ngươi nhất định phải đem chúng ta tinh tộc chuyển thừa kéo dài tiếp được rồi tiền bối đối với dần dần biến mất cờ hẹn h ư ảnh lâm mặc đối n ó quỳ lệ xuống dưới cờ hẹn mặc dù không yêu cầu lâm mặc bài sư nhưng này phần chuyển thừa ân tình cũng xứng lâm mặc túi đầu đúng vào lúc này ngoài rừng vang lên kêu lên thanh âm、ừ. có người đi vào rồi chương một trăm mười lăm thần thủy nước tám chương một trăm mười lăm thần thủy nước tám lúc này bạch ngọc pho tượng bốn phía quang mang sớm đã biến mất pho tượng vậy trong phút chốc vỡ nát biến thành hư vô tại chỗ thì là xuất hiện một cái h ộ lâm mặc hơi bất ngờ đi tới mở ra xem địa đồ nhìn kỹ một chút trong hộp p h o n g chính là một tấm kim loại chất liệu địa đồ cùng một khối lưu trữ tấm căn cứ lưu trữ trên bảng lời nói tấm bản đồ này đánh dấu xanh dương địa điểm là cờ hẹn sẽ có được tài nguyên phân bố trên địa cầu mỗi cái địa điểm mà lưu trữ trên bảng cũng nói thông qua cờ hẹn cho mình cái này vòng tay là có thể tùy tiện mở ra những thứ này di tích đ ặ t được bên trong tài nguyên cùng bảo vật về phần trên bản đồ đánh dấu lấy màu đỏ địa điểm thì là những tia theo đuôi mà đến cơ giới tộc vẫn l ạ lúc phong bế không gian lưu trữ trên bảng cũng nói mở ra phương pháp hoặc đồ tốt vẫn đúng là không、ít. nhìn lưu trữ trên bảng thuật nội dung lâm mặc nợ nụ cười cợ hẹn trước đây cũng là sợ chính mình mang ra tài nguyên bị cơ giới tộc người thu sạch giao nộp mới biết trên địa cầu bỏ chạy lúc phân tán bảo tồn cùng sử dụng bí pháp thành lập tận tạng không gian may mắn theo đuôi mà đến cơ giới tộc trong đám người cũng không có xét mới khiến cho hắn có đồng quy v u tận cơ hội dùng hết lực lượng cuối cùng cuối cùng vẫn đả thương nặng cơ giới tộc cường g i ả hạch tâm nguyên năng khiến cho bọn hắn từng cái quy về ngủ đông mà hắn cũng là tận lực mà chết bất đắc di dưới lưu lại như thế cái truyền thừa di tích hy vọng tìm thấy người thích hợp tiếp tục truyền thừa của hắn vì đó báo thù vũ trụ ngân hàng những tài liệu kia cùng tài chính quá xa xôi chẳng qua trên địa cầu những tư nguyên này ngược lại là đầy đủ ta tu luyện tới hàng tinh cấp đánh giá một chút lâm mặc thu dọn một chút đồ vật một cái ý niệm liền thu hồi xúc g i á c quái phân thân bên trong truyền thừa cùng trọng bảo tất nhiên đã đạt được có người đi vào cũng không sao cả sau đó hắn liền hướng về rừng d ậ m bên ngoài bước đi lục ly đám người tâm kinh đảm chiến tiến nhập di tích về sau phát hiện này xúc g i á c quái xác thực không có đối bọn họ tiến hành thôn vệ sát lục bất quá bọn hắn cũng không có trì hoãn trực tiếp sau khi đi vào l ề u hướng về di tích chỗ sâu chạy đi ai mà biết được còn chưa đi ra ngoài k i a xúc rác quái đều hư không tiêu thất tình huống thế nào xúc rác quái đâu không biết ta như thế nào đột nhiên biến mất mọi người kinh nghi không ngừng hướng về bốn phía dò xét có thể bất luận bọn hắn làm sao dò xét vẫn luôn không thu hoạch được gì mặc kệ hướng bên trong đi trước tìm kiếm di tích lục ly suy nghĩ một lúc nói thẳng những người khác gật đầu theo lục ly hướng về chỗ sâu bước đi không có xúc rác quái uy hiếp lục ly bọn người mới có tâm tư quan sát tòa này di tích ta dựa vào còn tưởng rằng bên trong là tọa dô bù t hoặc là phi thuyền đâu không có nghĩ đến đây lại là một phương tiên n i ệ cửa vào có xúc rác quái rác quái tất nhiên cùng lúc trước pháp quyết di tích không giống nhau nhìn tới bên trong nhất định có bảo vật t a a các ngươi ngửi được cái gì hay chưa đột nhiên một người nửa ngửa đầu dùng sức ngửi hà nói thương quá mau nhìn bên đấy đó là ba hào quả thực mọi người theo tiếng nhìn lại bên trái lại xuất hiện một mảnh cánh đồng hoa trong đó một đám chính là ba hào quả thực lại có mấy chục viên phát a đ ỗ n g chốc mọi người sôi nổi chạy tới vài phút đều toàn bộ bị h á i hai xuống rất nhiều chạy chậm căn bản không được chia sư nhiều cháo ít mấy chục viên đừng nói là người bên ngoài chính là bọn hắn những người này đều không đủ phân c á i đồ chơi này một người cần năm khỏa mới có thể đạt tới báo hòa lục ly những thứ này người tiến bảo nói ít cũng có trăm người tim tiếp vừa tiến đến đều có nhiều như vậy bên trong nên còn có có đợt thứ nhất thu hoạch tất cả mọi người tinh thần sáng láng bốn phía bắt đầu lục soát tìm bên này cũng có một tiếng la lên mọi người giống như thủy triều mạnh và qua ta cái này cũng có ha ha không có nghĩ đến đây lại có nhiều như vậy bà hào quả thực nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy thứ này thưa thất vô cùng ai có thể nghĩ tới ở chỗ này lại đến cái thu hoạch lớn lục lão mọi người mau tới bên này lúc này tiếng la vang lên mọi người nghi ngờ nhìn sang cái này tiểu hồ nước bên trong thủy lại có cường đại sinh mệnh lực ồ、oh. lục ly thấy thế đi tới túi người cảm thụ một chút lập tức kinh ngạc nay nồng đậm sinh mệnh lực nhường hắn nghe truy cập đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều do xét thủ mò lên hồ nước chi thủy hắn liền u ố n g vào một nháy mắt rồi rào sinh mệnh lực t r o người n g phun trào ngay cả hắn thật lâu đều không có b n g lỏng cảnh giới bình c h n g tại thời khắc này tựa hồ cũng b n g lỏng mấy phần đồ tốt thần thủy a lục ly lần nữa mò một tay hút vào hai cái vây anh lần này thể nội bình chứa trong nháy mắt s ô n phá khổng lồ khí tức sông thể mà ra tân cấp ha ha ha tuyệt đối không ngờ rằng đều uống như thế hai miệng nhỏ a o nước một mực bối rối lục ly bình chướng lại ở phá h á n thần thăng đến t h ấ t phẩm mà hắn có thể cảm giác được ngoài ra da thịt của hắn xương cốt thậm chí kinh mạch huyết dịch tựa hồ cũng bắt đầu một loại không h i ể u thăng hoa thứ này đối với võ giả lục luyện cũng có giúp đỡ lục ly kinh ngạc ngay lập tức lần nữa hút vào dậy rồi trong hồ nước thần thủy những người khác thấy thế tự nhiên bỗng chốc đã hiểu này trong hồ nước thủy tuyệt đúng là thần vật đều không cần cho hỏi một cái hai cái bắt đầu điên quần t h ô uống trong ao trí thủy ha ha ha ta vậy đột phá nước này thực sự là thần ta cảm giác hiện tại ta trở về sông vào này luyện b ì chi tháp năng lực đông chốc thông quan tầng thứ tám đệ bắt tầng hhh ta cảm giác luyện cốt chi tháp ta đều có thể thông quan người nào mọi người ở đây mừng rỡ thời khắc đột nhiên có người quát tất cả mọi người sôi nổi quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy một bóng người theo bên cạnh bên cạnh trong rừng rầm đi ra lâm mặc nhìn ngươi tới lục ly têu lên mặc ca tinh anh doanh những người kia nhìn thấy lâm mặc lập tức lại hỉ sôi nổi vây lại các ngươi cũng tiến vào nhìn ngươi tới lâm mặc nợ nụ cười chẳng qua vậy sớm nằm trong dự đoán của hắn có hắn ma đằng phân thân chấn giữ cửa vào có thể đi vào cũng chỉ có thể là thổ quốc bên này v õ giả đúng vậy à kia xúc giác quái nói đến kỳ lạ lại đối với chúng ta đều không xuất thủ cho nên chúng ta mới có thể đi vào tới mặc ca trước đó cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi chúng ta chỉ sợ không có gì đều là huynh đệ đối với cái này lâm mặc cười một cái nói mặc ca ngươi không sao thật sự là quá tốt vừa nãy nhưng lo lắng giết chúng ta đúng a thế nhưng mặc ca ngươi là như thế nào đào thoát xúc giác quái tọc sát mọi ngươi thấy lâm mặc tò mò lên trước đó kia xúc i á c quái thế nhưng không khác biệt công kích rất khó tưởng tượng lâm mặc là như thế nào chạy trốn ta cũng không biết sau khi đi vào này xúc i á c quái đều không công kích ta sau đó ta đều một đường hướng chỗ sâu chạy mới vừa rồi là nghe đến bên này có âm thanh ta mới tới xem một chút không ngờ rằng là các ngươi đi vào nguyên lai、like、là như vậy lâm mặc bởi vì này xúc i á c quái thế nhưng chết rồi rất nhiều người a lúc này lục ly mở miệng nói càng là hơn đem bên ngoài tình huống trước đều đối với lâm mặc nói một lần ồ võ lao cũng tới còn chém giết quốc gia khác vài vị tông sư cường giả n g h e xong lục ly lời nói lâm mặc cũng là hơi xúc động lâm mặc trước đó những t i ế anh hoa quốc cường giả dường như có một ít cựu phẩm trung dai trở lên đi vào ngươi không có đụng phải sao bọn hắn a đều đã chết bị tia xúc tu quái t h ô n vệ lâm mặc suy nghĩ một lúc nói lần nữa đều đã chết mọi người giật mình chẳng qua lập tức đều n ở nụ cười chết rồi mới tốt mấy tên cặn bã này trước đó còn muốn gắp lửa bỏ tay người đáng lời không nói những thứ này lâm mặc này hồ nước thủy qua thần ngươi vậy nhanh lên uống mấy ngụm ta đều phá lúc này lục ly cao hứng bừng bừng nói. nói xong càng là hơn dẫn đầu lại nằm ở bên hồ nước t mặc a. a cái này g có thể là độ tốt nhanh tất cả mọi người một bên uống vào hồ nước chi thủy một bên kêu gọi lâm mặc ngạch ta lúc tiến vào đã uống rồi vậy vượt phá đã đến cực hạn lại nhiều uống cũng vô ích các ngươi uống nhiều một chút nhìn nhiệt tình như vậy mọi người lâm mặc chỉ có thể cười ha h a vậy được đi vậy ngươi trước tiên có thể qua bên kia tìm xem chúng ta phát hiện bên ấy có rất nhiều ba hào quả thực ngay vậy lục ly đành phải chỉ chỉ vừa nãy bọn hắn ngắt lấy ba hào quả thực phiên khu、Tốt. tuy ố t t nói ba hào quả thực trên người mình còn có không ít chẳng qua thứ này không chê nhiều m u ộ n giờ có thể cho lâm đại bảo cùng thúc thúc của mình giữ lại không chừng đến lúc đó còn có thể khiến cho thúc thúc của mình thực lực nâng cao một bước lâm mặc một người hướng về bên kia đi đến khoan hay nói nơi này ba hào quả thực vẫn đúng là không ít hắn lại hái tới mấy chục viên Tăng thêm trên người, đương ã có t i ra, chỗ nhiên à y n ở địa cầu có hạn tài nguyên dưới vũ trụ luyện thể phương pháp nhưng không cách nào mỗi người đều áp dụng hay là giữ lại cho đại bảo cùng thúc thúc dùng đi trên địa cầu công pháp võ ký hoàn toàn cùng trong truyền thừa võ ký công pháp không cùng một đẳng cấp về phần vũ khí tại cờ hẹn lưu cho hắn trong địa đồ những kia trong di tích thế nhưng có vũ khí cường đại hơn thinh anh doanh những t i a nguyên vũ khí hắn đã coi thường đương nhiên tại đi chỗ đó chút ít bí cảnh trước đó tự nhiên là trước muốn đổi trên một cái nguyên vũ khí rốt cuộc từ đánh dấu lên đến xem những kia cất giữ vũ khí cùng tại nguyên điểm rất nhiều đều tại quốc gia khác cảnh nội không lấy được trước đó chính mình hay là cần vũ khí đến phòng thân đồng dạng hắn vậy quyết định tuy nói hắn hiện tại đã không cần lại đi sông tế luyện chi tháp thế nhưng ở trong đó có kỳ lạ ban thưởng ngay cả cờ en đều nói bọn hắn sử dụng tế luyện chi tháp hẳn là những kia phụ thuộc dưới cơ giới tộc mặt yêu tộc tất cả cơ giới tộc tương đối đặc thù hoàn toàn không cần tiến hành dạng này đ á n thể bọn hắn chỉ cần không ngừng tiến hóa chính mình hạch tâm nguyên năng liền có thể tấn cấp tương hóa cùng chủng tộc khác hoàn toàn không giống với lại dân h tộc cùng cơ giới tộc đại chiến số lần không biết bao nhiêu đã từng bắt giữ qua cơ giới tộc có thể bất luận như thế nào nghiên cứu vẫn luôn không cách nào được biết kiểu này chủng tộc kỳ lạ lực lượng về bí đây là nhất tộc hoàn toàn khác biệt với chủng tộc khắc sinh mạng thể tồn tại qua một hồi lục ly đám người đi tới từng cái nâng lấy phình lên bụng vẻ mặt thoải mái lâm mặc cảm ứng mọi người k h í thức không khỏi ngạc nhiên nhìn tới mỗi người hấp thụ này sinh mệnh chi thủy trình độ hay là có chỗ khác biệt chớ nhìn bọn họ có quả thực thực đột phá cảnh giới đồng thời tại võ giả lục luyện trên giường như vậy đi ra một bước giải nhưng cùng lâm mặc so sánh hay là ngày đêm khác biệt nói cách khác bọn hắn hấp thụ là có cực hạ n có thể có hệ thống lâm mặc lại tựa hộp như là không có cực hạ quả nhiên có hệ thống chính là không giống nhau nhìn chính mình bảng lâm mặc nợ nụ cười bên này thiên tài đ i ệ bảo chắc chắn không b t còn không phải thế sao bằng không mỗi lần di tích xuất hiện như thế nào sẽ nhiều như thế người đ i ê n đoạn kiểu này di tích còn là lần đầu tiên đụng phải trước kia trong di tích tài nguyên tu luyện đều là phong dương bảo tồn vội vàng ngắt lấy đi cửa kia xúc giắc q u á i biến mất không chừng phía sau còn có người phải vào tới không sai lại có quốc gia khác người đến trở ngại liên minh quy tắc võ lao cũng không thể toàn bộ đuổi đi t h ổ quốc mặc dù cường đại có thể nếu là bởi vì phá hoại quy tắc đuổi đi tất cả mọi người vậy cũng sẽ lọt vào quốc gia khác liên hợp chống lại như thế sẽ có phiền t o á i không nhỏ một đoàn người thảm thức thu hoạch chậm rãi hướng về trong rừng dẫm thúc đẩy một mấy giờ về sau trời bên ngoài t à i địa b ả o toàn bộ bị ngắt lấy trong không bọn hắn vượt qua rừng rậm đi tới trước đó phò tượng vị trí nơi này hẳn là di tích chỗ sâu nhất như thế nào cái gì cũng không có lẽ ra tận cùng bên trong nhất mới là trọng bảo chỗ tại sao có thể như vậy mọi người nghĩ tất cả đều nhìn về phía lâm mặc vừa n ã y thế nhưng chỉ có hắn là từ bên trong đi ra à nơi này vừa nãy ta tới qua trừ ra một ít bản vẽ cùng một cái hạt giống cũng không có những vật khác bản vẽ hạt giống đó là cái gì những người khác hiếu kỳ hỏi bản vẽ là về kiến tạo phi thuyền vũ trụ c á tuy nói nội bộ một ít thiết bị có chút còn có thể bình thường sử dụng có thể phi hành trang bị cùng những phi thuyền kia tự mang vũ khí hạng nặng lại toàn bộ bị kích hủy địa cầu hiện hữu kỹ thuật nhưng không cách nào chữa trị chủ yếu là những chiếc phi thuyền này phi hành hệ thống cùng trang bị thật sự là quá tinh vi kỹ thuật quá vừa trước nhưng hôm nay lâm mặc lại nói thu được kiến tạo bản vẽ có cái đồ chơi này kia tất nhiên năng lực thành công tạo ra phi thuyền vũ trụ cùng vũ trụ nối tiếp lâm mặc nơi g ư đây chính là lập công lớn a làm lục ly nhìn qua lâm mặc xuất ra bản vẽ về sau sướng thanh phá lên cười kích động vô cùng mặc a hạt giống kia là cái gì bản vẽ đều n g ư bức như vậy nghĩ đến kia cái gì hạt giống vậy nhất định rất ngưu bức mọi người càng thêm mong đợi lên hạt giống a chính là cái này lâm mặc cười một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau lưng vô số xúc g i á c lan tràn mà ra cờ mờ nờ xúc giắc quái cái này đây không phải lối vào xúc giắc quái sao ma ơi một máy mắt tất cả mọi người không khỏi rút lui mấy bước kinh hãi nhìn những thứ này xúc giác tê cả ra đầu m ạ ca c ngươi không phải là bị quái vật này ký sinh k h ô n g chế đi rất nhiều người đều toát ra ý nghĩ này kinh hô lên nghĩ cái gì đâu thứ này gọi ma đẳng là trong vũ trụ đặc thù sinh vật có phụ trợ tác chiến năng lực tại trong vũ trụ loại vật này cũng không hiếm thấy đừng ngạc nhiên cái này mặc dù lâm mặc nói như thế có thể tất cả mọi người vẫn là sinh ra lòng kiên kỵ trước đó này xúc giác quái đánh cho những tia tám chín phẩm cường giả không hề sức chống đỡ ngay cả tông sư đều không làm gì được tràn cảnh rõ mồn một t r ư ớ mắt bây giờ lâm mặc thế mà có dạng này thần khí quả thực không thể tưởng tượng nổi được rồi chớ kinh ngạc nơi này không gian sắp sụp đổ chúng ta nhanh đi sắt vách cái di tích kia chỗ nào thế nhưng có một chiếc hoàn hảo phi thuyền vũ trụ lâm mặc không để ý đến mọi người giật mình lần nữa nói ra một tin tức đây cũng là từ cờ ẻn lưu lại trên bản đồ biết được chiếc phi thuyền này chính là cờ ẻn lưu lại bên trong còn có có thể khiến cho ma đ ằ n g lần nữa tiến hóa tài nguyên về phần lâm mặc nói cái không gian này sắp sụp đổ là bởi vì cờ ẻn tàn n i ệ m tiêu tán trèo trống cái này thể nội thế giới nguyên năng biến mất không gian tự nhiên sẽ không lâu sau sụp đổ dứt lời mọi người vậy cảm nhận được không gian chấn động không gian dường như thật muốn sụp đổ nhanh đi ra ngoài thấy thế lục ly dẫn đầu hướng về di tích lối ra chạy đi chương một trăm m ư ơ i bảy nhà bị trộm chương một trăm m ư ơ i bảy nhà bị trộm làm sao có khả năng di tích bên ngoài võ thiên thần nhìn về phía chấn động cửa vào mặt lộ lo lắng di tích này mới mở ra năm ngày lại xuất hiện nổ tung thái độ dĩ vãng di tích xưa nay sẽ không xuất hiện tình huống như vậy ông đột nhiên cửa vào một hồi chấn động mãnh liệt sau đó gần trăm người vào ra nhìn thấy những người này võ thiên thần hai mắt sáng lên nên đón tiếp lấy lão lục đi theo sau võ thiên thần quan vĩnh sương dẫn đầu hô lên quan lão nhìn thấy quan vĩnh sương cùng võ thiên thần lục ly cũng là đại hỷ di tích này đến cùng là thế nào chuyện võ thiên thần k h o á t k h o á t tay ngay lập tức hỏi võ lão chuyện là như thế này lục ly đám người lên hòn đảo sau đó đem đầu đôi sự tỉnh toàn nói một lần cái này khiến võ thiên thần cũng là mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía trong đội ngũ lâm mặc ngươi chính là lâm mặc võ lão ta là lâm mặc được mười tám tuổi tự phẩm ngươi rất không tồi không ngờ rằng năm ngày các ngươi tại trong di tích lại có lớn như thế thu hoạch năm ngày ta cái này bước vào di tích bất tài một ngày không đến sao nghe vậy lâm mặc lại là sửng sốt chính mình bước vào di tích dường như chỉ có thời gian một ngày a ha ha dựa theo lục ly lời nói các ngươi tiến vào hẳn làm ộ t vị nào đó cường giả vẫn lạc sau thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác nhau cho nên ngươi đang bên trong làm ộ t ngày không đến có thể ở bên ngoài đã qua năm thiên tri nhiều năng lực như thế vị cường giả này tất nhiên đã đạt đến giới chủ cấp đường giới chủ cấp đường lâm mặc tự nhiên là biết được trong vũ trụ tu luyện đẳng cấp phân chia thế nhưng lục ly đám người lại là không biết sau khi nghe mặt lộ hoài nhất g i lại Lâm là mặc c h n động r o n g là ò n chẳng g qua l ậ tại thể m n Thổ nội thế giới lại năng lực trồng những thiên tài địa bạo kia với lại ở trong đó càng như thiên địa bên ngoài không khác nhau chút nào bất quả chỉ lâm à mà、thôi. Mà phạm nhỏ nhiều thôi. vi rất trước đó l mặc người nói bên kia di tích trong có hoàn hảo phi thuyền vũ trụ lúc này võ thiên thần mở miệng lần nữa có chút kích động nhìn về phía lâm mặc đúng vậy ta từ t r o ngay di phi kiến tích bất ngờ đạt được phi thuyền kiến tạo được cũng đã nhận được có nhận bản ngờ đã u vẽ, q n bên cạnh n hệ với cái à bên trong di tích một ít tư di lập i chiếc phi ệ u thuyền Ở trong đó, có một chiếc hoàn hảo phi thuyền vũ trụ. Tốt tốt tốt. Ta hoàn hảo ngay đó, có vũ l tức báo cáo lâm mặc ta có một chuyện cần giao cho ngươi đi làm võ lao thỉnh giảng ta mang tới người cũng tại cái này bí cảnh bên trong ngươi tất nhiên hiện tại đã là cựu phẩm hơn nữa còn có ma đằng dạng này kỳ v ậ t ta nghĩ để ngươi vào trong báo tin bọn hắn một tiếng dù thế nào đều muốn cầm xuống chiếc phi thuyền kia nếu như bắt không được liền cần dựa vào ngươi dự vương lối ra nhất định phải kéo chân ba ngày chờ ta ở bên ngoài bố trí tốt tất cả hậu phương có thể để bọn hắn ra đây chính võ thiên thần không cách nào bước vào di tích ở bên ngoài cũng chỉ có thể lo lắng xuống mà hắn cũng biết những thứ này nước khác tới đội thăm dò bên trong tất nhiên có không gian truyền t ố n g trang bị nếu như bị bọn hắn đoạt đến phi thuyền đến lúc đó tất nhiên sẽ vừa ra tới đều truyền t ố n g dù là hắn ở đây trong trông coi cũng vô dụng hắn cần thời gian đến bố trí không gian giam cầm như vậy có thể phòng ngừa bọn hắn cầm phi thuyền liền chạy mà lâm mặc có ma đẳng võ thiên thần vậy kiến thức qua Tông bất trong thực nhất bất trông Không nó Bên những mạnh cũng đinh phong. nói sư đều lấy nó bất đắc Bên trong những thực lực mạnh nhất cũng bất quá cựu lấy lực là phẩm phong. Không nói trông cậy dĩ. phẩm kia võ à là làm o Lâm lại Mạc đem bọn hắn tiêu diệt, cản có được. bọn bọn họ hắn hẳn là có thể tiêu diệt, Tốt. v lao yên tâm lâm mặc nghe vậy trực tiếp đáp ứng xuống trước đây hắn muốn nói chính mình tiến vào những người khác tự nhiên là không chiếm được phi thuyền bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có nhiều lời võ lao bọn hắn còn đánh giá thấp ma đ ẳ n g cùng thực lực của mình vậy liền nhờ ngươi lâm mặc ngươi sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận a mặc a chú ý an toàn yên tâm ta biết Đối m ặ trong Lục Ly cùng tinh anh nháy mắt lâm mặc lần nữa tiến nhập di tích dầm dầm dầm mới vừa vào di tích chỗ sâu liền chuyển đến chiến đấu văn minh lâm mặc quan sát bốn phía một phen nơi đây cùng lúc trước cửa hẹn thể nội không gian môi trường kém covid đây là phong tỏa nào đó không gian m à t h à n h trong không gian một mảnh hoang vu dường như là tại trong vùng biển độc lập ra một cái không gian tranh thủ nước biển độc dạng lâm mặc phân ra một cái ma đằng phân thân nhường hắn bảo vệ lối ra sau đó một cái lâm mình hướng về chỗ sâu chạy như bay giao ra phi thuyền bằng không đ ừ n g n g h ĩ còn sống ra ngoài lúc này di tích chỗ sâu vạn x à giáo mọi người bị nhiều nước cường giả bao vây lại bọn hắn dẫn đầu bước vào di tích giành được t i ê n cơ di tích bên ngoài thiên tài địa bảo cùng đặc thù vật liệu dư tinh chỉ làm cho thuộc hạ vơ vét một bộ phận liền trực tiếp hướng chỗ sâu thăm dò mà đi chỉ có như vậy mới tiến tới những nhà thám hiểm kia mới biết ở ngoại vi vơ vét bảo vật cho bọn hắn lưu lại đầy đủ thời gian thăm dò chỗ sâu quả nhiên tại chỗ sâu dư tinh phát hiện một chiếc hoàn hảo phi thuyền vũ trụ cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi hắn cũng không có nghĩ đến ở chỗ này lại có thể đụng tới một chiếc hoàn hảo phi thuyền vũ trụ nếu có thể cầm xuống chiếc phi thuyền này tia đối vạn xà giáo mà nói ý nghĩa trọng đại có thể tiếp đó lại làm cho hắn trợn tròn mắt bận rộn hồi lâu hắn ngay cả chiếc phi th đến tiếp sau tiến vào cường giả vậy hướng về bên này lục xoát tới dư tinh bọn hắn nhưng không có có thể chứa được hạ như thế đại phi thuyền không gian dụng cụ lưu trữ thế là quyết định thật nhanh mang theo thủ hạ tìm địa phương ẩn giấu đi làm sau đó những cường giả này nhìn thấy chiếc phi thuyền này về sau tự nhiên cũng là mừng rỡ dư tinh bọn hắn không hiểu mở thế nào phi thuyền cửa khoang có thể người đến sau bên trong tự nhiên có nhân t à i như vậy c ũ n g thiết bị không bao lâu phi thuyền cửa khoang mở ra vậy ngay một khắc này các quốc gia chiến đấu vang dội ai cũng không thể tùy tiện làm cho đối phương trước tiến vào phi thuyền Vì khi mọi người phát hiện sau lưng phi thuyền đột nhiên biến mất dư tính đám người phi tốc hướng về bên ngoài thời điểm chạy trốn lập tức dừng tay đuổi theo ai có thể nghĩ tới một bát phẩm đình phong dị giáo đồ vậy mà tại một đám cựu phẩm cường giả dưới mí mắt trồng nhà câu khen ngợi câu khen thưởng Trước thưởng. cường giả chân、áp. Cầu khen ngợi, cầu khen giả áp. cầu dù ư nhưng không có một vẻ bối rối, ngược tinh một từng cái trên mặt thuyền. tới bắt ta. ngợi, bối rối, lại cái điên phi liên đắng này không cuồng. Mong muốn lúc là lộ có vây, Vậy bị vẻ ra d là bị một đám cựu phẩm cường giả vây quanh dư tinh vẫn như cũ không chút nào chịu thua trong tay lấy ra một cái màu bạc vật kim loại món chỉ một chút những kêu cựu phẩm cường giả sôi nổi đã ngừng lại bước chân dừng ở tại chỗ vẻ mặt thận trọng thật muốn nghĩ kỹ các ngươi năng lực trao đổi thứ gì đó lại đến đàm tuy nói các ngươi đều là cựu phẩm chẳng qua muốn dùng mạnh ta không ngại đem phi thuyền này hủy nhìn thấy mọi người kiên kỵ dáng vẻ dư tinh nụ cười càng thêm không kiêng nể gì cả cầm trong tay hắn thế nhưng trước kia từ trong di tích đạt được một loại bạo phá trang bị cái đồ chơi này nếu nổ tung đừng nói trước mắt những thứ này cựu phẩm v õ giả chính là tông sư cũng phải chịu không nổi nổ nát một chiếc phi thuyền dư giả bất quá hắn cũng biết cho dù chính mình như thế mong muốn lấy đi chiếc phi thuyền này hiện tại là không thể nào không bằng cầm cái này phi thuyền đổi lấy đầy đủ tài nguyên quả nhiên đang nghe đối phương vui lòng đổi lấy tài nguyên sau đó cái khắc quốc cường giả cũng không có trước đó loại đó nhất định phải chém giết bọn hắn đoạt bảo suy nghĩ năng lực đổi lấy đến một chiếc hoàn hảo phi thuyền bọn hắn tự nhiên vui lòng với lại tại di tích trong cho dù chém giết những thứ này dị giáo đồ thế lực khắp nơi vẫn là phải chém giết chiếc phi thuyền này chính là cái củ khai o nóng b ỏ n g tay mọi người vừa muốn đạt được lại ngại hiện tại cầm sẽ trở thành thế lực khắp nơi cộng đồng nhằm vào mục tiêu do dị giáo đồ cầm ngược lại là chuyện tốt vừa đến cho dù cho bọn hắn phi thuyền bọn hắn thân mình cứ điểm chính là lưu động không có một cái nào ổn định căn cứ làm sao có thể nghiên cứu phi thuyền xông ra địa cầu thứ hai này dư tinh tay cầm dẫn bạo trang bị cái đồ chơi này còn không phải thế sao đồ d một sáng dân bạo phi thuyền không chiếm được còn phải dựng vào chính mình lợi bất cập hại thế là nghe được dư tinh về sau ngược lại tất cả đều bình tĩnh lại ồ vậy ngươi nghĩ trao đổi cái gì tài nguyên thượng quốc một vị cựu phẩm cường giả mở miệng ta nghĩ k h ố n nạn ngươi muốn làm gì dư tinh thấy thế nụ cười càng đậm nhưng ai biết lời mới vừa mở miệng hai cái xúc giác vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện đ ố n g chốc đem phi thuyền hạch tâm cuốn đi mà dân bạo trang bị cũng là trực tiếp bị phá hủy tốc độ nhanh chóng ở đây tất cả mọi người không kịp phản ứng một màn này phát sinh quá mức đột nhiên mãi đến khi dư tinh tiếng la vang lên mọi người mới phát hiện tất cả mọi người theo lùi về xúc giác nhìn sang xúc giác quái càng có từng thấy trước đó cái di tích k i a cửa vào xúc giác người trách trực tiếp kinh hô lên nhưng khi mọi người thấy rõ sở người kia sau đó lần nữa kinh ngạc n à y xúc giác quái lại là bám vào một nhân loại trên thân mà người này nhìn qua tựa hồ là người hoa hạ ở đây thổ quốc cường giả càng là hơn trong lòng hoài nghi bọn hắn đều là võ thiên thần thủ h ạ có thể không quen biết lâm mặc người là ai thượng quốc cường giả đứng ra chăm chăm vào lâm mặc hỏi thổ quốc lâm mặc nghe được lâm mặc tự báo tính danh ở đây cường giả chỗ đứng ngay lập tức phát sinh biến hóa tất cả cường giả đem lâm mặc cùng những kia thổ quốc cường giả toàn bộ vây lại mà thổ quốc những cường giả kia lúc này còn có một chút kinh ngạc chẳng qua tất nhiên lâm mặc đều nói là thổ quốc bọn hắn tự nhiên vậy trong nháy mắt đứng ở cùng một trận tuyến người mang theo hạch tâm đi chúng ta lót đằng sau người nói chuyện tựa hồ là những người này đội trưởng muốn đi vậy liền giao ra phi thuyền chúng quốc cường giả quát không có dẫn bạo trang bị những cường giả này tự nhiên không có cố kỵ như trước k h ô n nạn lại đánh lén ngươi ồn dư tinh còn chưa có nói xong một cái xúc giác trực tiếp đã đâm tới bây giờ lâm m ặ c thực lực há lại dư tinh có thể chống đỡ vẹn vẹn trước mắt phía dưới xúc giác trực tiếp xuyên qua dư tinh ngực tại hắn hoảng sợ lại khó có thể tin ánh mắt phía dưới thân thể hắn nhanh chóng mất nước khô c á t xuống hai cái hô hấp sau đó còn sót lại túi da bị xúc giác văng ra ngoài như thế kinh bạo nhãn cầu một màn nhường trong lòng của tất cả mọi người đều là một cái lộp buộc thổ quốc cùng a tam quốc cường giả thế nhưng đều mắt thấy qua trước đó xúc giác quái lực lúc này còn gặp lại đồng dạng cảm thấy tê cả ra đầu những tia thượng quốc cùng xứ sở kim chi cường giả thổ ì l cốc đội trưởng muốn nói lại tôi h mặc dù tê cả ra đầu chẳng qua tiểu tử này thế nhưng phía bên mình lâm mặc căn g mạnh chính bọn họ càng là vui vẻ phi thuyền về ta thổ q u ố c tất cả chúng á c vị k chi ở đây i Lúc l này, m m cựu c phẩm thế nhưng không ít cùng nhau tấn công bọn hắn cũng không tin không giải quyết được trước mắt lâm mặc cùng tiến lên những người khác vậy không nói nhảm trong nháy mắt ra tay phi thuyền bọn hắn không thể nhường mà lâm mặc nguy hiểm như vậy đối thủ càng không thể tùy tiện nhường hắn sống đối thủ như vậy lại có xúc g i á c quái thủ đoạn như vậy nếu mặc kệ phát triển về sau còn phải những cường giả kia như là có chung nhận thức bình thường đồng loạt ra tay toàn bộ đều là sát chiêu không còn nghi ngờ gì nữa chính là muốn đem lâm mặc c h é m giết không c h ờ đường sống duy chỉ có a tam quốc những cường giả kia lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái nhìn qua là đi theo đám bọn hắn cùng nhau đậu thủ kỳ thực lại là chuyển rời đến đoàn người một bên hướng về lối ra phương hướng sửa o ạ n ó i đùa trước đó tông sư đều không làm gì được xúc rắc quái chỉ bằng bọn hắn những thứ này cự phẩm mong muốn chép giết căn bản không thể nào mặc dù bọn hắn không biết vì sao này xúc g i á c quái bị trước mắt cái này lâm mặc bật được nhưng mà bọn hắn đã hiểu bọn hắn được đ à o giết thổ quốc bên này đội trưởng cũng là hoàn toàn không nói nhảm nhất tự ra dẫn đầu để đao nên đón tiếp lấy nhưng mà ngay một khắc này lâm mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô số xúc g i á c trong nháy mắt r ố i ra trước mắt vượt qua đội trưởng đám người hướng về các quốc gia cường giả đ â m v à o a tam quốc những cường giả kia thấy thế chạy nhanh hơn xiu xiu xiu những thứ này xúc rắc không hề lưu tình mà bốn phía xui toa mỗi một lần đâm xuống đều mang đi một cái hoạt bát sinh mệnh t i ế nhưng g t ả m thiết nhất thời. t Hiện r ờ một màn, nhường thổ quốc bên này nhường bên quốc dù ẫ dẫn n trưởng Những này cường đến định phong. Nhưng đội đội đầu, đều đạt tiếp giả trực thứ thậm ra. cựu cựu có chí phẩm phẩm lỡ A, là d cho như thế tại lâm mặc xúc g i á c phía dưới căn bản không ai năng lực chống cự lại một giây hoàn toàn chính là trần trụi nhấn g i ép thiên vệ một bên đồ sát những kia cùng theo vào sáu bảy bát phẩm v õ giả đều càng không cần phải nói trong nháy mắt liền trở thành ma đẳng chất dinh dưỡng lâm mặc đại lão đ ư n g giết chúng ta chúng ta vừa nãy đều không nghĩ tới phản kháng ngại a chúng ta bỏ cuộc lần này thăm dò a tam quốc bên kia cường giả một bên l i ề u mạng chạy trốn một bên dùng sức s ẻ o tiếng hoa cầu xin tha thứ bọn hắn chỉ nghĩ đi ra ngoài ở chỗ này tranh căn bản không thể nào chỉ có đi ra đem tin tức truyền trở về nhường quốc gia cường giả đến tham dự việc này hoàn hảo phi thuyền vũ trụ bọn hắn tự nhiên là không có khả năng bỏ cuộc đối với cái này lâm mặc mắt biết hai ngơ ma đẳng vô tình thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn Ừ. Chỉ có các người đều đã chết, mới có Trước việc thể phong tỏa phi thuyền thông người tin. mới đều đã tỏa sự đến lúc đó chúng ta các quốc gia lĩnh đội ở bên ngoài tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi nhìn thấy lâm mặc thờ ơ tiếp tục hướng về bọn hắn đánh tới a tam quốc cường giả giật uống các ngươi lĩnh đội ta này đưa các ngươi đi gặp bọn hắn lâm mặc cười lạnh một tiếng ma đằng xúc g i á c lấy tốc độ nhanh hơn hướng về bọn hắn đâm vào cái gì nghe đến lời này đám người kinh hãi lĩnh đội nhóm đều đã chết làm sao có khả năng đó cũng đều là tông sư cảnh tồn tại với lại liên minh đều có ràng buộc thổ quốc cường giả làm sao dám ra tay tiêu diệt không phải do bọn hắn suy nghĩ nhiều lâm mặc công kích đã tới đạo lĩnh đội không thể nào toàn bộ bị chém giết nhất định phải đem thông tin mang đi ra ngoài bọn hắn vẫn luôn không tin lĩnh đội sẽ bị tiêu diệt điên cuồng hướng về lối ra chạy tới xoát xoát xoát ma đẳng tốc độ cực nhanh trực tiếp đâm xuyên cuối cùng mấy người nhanh chóng thôn vệ sạch sẽ còn sót lại những người kêu mắt thấy là phải đến cửa ra đột nhiên nhìn thấy phía trước lại lại xuất hiện một đầu xúc rác quái không tuyệt vọng tỏa ra ai có thể nghĩ tới lối đi ra lại còn có một đầu ma đẳng phân thân đương nhiên sẽ không khắc khí mấy chăm xúc rác kéo dài phong bế bọn hắn tất cả đ ư ờ lui trước sau ba bọc vẹn vẹn mười mấy hô hấp tất cả mọi người bị tiêu diệt hầu như không còn thôn vệ nhiều như vậy cường giả ma đằng lộ già vui sướng tín hiệu lâm mặc cũng là hết sức hài lòng đợt này đồ sát vì mình ma đằng tăng lên rất nhiều chất dinh dưỡng khoảng cách lần tiếp theo ma đằng tiến hóa lại rút ngắn không ít thời gian thừa dịp thổ q u ố c những cường giả kia còn đang ở phía sau ngần người lâm mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem hạch tâm trong chiếc phi thuyền kia bên trong đối với ma đằng cùng mình v ậ n hữu dụng nhanh trong chuyển rời đến chính mình chứa đựng không gian lúc này những tia thổ quốc cường giả vậy chạy tới nhìn thấy một chỗ khô các thi thể không khỏi nhiều như vậy c ư ờ n giả g lại trong thời gian ngắn như vậy liền bị lâm mặc đ ổ sát hầu như không còn thực lực như thế có thể xưng ơ c h ủ n g bố liền xem như tông sư cảnh cao thủ ở chỗ này cũng vô pháp làm được lâm huynh mọi người chắp tay xưng ơ hô cũng theo đó mà biến ta trước ra ngoài báo cáo kết quả công tác di tích nơi này đều làm phiền mọi người lâm mặc nhìn bọn hắn cười cười sau đó trực tiếp rời đi nơi này bảo vật đối với lâm mặc mà nói đã không quan hệ đau khổ đồ tốt đều tại phi thuyền trong đã bị hắn thu sạch lấy được bên ngoài những thứ này hắn đương nhiên sẽ không lại đi thu hoạch cũng muốn chửa chút đồ vật ở bên ngoài là bàn giao đội trưởng này lâm mặc là từ đâu xuất hiện a quá mạnh mẽ a nhiều như vậy tám chín phẩm cơn giả lại bị một mình hắn toàn diện thật bất khả tư nghị nhìn hắn khí huyết cũng bất quá là cựu phẩm sơ dai dáng vẻ chiến lược làm sao lại như vậy như thế phá trần hẳn là trên người hắn kia xúc g i á c quái đi đội trưởng suy nghĩ một lúc nói thế nhưng kia xúc g i á c quái không phải là tại sát vách cái di tích kia trong sao làm sao lại như vậy bị hắn vật được đúng vậy a ngay cả võ lao đều đối với kia xúc rác quái không thể làm gì hắn sao có thể thuần phục kia xúc rác quái chẳng á i này, cũng ta k qua lúc này tâm tình của bọn hắn thay đổi hoàn toàn lần này di tích thu hoạch lớn nhất hẳn là kia chiếc hoàn hảo phi thuyền vũ trụ tất nhiên đã bị lâm mặc sợ đoạn phía sau lấy được tiên tài địa bảo là nhiều hay ít không ảnh hưởng toàn cục đối bọn họ mà nói hiện tại rất nhẹ nhàng Phía sau lâm ụ lục soát đạt được đều lục soát, không lục c được được quốc khác được càng tích còn quốc xoát xoát, đạt trở、về. Tối thiểu thứ tốt. trình thổ trở thành lớn nhất đều đến, người liền về. Siêu. Lần lớn l không không không hành nghi này ngờ nữa gia gì ra ra doanh di gia. vậy mặc ra di tích đối diện liền thấy đang bên ngoài bố trí cái gì võ thiên thần nhìn thấy lâm mặc ra đây võ thiên thần cũng là s ư ơ n g sở phía ngoài thời gian lúc này mới trôi qua hơn phân nữa thiên võ thiên thần cũng là sợ có biến cố gì gắng sức đuổi theo m à cầm thiết bị cùng công cụ mang theo ban một người đều đến nơi này chuẩn bị bố trí không gian giam cầm để phong nước khắc cường giả đoạt được phi thuyền sau trực tiếp truyền tống rời khỏi ai nghĩ đến lúc này mới bắt đầu bố trí lâm mặc đều hiện ra lâm mặc người sao lại ra làm gì lẽ nào phi thuyền bị bọn hắn cướp đi võ thiên thần trong lòng một cái lộ buộc không phải là chính mình rời đi lúc đó có người cướp được phi thuyền ra đây đều c h u y ể n t ố n g đi rồi ha không có phi thuyền cướp được này ở chỗ này lâm mặc cười cười lấy ra phi thuyền hạch tâm cướp được ha ha ha tốt tốt tốt nhìn thấy lâm mặc trong tay phi thuyền hạch tâm võ thiên thần đại hỉ tiếp nhận hạch tâm trái xem phải xem yêu thích không cùng tay đột nhiên hắn nhũ mày nghi ngờ nhìn một chút lâm mặc lại nhìn một chút cửa vào di tích ta mang tới những người kia đâu không có cùng ngươi đi ra đến võ thiên thần sắc mặt có chút không tốt lẽ nào là bởi vì những thủ hạ của hắn vì bảo hộ lâm mặc an toàn ra đây liều chết ngăn cản quốc gia khác võ giả bọn hắn còn đang ở bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo ta trước gánh tim thuyền ra đây đưa cho ngươi bọn hắn không sao không sao đều tốt đây t i u cái khác quốc võ giả đâu đều đã chết đều đã chết chết như thế nào ta giết để tránh p h i thuyền thông tin lộ ra ngoài t võ thiên thần chừng lớn hai mắt chằm chằm vào lâm mặc nhìn hồi lâu hít vào một n g ụ n khí lạnh tuy nói các quốc gia chỉ nhóm đầu tiên tìm nhân viên có thể cộng lại không tính những tia năm sáu thất phẩm tùy hành v õ giả chỉ là tám chín phẩm cơn ư giả g còn kém không nhiều năm mươi số lượng vậy mà đều bị giết tiểu t ử n à y s á t tính không nhỏ a chủ yếu nhất là phiền phức lớn rồi chính mình trước đó không dừng tính tình đ ỗ n g chốc chém giết mấy cái kia lính đội đương nhiên hắn có thể nói là mấy cái kia không biết tốt xấu gắp lửa bỏ tay người đối với cái này đối phương mặc dù sẽ không dễ dàng bông tha nhưng miễn cưỡng còn có thể nói còn nghe được có thể bỗng chốc chạm giết bọn hắn mang tới tất cả mọi người này liền không nói được rồi như thế cách làm cái khác mấy cái quốc gia tất nhiên lấy ra làm văn trường cộng đồng đối phó thổ quốc trước đây những năm này thổ quốc t r ê n trình thể thực lực thăng nhường các quốc gia đều vô cùng kiên kỵ có thể thổ quốc người cũng là rất d ữ quy của người làm việc rất có có chừng có mực nhường quốc gia khác hoàn toàn nắm bóp không đến tay cầm nhưng mà lần này không dễ làm đây này lần nữa nhìn một chút lâm mặc võ thiên thần cắn răng một cái trong mắt lóe lên một chút ánh sáng dường như có quyết định đột nhiên mấy cố khí tức kinh khủng từ xa mà đến gần trong t r ớ c mắt thất đạo bóng người xuất hiện vũ minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a mấy người nhìn thấy võ thiên thần đều nợ nụ cười mỗi trên người một người khí thức đều không kém gì võ thiên thần không còn nghi ngờ gì nữa đều là một cái cấp độ tồn tại nhìn thấy bảy người này võ thiên thần ngược lại là nợ nụ cười khổ sớm biết lâm mặc đã đoạt được phi thuyền hắn sẽ không cần đem này bảy vị giám sát s ứ đều gọi tới trợ trận các n i n h đệ là ta đường đột sự việc đã làm xong để các ngươi phi công một chuyến thật có lỗi a làm xong nghe được võ thiên thần lời nói bảy người đều là kinh ngạc nhìn về phía hắn bên trong di tích bọn hắn có thể vào không được dựa vào võ thiên thần mang tới kia nhóm người thứ nhất lại năng lực đoạt đến phi thuyền vũ trụ nói đồ đâu chương một trăm hai mươi cường g i ả đối lập c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương một trăm hai mươi cường g i ả đối lập c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng lao vũ như thế nào giải quyết tất cả mọi người nhìn về phía võ thiên thần này là lâm mặc tiểu hữu giải quyết võ thiên thần m i ế t miệng cười chỉ chỉ bên cạnh lâm mặc lâm mặc mọi người nhất thời hướng lâm mặc nhìn sang vừa nay đến lúc bọn hắn liền thấy tiểu tử này lần đầu tiên đều là cảm thấy tiểu tử này nhìn rất tuấn cảm nhận được hắn khí huyết lúc trong lòng cũng là thầm t h a n qua trẻ tuổi như vậy đều đạt đến cửu phẩm tuyệt đối là một thiên tài có thể phi thuyền chuyện đem bọn hắn đối với lâm mặc tò mò cùng kinh ngạc toàn bộ thổi tan bọn hắn tới nơi này cũng là nhận được võ thiên thần thông tin vì bố trí không gian giam cầm mà đến lúc này nghe được tên tiểu t ử trước mắt này lại làm xong phi thuyền lập tức để bọn hắn toàn bộ rất nghi hoặc chỉ một mình hắn đúng võ thiên thần gật đầu lão vũ ngươi có phải hay không t r e o chọc chúng ta đây bảy ngươi không quá cao hứng lúc này võ thiên thần lại còn lắc lư bọn hắn khi bọn hắn ngốc đâu tiểu a nhi này đúng là cái yêu nghiện ta muốn là không nhìn lầm hắn căn cốt không vượt qua hai mươi tuổi thậm chí chỉ có mười tám tuổi Bực lần h này tất lại đến cả p h mọi võ h người đồng t hùng hậu trận h tròn h mắt sôi nổi lần nữa nhìn về phía lâm mặc ngươi là làm sao làm được sửng sốt hồi lâu cơ hội là trang miệng một lời mà hỏi thăm lâm mặc di tích bên trong không phải còn có quốc gia khác võ giả sao tám chín phẩm cũng không phải s ố ít, ngươi là làm sao từ trong tay bọn họ đọc được người nào đâu không có đuổi theo ngươi giết bảy n g ư ờ i nhìn một chút cửa vào di tích đồng thời không có người nào khác ra vào càng thêm tò mò lên phi thuyền hạch tâm bọn hắn là xác nhận có thể lâm mặc tất nhiên đoạt được phi thuyền ra đây cái khác quốc cường giả chẳng lẽ sẽ không đuổi theo ra đến đây chính là hoàn hảo phi thuyền vũ trụ so với những thiên tài địa b ả o kia có thể càng chân quý ngạy bọn hắn đều bị ta giết lâm mặc mắt nhìn võ thiên thần đạt được hắn ánh mắt ra hiệu sau thản nhiên nói、bị bị ngươi giết toàn bộ lâm mặc gật đầu một cái trong lúc nhất thời tất cả mọi người giống như bị điểm huyệt một loại xứng sờ ở tại chỗ từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ thật sự là không thể tin được đây hết thảy võ thiên thần trước đó vội vã hô bọn họ chạy tới giúp thời điểm bận rộn thế nhưng nói bên trong có mấy đội quốc gia khác đội thăm dò tám chín phẩm người không phải số ít tăng thêm tùy hành những k i a năm m ư sáu tác phẩm võ giả không nói quá ngàn mấy trăm luôn luôn có tất cả đều bị lâm mặc giết bọn hắn nhưng không biết lâm mặc có ma đẳng cũng không biết ma đẳng rốt cuộc mạnh cỡ nào cho nên mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông lâm mặt là làm sao làm mặt sao đồng ư người nhìn về phía tây phương.、Cái、hướng cường hướng ợ c cả Cái có tức chóng Ừm. Đột đông đảo đ tất tây tới nhiên, nhìn hãn bên này nhanh chóng tới gần. phía khí mọi kia, về về thời có mấy c ố khí tức cũng không yếu tại võ thiên thần mấy người võ thiên thần trực tiếp đem phi thuyền hạch tâm thu hồi có người đến rồi mấy hơi thở về sau đ e n nghịt một đám người ra hiện tại bọn hắn trước mắt chính là quốc gia khác đệ nhị gầy đến người chẳng qua từng cái trên mặt đều là tràn đầy nộ khí biên cảnh di tích đột nhiên biến mất đồng thời bên này xuất hiện hai cái di tích tiểu này khác thường tình huống tự nhiên khiến cho quốc gia khác chú ý chuyện r a khác thường tất có yêu bên này di tích nhất định có trọng bảo tiền trạm bộ đội đến về sau các quốc gia tự nhiên nhanh chóng triệu tập nhân viên đến thổ quốc cao tầng tự nhiên cũng sẽ không ngồi không liên minh mặc dù nói di tích sau khi xuất hiện các nước đều có thể nắm giữ một cái nguyện t h a m dò quyền thế nhưng ngươi bông chốc phái ra nhiều người như vậy tông sư cùng tám chín phẩm võ giả muốn đi vào thổ quốc cảnh nội thổ quốc tự nhiên được xây dựng cửa ả i thật tốt lục x o á t một chút trước kia di tích xuất hiện tại quốc gia khác cảnh nội lúc bọn hắn cũng là như thế đối đai thổ quốc người lần này quyền chủ động tại thổ quốc cao tầng tự nhiên bắt chước làm theo ăn miếng trả miếng vì thế những quốc gia kia cường giả tự nhiên cũng không có thiếu kháng nghị bất quá tại trúc viễn sơn cường thế chân dưới trận cuối cùng cũng không có lật ra cái gì bọn nước tới thật không dễ dàng thông qua kiểm tra những người này tự nhiên là mang theo đầy bụng tức giận、ừ. không phải nói nơi này có hai cái di tích sao làm sao lại một cái vừa tới nơi này thượng quốc một vị thân xuyên kỵ sĩ áo giáp tráng hán nhữ mày hỏi người này một thân khí huyết chi lực hùng hậu vô cùng xem xét chính là vị không kém gì võ thiên thần c ư ờ g i ả cái này khiến lâm mặc không khỏi ghé mắt nhiều nhìn thoáng qua trước đó nhóm người thứ nhất tới lúc thế nhưng hồi báo thông tin nơi này xác thực có hai nơi di tích đồng thời về xúc giác quái chuyện vậy truyền trở về nghe được tin tức này để bọn hắn những người này càng thêm bức thiết muốn đi qua nay còn là lần đầu tiên đụng phải có quái vật ngồi chờ cửa vào di tích tình huống tất nhiên bên trong có đồ tốt nhưng bây giờ sau khi tới bọn hắn mới phát hiện có một cái di tích biến mất võ thiên thần nơi này đến cùng là thế nào chuyện nhìn thấy không ai hưởng ứng thượng quốc vị cường giả này lập tức đối với võ thiên thần hỏi ta làm sao biết ta lại vào không được võ thiên thần liếc mắt nhìn hắn nợ nụ cười lạnh võ thiên thần ngươi ngươi hô lớn hô nhỏ cái gì tình coi nơi này là ngươi thượng quốc đâu nhìn thấy gia hỏa này lại muốn bắt đầu kêu gào một bên bát đại giám sát sứ một trong bảng lòng tinh nhìn không được vừa dứt lời mấy vị k h á c giám sát sứ cũng đều toàn bộ nhìn lại b á t cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt lại daniel ừ thấy thế daniel cũng không có khiết đảm ngược lại khí tức trên thân bộc phát gắng gượng đón lấy tám người cùng lúc đó phía sau hắn vậy đứng ra bảy người từng cái khí tức đều mượi phần khủng bố bát đối với bát không ai ngửa ai trong lúc nhất thời khí tức kinh khủng bao trùm q u ả n trường Daniel 8 người sau lưng tùy một tồn này tại, tại, thời khắc này nhịn không được bước. lui về phía sau màn này nhường võ thiên thần tám người đối với lâm mặc cảm quan lần nữa biến đổi như thế uy áp phía dưới lạnh nhạt tự nhiên có thể thấy được hắn thực lực không tầm thường cũng làm cho võ thiên thần bên ngoài b ả người đối với lâm mặc trước đó nói một mình hắn chém giết bên trong di tích tất cả nước khác võ giả chuyện có mấy phần tin tưởng đồng thời dani e l mấy người vậy phát hiện lâm mặc tồn tại trẻ tuổi như vậy vậy mà tại bọn hắn m ộ ư ơ i sáu người khí tức uy áp hạ không ảnh hưởng chút nào coi xương cốt tuổi tắc cũng không lớn thổ quốc thiên tài dani e l tám người lập tức ánh mắt trao đổi một phen tất cả mọi người vô cùng ăn ý đồng thời đem uy áp hướng về lâm mặc đánh tới thiên tài như thế nếu có thể mượn cơ hội chém giết tự nhiên cũng là một kiện chuyện vui các ngươi dám dani e l đ á m người khí tức phương hướng biến đổi võ thiên thần mấy người ngay lập tức phát hiện vậy trong nháy mắt đã hiểu dụng ý của bọn hắn lập tức võ thiên thần tám người giận g ữ trực tiếp ra tay chương một trăm hai mươi một dị giáo đ ổ lại xuất hiện chương t r ư ơ i mốt dị giáo đ ổ lại xuất hiện võ thiên thần tám người trong nháy mắt cản lại dani e l đám người công kích bắt đầu phản kích đám hôn đàn kia cũng dám tại trước mặt bọn hắn muốn đánh giết lâm mặc nhìn thấy võ thiên thần đám người ra tay dani e l mấy người cũng là sôi nổi rút ra riêng phần mình vũ khí trước hết giết kẻ này dani e l k h á c quát một tiếng căn bản không cùng võ thiên thần mấy người ngạch bính né tránh đối phương công kích tiếp tục hướng về lâm mặc đánh tới ừ võ thiên thần đương nhiên sẽ không để bọn hắn toàn nguyện như bóng với hình đuổi theo dani en đánh bước đến hắn căn bản là không có cách tới gần lâm mặc mấy người khác cũng bị bàng long tinh đám người ngăn đón ai ngờ hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng lâm mặc hai thanh trùy thủ loại hạ quang đối với hậu tâm của hắn đâm tới vô liêm sỉ võ thiên thần gầm thét daniel đám người trên mặt mặc dù xuất hiện nháy mắt kinh ngạc chẳng qua tùy theo mà đến thì là kinh hỉ bọn hắn ai cũng không ngờ rằng vậy mà sẽ có hai tên cực kỳ am hiểu ẩ nấp n cựu phẩm đ ỉ n h phong ẩ n tàng ở phụ cận đây ngược lại là lâm mặc vẻ mặt bình tĩnh dường như đã sớm biết hai người này sẽ xuất hiện trong t r ớ c mắt lâm ặ c thân ảnh biến mất để bọn hắn công kích thất bại hai vị cựu phẩm định phong lập tức trì trệ lại nhìn lâm mặc đã xuất hiện tại di tích lối vào chỗ mang trên mặt một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười sau đó chui vào di tích trong cựu phẩm đỉnh phong không dám chỉ hoãn trong nháy mắt đổi u vào trong bọn hắn dám ra tay cũng là bởi vì nhìn thấy ở đây tông sư cảnh cao thủ đang kiềm chế lẫn nhau trong lúc nhất thời đều không thể tội tay đánh một cái t r ê n l ệ n h thời gian nhưng bây giờ võ thiên thần bọn hắn tất nhiên đã phát hiện bọn hắn bọn hắn tự nhiên không dám ở này dừng lại trong nháy mắt đi theo lâm mặc tiến nhập di tích đồng thời bọn hắn lúc này trong lòng càng là hơn cười lạnh liên tục ngươi nói ngươi chạy ở đâu không tốt làm ạ chạy i lúc hai người bọn họ mang theo thất phẩm trở lên tinh nhuệ đến vừa hay nhìn thấy lâm mặc những người kia bị xúc rắc quái kéo vào di tích cũng nhìn thấy võ thiên thần bọn hắn đang kịch đấu xúc rắc quái một màn thế là hai người một mực không có vọng động ngược lại là nhường những kia thất phẩm tinh nhuệ đi trước xa xa trở l ệ n hai người lại là ẩn náu thân hình tại chỗ gần quan sát kết quả ly kỳ một màn để bọn hắn nhìn thấy vài ngày sau bạn cũng đã bị xúc giác quái đánh chết lâm mặc đột nhiên lại từ trong di tích hiện ra đồng thời cái di tích kia cửa vào biến mất sau đó vì ngăn cách khoảng cách xa hơn một chút không biết bọn hắn nói cái gì sau đó lâm mặc lại tiến nhập một cái khác di tích võ thiên thần mấy người cũng không biết vì sao không có ngồi chờ trực tiếp đều rời đi hòn đảo nhưng mà bọn hắn không dám động tiếp tục ngồi chờ không bao lâu võ thiên thần quay về mang theo một đống người cùng đồ vật đến ở chỗ này go go đập đập nhìn xem trong chốc lát bọn hắn mới hiểu được này võ thiên thần là đang chuẩn bị bố trí không gian giam cầm xây dựng còn không có làm bao lâu lâm mặc lại hiện ra giao cho võ thiên thần một vật nhìn một cái hai người bọn họ đều kích động đó là phi thuyền hạch tâm thế là ngay lập tức phát thông tin n ư ờ n g xa xa chờ lệnh những kia vạn xà giáo tinh nhuệ đem tin tức này mang về mặc dù cách không gần nhưng bọn hắn vậy nhìn xem rất rõ ràng kia hạch tâm là hoàn hảo không chút tổn hại thuyết minh c h i ế c phi thuyền này cũng là hoàn hảo thứ này ra đây tất nhiên sẽ lọt vào các phương tranh đoạt đối với vạn xà giáo mà nói có thể cũng là cơ hội hai người tiếp tục ngồi chờ cũng đúng cái này lâm mặc đặc biệt chú ý lên bọn hắn phát hiện trước đó lục ly đám người cùng võ thiên thần đối với cái này lâm mặc thái độ vô cùng không giống nhau tăng thêm tiểu t ử này đã có cựu phẩm khí huyết tất nhiên là thổ quốc yêu n g h i ệ t thiên tài một trong đúng lúc này liền thấy b à n g long tinh bọn hắn cùng dani e l đám người lần lượt đến mãi đến khi hai bên rằng co lâm mặc vậy mà tại như vậy nhiều cường giả uy áp phía dưới không bị ảnh hưởng chút nào càng làm cho hai người dậy rồi sát tâm thế là bọn hắn bắt lấy cơ hội tập kích ra tay kết quả thất thủ đang lúc bọn hắn cảm thấy muốn bỏ lỡ cơ hội lúc ai có thể nghĩ tới lâm mặc lại chạy vào trong di tích đây quả thực là cho hai người bọn họ tại sáng tạo tiêu diệt lâm mặc cơ hội a không hề nghĩ ngợi hai người quả quyết đuổi theo lâm mặc tiến nhập di tích các ngươi cũng đều vào trong giết bọn hắn daniel t h ấ y thế cũng là khẽ quát một tiếng bọn hắn mang tới người nhanh chóng tiến nhập di tích daniel ngươi là đang tìm cái chết nghe vậy võ thiên thần đám người giận dữ chết cười trong di tích đoạt bảo khó tránh khỏi bị tổn thương muốn trách chỉ có thể trách chính hắn ngu tiến nhập di tích chết rồi có thể trách ai ha ha ha daniel không sợ chút nào trước đây ở bên ngoài tiêu diệt lâm mặc lời nói nói không chừng bọn hắn còn có chút phiền t o á i Thế nhưng như thế một cái yêu nghiệt g i ế t liên g i ế t có chút phiền v á i cũng đáng được hiện tại càng tốt hơn tiểu tử này chính mình chạy vào di tích đi tại di tích trong bị g i ế t nhưng không liên quan chuyện của bọn hắn vào di tích c h ế t s ố n g c ó số đ o ạ t bảo xuất hiện t ư ơ n g vong vốn là chuyện rất bình thường các quốc gia cũng không thể nói thêm cái gì ngược lại là xứng đan ni ê n tâm ý của bọn hắn thần l ã o ca cùng bọn hắn nói nhảm cái gì g i ế t lại nói bàng long tinh cũng là tính nóng này lừa nhắc cùng đám này không biết xấu hổ cháu trai nói róc trực tiếp xông tới bàng long tinh đều ngươi còn muốn rét chúng ta có liên minh đ ề u ước kiềm chế b đây là các quốc gia cộng đồng chế định địa ước cùng là tông sư đình phong dani en bọn hắn tự nhiên không sợ võ thiên thần đám người thực lực tương đương tông sư chiến đấu mong muốn liều cái sinh tử còn không phải thế sao dễ dàng như vậy đối lại dani e l đám người trào phúng bàng long tin trả lời chính là một gậy hô đi ẩm có t h ổ hệ lực lượng tăng thêm bảng long tinh lực chìm như sơn n h ạ t một gậy đem người trước mặt đánh cho một cái lảo đảo kém chút một chân quỳ xuống đối phương cũng là không chịu thua kém một chiêu gặp khó ngay lập tức lui lại hai bước điều chỉnh tư thế lần nữa tiến lên đón hai bên kích chiến đấu đánh cho gọi là một cái sơn băng địa liệt tất cả hòn đảo đều ầm ầm rung động chấn động không ngừng nay mười sáu người đều là tông sư đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả hòn đảo bên trên mặt đất trong nháy mắt bốn phía dặn n ư ớ mấp mô siêu l i u thường hưng cùng vương đức long đi theo lâm mặc tiến nhập di tích mới tiến vào phát hiện lâm mặc lại không có hướng về chỗ sâu chạy tới ngược lại đứng ở cách đó không xa nhìn về phía bọn hắn a tiểu tử ngươi thật đúng là không sợ chết ta hai chúng ta còn thực sự cảm tạ ngươi chính mình trốn vào di tích ở chỗ này nhưng không có võ thiên thần bọn hắn năng lực che chở ngươi liêu thường hưng cùng vương đức long thâm trầm mà n ở nụ cười nhìn về phía lâm mặc ánh mắt thoáng như đang xem một bộ tử thi n g h e xong hai người lời nói lâm mặc không những không buồn ngược lại n ở nụ cười cái này khiến liêu thường hưng cùng vương đức long cảm thấy mười phần quái dị tiểu tử này lẽ nào không rõ ràng hiện tại là tình h u ố n gì sao năng lực tại cái tuổi này tu luyện tới cựu phẩm đương nhiên sẽ không là kẻ ngu một m h á y mắt hai người cảnh d ắ c lên bốn phía quan sát lẽ nào di tích này trong có hậu thủ gì đang lúc hai người suy tư thời khắc lâm mặc động chương một trăm hai mươi hai tận diệt c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương một trăm hai mươi hai tận diệt c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng muốn chết liêu thường hưng cùng vương đức long vốn cho rằng di tích trong lâm mặc ỷ vào sẽ là cái khác thổ quốc võ giả rốt cuộc trước đó võ thiên thần mang tới người đều tại cái này di tích trong cũng không ra ngoài nhưng khi nhìn thấy lâm mặc lại một thân một mình ra tay hai người lập tức nổi giật lên tiểu tử cùng vọng liêu thường hưng cùng vương đức long hai người g i ậ n quát to một tiếng đồng thời ra tay tiểu t ử này là thiên kiêu lại như thế nào hai người bọn họ cũng không phải ăn chay năng lực bước vào cựu phẩm đ ỉ n h phong cấp độ này không có một cái là kẻ yếu thiên k i ê u năng lực vượt cấp đối chiến là không sai có thể càng lên cao vượt cấp khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng ít rốt cuộc trương về sau mỗi một cảnh giới chỉ ở giữa t r ê n lệch là ngày đêm khác biệt hai người bọn họ đều là cựu phẩm đ ỉ n h phong cảnh chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái khí huyết chỉ là sơ nhập cựu phẩm tiểu đoàn nhi nhưng mà ý nghĩ như vậy tại một giây sau sụp đổ còn chưa cùng lâm mặc quyền nhận va chạm chỉ là quyền phong liền để hai người bọn họ cảm nhận được đối phương cường đại cơ mơ nơ này không phải một cái sơ nhập cựu phẩm người có thể có thực lực trong lòng thầm hô thời khắc đối phương nắm đấm đã rơi xuống vô tận sợ hãi tại hai người bọn họ trong lòng tỏa ra đối mặt một quyền này bọn hắn hiện tại cảm nhận được chính là bất lực dưới một quyền này bọn hắn công kích quả thực yếu phát nổ ngay cả một giây đều không có chống đỡ trực tiếp bị đánh bay một quyền phía dưới liêu thường hưng cùng vương đức long hai người bay ngược mà đi vừa nãy va chạm cánh tay cùng nắm đấm đều phát ra tạch tạch tạch tiếng vang tiếng đều thảm thiết nhất thời hai người bọn họ nắm đấm cùng cánh tay toàn bộ bị vỡ nát gãy xương làm sao có khả năng trong lòng bọn họ đồng thời kêu lên kinh nghi bất định từ dưới đất run run dày dày mà bỏ lên chằm chằm vào lâm m ặ c giống như nhìn thấy một cái q u á i vượt trong nháy mắt lâm mặc thân ảnh hoảng hốt lên lại nhìn hắn đã tới hai người trước người không đợi bọn hắn có gì phản ứng trực tiếp ra quyền ẩm liêu thường hưng ngây người tại chỗ đồng tử trong nháy mắt phóng đại trên mặt mấy giờ ấm áp nhường toàn thân hắn đều run dày lên hắn cơ giới loại mà chậm rãi nghiêng đi đầu nhìn về phía bên cạnh lúc này vương đức long thi thể không đầu ầ m vang ngã xuống chết rồi một quyền đánh bay chính mình hai người lại một quyền trực tiếp quanh bạo vương đức lăng đầu mạnh như vậy giờ k h ắ c này nhờ ư nguyên n g bản lấy điên cuồng khát máu không muốn sống chứ xương dị giáo đồ đều cảm sợ hãi đến cực độ thật sự là một màn này quá mức không thể tưởng tượng này lâm mặc mới bao nhiêu lớn lại có thực lực như vậy hắn rốt cục là ai vì sao bọn hắn vạn xà giáo chưa từng có từng chiếm được liên quan tới hắn tư liệu một cái như thế yêu n g h i ệ t bọn hắn không nên không biết ta lâm mặc quay đầu nhìn về phía liêu t h ư ờ n g hưng khoe miệng kéo một cái cái kế tiếp tới phía ngươi vừa dứt lời liêu thường hưng khó mà tự chế mà quỳ xuống không đừng giết ta ngươi bắt ta đi lần đầu tiên liêu thường hưng cảm nhận được bất lực sợ hãi coi như để hắn đối mặt đại tông sư hắn cũng sẽ không như thế hoảng sợ có thể đối mặt lâm mặc hắn không biết vì sao từ đ ấ y lòng bắt đầu sợ hãi đối đầu lâm mặc lúc này hắn là một điểm hoàn thủ dũng khí đều không có thậm chí hắn rõ ràng trên người còn mang theo cấm dược vậy không hứng nổi mảy may l i ề u mạng suy nghĩ tiểu t ử này quá mẹ nó mạnh hắn biết rõ cho dù hiện tại cắn thuốc cũng không phải đối thủ của đối phương lâm mặc đối với cái này nhìn như không thấy g ơ lên hữu quyền không liêu thường hưng phun ra một chữ cuối cùng đồng thời nắm đấm rơi xuống đối đãi dị giáo đồ lâm mặc đương nhiên sẽ không nương tay t ớ i người lâm mặc đem hai người thi thể lục soát mấy lần rốt cục là cựu phẩm định phong cường giả trên người vẫn có chút đồ vật thuốc chữ a thương khí huyết dược thẻ ngân hàng cùng các loại vũ khí cùng được thu vào vòng tay không gian ngay tại lâm mặc chuẩn bị nhường ma đằng thôn v ệ hai người thi thể lúc cửa vào di tích lần nữa sản sinh chấn động x o á t x o á t x o á t p h â n phật một đám người xuất hiện tại trong di tích chính là dani en bọn hắn mang tới đệ nhị gầy thăm dò vó giả、ừ. những người này vừa tiến đến liền thấy lâm mặc ngồi s ổ m ở chỗ nào s ơ thi lập tức sửng sốt vừa nay xuất hiện hai người bọn hắn đều đã nhìn ra là cựu phẩm đ ỉ n h phong dị giáo đồ lúc này mới bao lâu trước sau bước vào di tích cũng liền kém không tới một phút tăng thêm bên trong di tích ngoại thế nhưng có tốc độ thời gian trôi quá khác biệt tương đương nói trước mắt cái này thổ quốc tiểu tử vẹn vẹn mất m ấ y giây đều giải quyết hai vị cựu phẩm đ ỉ n h phong làm sao có khả năng đây là tất cả mọi người ý nghĩ lúc này mặc dù không biết lâm mặc rốt cục dùng thủ đoạn gì đem hai người này nhanh chóng chém giết bọn hắn hay là một nháy mắt đem lâm mặc bao vây lại không có thêm lời thừa thãi mọi người trực tiếp phát động công kích daniel trước đó cũng đã nói để bọn hắn giết cái này lâm mặc bọn hắn đương nhiên sẽ không nương tay lâm mặc đứng lên không có một chút hoảng hốt ngược lại là có chút hưng phấn những người này trong mắt hắn thế nhưng to lớn chất dinh dưỡng hắn sở dĩ bước vào di tích đơn giản chính là năng lực càng tự tại đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt cẩn thận tiểu tử này có gì đó quái lạ nhìn thấy lâm mặc quá mức chấn định trong đó có người hô lên sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh chết tiểu tử này cho dù hắn lại yêu nghiệt cũng phải chết cái này nhóm người bên trong chỉ là cựu phẩm đ ỉ n h phong tồn tại cũng không dưới năm người cựu phẩm sơ giai đến cao giai càng là hơn mấy chục người nhiều thất bát phẩm đều càng không cần phải nói phía sau còn có người đang lục tục bước vào di tích nay đ ệ nhị gậy người tới cũng không hạ năm trăm người mọi người ở đây vây giết đến lâm mặc bên người lúc đột nhiên vô số xúc g i á c từ trên thân lâm mặc o á t ra phốc phốc phốc đứng ngủi chịu xào mấy vị k i ê u cựu phẩm đ ỉ n h phong trong nháy mắt bị đâm xuyên đầu lâu trong nháy mắt mất mạng ngay tiếp theo hàng trước nhất những t i ê cựu phẩm cường giả cũng là từng cái bị đâm lạnh thấu tim cái gì đây là cái gì phúc hắn là quái vật Cái những thứ này xúc giác chẳng những kéo dài tốc độ cực nhanh còn đang không ngừng phân liệt xúc giác số lượng càng ngày càng nhiều từ bắt đầu mấy chục cây trong nháy mắt biến thành mấy trăm cây lít nha lít nhít để người thấy vậy ra đầu tóc thẳng tê dại mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ mong muốn nhất kích tất sắt lâm mặt bọn hắn lúc này lộn n h à o mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đều hận chính mình ít hai cái chân chạy không đủ nhanh nhìn phía sau những đồng bạn kia từng cái bị xúc rác đâm xuyên không nói càng đáng sợ chính là phàm là bị đâm xuyên đồng bạn trong nháy mắt bị hút khô trở thành một bộ thây khô tử trạng đáng sợ bọn hắn nơi nào thấy qua dạng này quái vật từng cái thất hồn lạc phép ốt hoảng mà chạy nhưng mà người ở bên trong muốn hướng mặt ngoài đ gấp đến độ bọn hắn chỉ muốn chửi thể đến đều đừng hòng đi lâm mặc lạnh băng tiếng vang lên lên xúc g i á c vung vẫy cẳng là hơn điên cuồng hướng về mọi người đâm tới c h ư ơ n một trăm hai mươi ba toàn diện c h ư ơ n một trăm hai mươi ba toàn diện lâm mặc phóng xuất ra ma đằng phân thân một nháy mắt xúc g i á c số lượng bạo tăng gấp đôi toàn diện hướng lấy mọi người đánh tới không ta không muốn chết chết tiệt các người tránh ra đạo a chặn mẹ nó i đâu cửa vào di tích hôn loạn tưng bừng trước người tiến vào bối rối vô cùng một mặt xứng sở còn chưa hiểu tình huống thế nào nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy k i a che ngập bầu trời xúc rác quái cùng đầy đất khô các thi thể về sau lập tức kinh hô một tiếng sôi nổi quay người đều hướng về di tích bên ngoài chạy tới nhưng mà bọn hắn phát hiện cứ như vậy chậm trễ một chút thời gian đường lui sớm đã bị ma đằng phân thân cho phong tỏa trước sau hai đầu xúc rác quái hoàn toàn không có ý bỏ qua cho bọn họ lần này tất cả mọi người kinh ngạc bốn phía chạy trốn y đổ phân tán đào tẩu có thể càng ngày càng nhiều xúc rác xuất hiện bông chốc đem bọn hắn cho bao trọn vẹn tuyệt vọng tại trong lòng của mỗi người dâng lên không đường có thể trốn a trong di tích vốn tại tìm vật tư bảo vật những tia th nghe được bên này tiếng kêu to tất cả đều từ di tích bốn phía chạy tới khi thấy cảnh tượng trước mắt về sau từng cái kinh ngạc tại chỗ ta x i ế t cái đâu cái này quá khoa trương đi cái này lâm mặc như thế nào sẽ mạnh như vậy ta đi đại tông sư đến rồi vậy không gì hơn cái này à mấy trăm h ả o cơn ư giả g lại bị lâm mặc một người đổ s á t một điểm hoàn g t h ủ dư lực đều không có thực lực như vậy liền xem như tông sư đến rồi cũng muốn xấu hổ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít bốn phía khô q u ắ t thi thể lại là càng ngày càng nhiều cảnh tượng như vậy cho dù là sau đó những thứ này thổ quốc võ giả nhìn đều cảm thấy kiếp người chẳng qua đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy thoải mái vô cùng khoan hay nói nhìn thật sự sảng khoái còn không phải thế sao trước kia mỗi lần mới di tích xuất hiện tìm kiếm bảo vật lúc luôn phải bị những thứ này quy tôn tử liên hợp lấn áp đừng đề cập nhiều bếp khuất lần này vậy đến phiên bọn hắn thoải mái là thoải mái thế nhưng đem bọn hắn t o à n giết bọn hắn quốc gia cường giả sợ là lại muốn liên hợp lại cho chúng ta thổ quốc áp lực sợ hào không coi là không giết bọn hắn mấy năm này những quốc gia kia thiếu cho chúng ta thổ quốc áp lực sao muốn ta nói nên giết giết nhuệ khí của bọn họ không sai c ũ người là chúng minh ta t kia võ vị mấy r ở n này g lao sợ sợ nói đúng nếu không phải chúng ta quốc chủ cùng viễn sơn tổng lĩnh thực lực c h ắ c tuyệt nhường những kia tôn tử có kiên kỵ đ ề u những lao ra hỏa kia nhu nhược chúng ta thổ quốc sợ là lao chết chắc rồi không hoảng hốt di tích trong thương vong không thể tránh được ai mà biết được những người này bị chúng ta giết hay là chết tại di tích cơ quan phía dưới h ã n không nói chúng ta không nói ai mà biết được hh có đạo lý nói là như vậy chẳng qua những kia quy tôn tử còn không phải thế sao tán thành chúng ta lý do thoái thác cho nên nói à quản bọn họ nghĩ như thế nào giết chính là tin hay không t ù y ý nếu không khai chiến ta có phải không nghĩ lại bị bất khí ta cũng vậy nhìn lâm mặc ngược sát quốc gia khác cường giả bọn hắn tuy có lo lắng có thể nhiều hơn nữa thì là hưng phấn cùng ủng hộ bọn hắn trước đó chuyện không dám làm lâm mặc tại làm dĩ v ã n g tại trong di tích tranh đoạt bảo vật tiêu diệt đối thủ không thể tránh được có thể cho dù có thương vong cũng sẽ không giống lâm mặc như vậy tận diện toàn diện không phải bọn hắn không muốn mà là có đôi khi lo lắng quá nhiều Tăng t lâm, lâm đại nhân cũng mọi người đi tới chắp tay hành lễ tuy nói bọn hắn từng cái tuổi tác đều so lâm mặc đại xuất không ít có thể cao võ thế giới đạt giả vi tiên thực lực mạnh liền sẽ nhận tốt kính tĩnh các h ngươi cũng đừng xưng hô như vậy ta là lạ gọi ta lâm mặc là đủ ngay được bọn hắn s ư n g hô lâm mặc lại là cảm thấy không nhiều thích ứng một đám tuổi tác lớn hơn mình không biết bao nhiêu người gọi mình đại nhân quá kỳ quái thực tế trong này thế nhưng có vài vị võ giả rõ ràng tuổi tác đều qua bốn mươi đều so chính mình trịnh thúc tuổi tác còn lớn hơn lâm mặc ta là quách đặc thịnh là hành động lần này tiểu đội trưởng lần này ngươi kích giết bọn hắn nhiều người như vậy đi ra lúc bọn hắn lĩnh đội tự nhiên sẽ làm khó dễ đợi lát nữa ngươi nhất định phải cẩn thận lúc này lúc trước người tiểu đội trưởng kia đứng ra nhắc nhở ừng quách đội trưởng đã tạ nhắc nhở đối đãi người khác thiện ý lâm mặc cũng là cười lấy đáp Các người đều là lâm mặc giết chiến lợi phẩm tự nhiên hẳn là hắn vượt được bọn hắn từng cái lần nữa chắp tay hành lễ sau đó hướng về chỗ sâu đi tư tán trong di tích tản mát thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tự nhiên không phải trong thời gian ngắn năng lực hài xong hoặc thật đúng là từng cái dầu chảy mỡ sơ soạn một hồi thi lâm mặc không khỏi cảm thán lên rốt cục đều là đẳng cấp cao v õ giả mang theo người đồ tốt s á t thực không ít võ kỹ không khí tên thẻ ngân hàng khí huyết dược tề thuốc chữa thương t h vũ khí thiên tài địa bảo các thứ tìm ra đến rồi một đồng lớn quả nhiên sơ thi là phất nhanh sống lần này trở về có thể để cho trịnh thuốc thật tốt để thăng hạ thực lực cầm mấy bình màu cam dược tề và mấy chục gốc tản ra trong suốt lục quan dự thảo lâm mặc nợ nụ c ư i nay nhưng đều là năng lực tẩy tủy cải mệnh bảo vật có những vật này hấp thụ tiêu hóa về sau phối hợp với tu luyện tối thiểu có thể khiến cho trịnh hòa bình cảnh giới về sau đột phá mấy cái t ầ n g thứ trước đó trịnh hòa bình đối với chiếu cố của hắn lâm mặc đương nhiên sẽ không quên hiện tại chính mình tốt tự nhiên muốn thật tốt phản hồi mình hòn đảo bên trên võ thiên thần đám người còn đang ở giao chiến đã tiến nhập gây cấn hai bên chiến lược tương đương càng đánh càng mạnh có thể dù ai cũng không cách nào làm sao ai võ thiên thần chúng ta đánh như vậy xuống dưới vậy không có ý nghĩa gì, không gì, bằng đến đây dừng tay daniel trước tiên mở miệng ngươi dứt lời thủ đều dừng tay ăn láo tử một quyển ẩm võ thiên thần mới không thèm để ý hôn đàn này gây sự chính là hắn hiện tại lại h ô n g ngừng thế mà còn dám ở ngay trước mặt bọn họ cho thuộc hạ đi trong di tích truy sát lâm mặc một bụng khí còn chưa thuận còn muốn ngừng n g h ĩ a n dám bàng long tinh mấy người cũng là một bộ không chết không thôi tư thế nếu di tích này tại quốc gia khác địa giới trong nói không chừng bọn hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ tại thổ quốc cảnh nội bọn hắn còn sợ cái cầu đánh không chết ngươi cũng mệt mỏi chết ngươi có thể dani e lại là càng đánh càng k i n h hãi càng đánh càng hối hận nơi này là thổ quốc địa giới đánh xuống đối bọn họ còn không phải thế sao chưa tốt đừng nhìn nơi này chỉ có võ thiên thần mấy cái tại nhưng nếu thật là mấy người này đã xảy ra chuyện gì những tiêu thổ cốc cường giả đương nhiên sẽ không không để ý tới võ thiên thần ngươi có thể đừng quá mức ngươi thấy thế daniel cũng là nộ khí tiêu thăng nhắm lại món g chó của ngươi lâm mặc nếu không sao coi như xong nếu hắn đã xảy ra chuyện gì hôm nay ngươi đừng trông c ậ y vào năng lực rời đi nơi này không giống nhau daniel nói xong võ thiên thần gầm thét một tiếng trực tiếp đ ẩ lên hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc chương một trăm hai mươi bốn g ư ơ i tin không tin liên quan ta cái rắm câu khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm hai mươi b ố ngươi tin không tin liên quan ta cái giám cầu khen ngợi cầu khen thưởng võ thiên thần ngươi không cần ở chỗ này nói chuyện g i ậ t gần bên trong di tích vì tài nguyên tranh đấu đều bằng bản sự thương vong không thể tránh được đâu có chuyện gì liên quan tới ta daniel hừ lạnh một tiếng chặn võ thiên thần một kích lui về sau mấy bước sau tức giận tương đối bất ở chỗ này cái chảy c ắ i cối n g ư ơ i đó là vì tranh đoạt tài nguyên sao võ thiên thần có thể không quan tâm những chuyện đó nôn tử trên tay lực đạo lần nữa tăng thêm mấy phần đánh cho daniel trong lúc nhất thời liên tiếp lui lại không dám chính diện đón đỡ võ thiên thần ngươi đủ rồi Daniel nhau cũng đánh tình, là bị thật một câu p h ẩ nói tử, chết đến ã c h h hắn h c võ thiên i t c thần châu đau đ hắn cũng không có nghĩ đến còn có dị giáo đồ sớm ẩn nấp thân ảnh ngồi xổm thủ tại chỗ này tập kích lâm mặc cựu à phẩm đỉnh phong liễu thưởng hưng cùng vương đức long không hẳn năng lực tiêu diệt lâm mặc có thể đan y en bọn hắn người quá nhiều rồi gần năm trăm người nhiều như vậy cựu phẩm cùng nhau nổi lên cái này khó nói rốt cuộc hàn đ ố i với lâm mặc thực lực còn không có quá nhiều hiểu rõ dù là lâm mặc trước đó tại trong di tích đoạt đến phi thuyền hạch tầm tiêu diệt đệ nhất gậy trong di tích những cái kia v õ giả võ thiên thần còn là sẽ lo lắng nhìn thấy võ thiên thần bị mình ảnh hưởng daniel miết miệng lên trong nháy mắt phản kích coi chừng cao thủ đối chiêu một nháy mắt tâm cảnh bị ảnh hưởng cũng sẽ là tối kỵ bàng long tinh đám người lệ hô một tiếng sôi nổi ra tay ngăn cản thừ võ thiên thần cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần h ừ lạnh một tiếng toàn thân khí huyết chi lực bộc phát thân thể gắng gượng mà lướp ngang vài tấc tránh đi daniel、N. tập kích mà daniel công kích đồng thời không có đình chỉ thật không dễ dàng nắm lấy cơ hội hắn đương nhiên sẽ không dừng tay không cầu tiêu diệt võ thiên thần có thể khiến cho hắn bị thương cũng có thể đối với cục diện bây giờ đưa đến mấu chốt tác dụng mấy người khác cũng là trong nháy mắt c u ố n lấy bảng long tinh đám người ngăn chặn bọn hắn tiến đến giúp đỡ、đúng. võ thiên thần cũng là quyết tâm hoàn toàn triệt hồi phòng ngự không n g h nữa chuẩn bị lấy thương đ ổ i thương đúng vào lúc này cửa vào di tích chỗ một hồi lắc lư một bóng người đi ra một mặt này n h ư n g tất cả trong chiến đấu người tất cả đều sửng sốt lâm mặc nhìn thấy lâm mặc ra đây giật mình nhất cũng không phải võ thiên thần đám người ngược lại là đan nghi en bọn hắn lọt vào l i ễ u thường hưng cùng vương đức long tập sát phía bên mình người vậy tất cả đều tiến nhập di tích cho dù l i ễ u thường hưng cùng vương đức long không thể tiêu diệt lâm mặc thuộc hạ của mình tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nhiều người như vậy vây công phía dưới lâm mặc quả quyết không thể nào còn sống ra đây nhưng bây giờ tiểu t ử này lại hiện ra với lại nhìn qua dường như lông tóc không tổn hao gì cái này làm sao có khả năng một nháy mắt lên người nhường trên trận thế cuộc dây lắp biến võ thiên thần dưới khiếp sợ đồng thời không có lần nữa phạm sai lầm trở tay bắt lấy cái này cơ hội bắt đầu phản công đánh cho daniel liên tục bại lui càng là hơn cứng rắn bị một quyền miệng phun tiên huyết mới có thể đào thoát bàng long tinh đám người tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ đều cho đối thủ của mình một cái trọng kích một máy mắt hai phe nhân mạ cuối cùng tách ra riêng phần mình cảnh giới lên võ thiên thần mấy người nhanh chóng đi tới lâm mặc bên cạnh người không sao lần này võ thiên thần còn chưa mở miệng bàng long tinh lại là dẫn đổi hỏi ta không sao liêu thường hưng cùng vương đức long đâu chết rồi chết rồi chết như thế nào ta giết đơn giản tra hỏi nhường bàng long tinh mấy người cảm thấy ngạc lời l i ê u thường hưng cùng vương đức long đều là cựu phẩm định phong cường giả mặc dù không bằng bọn hắn mấy người kia có đó không cựu phẩm võ giả trong cũng là bản tiêm tồn tại vạn xà giáo trong hai người này thanh danh cũng không thấp trước đó đã từng nhiều lần nhường các phe cường giả thúc thủ vô sách nhường các quốc gia thứ bị thiệt hại không nhỏ thực tế hai người này cùng nhau công sát thủ đoạn bổ sung rất tốt đối đầu t ô n g sư đều có lực đánh một trận nhưng bây giờ lại bị sơ nhập cựu phẩm lâm mặc giết trừ g a võ thiên thần bên ngoài những người khác kinh hại không thôi hoàn toàn không nghĩ ra lâm mặc bọn hắn nhưng thuộc hạ k i a không phải vậy truy vào đi sao bọn hắn phản đối ngươi phát động vây rết lúc này võ thiên thần nhịn không được hỏi lâm mặc có ma đằng dạng này xúc r ấ c quái liêu thường hưng cùng vương đức long bắt không được lâm mặc ngược lại là nằm trong dự tính của hắn cho dù lâm mặc nói tiêu diệt hai người này võ thiên thần vẫn có thể tiếp nhận có thể gần năm trăm vị võ giả vây rết cho dù lâm mặc có ma đằng mong muốn lông tóc không hao t ổ n ra đây dường như vậy rất không có khả năng a bọn hắn a vậy chết hết nghe được võ thiên thần lời nói lâm mặc cười một cái nói vậy, vậy chết hết đây chính là gần năm trăm người thấp nhất đều là lục phẩm võ giả bọn hắn là chết như thế nào lời này vừa nói ra bà long tinh đám người không kèm được từng cái truy hỏi ta giết thanh n m bình tĩnh vang lên nhường toàn trường đột nhiên yên tĩnh ha ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ chém gió nhiều người của chúng ta như vậy chỉ bằng ngươi có thể đem bọn hắn toàn giết bạn nghĩ đến đám các ngươi thổ quốc xuất hiện thiên tài nguyên lai、like、hay là cái nói láo tinh chém gió đều không làm bạn n h á p sao vượn cười ngươi mới vào trong bao lâu đừng nói giết sạch bọn hắn chính là phá vây ra đây cũng không dễ dàng nghe được lâm mặc lời nói dani en bên tia mấy người dẫn đầu châm chọc lên bàng long tinh mấy người cũng là n h ư mày nhìn về phía lâm mặc nói thật bọn hắn vậy không nhiều tin tưởng cái này trước sau bước vào di tích xác thực không bao lâu năm trăm người cho dù một đ a o một cái cũng muốn chặt hồi lâu nhanh như vậy lâm mặc đều ra đây còn nói toàn r ế t sạch rồi quả thật có chút nói chuyện tào lao chỉ có võ thiên thần vẻ mặt khiếp sợ c h ầ m c h ầ m vào lâm mặc hắn hiểu rõ lâm mặc không như sẽ là người nói láo mặc dù hắn đối với lâm mặc không phải hiểu rất rõ nhưng chính là này mấy lần gặp mặt quả thực nhường hắn một lần lại một lần đối với lâm mặc đổi mới thực tế từ lục ly cùng những tia tinh anh doanh tới học viên thần sắp đến xem bọn hắn đều đối với lâm mặc cực kỳ tín nhiệm cùng sùng bái riêng một điểm này đã nói lên lâm mặc không phải loại đó sẽ tùy tiện nói dối khoác lắc người có thể tiểu tử này thật sự đem d a n i e l bọn hắn mang tới người tất cả đều giết gần năm trăm số sáu phẩm trở lên võ giả trong đó cựu phẩm đ ỉ n h phong võ giả cũng có mấy cái lại thêm liều thưởng hưng cùng vương đức long dạng n à y một cỗ lực lượng liền xem như hắn đi giết cũng phải giết hồi lâu a mẫu chốt còn phải tận diện nhiều người như vậy đều không thể từ lâm mặc trong tay đào thoát một cái điều này nói do cái gì thuyết minh thực lực sai biệt ngày đêm khác biệt lâm mặc có so với hắn đều cường đại nào đó năng lực mà xuống một giây lâm mặc hành vi nhường võ thiên thần đám người lần nữa chấn động vô cùng các người tin hay không liên quan ta cái r á m vừa dứt lời lâm mặc thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ mà cùng một thời gian daniel sắp mặt k ỳ biến một cỗ phát ra từ đ ấ y lòng hoảng sợ tự nhiên sinh ra c h ư một trăm hai mươi lăm phát động trả về bạo kích c h ư một trăm hai mươi lăm phát động trả về bạo kích một cái xúc giác l ạ n g y ê n không một tiếng động đem daniel cổ quấn chặt lăng không nhấc lên ngự, ngự không d a n i e l đám người vốn là đứng lơ lửng giữa không chúng đây là tông sư cảnh mới có năng lực có thể lâm mặc mới cửu phẩm làm sao có khả năng có ngự không năng lực ngươi ngươi không phải cửu phẩm đối diện mấy người nhìn lâm mặc không khỏi kêu lên không đến tông sư tuyệt đối không thể nào ngự không không đúng hạn khí huyết chi lực còn đang ở cửu phẩm không thể nào là tông sư cảnh lẽ nào ngươi là tinh thần nhậm sư trừ ra tinh thần nhậm sư không ai có thể tại trước tông sư đều nắm giữ ngự không năng lực cũng không đúng chưa tới tông sư cảnh mong muốn ngự không dù là là, là tinh thần nhậm sư k nào. Nào? đồng thời tại cờ en truyền thừa sau đó càng đem khí huyết chi lực cùng nhiệm lực dung hợp tiến hóa trở thành nguyên lực cái này có thể so đơn thuần khí huyết chi lực hoặc nhiệm lực tần g thứ cao hơn tồn tại tiến hóa thành nguyên lực cũng là về sau bước vào hành tinh cấp tất đi một bước chẳng qua là lâm mặc vượt mức quy định hoàn thành mà thôi lâm mặc có thể lười nhác quản bọn họ kinh ngạc xúc g i á c trực tiếp đâm vào d a n i e l thân thể a d a n i e l kêu đau một tiếng mong muốn phản kháng nhưng mà hoàn toàn không làm nên chuyện gì hắn giờ phút này lực lượng toàn thân tại cấp tốc s ó i mòn hắn ở đây thôn phệ lực lượng của ta cùng nhau đọc thủ giết hắn d a n i e l kinh sợ không thôi này xúc g i á c quái vậy mà như thế khủng bố quái gì, năng lực thôn phệ lực lượng của mình mấy người khác nghe vậy trong nháy mắt muốn ra tay có thể lâm mặc trên người xúc rác trong nháy mắt chia ra trên trăm xúc rác lấy nhanh hơn bọn họ tốc độ hướng về bọn hắn đánh tới mọi người thấy thế trong lòng đập mạnh vẹn vẹn một cái xúc giác liền để đ a n i en không có lực phản kháng chút nào hiện tại bông chốc ra đây trên t r ă m đầu lập tức để bọn hắn kinh sợ không hiểu nhưng mà bọn hắn đều là tông sư đ ỉ n h phong cường giả tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết sôi nổi sách riêng phần mình vũ khí hướng về xúc giác chém mạnh chém không đứt cũng không chạm không biết một chạm giật mình những thứ này xúc giác trình độ bền bỉ khiến người ta tức giận ngay cả tông sư đ ỉ n h phong bọn hắn đều không thể chặt đứt những thứ này xúc giác hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn chẳng thể trách lâm mặc nói bên trong những người kia đều bị, bị giết nguyên lai ta có phải không tin, nhưng bây giờ, đây cũng quá mạnh người ta những thứ này xúc giác thậm chí ngay cả bọn hắn đều chém không đức đây chẳng phải là nói chúng ta cũng vô pháp chặt đức vũ lao ca ngươi có phải hay không trước đó đối với chúng ta có điều g i ấ u g i ế m a tiểu t ử n à y cũng quá mạnh a đúng đấy làm hại chúng ta lo lắng vớ vẩn đều lâm mặc thực lực này còn cần chúng ta bảo hộ hắn bảo hộ chúng ta còn tạm được a võ thiên thần cũng là nhất thời nghe lời ta ẩn tàng ta ẩn tàng cái r á m ta đặc biệt con mụ nó làm sao biết này l â m mặc mạnh như vậy nếu hiểu rõ ta còn cùng đan y en mấy cái kia khốn kiếp sống mái với nhau cái rắm chờ lấy lâm mặc thu thập bọn họ không thế là xong mình bây giờ đều là rơi vào trong sương mù tiểu tử này thực sự là nam tỉnh nam tỉnh kia địa phương c ấ t chim cũng không có đều tốt nhiều năm không có đi ra hạt giống tốt này không ra thì đã vừa ra kinh t i ê n a chẳng thể trách lục ly l á o tiểu tử kia biết rõ trước đó lâm mặc bị xúc g i á c quái quấn vào di tích người trẻ tuổi cơ xa vời cũng không chịu bỏ qua liều chết đều muốn vào trong nhìn rõ ràng dạng này yêu nghiệt thật muốn tổn thất đừng nói nam tỉnh đối với thổ quốc mà nói đều là cực tổn thất lớn a còn trò chuyện cái rắm cùng tiến lên tất nhiên đều như vậy một cái cũng đừng để lại chỗ cũ rồi võ thiên thần hơi chút suy tư lập tức liền muốn xuất thủ lao vũ ngươi tỉnh lại đi còn đến thiên chúng ta ra tay a bàng long tinh vẻ mặt không nói chỉ chỉ giữa không chúng nói trong nháy mắt ngay cả daniel ở bên trong bát đại l ĩ n h đội đã toàn bộ bị xúc giác cuốn chặt lấy xúc giác càng là hơn đã đâm vào thân thể của bọn hắn tám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi l i ề u mạng dãy r u ộ n lại không cách nào tránh thoát nhất là trước hết nhất bị khống chế daniel lúc này khắp khuôn mặt là nếp nhăn lộ ở bên ngoài làn da tất cả đều khô quát c ự xuống cả ngươi chỉ còn lại có da bọc xương nếu phối hợp một í p băng đều rất giống một bộ s ắ cướp hiện tại daniel liền hô kêu khí lực cũng không có há to miệng quả thực là hô không lên tiến g tới cũng bất quá thời gian mấy hơi thở daniel khô quắt thân thể liền bị ném xuống rơi đập trên mặt đất hoàn toàn không có sinh cơ võ thiên thần đám người thấy cảnh này đều cảm khái không thôi này daniel mặc dù ghê tởm nhưng mà thực lực lại là cùng bọn hắn tương xứng tồn tại bây giờ lại là tùy tiện bị đánh bại còn rơi vào kết quả như vậy đáng buồn đáng tiếc nhưng cũng nhường mấy người bọn họ trong lòng sảng khoái vô cùng mấy người kia đều là khuôn mặt cũ trước đó cùng bọn hắn tranh đấu rất nhiều lần ở trong tay bọn họ chém giết thủ quốc võ giả cũng không b t bây giờ bị chém giết cũng coi là đại khoái nhân tâm võ thiên thần các ngươi không thể như vậy n g ư ơ i nếu giết chúng ta liên minh chỗ nào các ngươi thổ quốc sẽ làm sao giao phó nhìn thấy daniel bị giết cái khác bị khống chế bảy người không bình tĩnh sôi nổi hô lên cái gì bảo chúng ta không thể như vậy các ngươi muốn giết ta thổ quốc thiên tiêu chẳng lẽ còn không cho phép hắn phản kích nghe được như thế hoang đường lời nói võ thiên thần cười lạnh nói đúng đấy chính mình thái sát nhân không thành bị phản s á t còn có mặt mũi trả đũa một bên bảng long tinh cũng là khinh bị trâm trọc lên các ngươi di tích chi tranh bên ngoài không thể g i ế t lung tung lĩnh đội cùng đội tham dò viên quy củ này lẽ nào các ngươi muốn trái với sao về sau nếu tại chúng ta biên giới trong xuất hiện di tích các ngươi nghĩ tới hậu quả sao lúc này anh hoa quốc lĩnh đội phủ cựu đả mỏ d ì d ộ xì lần nước u á t đều phải chết còn nhiều lời như vậy lần này không giống nhau võ thiên thần đá m người mở miệng lâm mặc cười lạnh một tiếng trong nháy mắt ba đầu xúc g i á c đồng thời đâm vào phủ cựu đả mỏ d ì d ộ xì thân thể vẹn vẹn một m ấ y mắt nhục thể của hắn nhanh chóng khô quát xuống không đứng dưới ta ta vui lòng thần phục thổ quốc cảm nhận được sinh mệnh lực cùng lực lượng toàn thân nhanh trong s ó i mòn phụ cựu đạ mọi、si、dị rồ xì lại cũng không lo được mặt m ú i kinh hãi hô thần phục ngươi không xứng bất kể là kiếp trước hay là kiếp này lâm mặc đối với anh hoa quốc những thứ này tạm toái không có một chút hảo cảm vừa dứt lời phụ cựu đạ mọi dị rồ xì trực tiếp bị h ú t khô đoạn tuyệt sinh cơ xoẹt khô q u ắ t thi thể bị xúc r á c văng ra ngoài một tiếng này phản phất là đệ sập còn lại lục vị tông sư cuối cùng một cỏ dơm bọn hắn rốt cuộc không ai nghiêm nghị chỉ trích từng cái kêu khóc lấy cầu xin thà thứ lên vị đại nhân này ta biết sai lầm rồi thà chúng ta đi tha mạng a ta không muốn chết ta nguyện ý vì ngươi làm châu làm ngựa chỉ cần đại nhân tha ta ta nhất định trở về khuyên nhủ chúng ta quốc chủ rời xa anh hoa quốc giao hảo thổ quốc đối mặt bọn hắn cầu xin tha thứ lâm mặc vẻ mặt lạnh lùng những thứ này chuyện ma quỷ kẻ ngốc mới tin lại nói đều các ngươi mấy cái này tông sư cảnh còn có thể khuyên được động quốc chủ trêu chọc ta chơi đâu ngay cả một chữ đều chẳng muốn nói lâm mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút xúc i á c tốc độ hấp thu càng nhanh ba bốn thời gian hô hấp sáu cố khô c t thi thể lần lượt bị ném dưới những người này toàn bộ biến thành ma đẳng chất dinh dưỡng đinh liên tục tiêu diệt tông sư đỉnh phong cảnh cường giả đối đãi địch nhân sát phạt quả đoán phát động bạo kích ma đẳng tấn thăng tốc độ đạt được vạn lần trả về chủ nhân ta lại muốn tấn thăng hệ thống âm vừa vang ma đẳng hưng phân ý niệm lần nữa chuyển đến chương một trăm hai mươi sáu chiến lược tiêu t h ă n g c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương một trăm hai mươi sáu chiến lược tiêu t h ă n g c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng lại muốn tấn cấp nghe được ma đẳng truyền đến thông tin lâm mặc trong lòng vui mừng lần trước tấn cấp còn chưa bao lâu lại muốn thăng cấp có hệ thống chính là không giống nhau a lần này tần lĩnh quần đảo hành trình có thể nói là thu hoạch tương đối khá a võ lao ta trợn có cảm nộ liền đi về trước nhìn thấy võ lao mấy người vây quanh lâm mặc trực tiếp chào hỏi liền muốn rời khỏi ồ nếu không chúng ta m ấ y lao giả cho ngươi hộ pháp ngươi chính là ở đây cảm nộ nghe nói như thế võ lao đám người không khỏi đ ể nghị lên nay cảm nộ còn không phải thế sao tùy thời cũng có có thể nộ g nhưng không thể cầu a này nếu trên đường lãng phí thời gian vậy liền không đ á n g cũng được vậy ta qua bên kia sơn động cảm nộ đều phiền phức vài vị vốn định tìm một chỗ an tĩnh nhường ma đang đột phá nghĩ lại cùng địa phương khác còn không thấy phải có nơi này an toàn trường thi bên ấy cũng không biết dị giáo đ ồ nhóm đều bị dọn dẹp không có dứt khoát chính là ở đây tìm sơn động đột phá được rồi lâm mặc vậy rất thẳng thắn trực tiếp tại hòn đảo bên trên một chỗ trong sơn động ngồi xuống vào chỗ về sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút ma đằng liền bắt đầu t ấ n cấp tiểu tử này không đơn giản a võ thiên thần nhìn lâm mặc vào sơn động về sau không khỏi cảm thắn lên hắn nhưng là từ lục ly chỗ nào nghe nói qua tiểu tử này trước đây bị tuyển vào võ minh tinh anh danh o lúc ngay cả tứ phẩm khí huyết đều không có đã tới ba tháng ngắn ngủi lại trực tiếp bước vào tiểu phẩm mấu chốt là chiến lược của hắn bây giờ thậm chí so bọn hắn mấy lạo già còn mạnh hơn d a n i e l tám người này ngay cả mấy người bọn hắn đều không thể cầm xuống lại dễ dàng như thế liền bị lâm mặc c h é m giết nghĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi có thể mắt thấy mới là thật sự thực đều phát sinh ở trước mặt bọn hắn d u n g không được bọn hắn không tin này lâm mặc quá yêu nghiệt lần này bọn hắn nam bộ muốn chướng mặt ta b a n g long tinh vẻ mặt chúa nói bọn hắn tám người đều là võ minh đông bộ giám sát xứ có thể nam tỉnh lại là thuộc về võ minh nam bộ ta nói vũ đại ca có thể đem tiểu tử này đào tới sao đến lúc đó cả nước thiên tài thi đấu Có tiểu tử này thế ạ i còn k ô n g phải i trực t p đ á nào h khiến cho qua hắn? Nghĩ ăn dám đâu? Nam bộ những xuyên qua. qua đâu? ăn Nam năm n Ai dám bộ y này này một mực tài, thể tha Tiểu tử này thế có cái còn có bị bông ép, không nhân hắn. lần n gì ra à thực sự không phải chúng ta đ ô n g bộ đây này tất cả mọi người thở dài một hơi trong lòng chua chua lần này di tích chuyện lâm mặc tên tất nhiên bị tất cả cao tầng hiểu rõ không nói lâm mặc đoạt được hoàn hảo phi t u y ể n cái này công tích đều tiểu tử này chém giết quốc gia khác tới nơi này tất cả thăm dò nhân viên cùng lĩnh đội căn bản là che giấu không được chính mình mấy người cho dù nghĩ gánh tội thay đều khó có khả năng ngay lúc này tám người đột nhiên nhìn về phía lâm mặc chỗ sơn động phương hướng chỗ nào chuyến đến làm bọn hắn đều sợ hãi khí thức bọn hắn đều là tông sư đình phong cho dù đối mặt đại tông sư vậy chưa từng có sợ hãi như vậy ngươi nhanh để người kiểm tra hạ lâm mặc tư liệu cùng với hắn ở đây võ minh tinh anh doanh tình huống mặc kệ người này chúng ta muốn tranh thủ、Ồ. vũ đại ca ngươi vừa không phải nói đoạt t i ể u từ này không thể nào sao không thể nào cũng muốn thử một chút dạng này thiên tài nếu có thể đến chúng ta bên này chúng ta đông bộ còn không không đ â u được nổi có ngay ta cái này để người đi thăm dò bàng long tinh vẻ mặt hưng phấn mà gọi điện thoại đi trong sân động ma đằng thoát ly lâm mặc thân thể lơ lửng giữa không chung lần nữa biến thành một cái kén theo không ngừng xoay tròn k h í tức càng ngày càng cương đại kén bắt đầu vỡ tan quan mang c h ó i mắt không ngừng nở rộ qua ước chừng một thời gian uống cạn chung trả ma đằng cuối cùng phá kén mà ra tấn cấp thành công chủ nhân ta thành công ta bước vào thành niên thể nhị giai đã năng lực chấn áp đại tông sư cao giai cho dù đụng phải đại tông sư đỉnh phong cảnh cũng có sức đánh một trận thật sự ha ha ha lâm m ặ c đại hỷ không nghĩ tới lần này tấn thăng ma đẳng vượt qua to lớn như thế trước đó nó chẳng qua là năng lực chấn áp sơ giai đại tông sư không nghĩ tới hôm nay đã năng lực chấn áp cao giai đại tông sư ngay cả đại tông sư đỉnh phong cũng có thể đánh một trận như thế nói đến trừ r a tuyệt đỉnh c ư ờ n giả hắn đã không sợ những người khác tuyệt đỉnh tin tưởng cũng không xa đinh ký sinh thu tân cấp phát động phản hồi bạo kích đạt được tu vi vạn lần trả về đinh chúc mừng ký chủ bước vào cựu phẩm trung g a i đinh chúc mừng ký chủ nguyên lực chiến đấu chỉ số đạt tới 26-800 n h g à n hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên một cỗ tinh thuần lực lượng trong người sinh ra ôn nhuận toàn thân huyết đ ụ c kinh mạch cùng xương cốt lại phát động phản hồi bạo kích n h ì n tới ký sinh thú trưởng thành cũng có thể phát động trả về a nay thu hoạch bất ngờ nhường lâm mặc mừng rỡ u ơ n phần với lại hồi lâu bất động hệ thống vậy mà thoáng cái liên tục phát động hai lần vạn lần trả về nhường thực lực của hắn lần nữa phóng đại ký chủ lâm mặc đẳng cấp cựu phẩm t r u g a i nguyên lực chiến đấu chỉ số hai m ư võ giả lục luyện tầm thứ hoàn mỹ có thể nhập cực đạo nguyên tố lực lượng lôi hệ nam g i i m ắ t cấp lôi hệ kéo dài kỹ năng buôn lôi võ kỹ quân thể quyền p h à m phẩm viên mãn bá quyền huyền phẩm viên mãn công pháp hỗn độn cứu cấp nhập môn cảnh thân pháp nhập vi ba trăm hai mươi sáu năm trăm ma đẳng phẩm chất hạng nhất thành niên thể nhị giai bổ sung lôi điện chi lực hiện nay có thể chấn áp cao giai đại tôn g sư cựu phẩm trung giai ta hiện tại lực lượng chuyển hóa làm n g lực tuy nói chiến đấu chỉ số là hai mươi sáu tám trăm ngàn thực tế chiến lược có thể so sánh thường quy chiến lược chỉ số muốn cao hơn không ít bây giờ của ta tự thân chiến lược hẳn là cũng năng lực sánh ngang cao giai đại t ô n g sư mà ma đ ẳ n g chiến lược càng là hơn năng lực trực tiếp nghiền ép cao giai đại t ô n g sư nhìn bảng lâm mặc cảm thụ một phen tự thân lực lượng trong lòng có so đo nguyên lực chiến đấu chỉ số tự nhiên không thể dùng thường quy chiến đấu chỉ số đến tương đối như chỉ là trước đó đơn phần khí huyết chi lực hoặc là niệm lực đến phán định chiến đấu chỉ số kia lâm mặc bất quá chỉ là có thể đối đầu chung giai đại tâm sư mà thôi có thể nếu là nguyên lực chiến đấu chỉ số vậy dĩ nhiên muốn càng hơn một bậc sửa sang lại một phen thu hồi ma đằng nhập thể hướng về bên ngoài sơn động đi đến bên ngoài sơn động võ thiên thần mấy người ngay tại vì lâm mặc tư liệu rung động ta tích cái ai ra tiểu tử này chỉ dùng năm tiếng không đến đều thông quan l u y ệ n bỉ chi tháp tầng thứ nhất ba tháng thông quan l u y ệ n bỉ chi tháp thất tầng mạnh như vậy sao các ngươi nhìn xem nơi này hắn đến tần lĩnh quần đảo lúc mới lục phẩm đ ỉ n h phong nhưng bây giờ cho dù trước đó di tích trong có tốc độ thời gian trôi qua khác nhau nguyên nhân cũng liền mấy ngày thời gian hắn đã đạt đến cử phẩm càng là hơn năng lực tùy tiện chém giết dani en mấy người bọn họ trời ơi Tiểu tử ngay à là y quả thực thai cái đồ biến thái a Vũ đại ca, cái biến Đại đồ A Vũ ì cũng các đừng nói, vội vàng các người. Không vội s i phải biện đi người nói Lâm Lao, Mạc muốn chúng các c nhất định phải nghĩ biện pháp h đang ta qua. u Võ ệ n Ngay gì đâu. Ngay lúc này lâm mặc đi ra cựu phẩm trung giai mọi người quay đầu nhìn lại lập tức nhìn ra lâm mặc lúc này cảnh giới càng khiến người ta rung động là khí huyết bên ngoài k i a khí tức kinh khủng căn bản không phải cựu phẩm trung giai năng lực có tối thiểu giống như là đại tông sư đình phong cường độ lần này võ t i ê n thần mấy người càng thêm không bình tĩnh chương một trăm hai mươi bảy làm giả chương một trăm hai mươi bảy làm giả vừa t â n cấp chân thực khí tức không cách nào ẩn tàng kinh ngạc sau khi võ thiên thần trực tiếp chạy tới một phát bắt được lâm mặc hai tay lâm mặc lao ca ta có chuyện nghị thương lượng với người một chút ồ võ lao cứ nói đừng n g ạ i nghe vậy lâm mặc xứ sở này võ thiên thần đều lấy lao ca tự xưng cái đó lâm l ã o đệ người tinh anh doanh sau khi tốt nghiệp có bằng lòng hay không đến ta đ ô n g bộ nhậm chức a nghe được võ thiên thần lời nói lâm mặc hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn cái này ta đến từ nam tỉnh sau khi tốt nghiệp ta đoán chừng là sẽ bị sắp đặt đến nam tỉnh a lâm lão đệ người đây cũng không biết tinh anh doanh sau khi tốt nghiệp hội học sinh đi quân võ đại học nhận lấy chứng nhận tốt nghiệp sau đó vào nghề không cần thiết nhất định trở về tại chỗ với lại phàm là mong m muốn đi lên trên đều sẽ trải nghiệm hắn đổi nơi nhậm chức ta là nghĩ lâm lão đệ thực lực hôm nay làm cái giám sát xứ dư giả thậm chí có thể lên làm tổng đốc không bằng tới trước ta đ ô n g bộ chủ yếu nhất là theo ta được biết thúc thúc của ngươi trịnh hòa bình nguyên bản là đ ô n g bộ nói không chừng đi đồng bộ còn có thể tìm thấy thân thích của hắn cái gì chính thúc không phải cô nhi sao vũ lao ca ngươi xác định trịnh thúc vốn là đồng bộ trước mặt đủ loại lâm mặc một điểm không có để ý ngược lại là cuối cùng hai câu này nhường lâm mặc hứng thú phụ mẫu đều mất về sau trịnh hòa bình đợi chính mình như t h â n tử mười mấy năm qua dù là chính hắn lại khổ cũng sẽ trước tăng cường chính mình t i ể u này đại ân cả đời cũng còn không hết bây giờ biết được trịnh hòa bình lại là đ ô n g bộ người nếu có thể giúp trịnh thúc tìm về thân thích của mình hẳn là có thể nhường hắn vui vẻ hắn còn nhớ cùng trịnh thúc nói chuyện phiếm thời điểm đã từng đã từng nói hắn là cô nhi vậy cảm thán qua nếu có thể tìm thấy người thân của mình thật là tốt biết bao căn cứ trong tài liệu biểu hiện trịnh hòa bình trước đó hẳn là đồng bộ tài liệu cụ thể ta tạm thời còn không có chẳng qua nếu như ngươi cần ngược lại là có thể giúp ngươi tiếp tục điều tra một chút võ thiên thần nhìn xem đến lâm mặc hứng thú cười ha hả nói vậy liền rất cảm tạ vũ lao ca ha ha ha việc nhỏ mà thôi vậy ngươi vũ lao ca ta vậy không cùng ngươi quanh coi lòng vòng ta không quá ư a thích bị trói cụ thể có đi hay không đông bộ ta không dám hứa c h ắ c nhưng mà về sau phàm là vũ lao ca có việc cần ta giúp đỡ nghĩa bất dung tử lâm mặc suy nghĩ một lúc chắp tay nói thuộc về nam bộ hay là đông bộ kỳ thực lâm mặc cũng không có cái gọi là nhưng lúc ấy hắn đáp ứng vương hiệu gia nhập võ minh lúc liền bày tỏ q u a thái không thích bị trói buộc như vậy a cũng được võ thiên thần mặc dù có chút t i ế ệ t đối chẳng qua rất nhanh cũng là cười ha hả đồng ý dạng này thiên tài có thể khiến cho hắn nhận như thế một phần tình tuyệt đối là chuyện tốt cái đó cái gì lâm lão đệ việc này ta thế nhưng từng góp sức à về sau cũng đừng quên lão ca ta lão ca ta gọi bảng long tinh đừng nhìn bảng long tinh cao lớn t h u cậy tướng mạo vừa nghe đến lâm mặc hứa hẹn võ thiên thần ngay lập tức sống tới nói đùa kiểu này yêu nghĩa tân tình không muốn là kẻ ngu một mặt này thấy vậy lâm mặc xưng sở lập tức n ở nụ cười không có nghĩ tới những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng tông sư cảnh cường giả cũng có như thế đậu bị lúc bàng lao ca ta nhớ kỹ đa tạ đương nhiên lâm mặc cũng không có bác bảng lòng tình mặt m ũ i lâm mặc đợi lát nữa rời khỏi nơi này trước daniel cùng bọn hắn mang tới những người kia ngươi coi như không biết việc này chúng ta mấy cái cho ngươi chụp xuống tới lúc này võ thiên thần nghiêm túc nói a vũ lao ca như vậy không tốt lắm đâu có cái gì không tốt cái đó ta không có ý tứ gì khác Đông chốc giết nhiều người như n giết chốc thực i tế vậy, d a e lúc mấy muốn vậy cái cùng thực lực các tương đương, đột nhiên chết hết. Muốn nói là các quốc cường Hắc hắc, cho nên trước c ngươi nhiên nói ngươi giết, gia giả kia tin ngươi khi đi, phải phối tương đương, bọn hắn những không tưởng nên đột hết, hợp h là sẽ n g ta một h ú Lúc t này bàng long tinh thần thần bí bí mà đi tới vẻ mặt cười sâu xa Sau ra khỏa đó, có chỉ dược cái mặc thấy tám tím tệ. thấy hắn Nhìn này, nghi ngờ nhìn về phía bàng Long Tinh.、Cái、này lấy màu Cái gọi gì? không riêng gì dung mạo hóa trang liên thể hình thân cao khí tức thần thái phát â m giọng nói đều có thể trở nên giống nhau như lúc điều kiện tiên quyết là ngươi muốn biến ảo người là ngươi thấy qua thần kỳ như vậy có thể ngay cả như vậy các ngươi chuẩn bị làm thế nào vậy sẽ phải mượn dùng một chút ngươi cái đó m à đằng chúng ta tới diễn một màn hí vỗ xuống đến liền nói bọn người kia bị trong di tích ngồi chờ cửa vào xúc giác quái đánh chết những kia bước vào di tích người cũng không có ra đây tự nhiên cũng là bị xúc giác quái giết chết chúng ta tám người có thể thay phiên biên trang trộn lẫn hòa vào nhau thật thật giả giả bọn hắn tự nhiên không cách nào phân biệt có này quay video mặc kệ bọn hắn tin hay không t ô i thiểu mặt ngoài chót lọt thì ra là thế trải qua kiểu nói này lâm mặc cũng cảm thấy biện pháp này không tệ thế là chín người bận bịu sống lại rất nhanh lâm mặc đem ma đằng phân thân thu xếp tại cửa vào di tích bên trong nhường hắn xúc g i á c kéo dài đưa ra ngoài võ thiên thần đám người biến đổi ráng vẻ bắt đầu tự biên tự diễn không bao lâu nhất bộ trư quốc lĩnh đội bị xúc rác quái quấn quanh ngược sát video làm tốt còn làm mấy cái thị giác quay phim có cái này cũng coi là năng lực miễn cưỡng báo cáo kết quả công tác sau đó lâm mặc cùng võ thiên thần đám người lại trò chuyện trong chốc lát lâm mặc xin cáo từ trước võ thiên thần mấy người cũng hứa hẹn và di tích chuyện bọn hắn liền sẽ đi tìm kiếm trịnh hòa bình quan hệ huyết thống chuyện về phần cái khác hòn đảo tìm công tác võ thiên thần tự nhiên cùng t ì n h anh doanh chào hỏi thi đại học sự tỉnh vậy vì di tích chuyện trì hoãn cử hành lâm mặc vậy bởi vậy nhiều vài ngày nghỉ hắn quyết định t r ư ớ c về gian thành nhìn một chút trịnh hòa bình đem chính mình chuẩn bị cho hắn thiên tài địa bào cùng tài nguyên dẫn đi thuận tiện đem hắn vốn là sinh ra ở đồng bộ chuyện báo cho biết cùng lúc đó các quốc gia cường giả đều đang đợi lấy lần này di tích tình báo có chuyện gì vậy? Kỳ mũ giả q u â như c ù thế chẳng cảnh tại thượng quốc a tam quốc xứ sở kim chi trong bộ chỉ huy không có sai biệt bọn hắn đều đã phái hai nhóm người đi thổ quốc tần lĩnh quần đảo có thể lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào đại nhân liên minh diễn đàn trên đột nhiên nhiều mấy cái video video cái gì video thượng quốc sở chỉ huy bên trong một vị thân mang màu đen áo đôi tôm nam tử trung niên nhữ mày nhìn về phía màn hình lớn lúc này trong màn hình chính phát hình liên minh trong diễn đàn cái đó video chỉ thấy dani e l đám người cùng cửa vào di tích chỗ xúc g i á c quái đại đánh nhau bất kể bọn hắn như thế nào công kích đều không thể đối với xúc g i á c quái tạo thành trí mạng sát thương thậm chí mong muốn chặt đứt một cái xúc g i á c đều làm không được không bao lâu bọn hắn liền bị xúc g i á c quái quấn chặt lấy gắng ư ợ n g biến mất quái vật này là cái gì thậm chí ngay cả dani en đều không thể làm gì nhìn màn ảnh bên trong hình tượng Vị nam trong ử này không khỏi kinh khỏi sợ mạ quát. t video hình ảnh chiến đấu trong không chỉ có daniel kỵ mụ ra đám người còn có võ thiên thần bọn hắn như thế nào này xúc giác quái công kích daniel trốn không thoát võ thiên thần bọn hắn lại tránh qua tránh n ẽ người cái này nói chuyện thật đúng là với lại những thứ này xúc giác như thế nào cảm giác đối với daniel bọn hắn công kích càng nhiều mạnh hơn Chết h tiệt, t i võ ê nhất t ầ n bọn hắn khi nào cùng Danny N tình cảm tốt như vậy. Lúc này, một người chỉ vào trong video hình tượng hô. Mọi người Mọi khi chỉ hô. nhìn chỉ h video lại, vào cảm Lúc vậy. tốt một t y Danny N bọn hắn ạ i giác quái bị xúc quanh cuốn là ú c võ thiên thần đám người lại n đám o tới cái ứ u viện. Nhất là c đó bàng long tinh nhìn thấy dani en bọn hắn bị đánh chết lúc kia vẻ mặt phẫn hận làm sao chuyện nhìn qua như là giết hắn phụ mẫu huynh đệ đồng dạng quan hệ bọn hắn có như thế tốt có thể muốn nói chuyện này video là làm bộ nhưng mà hình ảnh chiến đấu lại mười phần rất thật quái dị cực kỳ nhất là kết quả sau cùng quốc gia khác lĩnh đội toàn diện duy trì có thủ quốc tám người kia chỉ là bị thương này hợp lý sao nhưng muốn nói không hợp lý trong video võ thiên thần mấy người vậy đúng là cùng xúc giác quái quyết tử đấu tranh coi như quốc gia k h á c cường giả tại vì cái video này thời điểm kinh nghi bất định thổ quốc bên này chúc viễn sơn lại là trực tiếp đánh một cái video cồn quá khứ võ thiên thần các ngươi này đang làm cái gì quỷ lão đại chúng ta không có d ở trò quỷ a đánh giám d a n i e l bọn hắn đều r á c mấy người các ngươi lại t h í sự không có lão đại ngươi cái này có thể oan uổng người a chúng ta mấy cái đều bị thương bây giờ còn đang mang thương thủ vững cương vị đấy võ thiên thần mấy người ngay lập tức g ơ lên đeo băng thủ tại video trước khoa tài dưới b ả n g long tinh càng là hơn khoa t r ư ờ n g trên đầu đều quấn tầm vài vòng băng trên mặt còn xanh một miếng tử một khối bị thương võ thiên thần ngươi bây giờ vậy đi theo b ả n g long tinh học xấu a liếc bọn hắn một chút t r ú c viễn sơn lạnh nhạt nói Hạt lão đại ta có thể cái gì đều không có nói làm sao lại thành lao võ đi theo ta học xấu ta có thể thuần khiết cực kỳ ta thôi đi ngươi chứa vậy chứa như một điểm nếu thật là trong video như thế ngươi đầu này còn không phải trực tiếp bị kê xúc r ắ c đ ô n xuyên ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta kéo con b trúc viễn sơn hoàn toàn không cho bảng long tinh biểu diễn cơ hội cái đó cái gì lão đại lần này chúng ta phải đến hoàn hảo phi thuyền nha nhìn thấy không thể gạt được trúc viễn sơn bảng long tinh ngay lập tức con ngơi ư đảo một vòng nói sang chuyện khác đừng nhìn lao tiểu tử này hình dáng cao lớn thô k ệ n h tuyệt đối là cái cắm khoa hôn đánh kẻ ra đời cái gì hoàn hảo phi thuyền thật sự n g h e xong cái này trúc viễn sơn rốt cuộc đã đến hứng thú vậy không còn đi quản mấy người bọn hắn có phải hay không diễn kịch đương nhiên là thật lão vũ đưa cho lão đại xem xe ta võ thiên thần cười cười lấy ra phi thuyền hạch tâm được võ thiên thần mau đem cái này hạch tâm đưa đến viện nghiên cứu đi nếu như năng lực nghiên cứu ra phi thuyền kiến tạo b ả n vẽ vậy chúng ta thổ quốc có thể tiến thêm một bước t r ú c viễn sơn hai mắt lóe ánh sáng huy vẻ mặt hưng phấn di tích khai thác trong bọn hắn tự nhiên cũng đã nhận được về vũ trụ hệ thống tu luyện cùng một ít vũ trụ t r ù n g tộc tư liệu đối với vũ trụ mà nói địa cầu quá mức nhỏ bé bọn hắn hệ thống tu luyện đối mặt vũ trụ hệ thống tu luyện càng thêm nhỏ bé không chịu nổi chỉ có thể có đến chân chính tiến bộ hướng vũ trụ tu luyện văn minh tới gần bằng không lỡ như có một ngày những kia thực dân tinh cầu cường giả phát hiện xa xôi địa cầu vậy sẽ là địa cầu thái nạn không có phi thuyền vũ trụ bọn hắn đào đều không có địa phương nào nếu như có phi thuyền vũ trụ kiến tạo kỹ thuật đến lúc đó đánh không lại tối thiểu còn có cơ hội đào thoát núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi l u ô n bản vẽ ta chỗ này cũng có một phần nghe được trúc viễn sơn lời nói võ thiên thần lần nữa lấy ra mấy tờ bản vẽ cái gì bản vẽ cũng có tốt thật tốt quá trúc viễn sơn đại hỉ nguyên bản đạt được hoàn hảo phi thuyền đều rất vui vẻ thông qua phân tích phân cách tin tưởng nhiều năm về sau thổ quốc cũng có thể có phi thuyền vũ trụ kiến tạo kỹ thuật nhưng bây giờ trực tiếp có kiến tạo b ả n vẽ tương đương với nói bọn hắn chỉ cần vật liệu sung túc trực tiếp có thể kiến tạo phi thuyền vũ trụ này rút ngắn thật nhiều địa cầu cùng vũ trụ nối tiếp thời gian thực tế đến hắn một bước này tuyệt đỉnh tiến lên một bước chính là hành tinh cấp có thể nghĩ muốn bước vào hành tinh cấp căn cứ trong di tích đạt được thông tin đến xem là muốn tu luyện ra nguyên lực một bước này cho dù là hắn cũng vô pháp hoàn thành thuận lợi lần này là ai lấy được phi thuyền cùng bàn vẽ ký đại công trọng thưởng lão đại đây đều là lâm mặc lấy được lần này hắn xem như cho chúng ta thổ quốc tăng thể diện lâm mặc nghe được tên này t r ú c viễn sơn trong đầu suy tư hồi lâu cũng không có nghĩ ra cái nào bộ môn có nhân vật như vậy lão đại ngươi cũng đừng nghĩ này lâm mặc là giới này võ minh tinh anh doanh học viên đến bên này vừa lúc là hiệp trợ thi đại học an toàn phòng ngự cái gì võ minh tinh anh doanh nghe đến đó t r ú c viễn sơn càng mơ hồ lần này võ minh tinh anh doanh không phải mới khai hơn ba tháng sau căn cứ d i vãng đến xem lúc này từ bên trong r a tới học viên nhiều nhất cũng liền năm sáu phẩm a một cái năm sáu phẩm búp bê năng lực tại di tích lấy được hoàn hảo phi thuyền vũ trụ cùng phi thuyền kiến tạo b ả n vẽ làm sao có khả năng bên trong không nói tám chín phẩm v õ giả cho dù t h ấ t phẩm đều một đồng lớn một người học viên như thế nào có thực lực đạt được những thứ này lẽ nào là bởi vì những vật này giấu địa phương bí ẩn bị tiểu tử này trùng hợp đạt được lại không có bị những người khác phát hiện cái này cần là tốt bao nhiêu vận khí mới có thể làm đến này lâm mặc mấy phẩm v õ giả tới lúc lục phẩm đình phong hiện tại cựu phẩm chu g i i cái gì nghe được võ thiên thần lời nói chúc viễn sơn đều kinh hãi thiên tài yêu nghiệt hắn gặp qua không ít mà nếu lâm mặc dạng này chưa từng nghe thấy lần này tinh anh doanh đại biểu lâm mặc tuổi tác khẳng định là tại 18 t u ổ i như vậy hơn nữa là g i á c tình giả 18 t u ổ i cựu phẩm trung g i a i g i á c tình giả quá mạnh mẽ không đúng a t r ú c viễn sơn nghĩ lại cho dù này lâm mặc vô cùng yêu n g h i ệ t 18 t u ổ i đều đạt đến cựu phẩm trung g i a i vậy cũng chỉ là cựu phẩm trung g i a i cho dù hắn chiến lược n g ư ờ tiên năng lực vượt cấp đối chiến vậy cũng nhiều nhất chính là có thể chống đỡ cựu phẩm đình phong tồn tại dù là chiến lược so cựu phẩm đình phong càng hơn một bậc có đó không trong di tích đối mặt cái khác cựu phẩm đình phong võ giả cũng sẽ không thiếu bằng một mình hắn năng lực tại nhân thủ nhiều như vậy lấy được vật như vậy lại năng lực toàn thân trở ra Võ Viễn Võ vẫn vậy thiên thần, này Lâm Mạc là tinh thần Trúc tiên thấy tinh thần sư. Cũng chỉ có tinh thần sư mới có thể tại nhiều như thế trong đám người dết thiên thần biết thực tinh thần Rốt toàn trình một tinh thần nghĩ chính chỉ nhiều như khỏi chúng、đây. Hắn không phải. Võ thiên thần đầu, hắn nhưng không hành không niệm niệm niệm mới người niệm bại kia niệm này Sơn Cũng đúng đầu đầu, là là là là là đây. Lâm Lâm lấp Lâm Lâm lộ Mạc cảm Mạc đám Mạc Mạc có có cuộc, có sư. sư. sư, sư. s ra ý đều qua kỳ bộ một dãi nói. Cái gì? Trúc Viễn Sơn Trúc gì? đ nhiên đứng lên, mở trận o hai mắt nhìn nhìn về phía mắt t về o video bảo, bảo. n thiên thần、Đắng、người. nhàm nhàm g võ Trước trước Một t đám r video cồn nhường trúc viễn sơn trong lòng khó mà bình phục linh k h í khôi phục đến nay thiên tài yêu nghiệt hắn gặp qua được không ít có thể như lâm mặc như vậy lại là xưa nay chưa từng có đi cho ta đem giới này võ minh tinh anh doanh học viên bên trong một cái gọi lâm mặc tư liệu tất cả đều tìm ra nhớ kỹ ta muốn chính là liên quan tới hắn tất cả tư liệu đúng t r ú c viễn sơn trong mắt ánh sao lấp lánh nhìn về phía xa xa tiểu tử này trên người nhất định có bí mật thiên tài yêu nhiệt g tốc độ tu luyện lại biến thái vậy cũng đúng có tiêu chuẩn mà cái này lâm mặc nghe vào đều vượt ra khỏi cái này tiêu chuẩn năng lực như thế thuyết minh hắn tất nhiên thu được cái gì khó lường kỳ ngộ bên kia lâm mặc đã về tới giang thành trên đường đi hắn thể nghiệm một cái ngự kiếm phi hành vui vẻ mặc dù ngự chính là một đoạn cành cây đồng thời trên đường còn đã xảy ra một ít không tưởng tượng được trải nghiệm nhánh cây này phi hành tốc độ một nhanh mẹ nó cháy rồi liên tiếp đổi tận mấy cái cành cây cuối cùng là an toàn đã tới gian g thành chờ lần này trở về được làm đem nguyên vũ khí trước bằng không liền phải trước đột phá thông sư lâm mặc thầm nghĩ nếu không này bay lên quá không thuận tiện thời gian qua đi ba tháng lần nữa về đến gian g thành lâm mặc đồng cảm giác thân thiết chính vào giữa trưa tiểu mặc người tại sao trở lại lý thầm được ta vừa và nghỉ n quay về nhìn xem ta thúc đối diện nhìn thấy sắt vách lý thẩm lâm mặc cười lấy lên tiếng c h à o ngươi trịnh thúc không ở nhà a lúc này hắn nên tại võ giả tòa nhà đang t r ự đấy ha ha ta như thế nào đem cái này chuyện quên nghe nói như thế lâm mặc vô đầu một cái cười khổ một tiếng chính mình trước khi đi thế nhưng lấy võ giả tòa nhà vương hiệu giúp đỡ chiếu cố cho trịnh hòa bình tiểu ma ca t i u tinh anh doanh thế nào ta có thể nghe ngươi trịnh thúc nói nơi đó đi đều là thiên tài đạo sư kém cỏi nhất đều là thất phẩm võ giả a thất phẩm a chúng ta giang thành thành chủ đều không có thất phẩm đó cũng đều là đại nhân vật ta lý thẩm đ ố n g chốc mở ra máy hát lôi kéo lâm mặc hàn huyên tăng thêm nàng dọn vốn là đại đ ố n g chốc ở nhà những kia hàng xóm tất cả đều chạy ra được thấy là lâm mặc t ư n g cái như là nhìn thấy đại minh tinh bình thường xông tới tiểu ma ca ngươi thế nhưng tiền đổ q trong, trong đại t i sảnh đang muốn đi ăn cơm trịnh hòa bình bị một cái bụng vệ nam tử ngăn lại liệu chủ quản còn có một chút đều làm xong ta ăn một bữa cơm làm xong đều giao cho ngươi nhìn ngươi tới trịnh hòa bình nhữ mày lập tức bung ra bình tính nói đi trước làm xong lại ăn ta chờ dùng cái này được rồi bạn muốn nói cái gì nhưng mà suy nghĩ một chút trịnh hòa bình hay là n h ị n xuống không có mở miệng quay người hướng về văn phòng đi đến lưu chủ quản khinh thường liếc qua đi đường còn có chút chân thọn trịnh hòa bình chết người thọn thật đúng là tốt nhiệt chính thúc ngươi không phải đi ăn cơm sao văn phòng lục á n h á n h kỳ lạ nhìn về phía trịnh hòa bình lưu chủ quản để cho ta đem trước đó giao phó chuyện làm xong trịnh hòa bình thở dài một hơi ngồi xuống trên vị trí của mình sửa sang lại văn kiện này lưu năng cũng quá đáng đi rõ ràng chính là ở không đi gây sự những tài liệu này căn bản không có tác dụng gì khi nào không tốt sửa sang lại ngay cả cơm đều không cho ngươi suýt trong suốt ngươi nói chuyện nhỏ giọt một chút này lưu năng vốn là cùng vương chủ quản không đối phó lần này vương chủ quản đề cử lâm mặc đi võ minh tinh anh doanh đạt được tấn thăng chẳng khác gì là chặt đ ứ t hắn đối đầu lưu năng cơ hội hắn tự nhiên muốn tìm người chút giận hiểu rõ trình thúc là bởi vì lâm mặc quan hệ bị vương chủ quản sắp đặt đi vào đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt đừng nói chính thúc ngay cả chúng ta trước kia đi theo vương hiệu chủ quản thuộc hạ cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu nha lúc này một bên lâm h i ể u h i ể u b u lại nhỏ giọng nói h ừ hắn có bản lĩnh liền trực tiếp đi tìm vương chủ còn a sẽ chỉ nhằm vào chúng ta làm chút đáng xấu hổ chuyện thật là một cái rác thải lục ánh ánh tức g i ậ n tới mức tiếp m a n g lên ôi cô nãi n ã i của ta ngươi có thể nhỏ giọng một chút nếu cho hắn nghe đến còn không phải cho chúng ta làm khó dễ a ta sợ hắn và lần này thi đại học kết thúc ta nhất định muốn nói cho ta biết ra ra cô nãi n ã i ngươi chẳng lẽ không biết k i u lưu năng phụ thân cũng là nam tỉnh chỉ huy sứ một trong cùng ngươi ra ra là đồng cấp với lại hắn đã bước vào tác phẩm ra ra ngươi đều không nhất định dễ đối phó a nhiều đột nhiên lưu năng từ cựa đi đến vẻ mặt tức giận mà trợn mắt nhìn lục anh ánh bọn hắn nhìn ngươi tới lâm hiểu hiệu cổ co dù lại nhất thời im mặt lưu chủ quản ngươi dạng này một mực nhằm vào chúng ta chẳng lẽ không sợ phía trên kiểm tra sao tất nhiên bị nghe được lục á n h ánh dứt khoát vạch mặt quát lớn lên Từ vương hiệu lên t r ư ớ c này lưu năng bị điều nhiệm đến về sau các nàng liền không có một ngày ngày sống dễ chịu nếu không phải ra ra gần đây đi tần lĩnh bên ấy phụ trách thi đại học công việc quá d ư ờ n giả nàng đã sớm chuẩn bị cáo trạng không ngờ rằng ẩ n n h ấ n phía dưới gia hỏa này làm trầm trọng thêm luôn ở không đi gây sự làm điểm không đau không ngứa sống một mực cho bọn hắn tăng thêm lượng công việc mục đích rất rõ ràng chính là bước đến chính bọn họ nhịn không nổi nghỉ việc võ giả đại s ả n h thông báo tuyển dụng nghiêm ngặt khai trừ người lý do xét duyệt vậy nghiêm ngặt chỉ cần không phải vi phạm võ minh, minh ước giáo điều công tác không qua loa lời nhát dưới tình huống bình thường có phải không sẽ bị tùy kh lưu năng tự nhiên biết rõ những thứ này cho nên sẽ không trực tiếp khai trừ bọn hắn mà là dùng d ư ờ n g giả công tác để bọn hắn khó chịu không chịu nổi vậy cũng chỉ có thể nghỉ việc kiểm tra như thế nào ta cho các ngươi bình thường sắp đặt công tác còn không được lưu năng cười lạnh nhìn về phía lục oanh oánh người đây coi như là bình thường sắp đặt công tác những tài liệu này đã sớm sửa sang lại đệ đơn qua ở đâu còn cần không ngừng mà sửa sang lại chết cười người dám bảo đảm trước đó sửa sang lại đệ đơn lúc bên trong đều không có đi ra chỗ sơ xuất cho dù không có ta phòng hoạn tại tương lai lại lần nữa sửa sang lại đệ đơn hạ lại như thế nào ngươi đây là cố ý ở không đi gây sự ngươi không phải liền là trông mà thèm vườn chủ quản lên trước không có đến phiên ngươi nhà nghe lấy lưu năng âm dương q u á i khí lời nói lục á n h á n h nhịn không được trực tiếp vạch trần làm càn lưu năng cũng không có nghĩ đến này lục á n h á n h vậy mà sẽ nói được ngay thẳng như vậy càng là hơn nói đến nỗi đau của hắn lập tức giận dữ đưa tay chính là một cái tắt đánh qua l ư u chủ quản trịnh hòa bình lao đến chắn lục á n h á n h trước người thấy thế, thế lưu năng động tác chẳng nhưng không có dừng lại ngược lại là hai mắt hiện lên một tiên văn ý lực lượng nặng hơn mấy phần lục anh á n h ra ra lục ly là ai hắn tự nhiên hiểu rõ tuy nói hắn cũng không sợ nhưng mà ra tay vẫn là phải chú ý xuống có chừng có mực có thể trịnh hòa bình bất quá chỉ là dựa vào một thiên tài học viên quan hệ bà mấy mới bị sắp đặt đi vào tàn phế võ giả mà thôi chương một trăm ba mươi mẹ nhà mày câu khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm ba mươi mẹ nhà mày câu khen ngợi câu khen thưởng có thể vào võ minh tinh anh doanh giác tỉnh giả làng yêu tương lai tiền đồ là bừng sáng có thể điều kiện tiên quyết là năng lực tại tốt nghiệp khảo hạch sau sống sót mỗi một giới thủ quốc võ minh tinh anh doanh tuyển vào học viên cũng không ít nhưng chân chính năng lực đi đến cuối cùng biến thành một phương đại lão chiếm bói chỉ là số ít người bên ngoài chỉ thấy những học viên này sau khi ra ngoài ngăn nắp mặt kỳ thực bọn hắn là xông lên các đại di tích cùng ngăn lại thú triều tuyến đầu nhân viên năng lượng càng lớn trách nhiệm càng lớn tại bất kỳ chỗ nào đều là như thế ba năm sau đó lâm mặc rốt cục là rồng hay là run sống hay chết đều là không biết lưu năng tự nhiên không sợ lui một vạn bước nói cho dù lâm mặc còn sống chịu qua ba năm thuận lợi tốt nghiệp lưu năng cũng không sợ hắn cũng không chỉ là có một làm chỉ huy sứ cha hắn cha vợ thế nhưng tây bộ bác đại giám sát sứ một trong nếu không phải này lưu năng tư chất bình thường bây giờ tứ phẩm thực lực đều là cắn thuốc dập đi thăng thêm chiến tích thường thường không có gì đột xuất biểu hiện sợ là đã sớm cho đề bạn đi lên cũng không trở thành ở chỗ này cùng vương h i ể u vì cái chủ quản thăng thiên chuyện tranh cái cao thấp thật có chút người chính là như thế rõ ràng chính mình bình thường bất lực cho dù trong nhà bối cảnh không tệ cũng không có hành động lại lòng cao hơn trời xem ai đều cảm thấy không bằng chính mình mà lần này thăng thiên danh lạch rơi xuống trên đầu của hắn có thể nói là vắn đã đóng thuyền ai ngờ nửa đường rét ra cái lâm m c vương h i ể u vì đề cử có công trực tiếp thu hoạch thăng thiên tư cách đưa hắn trên lên rơi ngay cả hắn cha vợ cùng phụ thân cũng không thể nói thêm cái gì võ minh có võ minh quy củ có chính bọn họ thưởng phạt lên t r ư ớ c chế độ vương h i ể u có công tích dù là không có bối cảnh và ưu tiên đạt được lên t r ư ớ c tư cách lần này lưu năng tự nhiên lòng có khó chịu vốn là cùng vương h i ể u không đối phó tăng thêm tư cách này lại bị hắn cướp thu mới hận cũ chung vào một chỗ lưu năng chủ động yêu cầu điều đến giang thành bên này võ giả tòa nhà tất nhiên danh lạch bị cướp vậy hắn liền để vương hiệu trước đó bồi dưỡng ra được người toàn bộ xéo đi vốn nôn hạ vương hiệu thực tế biết được trịnh hòa bình lại chính là kia lâm mặc thúc thúc tự nhiên càng thêm sẽ không cho hắn sắc mặt tốt khắp nơi làm có dễ trịnh hòa bình cũng là nén giận ai bảo hắn không có bối cảnh tăng thêm lâm mặc thật không dễ dàng ra mặt hắn cũng không muốn cho lâm mặc thêm p h i ề n thức như vậy có bối cảnh người hắn đắc tội không nổi ngày bình thường nhiều làm chút sống cũng không thắng được hắn nhiều năm như vậy hắn vậy chịu khổ không ít mặc dù lưu năng gây nên vô cùng để người buồn nôn nhưng mà trịnh hòa bình cũng là khổ đến cũng là nhìn qua nhân gian cho hề cũng may lục anh, anh đám người hiểu rõ trịnh hòa bình là lâm mặc thúc thúc về sau đối với hắn cũng m ư ơ i phần chăm sóc tăng thêm vương hiệu trước đó tại nhiệm trong lúc đó đối với những thuộc hạ này cũng còn không tệ trước khi đi vậy đã thông báo mọi người nhiều hơn chiếu cố cho t r ị n h hòa bình bởi vậy dù sao cũng phải mà nói trôi qua coi như chịu đựng dùng bọn hắn giữa đồng nghiệp mà nói nấu một nấu mỗi cái chủ quản đều cũng c o i nhiệm kỳ chờ hắn điều cương vị đến lúc đó mọi người đều thư thái rốt cuộc võ giả tòa nhà công tác có thể so sánh bên ngoài thật tốt hơn nhiều ai cũng không nghĩ dễ dàng bùng tha nhìn thấy những người này như thế có thể chịu lưu năng tự nhiên càng thêm khó chịu hôm nay thật không dễ dàng tìm thấy cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lưu năng ngươi dám lục ánh ánh vừa kinh vừa sợ hoàn toàn không ngờ rằng lưu năng sẽ ra tay với mình càng không ngờ tới trịnh hòa bình lại đột nhiên c ả n ở phía trước chính mình đây hết thể phát sinh quá nhanh mắt thấy trịnh hòa bình liền bị một trưởng này đánh trúng đột nhiên một bóng người xông đến trịnh hòa bình trước người đột nhiên một trưởng vô r a ẩm lưu năng kia to mọng thân thể giống như đạn tháo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đụng nát văn phòng cửa lớn ngã xuống trong đại s ả n h lập tức trong đại s ả n h ánh mắt mọi người đều nhìn lại ta đi đây không phải kia cái gì lưu chủ còn sao đây là bị đánh tại võ giả tòa nhà đậu、thủ. ai sao mà tò gan như vậy a lưu năng thế nhưng chỉ huy sứ lưu dương thiên nhi tử lần này phiền phức lớn rồi một ngày mắt tất cả mọi người theo lưu năng vừa nãy bay ra ngoài phương hướng nhìn về phía văn phòng chỉ thấy bên trong trịnh hòa bình cùng lục anh lánh lâm h i ể u hiểu ba người khiếp sợ nhìn trước người người kia là thiếu niên đây là ai a hắn lại năng lực đánh bay tứ phẩm lưu năng chẳng phải là nói thiếu niên này thực lực tại tứ phẩm trở lên ta dựa vào ta biết hắn hắn là lâm mặc lâm mặc chúng ta giang thành vị thiên tài kia thiếu niên bị tuyển vào võ minh tinh anh doanh cái đó đúng chính là hắn chẳng thể trách năng lực đ ố n g chốc đánh bay lưu năng là hắn đều không kỳ quái hắn như thế nào cùng lưu năng đánh nhau lần này phiền thoái này lưu năng thế nhưng có thủ tất báo tính tình a mặc dù phát hiện người đến là lâm mặc để bọn hắn đều mượn phần kinh n h ỉ có thể một giây sau những người này đối với lâm mặc nhiều hơn nữa thì là lo lắng lâm mặc nhìn ngươi tới lục ánh á n h hai mắt trong nháy mắt sáng mấy lần vẻ mặt mừng rỡ chạy tới có thể lâm mặc lại là đi thẳng tới trịnh hòa bình ân cần mà quan sát toàn thể mấy lần thúc ngươi không sao chứ hắn không ngờ rằng chính mình thật vui vẻ đến tìm trịnh hòa bình vừa vào cửa liền thấy một đầu heo mập lại ra tay mong muốn sát thương hắn ta không sao tiểu mặc n g ư ơ i tại sao trở lại trịnh hòa bình trong mắt tràn ngập kích động cùng sợ hãi lẫn vui mừng a ta vừa vặn ra đây làm nhiệm vụ hoàn thành trước đều ghé thăm ngươi một chút tiểu t ử ngươi mạnh lên a trước đây bị tuyển vào võ minh tinh anh anh đều không có nói với ta hay là vương chủ quản nói cho ta bắt lấy lâm mặc hai tay trịnh hòa bình cũng là vui mừng trên giới quan sát một chút lâm mặc cảm nhận được hắn rồi rào khí huyết chi lực càng thêm kích động sau đó cởi mắng lên thảo t h đâu tới khốn nạn dám động thủ với ta lúc này lưu năng hùng hùng hổ hổ b ỏ lên tức giận nhìn về phía văn phòng khi thấy kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên lập tức x u ố n g tới tiểu tử ngươi là ai mới vừa rồi là ngươi ra tay vừa nãy như vậy một chút đem hắn đập đến cho mặt cho tới bây giờ b ò dậy phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nhường tính cách tính tình của hắn chính là thấp như vậy kém Hừ! chính chưa ánh ánh hừ lệnh Lưu là Lâm Lâm lục lại là Năng, này còn miệng, tiếng nói. vị Mạc. Mạc mở một ngươi chính là cái đó bị vương hiệu để cử đi võ minh tinh anh doanh lâm mặc đối với hắn hỏi lâm mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút thấy thế lưu năng trong lòng nộ khí lập tức bộc phát lại cho người ta coi như không thấy hay là cái lông còn chưa mọc đủ búp bê lâm mặc ngươi thật to gan và o võ minh tinh anh doanh không hảo hảo tại doanh trại tu luyện lại chạy đến bên ngoài tới nay cũng coi là lại còn dám ở võ giả tòa nhà động thủ với ta ngươi thật sự cho rằng vào võ minh tinh anh doanh là cùng ta mẹ nhà mày ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết lâm mặc quắt trói thai một tiếng một cái tắt trực tiếp chở tay quăng ra đây một ngụm máu tươi phun ra tiện thể lấy răng cấm vậy phun ra lưu năng nửa bên gõ má trong nháy mắt xưng lên người. người còn dám đánh ta có ai không bắt lấy hắn lựa dẫn bay thẳng chán lưu năng điên cùng mã quát đã lớn như vậy còn không người dám đối xử với hắn như vậy nhưng mà gào thét sau đó lưu năng lại phát hiện bốn phía không có người nào phản ứng hắn ngược lại là đối với hắn chỉ chỉ t r ò t r ò trên mặt lộ r a m i ệ n m ai chế dễ ớ c khốn nạn các ngươi đều không muốn làm nữa sao lâm mặc công nhiên tại võ giả tòa nhà độc thủ bắt lại cho ta hắn lưu năng lần nữa gầm hét thế nhưng vừa dứt lời cổ của hắn liền bị bốc lấy hai chân cách mặt đất hô hấp trong nháy mắt khó khăn lên người người muốn làm gì lưu năng trên mặt trong nháy mắt vì hô hấp không khóe mà đỏ lên làm gì nếu như thế cái rác thải cũng dám đối với ta t h u c độc thủ cho lão tử quỳ xuống lâm mặc tay phải bắt lấy lưu năng cổ hất lên trực tiếp đem nó vung ra trịnh hòa bình trước mặt ẩm lưu năng giống như chó chết nằm trên đất trên mặt đều là vẻ nổi giận hắn vừa muốn đứng lên đã cảm thấy hai cái đầu gối tê dần lần nữa quỳ xuống lâm mặc ngươi đây là đang muốn chết trước mặt nhiều người như vậy chính mình lại bị lâm mặc ép buộc quỳ gối một dưới tàn nhị phẩm võ giả trước mặt đơn giản chính là vô cùng nhục nhã lưu năng hai mắt xích hổng điên cồn mà hô hảo cũng mặc kệ hắn làm sa o hô không có người nào tiến lên giúp đỡ mà chính hắn bị một c ố khí tức vô hình đè ép vẫn luôn không cách nào đứng lên phải không lâm mặc cười lạnh khí tức biến đổi ẩm không có dấu hiệu nào phía dưới lưu năng trực tiếp dập đầu cái khấu đầu thanh âm này nghe được tất cả mọi người cảm thấy gây răng a tiếng y ê u thảm từ lưu năng trong miệng hô lên lần nữa ngẩng đầu lên chỉ thấy chán của hắn đã t h ấ i máu thân là võ giả tòa nhà chủ quản không biết tạo phúc cho dân lại sử dụng chức quyền làm sàng làm bậy ngươi chết t i ệ t lâm mặc l ạ n h băng tiếng vang lên lên theo một chữ cuối cùng rơi xuống lưu năng lần nữa dập đầu xuống dưới tiếng y ê u thảm thiết vang lên lần nữa chán của hắn trong nháy mắt xưng lên một cái màu tím đen bao lớn lâm mà ba ta nhất định sẽ giết ngươi lưu năng cắn răng gào thét trong lòng hận không thể đem nó tháo thành tàn khối nhưng bất đắc dĩ lúc này lâm mặc là hắn không cách nào chống lại nếu biến thành người khác nói không chừng đã biết khó mà lui nhưng mà lưu năng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng một mực nhường hắn cho rằng tại giang thành không ai dám t r e o chọc hắn đối với hôm nay lâm mặc vô lễ hành động lưu năng trong lòng chỉ có một suy nghĩ đó chính là giết lâm mặc mà lâm mặc tiếp xuống gây nên nhường lưu năng sát tâm biến mất lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi người muốn giết ta tốt vậy ta trước hết giết ngươi lâm mặc lần nữa bắt lại lưu năng cổ trong mắt sát y không che giấu chút nào không ngươi không thể giết ta, ta cha ta thế nhưng nam tỉnh chỉ huy sứ cha vợ của ta càng là hơn tây bộ giám sát xứ một trong lần này lưu năng là thực sự cảm nhận được lâm mặc s á t ý hắn có thể cảm giác được tiểu tử này là thật sự dám giết chính mình bối rối phía dưới đành phải khiên g ra bối cảnh của chính mình thì tính sao lâm mặc ánh mắt càng thêm âm lạnh xuống trịnh hòa bình là lâm mặc trên thế giới này duy nhất nghịch l ầ n lưu năng càng là uy hiếp nhường lâm mặc sát tâm càng nặng loại người này tất nhiên được tội cũng đối với chính mình dạy dối s á t ý vậy thì phải giết chết để trừ hậu h o ạ tha hắn giá hỏa này cũng sẽ không bỏ qua sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vô cùng vô tận tìm phiền t h o i và như vậy không bằng trực tiếp giết về phần hắn sau lưng những người kia đến là được tới một cái giết một cái bây giờ lâm mặc đã không sợ cái gọi là g i á m sát xứ với lại hắn vậy tin tưởng lần này di tích sự t ì n h phía trên chẳng mấy chốc sẽ biết được phàm là có chút đầu góc g i á m sát xứ đương nhiên sẽ không vì lưu năng loại phế vật này đến cùng chính mình kết thù lâm mặc đừng xúc động trịnh hòa bình lo lắng hô thật không dễ dàng lâm mặc có tốt tiền đồ hắn không nghĩ lâm mặc vì hắn đắc tội quá nhiều người lâm mặc nếu không quên đi thôi cho hắn điểm trừng trị là được rồi hắn cũng biết sợ lúc này lục ánh á n h vậy bắt đầu k h u y ê n can mặc dù nàng vậy không quen nhìn trước mắt cái này lưu năng sao có thể nói người ta cũng có bối cảnh tại nếu là làm được quá tuyệt đối với lâm mặc không có kết quả tốt rốt cuộc nàng cùng trịnh hòa bình cũng không biết bây giờ lâm mặc thực lực tự nhiên sẽ lo lắng cho hắn nghe được trịnh hòa bình cùng lục ánh á n h bọn hắn bắt đầu k h u y ê n can lưu năng dường như lại tìm về một chút tự tin lâm mặc bọn hắn nói không sai người nếu giết ta phụ thân ta cùng cha vợ bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi do đó chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra lưu năng nói xong những lời này ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng chỉ cần qua hôm nay hắn nhất định sẽ không bỏ qua lâm mặc ồ lâm mặc cười lấy nhìn về phía lưu năng ta nghĩ n g ư ờ i vẫn là đi chết đi vốn cho rằng lâm mặc sẽ thả chính mình thật không nghĩ đến lâm mặc lại nói ra lời này ngay tại lưu năng chuẩn bị mở miệng lần nữa thời khắc chỉ cảm thấy cổ tê dần nương theo lấy răng rắc một tiếng lưu năng mất đi ý thức sau cùng tất cả thân thể đều mềm luôn ra a nhìn thấy một màn này lục ánh ánh cùng lâm hiệu cách gần đây lập tức kêu sợ hãi hai người mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn về phía lâm mặc vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi các nàng không ngờ rằng lâm mặc lại thật sự tiêu diệt lưu năng hay là tại võ giả trong các úc ngay trước nhiều như vậy võ giả mặt tất cả võ giả đại sảnh đều là tùy theo yên tĩnh thật lâu chính hòa bình thở dài một tiếng mới khiến cho mọi người tất cả đều bừng tỉnh c ơ mờ nở ta siết cái thảo lâm mặc thật sự đem lưu năng giết lần này phiền p h ả i a hắn như thế nào xúc động như vậy lưu gia vị kia thế nhưng cực kỳ bao che khuyết điểm a lưu năng vừa chết này còn phải trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ hãi than lên mặc dù lưu năng chết có thể nói nhường giang thành võ giả trong cao ốc phần lớn nhân viên công tác cảm thấy đại khoái nhân tâm có thể nhiều hơn nữa thì là, là lâm mặc lo lắng vừa nãy ngươi hộ thúc thúc ta chuyện cảm ơn chẳng qua việc này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm nghe được lục ánh ánh lời nói lâm mặc c h ậ m dai nói ngươi không đợi lục ánh ánh nói cái gì lâm mặc trực tiếp nhìn về phía trịnh hòa bình thúc ngươi không cần lo lắng đều hắn còn không làm gì được ta đi chúng ta về nhà tiểu mặc ngươi không có chuyện gì thúc tin ta chúng ta đi ngắt lời trịnh hòa bình lời nói lâm mặc vừa cười vừa nói đứng lại giết con ta liền muốn đi cho lão phu chết đi đột nhiên quát trói hai tiếng văng lên một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ t o ả n trường l ư u chỉ huy sứ nhìn người tới người xung quanh kinh hô lên c h ư một trăm ba mươi hai người quản hắn hô ca c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng c h ư một trăm ba mươi hai người quản hắn hô ca c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng không ai sẽ nghĩ đến lưu năng phụ thân sẽ tới nhanh như vậy nhắc tới cũng xảo lưu năng phụ thân lưu dương thiên vừa lúc ở giang thành bên này làm việc vốn là chuẩn bị thuận đường đến xem chính mình cái này như tử ai có thể nghĩ tới nửa đường trên nhận được con trai mình thủ hạ thông tin con của mình vậy mà tại võ giả tòa nhà bị người đánh cho nên ngay lập tức chạy tới gắng sức đuổi theo đến nơi phát hiện hay làm m ư n con của mình lại bị người giết tại chính mình khu vực quản lý bên trong lại có người dám giết con của mình có thể nào nhẫn vừa tiến đến nhìn thấy nằm dưới đất lưu năng thi thể lưu dương thiên lập tức giận dữ trực tiếp ra tay h ừ đối mặt kinh khủng huy áp lâm mặc chỉ là hư l ạ n h một tiếng một cỗ lực lượng vô hình phóng lên tận trời trong nháy mắt đánh tan lưu dương thiên huy áp cái gì dù là l ử a giận công tâm lưu dương thiên vậy trong nháy mắt tỉnh ngộ tiểu t ử này thực lực tuyệt đối trên mình chỉ dựa vào khí tức có thể tùy tiện đánh tan chính mình u y áp tối thiểu còn cao hơn chính mình ra một hai cái cảnh giới một cách không có kết quả lưu dương thiên mặc dù phẫn nộ lại ngừng thủ quan sát tỉ mỉ dậy rồi trước mắt vị thiếu niên này người là ai cố nén sát nhân xúc động lưu dương thiên trầm giọng hỏi chỉ huy sứ người này gọi lâm mặc là giới này giang thành duy nhất bị tuyển vào võ minh tinh anh doanh học viên lâm mặc võ minh tinh anh doanh ngay vậy lưu dương thiên to mày tiểu tử dù là n g ư ơ i là võ minh tinh anh doanh học viên cũng không thể vô cớ chém giết ta võ minh nhân viên ngươi vô cớ chém giết ha ha hắn muốn đả thương ta thúc lại đối ta dậy rồi sát tâm vậy thì nhất định phải chết vô liêm sỉ đừng tưởng rằng ngươi và o võ minh tinh anh doanh có thể lớn lối như thế thật sự cho rằng không ai có thể t r ị ngươi dám dĩ không p h á c h lối không nói trước tối thiểu ngươi không có cái quyền lợi này cũng không có thực lực này t r ị ta nhìn lướt qua lưu dương tiên h lâm mặc cười lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía trịnh hòa bình thúc chúng ta đi tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt lâm mặc bình tĩnh mang theo vẻ mặt kinh hai trịnh hòa bình hướng về bên ngoài đi đến tránh ra đi đến lưu dương tiên h trước mặt lâm mặc lạnh giọng mở miệng ngươi nhìn thấy lâm mặc hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt lưu dương tiên tức giận vô cùng có thể lâm mặc nói không sai bước vào tinh anh doanh về sau học viên nếu như phạm sai lầm đều cần tinh anh doanh chủ quản hoặc là giám sát s ứ trở lên người mới có quyền lực trị tội trên bản chất tinh anh doanh học viên sau khi tốt nghiệp tùy tiện cái nào thân phận đều so chỉ huy sứ cao hơn rốt cuộc bọn hắn lúc tốt nghiệp kém cỏi nhất đều là t h ấ t phẩm tự nhiên thân phận địa vị muốn so chỉ huy sứ mạnh do đó chỉ huy sứ là không có quyền quản lý chặt võ minh tinh anh doanh học viên lại thêm vừa nãy chỉ là vừa đối mặt lưu dương tiên đều biết rõ lâm mặc mạnh hơn chính mình quá nhiều rồi lâm mặc năng lực trực tiếp ra tay chém giết lưu năng tự nhiên vậy chém giết chính mình cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ không quan tâm a i đúng ai sai bị giết truy cứu kết quả cũng là nói v ứ t đ u ô i đối với người trong cuộc không có nửa điểm c h ỗ t ố t hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt hắn phải nhịn chính mình đánh không lại dễ thân nhà tất nhiên sẽ không mặc kệ việc này nhường thân ra ra tay cho dù lâm mặc là võ minh tinh anh doanh học viên lại như thế nào chẳng lẽ còn năng lực chống cự tông sư cảnh giám sát s ứ thế là lưu dương tiên h cắn răng nhường ra đường một màn này trong nháy mắt đều khiến người khác lần nữa kinh ngạc lưu chỉ huy sứ n h ư bộ trời ơi không phải ta hoa mắt t lâm mặc đến cùng là cái gì thực、lực? ngay cả lưu chỉ huy sứ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đ ư ợ n g rất nhiều người đều hiểu rõ lưu dương thiên tính cách bao che cho con giống như lưu năng có thủ t ấ t báo con trai độc nhất của mình bị giết lại còn có thể chịu chỉ có thể nói rõ lưu dương thiên tạm thời cầm lâm mặc không có cách nào đại biểu lâm mặc thực lực tuyệt đối trên lưu dương thiên lưu dương thiên thế nhưng đã bước vào thất phẩm tồn tại lẽ nào lâm mặc thực lực bây giờ đã vượt qua thất phẩm chẳng thể trách chém giết lưu năng dễ dàng như thế ta nhớ được này lâm mặc bước vào tinh anh doanh mới hơn ba tháng a liền lợi hại như vậy không hổ là tinh anh doanh nếu nhà ta bút bê về sau cũng có thể bước vào đều sớ rồi trong lúc nhất thời đối với lâm mặc hâm mộ đối với tinh anh doanh hướng tới người lại nhiều một nhóm lâm mặc tên này giang thành võ giả cũng không lạ l ắ m đây chính là từng ấy năm tới nay như vậy cái thứ nhất bị tuyển vào võ minh tinh anh doanh thiên tài là giang thành tiêu ngạo a cho nên lâm mặc trong thời gian ngắn như vậy thực lực có biến hóa lớn như vậy cũng là n h ư ờ n g mọi người sợ hai thán phục cùng hâm mộ chính hòa bình lúc này trong lòng cũng là bất ổn nhiều hơn nữa thì là kinh ngạc hắn trước kia chính là võ giả tự nhiên hiểu rõ những thứ này chỉ huy sứ thân phận cùng thực lực mạnh bao nhiêu nhưng hôm nay tại lâm mặc trước mặt lại cũng sẽ sợ như thế nhiều nhịp quả thực nhường hắn cảm nhận được cực lớn bất ngờ lâm mặc cái này ngươi xác định không có việc gì đi ra v õ giả tòa nhà về sau t r i n h hòa bình thấp thỏm hỏi hắn thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn lại chỉ thấy lưu dương thiên đám người xa xa theo sau đuôi dường như chuẩn bị một mực đi theo bọn hắn đương nhiên không sao thúc thúc ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta lần này thế nhưng cho ngươi mang về không ít món quà lâm mặc món quà bất lễ vật không quan trọng ngươi cái này t r i n h hòa bình vẻ mặt lo lắng ở đâu còn quản lễ vật gì lâm mặc a n nguy mới là trọng yếu nhất được rồi vậy ta gọi điện thoại để ngươi an tâm nhìn thúc thúc kia vẻ mặt lo lắng không an tâm dáng vẻ lâm mặc bất đắc dĩ chỉ có thể ở ngay trước mặt hắn bấm điện thoại lâm mặc ngươi lúc này mới rời khỏi không bao lâu thế nào lại cho lão ca điện thoại tới điện thoại vừa tiếp thông khởi mở âm thanh đều truyền ra ha ha vũ lao ca ta này có chuyện cần ngươi rút một chút ồ、oh, chuyện gì là như vậy lâm mặc đem đầu đôi sự tình khoảng nói một lần đều việc này ngươi yên tâm lão ca giải quyết cho ngươi dám động ngươi trí thân đã giết thì đã giết một cái nho nhỏ chỉ huy sứ còn có thể là trời không phải nghe nói này lưu năng cha vợ là tây bộ bắt đại giám sát sứ một chóng cùng lao ca các ngươi thế nhưng đồng cấp sẽ có hay không có phiền phước tây bộ sợ hắn cộng lông mặc dù lao ca là đ ô n g bộ giám sát sứ nhưng mà nam bộ kia mấy lao g i ả cùng ta quan hệ vẫn được nếu thật là kia mấy lao g i ả không rõ ràng đến lúc đó ngươi trực tiếp mang theo ngươi thuốc đến ta đ ô n g bộ tới nếu không ngươi trực tiếp mang theo ngươi thuốc đến ta đ ô n g bộ được rồi bọn hắn tây bộ căn bản không quản được ta bên này hắn nếu dám nhiều phóng một cái g á m đều không cần ngươi đọc thủ mấy người chúng ta muốn bọn hắn để mắt vậy liền phiền p h ư c vũ lao ca nếu nam bộ dung không được ta ta liền mang theo thúc thúc đi nhờ cậy ngươi yên tâm việc này lao ca cấp cho ngươi ngươi lần này thế nhưng lập công lớn chính là lao đại đều đối với ngươi khen không dứt m i ệ n g đâu đều tây bộ cái đó lao tạc m a u còn có thể lật tung trời hay sao hai người lại cho chuyện vài câu lâm mặc đã cúp điện thoại toàn bộ hành trình đều là miễn đ ề một bên t r ị n h hòa bình tự nhiên cũng nghe được rõ ràng chẳng qua hắn hay là kinh nghi nhìn về phía lâm mặc tiểu mặc ngươi kêu này vũ lao ca không phải là đông bộ bát đại giám sát xứ một trong võ thiên thần vũ đại nhân a không sai chính là hắn ta đi thực sự là hắn ngươi lại quản hắn hô ca lần này đột nhiên chính hòa bình nhìn trước mắt lâm mặc cảm thấy xa lạ lên đây là chính mình dưỡng dục hơn mười năm lâm mặc sao chương một trăm ba mươi ba ngâm trong bù tám chương một trăm ba mươi ba ngâm trong bù tám ngươi làm sao lại như vậy biết nhau võ thiên thần đại nhân chính hòa bình nhìn lâm mặc nội tâm không cách nào bình tĩnh a chính là lần này làm nhiệm vụ trong lúc đó với nhau vậy mọi người như thế nào xưng huynh gọi đệ có thể bởi vì ta vừa ý duyên ngươi đi luôn đi vừa ý duyên ngươi muốn nói đối phương là nữ kia nói không chừng nhìn xem tiểu tử ngươi nhìn coi như xuất khí nhìn xem vừa mắt một cái đại lao ra cùng ngươi nhìn xem vừa ý nhìn xem lâm mặc không muốn nhiều lời t r ì n h hòa bình cũng không có tiếp tục hỏi tiếp bất kể như thế nào năng lực biết nhau nhân vật như vậy đối với lâm mặc mà nói đều là chuyện tốt quả nhiên lựa chọn đi võ minh tinh anh doanh là đúng đường đi chiều rộng mối quan hệ cũng rộng lúc này mới vào trong hơn ba tháng đều biết đến võ thiên thần dạng này dám sát xứ mấu chốt nhất là vừa nay hắn nhưng là ở trong điện thoại nghe được võ thiên thần một ngụm ôm đ ồ m hạ lâm mặc chém giết lưu n ă n g chuyện như vậy đại nhân v ậ t hứa hẹn lâm mặc sẽ không có chuyện gì đi hai người lúc này đã đến trong nhà trịnh hoa bình trực tiếp đóng cửa lại đồng thời tại cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua lưu dương thiên mang tới người lại đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm vào phía bên mình tiểu mặc bọn hắn người một mực đi theo chúng ta quay về t r í n h thúc đừng để ý tới bọn hắn bọn hắn là không nổi cái gì b ằ n nước thế nhưng đừng thế nhưng vốn chính là kia lưu năng vô duyên vô cớ một mực nhằm vào các ngươi trước đây cũng là hắn ra tay trước ta muốn có phải không ra tay tiểu tử kia đối với ngài kia một chút không chết cũng bị thương theo dõi cũng có ta c h é m hắn cũng là hắn đáng đ ợ i lâm mặc không lo lắng chút nào dù là lưu dương thiên là chỉ sai lại như thế nào võ giả tòa nhà theo dõi còn không phải thế sao ai cũng năng lực xóa bỏ xuyên tạc một sáng phát hiện đây chính là trọng tội đừng nói một cái chỉ huy sứ chính là giám sát sứ đến rồi vậy không tốt hay trịnh hòa bình thở dài một hơi không ngờ rằng bởi vì chính mình cho lâm mặc chọc phiền phái lớn như vậy được rồi chúng ta không nói không vui chuyện chính t h c đây đều là đưa cho ngươi ngươi nhìn một cái dứt lời lâm mặc tiện tay vung lên một đống lớn dược liệu dược tê xuất hiện ở trước mắt cẳng có một quyển đao kít cùng một cái bộ i đao tiểu mặc lần trước ngươi đã cho ta món quà những thứ này quá nặng đi chính ngươi giữ lại dùng chỉ một chút t r i n h hòa bình liền nhìn ra những thứ này bất phàm những dược liệu kia vừa xuất hiện chỉ là nghe một chút t r i n h hòa bình đều cảm nhận được tâm thần thanh thản cả người lạc đình tuyệt đối không phải phàm phẩm thúc những thứ này đối với ta đã vô dụng ta hiện tại cũng k i u phẩm cái gì k i u phẩm nghe vậy chinh hòa bình trực tiếp một cái lộn buộc trước đó nhìn xem lâm mặc ra tay hắn là nhìn ra lâm mặc thực lực rất mạnh có thể lại thế nào suy đoán vậy sẽ không nghĩ tới lâm mặc đã đạt đến cửu phẩm đây cũng quá k h o a t r ư ơ n g hơn ba tháng trước chính mình còn kiếm tiền mua cho hắn khí huyết d ự t ề cũng là bởi vì lâm mặc lúc trước khảo nghiệm khí huyết dữ liệu quá thấp nghĩ có thể khiến cho hắn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trước tiến vào võ đại lại nói ai biết một cái chớp mắt lâm mặc chẳng những đã trở thành võ giả còn thức tỉnh rồi đảo mắt lại bị tuyển vào võ minh tinh anh doanh đã trở thành giang thành vinh quang hiện tại thời gian ngắn như vậy lại tấn thăng đến cửu phẩm này thăng cấp cùng cưới tên lửa một dạng quá bất hợp lý không sai cựu phẩm trung d a rời tông sư cũng không xa Tiểu gì? cháu người ta lợi hại a lâm mặc bày cái rất dám thối tư thế cười hát hát nói t r í n h hòa bình cả kinh m i ệ m đại trường xương sở ở tại chỗ tối thiểu bà i à y trở lên người người là tu luyện thế nào tinh anh doanh lợi hại như vậy sao t r í n h hòa bình trong lòng khiếp sợ không thôi nghe nói qua tinh anh doanh rất lợi hại chỉ cần sau khi tiến vào có thể thuận lợi tốt nghiệp ra đây tối thiểu là thất phẩm hơn nữa còn là thất phẩm bên trong cường giả có thể vậy cũng đúng được ít nhất ba năm tốt nghiệp lúc này mới bao lâu bà thằng a còn tốt đó chứ có thể cháu người thiên tư chắc tuyệt thằng danh con ta thế nào cảm thấy ngươi đi một chuyến tinh anh、doanh? da mặt đều tăng thêm đấy trịnh hòa bình cười mắng lên nhìn thấy hắn cười lâm mặc vậy cười theo trước đó chính là nhìn xem trịnh hòa bình tâm sự quá nặng cho nên hắn mới như thế Tốt, t h ú chúng c ta trước tắm rửa tắm rửa đúng này giữa ban ngày tẩy cái gì tắm a trịnh hòa bình đầu góc b ù mịt nghe ta chính là ta đi đổ nước lâm mặc cười lấy trực tiếp chạy vào toilet trong b ồ n tắm đổ vào trong di tích lấy được sinh mệnh chi thủy làm lúc hắn hấp thu lúc vậy đừng không b t một phần trong đó chính là chuyên môn lưu cho trịnh hòa bình lần này trở về h ắ n chính là muốn trợ giút trịnh hòa bình chữa trị chấn thương đ ã thông k i n h mạch sau đó tăng thực lực lên sinh mệnh chi thủy vừa xuất hiện nồng đậm sinh mệnh lực đều đẩy tràn tất cả t o i l e t chính h ò a bình bên ngoài phòng đều cảm nhận được bất phàm chạy vào đây là cái gì nhìn trong b ồ n tắm thanh tịnh một vật thủy chính h ò a bình lại có chủng muốn uống xúc động cái này có thể là độ tốt có thể trợ giúp ngươi hoàn thành võ giả lục luyện võ giả lục luyện thế nhưng ta mới nhị phẩm hay là nửa tàn rời võ giả lục luyện tầm thứ còn sớm a hắc thúc thúc ngươi đây cũng không biết đây chính là bảo vật có cái này không cần chờ đến tứ phẩm có thể bắt đầu võ giả lục luyện cái gì thật hay giả nghe được lâm mặc lời nói t r i n h hòa bình vẻ mặt nước trệ còn có bảo vật như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chẳng qua cảm nhận được kiên đồng hậu dạy đặc sinh mệnh lực t r i n h hòa bình cũng biết cái đồ chơi này tuyệt đối là cái b ả o bối thứ quý giá như thế tiểu mặc ngươi hay là chính mình đi b à t r i n h hòa bình suy nghĩ một chút vẫn là nói thúc ta sớm thao xong rồi điều rồi đi xuống đi bên trong ta vậy thả bách sinh hoa lần này ngươi vết thương cũ nhất g n định năng lực khỏi hẳn bách sinh hoa nghe được cái này chinh hòa bình nhìn về phía lâm mặc hai mắt t ầ n h à nước mắt lâm mặc lại vì chính mình tìm được rồi bách sinh hoa thứ này thế nhưng tiến hành tứ phẩm luyện r a tốt nhất phụ trợ vật người bình thường luyện r a có thể dùng không đến đồ tốt như vậy kỳ thực có này sinh mệnh chi thủy ta cảm giác chân của người thương cũng có thể khỏi hẳn chẳng qua bảo hiểm trong lúc đó hay là phóng điểm bách sinh hoa để phòng vật nhất lâm mặc cười hát nói tại trong di tích chính hắn hấp thụ sinh mệnh chi thủy lúc hắn cảm thụ qua loại đó sức mạnh kỳ diệu chính mình là da thịt kinh mạch huyết dịch xương thủy xương cốt trở tương đương với đến rồi một lần triệt để tái tạo chẳng qua này bách sinh hoa trước đây chính là cho trịnh hòa bình giữ lại không dùng thị phí thúc chớ ngẩn ra đó vội vàng t h a o lẽ nào ngươi còn thẹn thùng hay sao lâm mặc cười ha hả nói tiểu tư thối cảm ơn trịnh hòa bình cười mắng một câu sau đó nghiêm túc nói hai người sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm đã sớm thắng qua con ruột phụ tử nhưng này một câu cảm ơn cũng nói ra trịnh hòa bình trong lòng cảm động ôi thúc ngươi là h i ể u phía tỉnh ta đều kỳ quái như thế nào nhiều năm như vậy đều không có nhà a i cô nương coi trọng ngươi đâu tiểu tư thối xéo đi được rồi cái này cút ngài trầm dai phao lâm mặc cười ha ha một tiếng chạy ra ngoài t n là ngâm vừa tàm mặt vẻ vui n g Trưng mới phao vào c h n hòa h bình đều cảm nhận được vô số tinh thuần sinh mệnh lực không ngừng tràn vào thể nội chính mình kia tàn phế nhiều năm mới vừa vặn chữa trị xương cốt chân cảm thụ rõ ràng nhất giờ k h ắ c này h ắ n năng lực cảm thụ đến chính mình như chặn phong kín kinh mạch lại chậm rãi bị đả thông toàn thân khí huyết bắt đầu trôi chạy vận chuyển cái này này quá thần kỳ đã bao nhiêu năm chính mình khí huyết cuối cùng năng lực vận chuyển bình thường trịnh hòa bình mừng rỡ không thôi ước chừng sau hai phút chân của hắn hoàn toàn tốt nay còn chưa xong cường đại sinh mệnh lực tại thân thể mỗi cái bộ vị đi khắp rửa sạch trịnh hòa bình làn da huyết đ ụ kinh mạch xương cốt thậm chí xương thủy cùng hết u y dịch đều đang không ngừng bị cố lực lượng này rửa sạch tái tạo vất vả hơn m ộ ư ơ i năm thô giáp làn da cũng tại sau một lát chậm dài bóng lớn g lên lâm mặc mặc dù đứng ở ngoài phòng thế nhưng hắn niệm lực vẫn luôn khóa chặt t r ị h ò a bình quan sát đến biến hóa của hắn rốt cuộc trịnh hòa bình chỉ có nhị phẩm hay là kinh mạch ngăn chặn hoại từ n năm su hắn cũng sợ bống chốc quá bổ đem trịnh hòa bình tăng n ư ớ c may mắn n à y sinh mệnh c h i thủy ôn hòa vô cùng cũng không có nhường trịnh hòa bình cảm thấy bất kỳ khó chịu nào điều này cũng làm cho lâm mặc yên tâm không ít v â n h đột nhiên toa l é t phát ra nhất đạo trầm thấp tiếng vang lâm mặc n ế t miệng lên a đây là đột phá trịnh hòa bình vẻ mặt mừng rỡ không ngờ rằng ngâm tắm rửa chẳng những bối rối chính mình hơn mười năm bệnh giữ khỏi hẳn còn thuận thế đột phá những năm này hắn cũng không dám nghĩ chính mình còn có thể đột phá đến tam phẩm thế nhưng cái này đột phá còn chưa kết thúc hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình còn có dồi rào lực lượng thời gian từ từ trôi qua lâm mặc lẳng lặng mà canh giữ ở g i a ngoài n ngồi xếp bằng mãi đến khi lúc chạm vào tối lâm mặc mở hai mắt ra nhìn về phía ngoài phòng phương hướng khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh lúc này trịnh hòa bình bên ngoài đã đứng đầy người toàn bộ là võ giả nhất là hàng trước hơn mười người mỗi một cái đều tại lục phẩm trở lên lưu dương thiên cũng tại trong đó mà bốn phía hàng xóm vậy trong nháy mắt bị những võ giả này mang đi cách xa nơi đây những tia hàng xóm bị mang đi lúc không ngừng quay đầu nhìn về phía trịnh hòa bình phỏng mặt mũi tràn đầy lo lắng lúc này đám người tách ra một vị thân mang đường trang tuổi trên năm mươi trưởng giả đi tới đứng ở đội ngũ phía trước nhất vương lão lần này làm phiền n g à i nhìn thấy người này lưu dương thiên dẫn đầu n ê n đón tiếp lấy cung kính chắp tay hành lễ những người khác cũng là mười phần cung kính đối nó hành lễ cẩn thận cảm giác lão giả này lại là một vị b á t phẩm đình phong tồn tại lưu chỉ huy sứ không cần k h á c h khí tần giám sát sứ đã đem sự việc nói cho ta biết người này cũng dám tại võ giả tòa nhà công nhiên chém giết lưu năng như thế hung tản dù là hắn là tinh anh doanh học viên cũng phải tiếp nhận vốn có trừng phạt nếu như hắn năng lập tức thủ chịu trói liền giao cho quân bộ xử lý như phản kháng ngay tại chỗ giết chết người này thực lực không tầm thường ngang ngược cắn rỡ ta không phải là đối thủ cho nên mời đến các vị hảo hữu cùng nhau cầm nã n h ư đến lúc đó chúng ta không địch lại còn xin ông lão ra tay cầm nã người này lưu dương thiên khiêm tốn nói trước mặt ông lão là bọn hắn thân gia thuộc hạ đắc lực một t r ồ n g tới nơi này chủ yếu chính là c h ấ n tràng tử hắn tự nhiên không thể để cho ông lão động thủ trước nhưng hắn kiến thức qua lâm mặc cường đại vậy lo lắng những thứ này hảo hữu cùng tiến lên vậy không nhất định bắt được lâm mặc cho nên mới mời tới vị này ông lão để phòng vặt nhất lâm mặc là mạnh nhưng mà lưu dương thiên không cảm thấy hắn năng lực địch nổi bát phẩm định phong ông lão ngay ó i đ lúc này trịnh hòa bình phòng đại môn mở ra lâm mặc đi ra tất cả mọi người động tác tất cả đều trì trệ đứng tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt chỉ thấy lâm mặc hơi lườm bọn hắn về sau rất bình tĩnh quay người trước tiên đem cửa lớn nhẹ nhàng đóng lại sau đó mới quay người lần nữa nhìn về phía bọn hắn lâm mặc cho ngươi một cơ hội thúc thủ chịu c h ó i như vậy tối thiểu họa không đến người nhà lưu dương tiên cắn răng trầm giọng nói thúc thủ chịu c h ó i đều các ngươi h ừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi đây là rõ ràng muốn phản kháng chê cười ta bản cùng lưu năng không oán không cừu hắn lại khắp nơi nhằm vào t á thúc hôm nay còn động thủ chức mong muốn trọng thương t á thúc đối với ta lại nổi sát tâm dạng này người chém có hắn làm sao lại sao là là trong ộ i Lâm mặt t h âm n lúc nhất thời những tia hàng xóm cùng bách tính sôi nổi gọi hô lên tuy nói trước mặt đều là võ giả hơn nữa nhìn đi lên thực lực đều không thấp nhưng mà ở đây làm hơn mười năm hàng xóm rất nhiều đều là quân bộ xuất ngũ xuống tàn tật không có một cái nào là sợ chết đối với một ít cao tầng võ g i ả bất công chuyện bọn hắn vậy không phải lần đầu tiên kiến thức lúc này lần nữa đụng phải chuyện như vậy tự nhiên đã dẫn phát mọi người phẫn nộ câm miệng lưu dương thiên gầm thét một tiếng khi thế cường đại lập tức ép hướng sau lưng những kia bình dân trong lúc nhất thời những người kia sôi nổi bị này khí tức kinh khủng ép tới ngực một một bực khó chịu vô cùng tạm thời không mở miệng được lớp mặt bớt ở chỗ này cái chạy cái cối người giết người là sự thực sát nhân hắn xứng làm người sao lâm mặc trao phúng mà cười lạnh vô liêm sỉ lâm mặc cuối cùng lặp lại lần nữa thúc thủ chịu c h ó i chúng ta sẽ đem ngươi giao cho quân bộ xử lý nếu như phản kháng ngay tại chỗ giết chết lâm mặc sẽ khiến nhóm vẫn lưu dương thiên tự nhiên cũng phải đem sự việc làm đến nơi đến trốn lưu năng loại g i á c rời này đã giết thì đã giết hoàn toàn chính là võ minh sâu mọn có tội gì vậy ngươi chính là chống lệnh bắt rồi có ai không giết cho ta giờ khác này lưu dương thiên cười hắn vẫn đúng là sợ lâm mặc thúc thủ chịu trói nếu như bị chuyển giao đến quân bộ sâu cha ra này lâm mặc tuyệt đối sẽ không bị phán tử hình rốt cuộc con của mình đức h ạ n h gì hắn trong lòng vẫn là có ít có thể lâm mặc lúc này phản kháng hắn đều có ngay tại chỗ giết chết cơ hội chỉ cần giết lâm mặc chết rồi thiên tài còn có ai sẽ quan tâm còn lại là một cái hoàn toàn không có bối cảnh thiên tài chết rồi vậy liền chết nhiều nhất bị phía trên nói lên vài câu mà thôi mà hắn mặc dù cùng lâm mặc tiếp xúc không nhiều một lần đối mặt vậy nhìn ra lâm mặc kiêu căng khó thuần hắn tin tưởng lâm mặc tất nhiên sẽ không thỏa hiệp thúc thủ chịu trói như vậy cho dù bọn họ mấy cái chém giết không được lâm mặc vương lão cũng sẽ không bỏ qua hắn ra lệnh một tiếng lưu dương thiên mời tới kia mười mấy vị lục phẩm chi thượng võ giả toàn bộ động từng cái đề đao cầm kiếm sôi nổi hướng về lâm mặc chém dết tới một đám cặp bã lâm mặc nhàn nhạt quét những người này một chút trên mặt lộ già khinh thường t r ư n g một trăm ba mươi lăm tội chết có thể miễn t r ư n g một trăm ba mươi lăm tội chết có thể miễn chỉ thấy lâm mặc thân thể không người xuống trong nháy mắt gia quyền đối đ ạ i những thứ này lục phẩm t à hữu võ giả hắn căn bản không cần tụ lực nhìn như tùy ý nhưng mà vừa đập thủ hương lao ánh mắt ngay lập tức thay đổi dừng tay hắn nôn nóng quắt lên tiếng có thể thì đã trễ những tia sông đi lên người từng cái bay ngược mà ra binh khí trong tay cũng đều tuột tay rơi xuống đinh linh len k e n rơi mất một chỗ vẹn vẹn một quyền mười mấy tên lục phẩm trở lên võ giả tất cả đều thổ huyết bay ngược làm sao có khả năng trong lòng của tất cả mọi người chấn động máy liệt căn bản chính không thể tin được một đám người lại bị trước mắt cái này chỉ có một ư ơ i tám tuổi thiếu niên đánh bại tiểu mặc mạnh như vậy trời ơi lâm ra ra chân lòng a xa xa những dân chúng t i ê a mặc dù nhìn không ra võ giả phẩm giai nhưng là từ những người này khí thế thần thái cử chỉ cũng biết những người này không phải bình thường võ giả vừa nãy bọn hắn cả đám đều là lâm mặc cùng trịnh hòa bình lo lắng ai ngờ vừa đậu thủ những thứ này nhìn qua rất mạnh mọi người căn bản không phải lâm mặc địch lâm mặc từng bước một hướng về lưu dương thiên bọn hắn đi đến ánh mắt lạnh lẽo vừa nãy những người này ra tay cũng không lưu t ì n h đều là đã dùng hết toàn lực mong muốn nhất kích tất sát trước đây hắn không muốn đem sự việc náo loạn đến quá lớn mới biết cho võ thiên thần gọi điện thoại có thể tất nhiên những người này hạ sát thủ động sát tâm vậy liền không thể lưu các hạ còn xin thủ hạ lưu t ì n h vương lão trong nháy mắt xuất hiện tại lâm mặc trước người chắp tay mà nói vừa ra tay vương lão ngay lập tức nhìn ra đối phương phẩm giai cựu phẩm trung giai nói đùa cái gì một cái mới vừa vào tinh anh doanh hơn ba tháng học viên lại đột phá đến cựu phẩm trung giai quả thực kinh điệu cái cằm của hắn lúc này trong lòng của hắn đã đem lưu dương thiên mắng gần chết thực lực đối phương đều không có thăm dò liền nói chỉ là cái tinh anh doanh học viên tối thiểu ngươi làm rõ ràng hắn ở đây tinh anh doanh học viên trong là dạng gì tồn tại a bình thường học viên năng lực nhanh như vậy đạt tới cựu phẩm trung giai có thể nghĩ lâm mặc tại bên trong tinh anh doanh nhất định cũng là cục cưng quý giá loại người này là bọn hắn có thể đã tội liền xem như tần giám sát xứ đến rồi cũng phải cho mấy phần mặt mũi a thủ hạ lưu tỉnh vừa nãy bọn hắn thế nhưng ở dưới tử thủ hiểu lầm nay toàn bộ là hiểu lầm lâm Lâm đại nhân ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua lưu dương thiên còn không qua đây nhận tội vương lão một bên lúng túng lôi kéo khuôn mặt tươi cười chịu tội một bên quay đầu nhìn về phía lưu dương thiên giật uống cái này mắt mù ngốc phê quả thực là tìm đường chết nhất là này ngốc phê như tử gây ai không tốt muốn gây kiểu này yêu nghiệt vương lão ngươi đang làm gì a tần giám sát xứ để ngươi đến là giúp ta cầm nã người câm miệng vội vang đến nhận tội lâm đại nhân há lại ngươi có thể đắc tội hán thế nhưng cựu phẩm trung giai cường giả nhìn thấy lưu dương tiên h chính ở chỗ này k ỳ k ỳ vai vai v ô n g lão lập tức quát lớn lên càng là hơn sợ này ngốc phê còn không rõ ràng ngay lập tức chỉ ra lâm mặc phẩm giai cái gì cựu phẩm trung giai lần này lưu dương tiên h cả người đều là c h o n g váng bên cạnh những kêu bạn tốt của hắn cũng là kinh ngạc tại nguyên chỗ nhất thời đều quên thương thế của mình đ a u nhứt cả đám đều hung tợn nhìn lưu dương tiên h bắt đầu bọn hắn chỉ biết là lâm mặc là lần này tinh anh d o h ọ c viên lưu dương tiên cũng không có nói lâm mặc thực lực có mạnh như vậy nếu sớ biết quỷ tài tới đây không phải hố bọn hắn sao lâm đại nhân là chúng ta có mắt mà không thấy núi thái sơn xin hãy tha thứ lâm đại nhân chúng ta cũng là chịu lưu dương thiên mê hoặc xin hãy tha thứ một máy mắt tất cả mọi người quỳ xuống đề xuất lâm mặc tha thứ mười tám tuổi cựu phẩm trung dai giác tình giả kẻ ngốc đều biết hàm kim lượng thế này sao lại là bọn hắn năng lực đắc tội nổi cái này làm sao có khả năng cho tới bây giờ lưu dương thiên hay là vẻ mặt h o à n g hốt hô hảo lâm mặc một câu chưa nói cứ như vậy c h ầ m c h ầ m vào lưu dương thiên trên mặt giống như cười mà không phải cười nay chính là của ngươi ì vào ngươi lưu dương thiên ngực nặng nghề trong lúc nhất thời không biết nói cái gì vớt ca có thể mối thù giết con há có thể tùy tiện bỏ qua đúng vào lúc này không chung một cô cường thế khí tức chuyển đến mới ngầm đầu một bóng người đạp không m à đến xuất hiện ở trước mắt mọi người tần giám sát s ứ nhìn người tới lưu dương thiên trong mắt buộc phát ra một tia khát vọng t ầ n hoài vũ tây bộ bát đại giám sát s ứ một chồng lưu năng cha vợ đây mới là hắn chân chính ị vào bất quá hắn lúc này trong lòng cũng là lo lắng bất an nếu như mình thân ra hiểu rõ này lâm mặc đã bước vào cựu phẩm chung dai phải chăng còn vui lòng giút mình nghĩ lại ở giữa tần hoài vũ đã rơi xuống đất đứng ở lưu dương thiên bên cạnh thân đại nhân v ư ơ n g l ã o đi tới cung kính hành lễ tần hoài vũ gật đầu một cái nhìn lướt qua lưu dương thiên đám người sau đó nhìn về phía lâm mặc cẩn thận quan sát người chính là lâm mặc mặc dù tóc mai điểm bạc nhưng lại có một cỗ t h ư ở n g nhân không cách nào với tới khí thế đây là thượng vị giả huy nghiêm là ta lâm mặc nhìn hắn một cái bình tĩnh nói đại nhân hán ngươi không cần nói ta đều biết tần hoài vũ khoát khoát tay ngắt lời hông láo lời nói sau đó lần nữa nhìn về phía lâm mặc chậm rãi mở miệng vừa nãy vo thiên thần cho ta điện thoại tới ngươi tuy có công có thể ngươi giết dù sao cũng là lao phu con rệ việc này ngươi chuẩn bị làm sao ta chuẩn bị làm sao tần giám sát xứ ngươi chuẩn bị làm sao nghe đến lời này lâm mặc cười nhạt một tiếng hỏi ngược một câu giết người thì đền mạng nhưng n i ệ m tình ngươi có công tội chết có thể miễn nhưng mà ngươi phải cho lưu dương thiên x i n lỗi cùng bồi thường suy nghĩ một lúc tần hoài vũ cao mày nói mặc dù hắn cùng võ thiên thần không đối phó có thể lâm mặc lần này xác thực lập công lớn ngay cả trúc viễn sơn đều đối nó tán thưởng tăng thêm tiểu tử này xác thực yêu nghiệt hàm kim lượng quá cao hắn vậy không thể xuất thủ chấm giết rốt cuộc tiểu t ử này gặp vấn may đoạt đến hoàn hảo phi thuyền cùng phi thuyền kiến tạo b ả n vẽ nếu như chém giết lâm mặc đối ngoại cùng đối đầu đều không tiện bàn giao nhưng mà cũng không thể như vậy mà đơn giản bung tha bằng không cho dù hắn không thế nào thích chính mình cái này bất lực con rể cũng phải giữ gìn mặt mũi của mình con rể của hắn lại vô năng cũng là hắn tần hoài vũ con rể há có thể nói g i ế t đều cho người ta giết tân đại nhân cái này nhìn thấy tần hoài vũ lại nói lâm mặc có thể miễn trừ tội chết lưu dương thiên lập tức không đáp ứng ừ có thể còn chưa nói xong liền bị tần hoài vũ một ánh mắt chừng trở về nếu không phải mình nữ nhi mắt mù Tìm lưu năng cái này r á thải mẹ đã thành c h á u hắn vậy rất bất đắc dĩ nhiều năm như vậy trừ ra sẽ đối với nữ nhi của mình đ ì n h ngọt dỗ đến nàng tâm hoa nội phóng sớm mẹ nó nghĩ đ ặ p hắn hiện tại ngược lại tốt chết rồi còn muốn gây một đống phiền phức cho mình xin lỗi thật xin lỗi ta không hề cảm thấy ta đã làm sai điều gì hắn chẳng qua là gieo gió gợi bão lâm mặc n g ư ơ i vậy quá cùng vọng ta là cho võ thiên thần mặt mũi mới lưu ngươi một mạng ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi lời này vừa nói ra không riêng gì lưu dương thiên nổi giận ngay cả tần hoài vũ sắc mặt vậy khó coi chương một trăm ba mươi sáu chấn Tông áp s ư đ người h h p o n Cầu cầu khen ngợi, cầu khen h ngợi, t vậy vậy ở n chân chấn Tông g áp đang h h n muốn chết quả nhiên như lưu dương thiên tính toán lâm mặc trong nháy mắt bị trọc giận lâm mặc giống như thuấn di trực tiếp xuất hiện tại lưu dương thiên trước người căn bản không quản bên cạnh tần hoài vũ một trưởng hướng về lưu dương thiên vô tới thằng n g ã i danh ngươi dám tần hoài vũ giận dữ tiểu tử này dám ở ngay trước mặt chính mình hành hung vốn là bị lâm mặc trước đó ngôn ngữ chỗ c h ọ c giận lúc này càng là hơn giận không thể chi nhấc bàn tay liền cùng lâm mặc đối với đánh tới vơi anh một tiếng văng trầm lâm mặc không n ú c nhích tí nào ngược lại là tần hoài vũ rút lui một bước vô liêm sỉ một mặt này n ư ờ n g tần hoài vũ đầu g ó một ngộng một giây sau càng là hơn lựa giận công tâm hắn đồng thời không dùng toàn lực lại dám bị lâm mặc một trường bước lui nhiều người như vậy ở bên nhìn b ẽ mặt ném về tận nhà ta đi lâm mặc mạnh như vậy ngay cả giám sát s ứ đều bại giám sát s ứ đây chính là tông sư cảnh cường giả lẽ nào lâm mặc đã bước vào tông sư cảnh không thể nào vừa nãy k i a b ông lão không nói hắn chỉ có cựu phẩm t r u n g giai sao làm sao có khả năng là tông sư cảnh trong lúc nhất thời người xung quanh kinh hô lên không ai thấy rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào lưu dương thiên cũng là khiếp sợ không tên tần hoài vũ lại bị lâm mặc đánh lui đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chuyện nói đùa cái gì t ầ n hoài vũ ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích ca l ư u dương tiên trong lòng h ò hét nếu ngay cả tần hoài vũ cũng không là đối thủ vậy coi như xong rồi a nhưng mà tần hoài vũ một bước rút lui sau gầm thét một tiếng lần nữa nhào tới chính mình đường đường tông sư đình phong tồn tại há có thể nhường này nho nhỏ cựu phẩm t r u n g dài cho đánh bại lần này hắn dùng ra tám phần lực nhất định phải đem nó chấn áp ngớ ngẩn lâm mặc chỉ là nhìn lướt qua liền mặt lộ m i ệ n ai những người này cựu cư cao vị quá đề cao bản thân đến lúc này lại còn dám không cần toàn lực hắn làm sao biết tần hoài vũ trong lòng hay là có chỗ cố kỵ chỉ nghĩ chấn áp trọng thương lâm mặc cũng không muốn tiêu diệt hắn rốt cuộc lần này di tích hành trình lâm mặc có công tích tại thân không đáng vì cái chính mình cũng trướng mắt con rể đi t r e o đến một thân tao chẳng qua lúc này cưới h ổ khó xuống vì mặt mũi hắn cũng phải trước chấn áp lâm mặc lâm mặc làm sao biết những thứ này nhìn thấy tần hoài vũ công tới vậy không k h á c h khí lần nữa ra quyền tần hoài vũ nghĩ lần này được chấn áp lâm mặc lâm mặc đồng dạng cũng là nghĩ như vậy cho nên vừa ra tay trên cánh tay lôi điện cuộn thấy vậy mọi người hai hùng kết vía lôi hệ người xung quanh lần nữa kêu lên lôi hệ giáp tình giả cả nước mới thức tỉnh mấy người phượng mao lân ra ca bọn hắn đối với lâm mặc càng thêm k i ê n kỵ dạng này thiên tài thật sự không dám đắc tội ẩm có lôi điện chi lực gia trì lâm mặc tấn mánh như điện hóa thành một đạo lưu quang làm sao có khả năng tần hoài vũ trong lòng kinh hãi tuyệt đối không ngờ rằng lâm mặc thực lực cường đại như vậy một nháy mắt đem toàn bộ lực lượng của mình b ộ c phát ra tám thành lực căn bản không đáng chú ý rầm rầm rầm có thể dù thế tần hoài vũ cũng chỉ là miễn cưỡng chặn tam đạo lưu quang liền bị đánh bay bị đánh trúng bộ vị cháy đen một mảnh bốc lên khói xanh một ngụm máu tơi ư phun ra tần hoài vũ liên tiếp nhanh lùi lại mấy chục bước cuối cùng vẫn không thể khống chế trọng tâm té ngã trên đất ngồi liệt trên mặt đất tần hoài vũ trong đầu chỉ có một suy nghĩ điều đó không có khả năng cựu phẩm trung g i a i làm sao có khả năng chiến thắng chính mình chính mình thế nhưng tông sư đỉnh phong a lâm mặc đứng vững lạnh lùng nhìn hắn khoe miệng hơi q u ộ t lên phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng sau đó quay người nhìn về phía một bên đã ngây người như phóng lưu dương tiên h từng bước một đi tới người người lưu dương tiên chỉ vào lâm mặc kinh sợ không hiểu một câu đều nói không nên lời không muốn Tần mười tám ộ tuổi t i cựu phẩm trung giai đã hiện lộ rõ ràng lầm mặc hàm kim lượng mà ở cựu phẩm trung giai lại năng lực nghiền ép tông sư đình phong thực lực càng làm cho tất cả mọi người ở đây run dày chuyện như vậy bọn hắn chưa từng nghe thấy cho dù là bây giờ thổ quốc chủ hòa thực lực kia có thể so với quốc chủ trúc viễn sơn tại thợ thiếu thời đều không có yêu n g h i ệ t như thế qua t ầ n hoài vũ đã không có trước đó ung dung cùng m i nghiêm h n hắn lúc này lòng tràn đầy k i n h sợ hắn rốt cục là đắc tội một cái dạng gì tồn tại lưu năng n g ư ờ i tên hố đàn hố chết lao tự a hắn lòng đang dì máu đang gieo họ hố nữ nhi của mình không nói còn mẹ nó đem chính mình cho hố hắn lúc này mới nhớ tới trước đó võ thiên thần điện báo lúc nói những lời kia lao tần đầu tuy nói chúng ta chính kiến không hợp chẳng qua lâm mặc việc này ta khuyên ngươi hay là thật tốt xử lý vi diệu chớ vì một cái không chịu thua kém con rể đắc tội không nên đắc tội người chê cười võ thiên thần đừng nói chuyện giật gân cho dù hắn lần này di tích lập công đạt được chúc lao đại tán thưởng thì tính sao một người học viên cho dù là yêu nghiệt cái kia khiêm tốn địa phương vẫn là phải thu lại lao tần đầu dù sao sự việc đều cái chuyện này tỉnh chính ngươi tùy ngươi ngay lúc đó võ thiên thần đồng thời không nói thêm gì cũng không có phong cái gì lời hung ác cùng ngày thường võ thiên thần vẫn đúng là không giống nhau trước đó hắn đã cảm thấy kỳ lạ nguyên lai này lâm mặc mạnh như vậy ở đâu cần võ thiên thần nói lời hung ác chính lâm mặc liền có thể giải quyết hắn a thực lực như vậy cho dù chém giết lưu năng chém giết lưu dương thiên thậm chí chạm giết mình sợ là trúc viễn sơn thậm chí quốc chủ cũng sẽ không nói thêm cái gì vốn chính là lưu năng có vấn đề càng là đối với lâm mặc cùng thúc thúc của hắn động sát tâm lâm mặc ra tay tiêu diệt có lý có cứ cường giả tôn nghiêm không thể nhục húng chi vẫn là như vậy yêu n g h i ệ t tần hoài vũ ngồi liệt trên mặt đất trong nháy mắt như là già đi rất nhiều thần s á c cảm đạm trong lòng hối tiếc không thôi hắn đều như vậy mặt khác những cái kia bị lưu dương thiên gọi tới người tự nhiên càng là hơn từng người tâm h o ả sợ chân tay luôn cuống tần hoài vũ cũng không là đối thủ húng chi là bọn hắn Mà Tân hoài vũ có thể nghĩ tới, tự Trong nghĩ bọn hắn tự nhiên vậy đều đã nghĩ đến. Hoài Vũ vậy có đều đã lâm ò n Dương Thiên phụ tử mang mấy lần, ngay cả tổ tông của bọn hắn không bùng nó người. g sớm đem mấy mẹ đã đời đều Lưu l Quá tử tổ tha. Phụ của cả có hố Lâm đại nhân chúng ta sai lầm rồi còn xin dơ cao đánh khẽ đột nhiên bọn hắn đồng thời quỳ xuống sôi nổi cầu xin tha thứ lên tân hoài vũ cũng là cắn răng một cái đứng lên cung kính chắp tay đ ứ n g thật xin lỗi là lỗi của ta muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đối với cái này lâm mặc vừa muốn mở miệng đột nhiên sau lưng trong phòng một cô trùng thiên khí thế bộc phát đây là trịnh thuốc lại đột phá lâm mặc tâm tình t ố t lên sau đó lâm mặc hơi lường bọn hắn quay người hướng về trong phòng chạy đi việc này dừng ở đây tất cả cút nghe nói như thế mọi người kinh nghi phía dưới tất cả đều thở phào nhẹ nhõm không ngờ rằng lâm mặc cũng không có hạ sát thủ mừng rỡ trong lòng đều không cần chào hỏi sôi nổi quay người lần lan tần hoài vũ cũng là cười khổ một tiếng trực tiếp rời đi giờ khác này bắt đầu lâm mặc tại trong lòng của bọn hắn trực tiếp q uy về không thể t r e o trọc đệ nhất nhân vật mà bụi phía những cái hàng xóm cùng q u n chúng đồng thời bộ phát ra rung trời g e o họ t r ư n g một trăm ba mươi bảy trúc viễn sơn điều kiện t r ư n g một trăm ba mươi bảy trúc viễn sơn điều kiện cùng lúc đó tần linh quần đảo trên võ thiên thần vừa tiếp điện thoại xong cười đến một gương mặt mo đều nhăn trở thành cái c ú c hoa vũ đại ca ngươi này cười ngây ngô cái gì kính a bàng long tinh vô cùng buồn chán mà ngồi ở chỗ kia nhìn võ thiên thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc như thế nào nhận cú điện thoại đều cười thành như vậy lẽ nào là lao tiểu t ử này trước đó kia đối tượng có chỗ r ử a rồi ha ha, ha hôm a h nay thời tiết thật tốt ha ha h ba nghe vậy bàng long tinh ngẩng đầu nhìn lên trời、tốt. tuy nói không phải ngày mưa rông nhưng này tầng mây dày chồng không thấy ánh nắng cũng đều thời tiết tốt lao ca ngươi nổi điên làm gì a hắc hắc tần hoài vũ kêu biết độc tử lần này thật ăn quả đắng ồ nói tỉ mỉ nghe xong lời này bàng long tinh lập tức lai、like、k ì n h bu lại vài người khác cũng là đ ó n g c h ố c tất cả đều vây quanh tần hoài vũ thân làm tây bộ bát đại giám sát s ứ một trong cùng bọn hắn đông bộ từ trước đến giờ chính kiến không hợp đối thủ cũ hắn ăn quả đắng những người này tự nhiên vui vẻ võ thiên thần cười ha hạ đem đầu đồi sự tình nói một lần n h ư n g bàng long tinh bọn hắn lập tức yên lặng lao ca ngươi tay này đủ gấm a bất quá ta thích ha ha, ha. không hổ là vũ lao ca ngươi đây là mượn lâm mặc thủ giáo huấn lao t i ể u t ử kia à, ha ha ha đó là đương nhiên ngay bình thường lao t i ể u t ử này phách lối cực kỳ là muốn nhường hắn nhớ lâu một chút lâm mặc thực lực gì chỉ bằng hắn còn có thể đưa hắn thế nào à? ta chỉ cần tại lao đại bên ấy đả hào chiêu hô là được rồi về phần hắn bên ấy kỳ thực không thông báo đều có thể ha ha ha lão ca ngưu a dựa theo tần hoài vũ lao t i ể u t ử kia cá tính ngươi c à n g là nói với hắn việc này hắn dù là biết không thể hạ tử thủ vậy sẽ không bỏ rơi cơ hội đi làm khó một chút ngươi coi trọng người không sai hắn không tới con tốt đi tất nhiên sẽ cùng lâm mặc đối đầu đều cái kia liệu tính động thủ là tất nhiên hắn chết cũng không nghĩ ra lâm mặc chiến lược so chúng ta đều mạnh nhất định sẽ ăn quả đắng ha ha ha lần này tất cả mọi người cười không tại hiện trường đều có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó tần hoài vũ có nhiều bi kịch đắc tội như thế cái yêu nghiệt không riêng nhục thể nhận tàn phá chỉ sợ nội tâm kinh sợ mới là lớn nhất lao ca kia lao đại bên ấy nói như thế nào rốt cuộc lâm mặc là tại võ giả tòa nhà ra tay còn trực tiếp chém giết lưu năng sau đó lại chém giết lưu dương thiên đây chính là chỉ huy sứ bàng long tinh có chút lo âu nhìn về phía võ thiên thần rốt cuộc trúc viễn sơn người này rất chán ghét trái với quy của người l ã o đại nói võ thiên thần cố ý âm thanh kéo dài nhìn về phía mọi người ngươi ngược lại là nói a gấp chết người ha ha lão đại nói đã giết thì đã giết lưu năng vốn cũng không phối vị trí kia về phần lưu dương thiên cũng là có đường đến chỗ chết ngày bình thường cũng không có làm chuyện tốt gì đức không xứng vị nhìn hắn mang ra nhi t ử đức hạnh gì liền biết cha nào con lấy nhà với lại là lúc chỉnh đốn hạ không tốt tập t ụ n g y lao đại thực nói như vậy nói nhảm ta lừa ngươi làm gì k h ô n g khoa học à, nay tại võ giả tòa nhà nay tòa à, đừng nói n tại giết giả võ g ư ờ i ngốc à vào à. y bình thường cho dù ở bên thường trong động nghiêm Người n cho thủ lọt trị dù ở đều sẽ lọt vào nghiêm trị à? Người ngốc hay không ngốc vậy cũng phải nhìn xem là ai à? lâm mặc nhưng là chân chính yêu nghiệt chúng ta thổ quốc cho đến nay người gặp qua ai mười tám tuổi đều đạt đến cựu phẩm t r u n g giai chân thực chiến l ự c càng là hơn năng lực trực tiếp nghiền ép chúng ta đừng nói t ầ n hoài vũ bọn hắn những người kia đi cho dù bọn hắn tây bộ bắt đại giám sát xứ đều đi cũng giống vậy không phải là đối thủ nha dạng này người lão đại năng lực không yêu nhân tài huống chi gây chuyện là lưu năng tiểu từ kia với lại trịnh hòa bình là ai đó là lâm mặc phụ mẫu đều mất về sau một mực coi lâm mặc là con trai mình chiếu cố vài chục năm thúc thúc nói t r ắ n g ra tình cảm giữa bọn họ hơn hẳn phụ tử động trịnh hòa bình không phải liền là chạm đến lâm mặc lịch lân đừng nói là lâm mặc đổi lại là ta cũng phải chém giết tiểu tử kia hắn đáng đ ợ i như thế vậy chuyện này coi như qua đương nhiên nếu không còn muốn kiểu gì bất quá lão đại cũng đã nói nhưng quy củ chính là quy củ phá hủy tự nhiên muốn đền bù tiếp nhận trừng phạt cho nên yêu cầu hắn gia nhập quân bộ phục dịch ba năm、này. lão đại đây là sợ tiểu tử này tinh anh doanh sau khi tốt nghiệp chạy ha ha ha vậy khẳng định à nhân tài như vậy tự nhiên được thuộc về quốc gia tất cả sao có thể nhường hắn sói mòn bên ngoài kia lão đại chuẩn bị cho hắn chức vị gì à? cái này ta nào biết được chỉ làm cho báo tin hắn một tuần sau đi long điện gặp hắn võ thiên thần nói xong trực tiếp gọi dậy rồi lâm mặc điện thoại uy vũ l ã o ca lâm mặc a ngươi chuyện bên kia ta đã hiểu rõ ta cũng cho lão đại nói ngươi sự tình yên tâm cơ bản không có chuyện gì bất quá chẳng qua cái gì nghe được võ thiên thần lời nói lâm mặc sửng sốt là như vậy võ thiên thần thuật lại một chút chúc viễn sơn lời nói gia nhập quân bộ phục dịch ba năm một tuần sau đi long điện thấy t r ú c tướng quân ừ m lâm l ã o đệ ngươi nhìn xem tuất ta cũng muốn gặp thấy t r ú c tướng quân lâm mặc suy nghĩ một lúc vừa cười vừa nói phục dịch không đi lính đều không phải là chuyện dù sao chính mình tại võ giả tòa nhà đậu thủ hắn cũng biết t r ú c viễn sơn bọn hắn cần cho người bên ngoài bàn giao dạng này xử lý cũng không có cái gì với lại t r ú c viễn sơn đại danh hắn nhưng lại như sấm bên thai trường học lúc liền nghe n gửi qua rất nhiều sự tích của hắn đó là thổ quốc thần kỳ một trong những nhân vật càng là hơn thổ quốc chấn quốc tướng quân càng là hơn cùng thổ quốc chủ t ị n h xưng ơ hoa hạ nhị long có câu nói là hoa hạ nhị long vạn phu mặc địch nhị long tại thổ quốc vĩnh viễn không đ ả o bọn hắn truyền kỳ sự tích có thể nói nhiều vô số kể chỉ là trước đó hắn nhưng cho tới bây giờ không ngờ rằng chính mình cũng sẽ có cơ hội có thể cùng hắn thấy phía trên ha ha kia lâm l ã o đệ một tuần sau cũng đừng quên một giờ ta đem địa chỉ cụ thể cùng thông tin phát cho ngươi được rồi đà tạ l ã o ca ha ha cảm ơn cái gì ngươi giúp chúng ta ra tay dạy dỗ tần hoài vũ là chúng ta muốn cảm tạ ngươi có thể giúp chúng ta thở dài một ngụm ha ha ha võ thiên thần cũng không có muốn gạt lâm mặc cái gì trực tiếp nói lâm mặc cười cười không nói thêm gì võ thiên thần bọn hắn ý nghĩ hắn tự nhiên vậy đoán được cúp điện thoại lâm mặc nhìn về phía trịnh hòa bình lúc này trịnh hòa bình còn khoanh chân ngồi trong b ồ n tám nhắm mắt hấp thụ không hổ đều là bạo vật dược nhìn trịnh hòa bình đã bước vào tứ phẩm lâm mặc cũng là cảm khái một câu k ì a sinh mệnh chi thủy nhường trịnh hòa bình đột phá ghen bình cảnh tiến hóa đông chốc nhường hắn bắn bọn đến tứ phẩm cảnh giới hơn nữa nhìn dáng vẻ xung kích đến ngũ phẩm nên không có vấn đề gì chẳng qua lại hứng lên đều phải từ từ xe đến chẳng qua gông cùng siềng xích đã phá chỉ cần an tâm tu luyện phối hợp thiên tài địa bảo mong muốn bước vào t ầ n g thứ cao hơn đối với hiện tại trịnh hòa bình mà nói đã không khó lâm mặc tuyển một ít thiên tài địa bảo lần nữa để vào trong bồ t á m lại tăng thêm một ít sinh mệnh chi thủy hắn làm lúc tại trong di tích thế nhưng góp nhặt không ít sinh mệnh chi thủy bao no hơi thở của trịnh hòa bình không ngừng kéo lên tứ phẩm trung giai tứ phẩm cao giai tứ phẩm đình phong chương một trăm ba mươi tám đột phá yêu cầu quá đáng câu khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm ba mươi tám đột phá yêu cầu quá đáng câu khen ngợi cầu khen thưởng đúng vào lúc này ngoài cửa rộn rộn ràng ràng âm thanh truyền đến lâm mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức nợ nụ cười đứng dậy khai môn đi ra ngoài lâm mặc ngươi không sao chứ ha ha vương bộ trưởng a không vương quán trưởng đã lâu không gặp ta không sao cái gì vương quán trưởng hay là hô vương ca thân thiết đừng như vậy k h á c h ký ngươi không sao là được ta một nhận được tin tức liền đến hay là m u ộ n một bước người tới chính là vương h i ể u vì khai quật lâm mặc tên thiên tài này có công lần này trực tiếp điều đến sắt vách thị cầm cố võ giả tòa nhà phân bộ bộ trưởng vị này là lâm mặc cười một tiếng nhìn về phía vương hiệu sau lưng phía sau hắn theo một đám người nhất là đứng ở phía trước nhất vị lao giả kia khí tức kéo dài t h ầ n vận nội liễm lại là vị t ô n g sư đỉnh phong cảnh cao thủ suýt nữa quên mất lâm mặc ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là nhà của ta t h u ố c bắc bộ bắt đại giám sát s ứ một trong vương hách lâm mặc s ư n g sở nhìn về phía vương hách thi lễ một cái ánh mắt xéo qua càng là hơn nhìn lướt qua vương hiệu quả nhiên có thể đi vào võ giả tòa nhà lên làm lãnh đạo đều có chút bối cảnh hắn là thật không nghĩ tới vương hiệu thúc thúc lại cũng là một vị giám sát xứ càng không có nghĩ tới chính mình đồng thời không có đề cập vương hiệu lại vì mình chuyện kêu lên ra thúc cùng nhau đến trợ trợ chiến trận này hiển nhiên là vương hiệu hiểu rõ lưu năng phía sau có lưu dương tiên cùng tần hoài vũ mới có thể hô đến vương hách giúp lâm mặc chỗ dựa trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ ấm áp đa tạ vương ca đa tạ vương lão tiểu hưu không cần k h á c h khí chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì ngược lại là cháu ta lại gần p h ú c khí chúng ta thiếu ân tình của ngươi vương hách mở miệng vừa cười vừa nói nhìn về phía lâm mặc ánh mắt tràn ngập tò mò cùng thưởng thức vương lão nói quá lời kỳ thực ta cũng vậy lại gần vương ca mới có cơ hội như vậy Lâm mặc cười nghệ ó i n di tích a k h trong có chút kỳ ngộ ngay vậy vương hiệu vậy vô cùng biết điều không có tiếp tục hỏi tiếp trong di tích đạt được kỳ ngộ loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu trước kia cũng có người tại trong di tích thực lực đột nhiên tăng mạnh ví dụ chẳng qua không có khoa trương như vậy mà thôi lâm lão đệ là có khí vận người a t r ị n h lao ca không có sao chứ vương h i ể u tán dương một câu về sau ngay lập tức nói sang chuyện khác hắn không sao bây giờ tại bên trong đột phá đấy đột phá t r ị n h lao ca kinh mạch k hỏi hẳn nghe nói như thế vương h i ể u nghi ngờ hỏi trước đó mặc dù cho trịnh hòa bình làm một bình mặc ngọc cao có thể đồ chơi kia chỉ có thể chữa trị xương cốt đối với kinh mạch hoại tử ngăn chặn cái này thối có thể hoàn toàn vô dụng mong muốn khôi phục tu vi lần nữa tiến hành tu luyện chỉ có đem kinh mạch hoàn toàn chữa trị mới được c h ữ đối với loại thiên tài địa b ả o này tự nhiên là chạy theo như vịt lâm mặc nói trịnh hòa bình trong phòng đột phá tự nhiên là đã kinh mạch chữa trị hoàn tất thuyết minh hắn đã lấy được bách sinh hoa tiểu từ này mới đi tinh anh doanh bao lâu nếu lấy được như thế kỷ vật quả thực không thể tưởng tượng nổi ừng khỏi hẳn lâm mặc cười lấy đáp lâm lão đệ ngươi thật là giỏi à ngay cả bách sinh hoa đều đưa đến lần này trịnh lão ca cần phải vui vẻ rồi vê anh chính cho chuyện trong phòng một cỗ hùng hậu khí tức bộc phát trêu đến mọi người tất cả đều nhìn lại Ừm. ngũ phẩm một nháy mắt vương h i ể u đều đánh giá ra trong phòng khí tức ba đậu bên trong đó là trịnh hòa bình trịnh lão ca vương h i ể u mắt t r ợ n tròn nhìn về phía lâm mặc đúng là t a thúc hán lúc trước hắn không phải nhị phẩm sao cái này như thế nào đống chốc đến ngũ phẩm vương hiệu trong lòng kinh nghi không chừng chính hắn lần này lên trước sau đó mới thu được ban thưởng lấy được không ít tài nguyên hao tốn ba tháng mới đột phá đến ngũ phẩm nhưng này trịnh hòa bình trước đó thế nhưng kinh mạch n g ắ n chặn nói là nhị phẩm kỳ thực vẹn vẹn nhất phẩm sơ d a i trình độ rốt cuộc nhiều năm như vậy tàn thế nhường hắn khí huyết sớm đã suy yếu mà bây giờ hắn vậy mà thoáng cái đạt đến ngũ phẩm quả thực không thể tưởng tượng nổi ha ha ha trong phòng hơi có vẻ thu c ạ n tiếng cười văng lên đúng lúc này liền thấy mặc một cái quần cộc sái dỡ to phơi bảy nửa người trên trịnh hòa bình hưng phấn mà chạy ra được lớp mặc ha ha ha ta đột phá đến ngũ phẩm ha ha, ha ngươi thuốc này thần a ha h a h a thời t a n tấn thăng nhường hắn bông chốc bước vào ngũ phẩm như vậy như bay tăng lên nhường nguyên bản ra dặn t r ị n h hòa bình vậy cao hứng như cái hải tử nói năng lộn xộn một câu cười một tiếng căn bản ngăn không được hắn vui sướng trong lòng mà cười xong mới phát hiện lâm mặc bên cạnh đứng một đám người vương hiệu cũng tại trong đó một hồi gió mát thổi qua hắn mới phát hiện mình chỉ mặc một cái quần cộc sái dở to lập tức mặt mò đỏ hửng quay người trốn vào trong phòng âm một tiếng khép cửa phòng lại đối với cái này lâm mặc cũng là dợ khóc dở cười chính mình này thúc thúc lại còn có như thế một mặt còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương hiệu càng là hơn trận mắt há hớm vừa nãy trịnh hòa bình lúc chạy ra hắn nhưng là thấy rất rõ ràng đúng là ngũ phẩm với lại kia trần trụi tại bên ngoài cơ thể ở đâu như là bốn mươi tuổi người khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng vô cùng sinh mệnh lực thoáng như thu được tân sinh dực ư lâm mặc rốt cục là dùng thuốc gì mới khiến cho trịnh hòa bình như thế vương hiệu trong lòng hâm mộ vô cùng tốt nồng sinh mệnh lực lượng lâm tiểu hữu này đến cùng là cái gì ngay cả tông sư định phong vương hách lúc này cũng là kinh ngạc vô cùng vừa nãy trịnh hòa bình trên người cỗ kia nồng đậm sinh mệnh lực lượng n h ư n hắn cách xa như vậy người một cái đều cảm thấy thần thanh khí sảng rốt cuộc lao tiểu tử này lúc chạy ra đều không có lo lắng lao nước động những thứ này treo ở trên người sinh mệnh chi thủy tự nhiên phát ra sinh mệnh lực cực kỳ nồng đ ậ m ha ha những này là tại trong di tích đạt o được cụ thể là cái gì ta cũng không biết tạm thời gọi nó sinh mệnh chi thủy đi vương vậy vẻ trong hách hâm toát mắt ra mộ. lâm mặc nghe vậy nhìn về phía vương hách nhìn một cái vương hách càng thêm có c á p nhắc tới lần đến đến giúp lâm mặc hắn nói lời này hoàn hảo chút ít có thể tới chậm cái gì đều không có đến giúp còn mở miệng nói cái này chính hắn cũng cảm thấy ngại quá nhưng mà hắn kẹt ở tông sư đ ỉ n h phong đã rất nhiều năm một mực tìm không thấy tấn thăng phát m ô n vừa nãy đều ngửi một cái kia sinh mệnh lực lượng lại cảm thấy mình bình t h ư ớ n g dường như có chút ít vung lòng do đó hắn hay là l ỡ n lấy cái mặt già này mở cái miệng này ta thúc đột phá nên còn có còn lại nếu là không ghét bỏ vương áo ngược lại là có thể vào x e một chút suy nghĩ một lúc lâm mặc hay là vừa cười vừa nói người ta thật xa năng lực chạy đến mặc dù m u ộ n nhưng mà tâm ý hắn nhận được chính thức phao còn lại sinh mệnh c h i thủy tạm thời đối với trịnh hòa bình cũng vô dụng cho bọn hắn nghiên cứu một chút cũng không có gì đa tạng vương hách vậy không có lần nữa ngại ngùng trực tiếp chắp tay đi theo lâm mặc đi vào chương một trăm ba mươi chín sôi nổi đột phá chương một trăm ba mươi chín sôi nổi đột phá vào cửa khẩu trịnh hòa bình đã mặc xong quần áo làm giới thiệu xong biết được đi vào vị lão giả này lại là bắc bộ giám sát xứ trịnh hòa bình tự nhiên trong lòng kinh ngạc vô cùng chính mình cái này cháu bây giờ đã năng lực tiếp xúc đến dạng này cao tầng đồng sư đỉnh phong a nhưng khi vương hiệu tán dương lâm mặc chém giết lưu dương thiên đánh lui tần hoài vũ chuyện sau đó trịnh hòa bình càng là hơn vẻ mặt kinh ngạc hắn căn bản không nghĩ tới chính mình tại đột phá trong khoảng thời gian này lâm mặc lại làm nhiều như vậy kinh người chuyện một đ o à n người đi vào phòng tám cảm nhận được so bên ngoài càng thêm nồng đậm vô số lần sinh mệnh lực vương hách cùng vương hiệu tất cả đều chấn động vô cùng lâm lao đệ là cái này sinh mệnh chi thủy vương hiệu nhìn về phía lâm mặc kích động hỏi đúng là cái này ta từ trong di tích mang ra những này là thúc thúc ta dùng còn lại lâm tiểu hữu những thứ này còn lại sinh mệnh chi thủy có thể bán cho ta lúc này vương hách trực tiếp mở miệng hỏi hô hấp đều có chút gấp rút a bán cũng không cần các ngươi nếu là không ghét bỏ còn lại cho các ngươi ngay vậy lâm mặc nợ nụ cười vương h i ể u đối với mình không sai với lại trịnh hòa bình cũng đã nói chính mình đi rồi sau đó vương h i ể u đối với hắn rất là chăm sóc tiêu s u n g điểm này những sinh mạng này chi thủy đưa cho hắn cũng không sao đối với trịnh hòa bình mà nói hắn bây giờ thân thể hấp thụ vậy báo hòa chính mình cũng giống vậy cái đồ chơi này đối với hắn và trịnh hòa bình mà nói đã vô dụng đương nhiên nếu nạp lại lên đi bán xác thực còn có thể bán đi rất tốt giá tiền nhưng mà hắn hiện tại không quan tâm thứ nhất hắn hiện tại không thiếu tiền thứ hai cái đồ chơi này tay mình hoàn trong không gian còn có rất nhiều về điểm này hắn đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nói ở bên ngoài cứ như vậy còn lại một điểm cũng đủ làm cho những người khác điên cuồng tiễn đưa cho chúng ta lời này vừa nói ra vương hách cả người đều là chấn động vật chân quý như vậy trực tiếp đều tiễn đúng à vương lão vương ca đối với thúc thúc ta như thế chăm sóc với lại lần này vì chuyện của ta còn mang theo ngài vất vả chạy đến coi như là của ta lòng biết ơn lâm tiểu hữu cảm ơn ta cũng không nhiều lời về sau phàm là có thể sử dụng đến chú cháu chúng ta h a i cứ mở miệng vương hách đối với lâm mặc chắp tay biểu đạt cảm ơn cả người đều vì kích động mà có chút phát run vậy mọi người ở chỗ này trước hấp thu ta cùng ta thúc ra ngoài trông coi t ố t phiền thoái vương h i ể u đi theo ra ngoài để bọn hắn mang tới người đi trước võ giả tòa nhà bên ấy chờ sau đó về tới trong phòng đem vương hách tình hình gần đây nói một、lần. lâm ầ n l mặc thế mới biết vì sao một cái tông sư đỉnh phong cảnh kích động như thế nhiều năm bình chướng l u n lỏng tự nhiên như thế đột phá đến đại tông sư Đó Đệ, là Lâm Lão lần là hoàn toàn này khác nhau tầng thứ. Lâm Lão Đệ, lần này là thật tầng rất tạng. cảm sự vương hiệu n gật h i ê c đầu một cái tiến nhập phòng tám lâm mặc thì là lôi kéo trịnh hòa bình đi tới phòng ngủ của hắn thúc vũ khí này cùng võ kỹ là chuẩn bị cho ngươi ngươi xem một chút hát rượu cấp chiến n a o huyền phẩm đao pháp nhìn trước mắt thứ gì đó t r ì những Hòa b lâm mặc. Lâm mặc thứ này ta cũng có ngươi nhìn xem lâm mặc lại lấy ra mấy lần hát rượu võ khí đ a o thương kiếm trào tất cả đều có huyền phẩm võ ký cũng tốt nhiều bản đem t r ì n h hòa bình thấy vậy sửng sốt hồi lâu nay đều có thể làm bán buôn a bản này đao pháp thích hợp nhất ngươi cho nên mới cho ngươi bản này cầm đi lâm mặc vừa cười vừa nói kia được thôi nhìn thấy lâm mặc quả thật có rất nhiều vũ khí cùng v õ kỹ trịnh hòa bình vậy không lại nói cái gì ngoài ra lâm mặc lại móc ra không ít thiên tài địa bào cùng dược thể một mạch tất cả đều cho trịnh hòa bình còn có mấy tấm thẻ chi phiếu đây đều là tần lĩnh quần đảo thu hoạch cuối cùng càng là hơn đem chính mình kêu mai không gian giới chỉ, cũng cho trịnh hòa bình nếu không một đống đồ vật hắn cũng không có địa phương phóng trịnh hòa bình toàn bộ hành trình đều nhìn xem chết lặng bên ngoài thiên kim có cầu thứ gì đó tại lâm mặc nơi này thành đống xuất hiện những thứ này tạm chính ngươi giữ lại lần trước ngươi cho một triệu ta đều không có xài hết đấy thúc ngươi bây giờ đều ngũ phẩm về sau còn muốn bước vào lục phẩm thất phẩm phải tốn tiêu nhiều chỗ đâu một triệu ở đâu đủ t i ể u maka ngươi cho ta những vật này đừng nói lục phẩm thất phẩm ta cảm giác đột phá tông sư chi thượng đều đủ còn muốn nhiều tiền như vậy làm gì vậy m u ộ n chút chúng ta đi mua cái rời võ giả tòa nhà gần một chút nhà cái tia thay đổi địa phương nơi này cách võ giả tòa nhà khoảng cách có chút xa mỗi ngày chạy tới chạy lui vậy không tiện a mua nhà không cần a nhất định phải đổi những năm này ngươi ngậm đắng nuốt cây mà đem tan nuôi lớn hiện tại cháu ngươi có tiền cũng phải để ngươi hưởng hưởng phúc thế nhưng đừng thế nhưng lần này ngay ta lâm mặc không để cho trịnh hòa bình từ chối trực tiếp vô an quyết định trịnh hòa bình nhìn lâm mặc hai mắt nước mắt phun trào đây là vui vẻ vui mừng h o n h ha ha ha lúc này phòng tắm t r u y ề n đến một cơn chấn động hùng hậu khí tức cùng tiếng cười đồng thời vang lên hoặc nhìn tới vương hách lao tiền bối đột phá lâm mặc cảm ứng một chút nợ nụ cười trong phòng tám vương hách mừng rỡ như liên đã bao nhiêu năm chính mình cuối cùng đột phá bước ra một bước kia đại tông sư cảnh với lại chính mình trước đó không thể hoàn mỹ hóa võ giả lục luyện vậy tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa có trạng thái này sinh mệnh chi thủy quá thần kỳ vương hách cảm thụ lấy chính mình lực lượng cường đại cùng thân thể tiến hóa không khỏi sợ h ã i t h ả n phục thúc chúc mừng a vương hiểu lúc này cũng là mở to mắt vẻ mặt vui sướng thúc thúc của mình t ấ n cấp bọn h ắ n vương ra tự nhiên vậy nước lên t h u y ề n lên ha ha ha này may mắn mà có lâm mặc à tiếp tục hấp thụ ta ta cảm giác còn chưa báo h ò a không ngờ rằng nhìn chỉ có non lửa và không đến sinh mệnh chi thủy bên trong năng lượng ẩn chứa nhiều như vậy lần này đột phá trong bùn tắm sinh mệnh chi thủy tại hai người c u ồ n g hấp phía dưới mới thiếu một nửa mà nhìn xem khi t ứ c vương hiệu dường như cũng muốn đột phá Tốt. vương hiệu cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp nhắm mắt bắt đầu hấp thụ hắn vậy cảm giác được chính mình sắp tấn thăng bọn hắn làm sao biết cái này có thể không riêng gì sinh mệnh chi thủy dược hiệu tại ao nước này trong lâm mặc thế nhưng tăng thêm không ít bách sinh hoa cùng cái khác lục luyện cần thiên tài đ ị u b ả o tổng hợp tác dụng dưới dược hiệu cân mạnh cũng không lâu lắm vương hiệu đột phá bước vào ngũ phẩm định phong hai người đồng thời chưa hề đi ra tiếp tục điên cùng hấp thụ trong bồn u tắm sinh mệnh chi thủy chậm rãi thời đ ấ y cuối cùng tại vương h i ể u khó khăn lắm đột phá đến lục phẩm lúc sinh mệnh chi thủy cuối cùng bị hai người hấp thu xong mà vương hách thực lực vậy đã hoàn toàn củng cố càng là hơn tại sơ giai đại tông sư trên đường đại đại mà bước ra một bước tin tưởng bước vào chung giai đại tông sư cũng không xa t đi ra phòng tắm vương hách cùng vương hiệu mừng rỡ sau khi hay là cảm thấy có chút đặt mình vào trong lộng ai có thể nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ có cơ duyên như vậy lâm tiểu hữu lần này là thật sự rất cảm tạ nhìn thấy lâm mặc vương hách lần nữa tỏ vẻ lòng biết ơn không có gì vương lão không cần khách sáo như thế ta cùng vương ca đều quen như vậy ha ha ha vẫn là câu nói kia về sau phạm là cần phải ta địa phương cứ mở miệng vương hách tâm tình thật tốt ha ha phá lên cười thúc chính thúc đã ngũ phẩm người bên ấy dung thành võ giả tòa nhà phó quán trưởng chức không phải còn c h ố n g không sao nhường hắn thử một chút、ừ. không sai chính lao ca cảnh giới hoàn toàn đạt tiêu chuẩn ta cái này sắp đặt vương hiệu lập tức nhường vương hách vô lùi nợ nụ cười nhìn về phía vương h i ể u ánh mắt tràn đầy tán thưởng nay mặt ngoài là trả nhân tình nhưng nếu thật là đem trịnh hòa bình kéo đi bắc bộ dung thành không phải là nói bằng thượng lâm mặc hào tiểu tử có thể a a ta làm phó quán trưởng có thể làm sao trịnh hòa bình xứng sở vẻ mặt có gắp võ giả tòa nhà phân bộ phó quán trưởng trước kia đều là chính mình tiếp xúc không đến tồn tại bây giờ lại để cho mình đi làm đây thật là một người đ ắ c đạo gà chó phi thăng a nghĩ đến đây trịnh hòa bình không khỏi nhìn về phía một bên mịm cười lâm mặc có cái gì không được ta nói được thì được thế nhưng ta một chút kinh nghiệm đều không có a Kinh nghiệm dãi trầm ma luyện không được sao. Không có chuyện gì, đến lúc u chuyện y ệ n không Không đến gì, được có sao. l đó a này b i ngươi hai cái ngươi rồi. nói. ngươi bội hỏi cho được Hách Thúc, trước một chút Lúc phụ đỉnh nghĩ như thế Láo nào. Vương đừng n A, trợ trợ đặt một lý là Lâm à Đệ vương hiểu kéo lại chính muốn gọi điện thoại vương hách nhìn về phía lâm mặc ta ngược lại thật ra không có gì ý kiến chỉ cần là ta thúc không sao hết là được lâm mặc cười một cái nói chính t h ú c lâm lão đệ đều không có ý kiến ta nhìn xem ngài đều thử một chút đi lại nói ta nhìn xem ngươi khí tức trần hậu tin tưởng không bao lâu nữa có thể đột phá lục phẩm trí thượng phó quán trưởng cũng chỉ là cái quá độ đến lục phẩm để cho ta thuốc chuẩn bị cho ngươi cái chỉ huy sứ đương đương vương h i ể u cười ha hả nhìn xem nói với trịnh hòa bình cái này trịnh hòa bình nghe được như lọt vào trong sương ngủ phó quán trưởng hay là chỉ là cái quá độ muộn giờ làm chỉ huy sứ chơi ạ hắn đã lớn như vậy chưa từng có dạng này hy vọng xa vời qua một t ỉ n h chỉ huy sứ quyền lực coi như lại lớn không ý ta đối với hắn mà nói trước kia nào dám nghĩ những thứ này đinh linh, linh. lúc này lâm mặc điện thoại văng lên nhìn thoáng qua là võ thiên thần lâm mặc cười lấy kết nối vũ lao ca ha ha ha lâm mặc à Trước đ thúc thúc ngũ, phẩm. ngũ phẩm nghe o ạ i lúc nói như thế võ thiên thần rõ ràng sửng sốt hắn nhưng là nhìn qua trịnh hòa bình tư liệu không phải tàn tật nhị phẩm sao tuy nói trước đó lâm mặc cho mạc ngọc cao c h ư a khỏi cốc thương có thể kinh mạch một mực không có chữa trị cần bách sinh hoa kiểu này kỳ lạ b ả o dược như thế nào chỉ chớp mắt chẳng những kinh mạch khôi phục còn đ ạ t đến ngũ phẩm hắn cầm tới tư liệu đến bây giờ mới mấy ngày a này thăng cấp được vậy quá nhanh đi ừ m hắn hiện tại ngũ phẩm dùng chút ít lần này di tích lấy được b ả o dược thì ra là thế võ thiên thần giật mình nhìn tới lần này lâm mặc tại trong di tích đoạt được tương đối khá cũng không phải là chỉ có bản vẽ cùng phi thuyền kia tất nhiên ngũ phẩm trực tiếp đến c h â của ta tìm võ giả tòa nhà làm phó quán trưởng ma luyện xuống đi trước đây thực lực này làm cái quán trưởng cũng không thành vấn đề chẳng qua hắn nên không có kinh nghiệm gì trước treo cái phó quán trưởng đợi có kinh nghiệm làm quán trưởng cũng được nếu đột phá đến lục phẩm trực tiếp tới dưới trướng của ta làm cái chỉ huy sứ kiểu gì a nghe vậy lâm mặc d ở khóc d ở cười này không khéo sao một cái hai cái mở ra điều kiện đều như thế lão đệ còn không phải thế sao ca ca không cho ngươi thuốc quán trưởng làm rốt cuộc phía trên cũng muốn nói còn nghe được nhà ma luyện cái hai tháng lại sắp đặt chính là võ thiên thần cho rằng lâm mặc không hài lòng ngay lập tức nói hắn nhưng là vừa nãy cùng b ả n g long tinh mấy người thương lượt qua mặc kệ một tuần sau trúc viễn sơn lao đại an bài thế nào lâm mặc trước tiên đem thúc thúc hắn cho lồi k é o tới chính hòa bình ở chỗ này còn sợ lâm mặc không nhiều chiếu cố cho phía bên mình không phải vũ lao ca là vương hách vương giám sát s ứ vừa vận t ạ i ta chỗ này vừa nay đã mời ta thúc thúc đi bọn hắn bên ấy dung thành võ giả tòa nhà làm phó quán trưởng cái gì vương hách thúc thúc của ngươi đáp ứng thế thì còn không có ngươi gọi điện thoại trước khi đến mới vừa ở đàm c h u y ệ n này lâm mặc như vậy để ngươi thúc đến chỗ của ta trực tiếp làm quán trưởng không trực tiếp tới làm chỉ huy sứ ngũ phẩm đến lục phẩm rất nhanh tấn cấp tài nguyên ta bao hết võ thiên thần vốn chính là lớn g i n g điện thoại vừa tiếp thông vương hách liền nghe đến lời nói của hắn lúc này nghe đến đó đâu còn nhịn được đoạt lấy lâm mặc điện thoại trực tiếp gào lên v õ thiên thần n g ư ơ i cái này không t ử t à, không đến lục phẩm là không thể làm chỉ huy sứ lung tung cho chức vị lẽ nào ngươi không sợ giả đại đánh ngươi ngươi quản ta lão đại bên ấy ta tự sẽ đi nói ngược lại là ngươi cái lao tiểu tử đào chân tường đào đến ta nơi này đừng nằm mơ cái gì ta đào chân tường nói cho cùng lâm tiểu h ư u cũng là cùng ta cháu trước b ê n nhau ngươi được xếp hàng sắp xếp em gái ngươi còn trước b i ế nhau lâm mặc là em ta ta là ca hắn có thể giống nhau đ á n trong lúc nhất thời hai người đối với điện thoại tranh đến mặt đỏ tới mang thai thấy vậy một bên trịnh hòa bình cùng lâm mặc hai người đưa mắt nhìn nhau hai vị này đều là người người kính trọng giám sát sứ đại nhân a nhao nhao lên đỡ đến dã man như vậy sao nơi nào có một điểm đại nhân vật phong phạm cũng có chút giống bát phụ chửi đồng ta mặc kệ lâm mặc thúc thúc ta muốn định đại tông sư lại như thế nào lao tử như thường đánh ngươi đều ngươi như thế nào cùng lắm thì để cho ta đại ca đến cùng n g ư ơ i lý thuyết lý thuyết ngươi trước đây đắc ý vương hách đột nhiên bị tức giận đến ngại lại nay võ thiên thần đại ca thế nhưng tuyệt đình cảnh này đánh cái rắm cái tên vương bắt là ngươi có ga ngươi chính mình đến sẽ chỉ tìm ngươi đại ca như thế nào ai bảo ngươi không có đại ca cuối cùng vương hách vẫn là không có tranh q u a được võ thiên thần người ta đều khiêng r a đại ca thật muốn hắn mở miệng trừ phi quốc chủ cùng trúc viễn sơn lên tiếng bằng không vương hách căn bản không t r a n h nổi vô s ỉ a thua trận vương hách đổi phế đem điện thoại còn đưa lâm mặc vừa nay tấn thăng tâm tình tốt không còn sót lại chút gì lâm mặc dở khóc dở cười nhận lấy điện thoại tại võ thiên thần bảo đảm đi bảo đảm lại dưới cuối cùng quyết định trịnh hòa bình chỗ đồng tình chỉ huy sứ